Người này chính là Ngự thú Tông Tam bộ Ngự thú trưởng lão một trong, đạo hiệu gọi là Huyền Ứng chân nhân, am hiệu nhất điều tra cùng chính xác. Lúc này hắn chính hết sức chăm chú giám sát bốn phía, mượn nhờ Lưu Phong Huyền Ứng Thiên Phú thần thông, chú ý đến phạm vi ngàn dặm bên trong tình hình. Cũng không biết gọi là Đỗ Phi Vân tiểu bối có tài đức gì, vậy mà có thể để cho Côn Nam thiếu chủ phái chúng ta 8 người lần nữa bố trí mai phục cầm nã, mỗi cái có can đảm đắc tội Côn Nam thiếu chủ người, cuối cùng vô một bất tử thê thảm vô so, cái này Vân lần này chỉ sợ cũng không tốt gì. Côn Nam thiếu chủ sốt ruột chạy về Ngự thú tông bên trong tham gia luận đạo đại hội, đặc biệt dặn dò chúng ta đem chuyện này làm thỏa đáng. Thanh Đỗ Phi Vân cầm lấy về giao cho hắn xử lý, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Dạng này chúng ta tấn giai luyện hồn cảnh về sau, 100 năm bên trong Côn Nam thiếu chủ liền có thể giúp chúng ta tranh thủ đến thái thượng trưởng lão ghế, chuyện này tuyệt đối không cho sơ thất. Trong lòng nghĩ như vậy, cái này Huyền Nưng chân nhân càng thêm ra sức, hết sức chăm chú chú ý chung quanh tình hình. Đương nhiên, hắn thông qua huyền mắt dưỡng thần thông, Nhìn thấy phương nam ngàn dặm bên ngoài đang có một đạo màu đen lưu quang, thiểm điện lướt qua đến, hắn lập tức giữ vượng tinh thần ngưng thần mà nhìn, cảm ứng, kia đạo lưu quang phi tức. Chư vị, người này chính là Đỗ Phi Vân, chúng ta động thủ. Một tiếng bén nhọn linh tức gào thét truyền ra ngoài, nó dư các nơi ẩn tàng bảy cái hơi nước quan đoàn, lập tức liền có động tác. Trình tám cái phương hướng tỏa ra đến tám bộ ngự thú trưởng lão, lập tức liền hiện thân ảnh hiện ra, hóa thành lưu quang trong chiều ở giữa vọt tới. Mà lúc này đây, cái kia đạo màu đen lưu quang, vừa vận lao vụn đến mọi người vòng mai phục ở giữa lẫn nhau ở giữa cách xa nhau không đủ trăm dặm. Bất quá ba cái hô hấp thời gian, các vị trưởng lão linh thức liền khóa chặt ở giữa cái kia màu đen lưu quang, đang lấy siêu việt nguyên đàn cảnh tu sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành, hướng cùng một chỗ súm lại hội tụ. Trước mặt mọi người vị trưởng lão đi tới ở giữa súm lại cùng một chỗ, cách xa nhau bất quá 10 giảm phương vi lúc, các vị trưởng lão lập tức một trận ngạc nhiên, người người đều là lông mày nhíu lại, lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu tới. Cái đạo màu đen lưu quang vậy mà không còn lao vun vút, ngược trong giữa không trùng, lơ lửng tại trong hơi nước không có chút nào dối rối chạy trốn ý tứ. "Này sao lại thế này?" Huyền Lưng trưởng lão lập tức nghi hoặc hướng các đồng bạn đặt câu hỏi. Hiển nhiên, bọn hắn biết Đỗ Phi Vân là nguyên đan cảnh thực lực, hiện tại mọi người cách xa nhau bất quá 10 dặm, Đỗ Phi Vân sớm nên phát giác bọn hắn vây giết mà đến, tất nhiên là muốn thất kinh chạy trốn. Chẳng lẽ cái này Đỗ Phi Vân không có sợ hãi, cho nên phát hiện chúng ta mai phục tại nơi này, còn dám dừng lại chờ chúng ta? Thân thể khôi vĩ tráng kiện tựa như mãnh hổ trung niên tu sĩ, chính là Viêm Hổ trưởng lão. Hắn mặc dù lấy đại lực thần thông mà nghe tiếng, bên ngoài đồng hồ nhìn qua rất là lỗ mãng, nhưng cũng là tâm tư linh xào hàng người. Không cần để ý hắn, bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi, chúng ta 8 người liên thủ, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả cũng khó lấy lòng chỗ, sợ hãi chỉ là một tên tiểu bối. Tám bộ trưởng lao bên trong, hay là lấy hắc giao trưởng lao vi tôn, hắn người cầm đầu này lên tiếng, mọi người nhất thời trong lòng yên ổn, hiển lộ ra sắc cơ, rất nhanh liền đem vòng vây co lại nhỏ đến ngàn trượng phạm vi, đối ở giữa người kia nhìn chằm chằm. Tại các vị trưởng lão trong vòng đây, có một đầu thần tuấn màu đen kim con điêu, tại trên lưng của nó chính đứng ngạo nghễ lấy một thân áo bào đen, tay áo đồng bềnh nam tử trẻ tuổi, hắn không phải Đô Phi Vân là ai. Hắn hai tay chấp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh giò xét bốn phía, linh thức còn tại phương viên tám trong vòng trăm dặm không ngừng mà giò xét lục soát, trong lòng đang âm thầm nói thầm lấy, những người này chẳng lẽ là đến mai phục ta sao? Thế nhưng là khí tức của bọn hắn tựa hồ rất lạ lắm, ta lúc nào trêu chọc qua mấy cái này tu sĩ. Trên thực tế, hắn tại năm phạm vi trăm dặm bên ngoài lúc liền phát hiện tỉ mị dấu kín huyền nưng trưởng lão, nhưng là hắn hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, Hướng hồ biết được đây là thư viện hồ phàm vi, có người ở đây bố trí mai phục tất nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân, cho nên hắn mới không sợ hãi bước vào vòng mai phục bên trong. Các ngươi là ai? Chúng ta tựa hồ không oán không kỷ, các ngươi vì sao muốn ngăn lại ta? Đỗ Phi Vân thần sắc bình tĩnh đảo mắt một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào hát giao trưởng Lao trên thân, hướng hắn mở miệng đặt câu hỏi, Ngựa khí bình thản bên trong ẩn mấy phần nội khí. Hắn như vậy phản ứng rơi vào tám bộ trưởng lao trong mắt, lập tức để mọi người một trận âm thầm buồn cười, trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc, đối với hắn cũng nhiều mấy phân khinh thị. Kêu Hắc giao trưởng lao ung dung cười một tiếng, tiến lên hai bước, mở miệng phát ra hùng hồn thổ cạnh thanh em tới. Haha, ha, ngươi chính là Đỗ Phi Vân tiểu bối đúng không? Ngươi đắc tội quý nhân còn không tự biết, ngay cả ai muốn ngươi chết cũng không biết, khó trách ngươi sống không lâu lâu, hôm nay tất nhiên sẽ bỏ mình tại đây." "Hắc hắc, tiểu tử, đắc tội côn nam thiếu chủ ngươi còn muốn trốn?" Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Đường cùng đạo ra tự mình động thủ, nếu không ngươi liền sống không bằng chết. Hát giao trưởng lao hướng Đỗ Phi Vân trầm cười một tiếng, toàn thân một trận ánh sáng màu đen biến ảo, trên đỉnh đầu liền hiện lộ ra dao long rác, đầu vai lộ ra gai nhọn, toàn thân bọc lấy một tầng đen nhánh la thiên. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 370: Bắt bộ ngự long quyết. Thằng đến kia hát giao trưởng lao tiếng nói hạ thấp thời gian, Đỗ Phi Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn quả nhiên không có đoán sai, những người này quả nhiên là Ngự thú tông. Xem ra Cái này xác thực rất phù hợp hắn phỏng đoán, ngựa thú tông côn nam thiếu chủ thật là một cái báo thủ không cách đêm ra hỏa, vậy mà tại thư viện hồ liền dám bố trí mai phục. Bất quá, Đỗ Phi Vân sớm đã đại khái rõ xét ra, chung quanh cái này 8 cái tu sĩ mặc dù sát cơ doanh sôi, lại không phải luyện hồn cảnh cùng giả, hắn bình thản tự nhiên không sợ. Nếu là côn nam để các người đến, kia liền không có gì để nói nhiều, đều bằng bạn sự luận sinh từ đi. Đỗ Phi Vân gần nhất mới luyện thành 99 đạo thần thông, thực lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần đang muốn tìm đối thủ thử tay nghề so chiêu, cái này Tam bộ Ngự thú trưởng lão liền đưa tới cửa. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta chính là Ngự thú tông Tam bộ Ngự thú trưởng lão, lấy thân phận của chúng ta cầm ná ngươi tên tiểu bối này, kia là phúc của ngươi phân." Kia Hắc giao trưởng lão hiện ra khinh thường ý cười, liếc nhìn Đỗ Phi Vân, một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, phản phất cầm ná Đỗ Phi Vân là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Đỗ Phi Vân lại sắc mặt đột nhiên một hàn, quanh thân hiện ra tu la áo giáp, cầm trong tay yêu long kiếm liền run tay đánh ra mấy ngàn đạo pháp các người muốn chết. Theo Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống, thư viện trên hồ Phương Mây mù đột nhiên tách ra, phản phất nháy mắt bị rút lấy không còn, phương viên ngàn trượng bên trong hoàn toàn tĩnh lặng. Đại đoàn xương mù màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một hơi ở giữa liền đem hơn 1000 ngàn trượng phạm vi đều bao phủ. Đây chính là tu La phán quyết đạo này vô thượng thần thông phát động lúc cảnh tượng, nháy mắt bao phủ chung quanh hơn 1000 trượng phạm vi, tám bộ ngự thú trưởng lão cùng thiên địa linh khí cảm ứng, dễ dàng cho Đỗ Phi triển cường hành thủ đoạn đánh nhanh nhanh. Ma tu là phán quyết ánh sáng màu đen tung xuống lúc, lấy tám bộ ngự thú trưởng lão làm cơ sở điểm không trung, vậy mà sáng lên một đạo ngũ thải hình tròn lồng ánh sáng, ngay tại hướng Đỗ Phi Vân chủ xuống. Kia ngũ thải quang tráo đã ngưng kết thành hình, ngũ thải tường ánh sáng bên trên còn có rất nhiều linh thú hư ảnh đang nhấp nháy, hiện ra cực mạnh ý hiếp cùng áp lực. Nguyên Lai, like, mới khi hát giao trưởng lão tại cùng Đỗ Phi Vân đối thoại lúc, tám bộ ngự thú trưởng lão liền lặng lẽ liên thủ phát động trận pháp, phải xuất kỳ bất ý đem Đỗ Vân vây khốn, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại hắn cầm nã. Chính vì vậy, Đỗ Phi Vân mới lại đột nhiên quát chói thay lối ra, không chút do dự thi triển ra Tu La Phán Quyết. Kia Ngũ Thải Quang Tráo chính là tám bộ ngự thú trưởng lão liên thủ phát ra, ngũ thải tường ánh sáng dày đặc vô so, cho dù nguyên anh cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể xuyên thùng phá vỡ, trong đó càng có vô cùng linh thú gào thét tê minh thanh, linh thức công kích cực kỳ cường đại, đạo này trận pháp uy lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Nhưng là, chính là đạo này có thể nhẹ nhõm vây khốn nguyên anh cảnh cường giả Ngũ Thải Quang Tráo, đang cùng Tu La Phán Quyết tiếp xúc không đến một sát na thời gian bên trong liền lại cũng khó có thể tức tiến vào, bị đứng vững bao phủ xuống xu thế, cũng không còn cách nào tổn thương Đỗ Phi Vân. Kia tám bộ ngự thú trưởng lão lập tức hai mắt trợn trừng, trong mắt cách ra lăng lệ tình mang, trong lòng rất là chấn động. Cái này sao có thể? Chúng ta 8 người liên thủ kết thành tám bộ thú bị nhốt đại trận, vậy mà trấn không được chỉ là một tên tiểu bối. Thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp. Cầm đầu Hắc giao trưởng lão, mắt thấy tám bộ thú bị nhốt đại trận tại lồng ánh sáng màu đen dưới xu độ, lập tức liền muốn sụp đổ tiêu tán rơi, lập tức biến sắc liền ra lệnh một tiếng. Chư vị trưởng lão lập tức lấy Càn Khôn Tá Pháp thần thông, liên thủ hấp thu phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, dùng cái này đến tăng cường trận pháp phí lực. Cái này Càn Khôn Tá Pháp chính là một đạo đại thần thông, tám bộ trưởng lão đều tu luyện cái này đạo thần thông, liên thủ thi triển lúc có thể nháy mắt đem phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều rút đi không còn, chuyển hóa ra viễn siêu nguyên anh cảnh cường giả pháp lực. Quá khứ trong mây trăm năm, tám bộ trưởng lão bằng vào đạo này đại thần thông, không biết chạm từng giết bao nhiêu cảnh giới vượt qua địch nhân của bọn hắn, đây chính là bọn họ áp chủ bài một trong chính là một đạo đòn sát thủ, từ trước đến nay đều là mới ra thì thấy xính tử. Tại Hắc giao trưởng Lào nghi đến, cái này Đỗ Phi Vân quả nhiên có chút môn đạo, bọn hắn thủ côn Nam thiếu chủ chi mệnh, phải nhanh đem Đỗ Phi Vân trấn áp cầm nã, không thể trì hoãn thời gian để tránh trêu đến Mây gì trưởng giáo không nhanh, cho nên thấy tình thế không đúng lập tức liền thi triển lá bài tẩy này. Tại tám bộ dài trong đôi mắt giàn u, đừng nói là Đỗ Phi Vân cái này nguyên đan cảnh thực lực tiểu bối, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả, thực lực cường hãn như côn Nam thiếu chủ, cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi lập tức liền muốn bị trấn áp trong đó. Nhưng mà, để tám bộ trưởng lão cùng nhau kinh hô lối ra, không thể tin là khi bọn hắn điên cùng vận chuyển Càn Khôn Tá Pháp cái này đạo thần thông lúc, lại phát hiện bọn hắn cùng chung quanh thiên địa linh khí cảm ứng, toàn bộ đều bị chặt đứt. Trừ lông ánh sáng màu đen bên trong phương viên ngàn trượng và vi bọn hắn rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì một tia thiên địa linh khí. Trước đó bọn hắn thấy lồng ánh sáng màu đen vào đầu bao phủ xuống, mặc dù biết được đây cũng là một đạo trận thần thông, nhưng lạ vẫn chưa để ở trong lòng, mà hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết Đạo này lồng ánh sáng màu đen hiệu dụng, là cỡ nào thần kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây không có khả năng. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, Lao phu đời này 600 năm, còn chưa từng nghe nói qua có thể chạm đoàn thiên địa linh khí thần thông. Chư vị, chúng ta liên thủ thi triển tuyệt kỹ, lập tức chém giết kẻ này, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hắn bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, chúng ta còn gì phải sợ. Nhìn thấy kia ngũ thải quan tráo, huy lực không thể tăng trưởng, ngược lại tại lồng ánh sáng màu đen phía dưới nhanh chóng sụt độ tăng dã. Tám bộ trưởng lão lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắc giao trưởng lão dù sao cũng là người đầu lĩnh, tu hành 800 năm hắn tâm tính cũng nhất kiến nghị, lập tức liền mở miệng quát chói thai, ổn định chúng tâm thần người, cổ vũ tinh thần mọi người. Rốt cục, thoại âm rơi xuống lúc, tiêu lồng ánh sáng màu đen lập tức đem ngũ thải quang tráo hoàn toàn nuốt hết, trong đó vô số linh thú hư ảnh cũng tan thành mấy khói, chỉ có vô số linh thú tuyệt vọng giống giận gào thét, còn tại lượn quanh quẩn. Ha, ha Tu La phán quyết linh vực bên trong, các ngươi chính là dê đợi làm thịt, còn muốn tuyệt địa lập bàn? Là ngươi xuân tu đại mộng đi thôi." Một chiêu đắc thủ, Đỗ Phi Vân Lãng tiếng cười dài, nói không nên lời buông thả không bị trói buộc, người mặc tu la áo giáp tay cầm yêu long kiếm hắn, phản Phật Tiên thần hạ phàm, chân tiên giáng lâm, như chốc giật chui vào trong đám người, lập tức liền thi triển ra tu la đạo chém giết tuyệt kỹ. "Đạo này chém giết tuyệt kỹ, bất quá chỉ là một đạo đại thần thông thôi, chính là tu la Ma đế mấy ngàn năm sống lâu, căn cứ hắn suốt đời 100.000 cuộc chiến đấu chém giết ma tổng kết ngưng luyện ra một đạo đại thần thông, mặc dù uy lực cũng không thể cùng vô thượng thần thông so sánh." Nhưng lại đối với Tu La đạo cường giả đến nói, đây quả thực là vô thượng bí điện. Tại Tu La Ma Đế đi theo Đỗ Phi Vân trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ chuyển thụ chỉ điểm Đỗ Phi Vân tại thần thông pháp thuật bên trên tu hành, còn truyền thụ cho hắn rất nhiều bí kỹ độc môn, cùng hắn suốt đời kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại Đỗ Phi Vân mặc dù chỉ học đến Tu La Ma Đế một thành không đến kinh nghiệm, nhưng là cũng không chút nào so kia tu hành mấy trăm năm lão quái vật nhóm kém bao nhiêu, lại thêm hắn thực lực mạnh mẽ pháp lực bàn bạc, thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Đạo này cận chiến chém giết tuyệt kỹ, Tên là Lục Trời 10 Ba Thức, bá đạo nhất tản nhẫn, thi chuyển ra lập tức liền thể hiện ra hung liệt vô song sát lục chi khí, khiến tám bộ trưởng lao đều kinh hồn tán đảm. Hắn vừa vừa sông vào đến trong đám người, tay trái nắm tay liền hướng Huyền Nưng trưởng lao hung hăng đập tới, nắm đấm của hắn đột nhiên biến thành to bằng vại nước tiểu nhân màu đen hư ảnh, mang theo khí thế một đi không trở lại. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trong yêu long kiếm thì hướng Huyền Nưng trưởng lao phía bên phải hung hăng đánh xuống. Huyền Nưng trưởng lao thấy Đỗ Phi vân tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt liền xuất hiện trước người. Mà lại phong bế hắn nhanh trong thối lui lộ tuyến, lập tức trong mắt hiện ra một vòng kinh hoàng, trận lệch yên tĩnh vô ý thức liền hướng bên trái tránh đi. Hắn là lấy tốc độ cùng sức quan sát tăng trưởng, cái này lẽ lên hiện liền giống như tuấn gì, lập tức hiểm lại càng hiểm tránh thoát Đô Phi vân quyền trái cùng yêu long kiếm. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn dần hiện ra xa một trượng, trong lòng nhấc lên tảng đá lớn còn chưa buông xuống lúc, liền đột nhiên phát giác giữa có một vết ý lạnh dâng lên, thấu xương, tiếng âm hàn lập tức làm hắn tâm thần chặt. Tốc độ nhanh đến làm hắn căn bản không kịp đầu, hắn linh thức liền thấy Đỗ Phi Vân một mực vững như Thái Sơn chân trái, vậy mà lấy một cái đá ngang, giống như trường tiên hung hăng rút đánh vào eo của hắn giữa bụng. Mặc dù hắn kịp thời tránh ra, thế nhưng là Đỗ Phi Vân giải chiến trên có hai đạo màu đen lưới dao, tách ra đen nhánh lạnh lẽo qua hoa, lập tức liền đem hắn hộ thân nội giáp, một kiện trung phẩm bảo khí cho vỡ ra đến, đem eo của hắn bụng nằm ngang mở ra, kém chút liền đem hắn chém ngang lưng. Máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, eo của hắn bụng cơ hồ bị mở ra hơn phân nửa, kia ngũ thải nguyên đan cũng hiện lộ ra, hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Trong mắt hiện ra hốt hoảng thần sắc, Bát Bộ Ngự Long quyết. Lúc này, hát giao trưởng lao tiếng hét lớn vang lên, các vị trưởng lao thể nội Nguyên Đan, toàn bộ đều lơ lửng lên đỉnh đầu, chán phóng quang mang chói mắt, phóng xuất ra suốt đời pháp lực. Đạo này bị làm tám bộ trưởng lao át chủ bài hợp kích đặc kỹ, lập tức thi chuyển ra. Mặc dù, ngay tại liên thủ thi pháp huyền ứng trưởng lão, bị đối phi vân một cước cho kích thương, khiến cho hắn kinh hãi chạy ra thật xa, Bát Ngự Long quyết chỉ phát huy ra bảy bộ uy lực. Nhưng là, khi đoạn này đại thần thông phát động lúc, kia từ bảy vị trưởng lão đỉnh đầu bay lên mà lên bảy đạo linh thú hư ảnh, hay là hiện ra cực lớn uy năng. Ngự thú tông bên trong người xưa kể lại, tám người liên thủ tu luyện bắt bộ ngự lang quyết, nếu có thể thu thập tám con thực lực đạt tới hóa thần cảnh phía trên linh thú nguyên thần, liền có thể đem đạo này đại thần thông tu luyện tới cực hạn, cô động thành hợp kích vô thượng thần thông, chân chính có thể điều khiển thiên long. Chỉ bất quá, cái này đạo thần thông tu luyện quá mức khó khăn, mà lại nhất định phải dung hợp tám đạo linh thú chi hồn, cho nên tới có người có thể độc tự tu luyện thành công là lấy ngự thú tông mới có thể chuyển cho 8 bộ trưởng lao để bọn hắn liên thủ tu luyện. Nếu là cái này đạo thần thông tu luyện tới vô thượng thần thông cảnh giới, ngay cả có thể so tiên nhân cảnh giới thì long, đều có thể trấn áp luyện hóa, bị thu phục điều khiển, có thể nghĩ cái này đạo thần thông uy lực lớn đến bao nhiêu. Kia bảy đạo linh thú hư ảnh, có hát dao, viêm hổ, huyền rắn, tám tay vượn cùng các loại, mỗi một cái đều có ba trượng lớn nhỏ, toàn thân đều là óng ánh pháp lực quang hoa lấp lánh, từng cái đều là bộ lộ bộ mặt hung ác hướng Đỗ Vân đánh tới. Kia thảm liệt khí thế đủ để sẽ rách một cái cao ngàn trượng phong. Đỗ Phi Vân nhìn thấy đạo này tuyệt kỹ thần thông mỹ lực, cũng không nhịn được kiềm chế tâm thần, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng sát thái. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội ba cái thức hải bên trong pháp lực, nháy mắt bị hấp thu không còn, yêu long kiếm bên trên lập tức tách ra vô tận quan mang. Thiên hạ phiêu máu. Đối mặt bảy vị trưởng lão tuyệt chiêu ác chủ bài, Đỗ Phi Vân ngang nhiên phát động đạo này vô thượng thần thông. Ước vạn đạo hồng ánh kiếm mang lập tức hiện ra, tại lòng ánh sáng màu đen bên trong mặc đâm Tại kia Mạn Tiên kiếm quang chi bên trong, Đỗ Phi vân trái tay run một cái, liền đánh ra một đạo dài một thước băng tinh hàn mang, thẳng hướng kia hắc giao trưởng lao vọt tới. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 371, thẳng lên cửu tiêu hóa thái thanh. Tu La phán quyết lồng ánh sáng màu đen bên trong, có bảy đạo huy thế dọa người linh thú hư ảnh, xuyên qua ngàn tỷ kiếm quang chém giết, dương nhanh múa vút hướng Đỗ Phi vân đánh tới. Cái này bảy đạo linh thú ảnh, ngưng tụ bảy vị trưởng lão tất sinh ra pháp lực, chọn vẹn bảy thành thực lực bạo phát đi ra. Vị kia kiếm quang chém giết vài chục lần cũng chưa từng sụp đổ. Ngàn Trượng Vương Viên bên trong, cơ hồ bị ức vạn đạo kiếm quang lớp đầy, kia mỗi một đạo kiếm quang đều tương đương với phổ thông nguyên đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Khi kêu bảy đạo linh thú hư ảnh bổ nhào vào Đỗ Phi vân quanh thân lúc, đã quang hoa tán loạn uy lực giảm nhiều. Đỗ Phi vân không hề sợ hãi, cầm trong tay yêu long kiếm liền nháy mắt thoáng hiện xoay tròn mấy chu vòng, một chiêu hành tạo thiên quân, một chiêu tròn chém giết, còn có một chiêu xuyên tâm thối, như cổn phong bạo vũ huy mà ra. Lúc chơi 13 thứ chính là tu la đế suốt đời tâm huyết ngưng tụ mà thành, hội tụ hắn cả đời 100.000 dư cuộc chiến đấu tinh túy, uy lực quả nhiên bất phạm. Khi Đỗ Phi Vân đem hành tạo thiên quân cùng trang tròn chém giết cái này hai thức dùng ra vài chục lần, lập tức đem kia bảy đạo linh thú hư ảnh cho đánh tan, lại lấy xuyên tâm tối cùng cùng chiêu thức truy kích, lập tức liền đem kia bảy đạo linh thú hư ảnh cho đánh tan thành pháp lực mạnh mẽ. Những cái kia pháp lực mạnh mẽ, ngưng tụ bảy vị trưởng lao tất sinh ra pháp lực tinh túy, trong đó hạch tâm càng là bảy loại linh thú hồn phách. Nếu có thể đem những pháp lực này mạnh vỡ cho luyện hóa hấp thu, tất nhiên có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đỗ Phi Vân lại há có thể bỏ qua, lập tức vận dụng một thành pháp lực, thi triển ra đại thôn phệ thuật, lập tức liền đem những cái kia pháp lực mảnh vỡ cùng linh thú hồn phách toàn bộ thôn phệ hết. Đương nhiên, những linh thú này hồn phách chưa từng cô đọng, hay là tán loạn ba hồn ba phách, Đỗ Phi Vân là nhìn không thấy, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là được tu La Ma đế chỉ điểm. Hắn đem những cái kia pháp lực mảnh vỡ toàn bộ hấp thu, pháp lực lập tức khôi phục tràn đầy thậm chí thể nội còn có bàng bạc nguyên ngông pháp lực đang không ngừng vùng lên. Những cái kia linh thú hồn phách hắn tạm thời không cách nào hấp thu, lập tức liền giao cho tu La Ma Đế, trước trấn áp tại sơn hà Đổ ghi chép bên trong, chờ đợi chiến hậu lại xử lý. Mà hắn mới tổn thất pháp lực, cái này khẽ hấp thu liền lập tức khôi phục, lập tức càng thêm dữ dội. Nói rất dài dòng, nhưng là đây hết thảy đều chỉ là đất đèn ánh lửa ở giữa phát sinh, khi Đỗ Phi Vân đem kia bảy đạo linh thú hư ảnh cho luyện hóa hấp thu về sau, kia tám bộ trưởng lão liền phát hiện bọn hắn đã là hết biện pháp. Tám bộ thú bị nhốt đại trận cùng bát bộ ngự long quyết, cái này hai đạo cường đại ác chủ bài đều thi triển đi ra, lại ngay cả Đỗ Phi Vân một cây mau đều không có làm bị thương, lập tức liền bị đánh tan. Xuất ra đầu tiên rực mà bọn hắn tám người, thi triển ra ác chủ bài về sau lại tàn dư không đủ bà thành pháp lực, lại cũng không thể chống đỡ được thiên hạ phiêu máu trạm kích giám sát, cả đám đều bị đánh tan hộ thân pháp lực, ngay cả hộ thân pháp bảo đều bị xoắn nát thành bột mịn, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa vô cùng chật vật. Hắc giao trưởng lão hộ thân pháp lực sớm đã sụp đổ. Trên thân trung phẩm bảo khí hộ giáp cũng đã vỡ vụn, toàn thân trên giới che kín gần 10 đạo vết thương, trên gương mặt còn bị cắt ra một vết nước, ngay cả răng đều lộ ra. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, hắn quả thực không thể tin được cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng cùng phẫn nộ, trong mắt đều là màu cho tàn. Giờ khắc này, hắn rất muốn lập tức hạ lệnh, để các trưởng lao khắc cùng hắn liên thủ chạy trốn. Cho dù không thể hoàn thành côn Nam thiếu chủ mệnh lệnh, chí ít sẽ không bị Đô Phi Vân chém giết ở đây. Chỉ bất quá, làm hắn tuyệt vọng là Tiên Lổng ánh sáng màu đen đã tiếp tục ba cái hô hấp thời gian, lại còn chưa tiêu tán mất, bọn hắn là chạy trốn không cửa. Hắn chính ở trong lòng kịch liệt suy nghĩ, muốn hay không tự bảo hắn thượng phẩm bảo khí, dùng cái này trọng đại hy sinh đến trọng thương Đỗ Phi Vân. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bóng ánh băng mang tại phía sau hắn thình lình đánh tới, hậu tâm của hắn lập tức liền phát giác được một trận thấu tâm khí lạnh. Vô ý thức, hắn liền muốn lách mình tránh né, thế nhưng là đã tới không kịp, hắn chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, liền thời gian dần qua mất đi chỉ giắc. Một màn kia giải một thức băng tinh mang, Nháy mắt liền xuyên thủng hậu tâm của hắn, thanh thân thể của hắn đâm xuyên lạnh thấu tim, thân thể của hắn cũng lập tức bị đóng băng. Mặc dù hắn bị băng phong lúc, lưu lại một tiêu ý thức liền muốn phát động tự bạo, thế nhưng là còn lại ba thành pháp lực, căn bản không đủ để phá vỡ hắn thể đồng hầu ngưng kết huyền băng, hắn rất nhanh liền lầm vào trong hôn mê. Đây trời chém giết đâm xuyên cắt kiếm mang, rốt cục tại tiếp tục hai cái hô hấp về sau tiêu tan rơi, nó dư bảy vị trưởng lão đều là trật vật không chịu nổi, người người đều là cường nô chi kết thúc. Bọn hắn nhìn thấy Hắc giao trưởng lão bị phong ấn thành khối băng. Lập tức muốn rách cả mí mắt bi phẫn gầm thét, thế nhưng là nghênh đón bọn hắn lại là một con huyết sắc cự thủ Kêu huyết sắc cự thủ khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, nháy mắt liền đem bọn hắn nắm trong tay. Đại thủ này cường hoành hữu lực, ẩn chứa đủ để san bằng một ngọn núi cao dọa người lực lượng, trong đó còn có cường đại linh thức giăng cầm, để bọn hắn giống như lâm vào đầm lầy vũng bùn, không chỗ có thể trốn. Bọn hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn huyết sắc cự thủ đem bọn hắn nhào nặn thành một đoàn. Huyết thú cự thú một trận nhào nặng ép, để thân thể của bọn hắn huyết nục toàn bộ đều bị xé nát. Yêu Long Kiếm bên trong Yêu Long Hoàng lập tức thoải mái cười to, lập tức phát động Thiên Ma Đọa Máu, điên cuồng hấp thu trong đó huyết nục tinh hoa. Một hơi thời gian về sau, bảy vị trưởng lão liền bị phá hủy nhục thân, bị vẫn muốn tuyệt phía dưới liền cổ động nguyên đan, muốn phát động tự bạo, kéo đố phi vân trùng phó hoàng tuyến. Chỉ tiếc, một đạo đột ngột xuất hiện màu đen mực lớn, lập tức liền đem bảy vị trưởng lão cho nuốt vào trong đó, bọn hắn linh thức cũng rất nhanh lâm vào hắc cá miên lặng. Đây trời kình khí cùng pháp lực quang hoa dần dần tiêu tán, tứ ngược kình phong cái này mới dần dần ngừng. Đỗ Phi Vân xuất hiện tại trong mây mù, vẫn như cũng là toàn thân áo đen mái tóc màu đen, tư thái thanh thản tổng, mảy may nhìn không ra mới đại chiến một trận bộ dáng. Hắn một tay đệm lên bảy viên ngũ thải nguyên đan, đem để vào cửu Long đỉnh bên trong bảo tồn, lại đưa tay một chiêu, thanh kia bị phong ấn thành khối băng hắc giao trưởng lão, cũng thả tiến vào cửu Long đỉnh bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, hắn quay đầu hướng phía Hồng tụ thư viện phương hướng, hơi lộ ra mỉm cười, lúc này mới ngồi cưới lấy manh manh đi xa. Hồng tụ cung bên trong, Mây Di dựa nghiêng ở tinh mỹ bạch ngọc điêu Một đôi cắt nước thu đồng ngắm nhìn trước mặt băng tinh tấm gương, khỏe môi nết lên một vòng ngạn vị ý cười. Mới, nàng từ kia trong gương, tận mắt thấy Đỗ Phi Vân tiến vào tám bộ ngự thú trưởng lao vòng mai phục, song phương rất nhanh phát sinh chém giết. Nguyên bản, nàng coi là bằng Đỗ Phi Vân thực lực, tuyệt đối khó mà trốn qua bị tám bộ ngự thú trưởng lao chém giết vận mệnh. Nàng dưới đáy lòng đã làm ra phán đoán, chỉ cần Đỗ Phi Vân có thể tại tám bộ ngự thú giải lao thủ hạ chống nổi ba chiêu, vậy liền chứng minh Đỗ Vân là cái khả tạo chi tài. Nếu là hắn có thể chống nổi 10 chiêu mà không bị tổn thương, đó chính là chính cống tuyệt thế thiên tài. Nàng đã quyết định, chỉ cần Đỗ Phi Vân có thể chống nổi 10 chiêu vậy liền có tuyệt đại tiềm lực cùng tư chất, hắn liền có tư cách cùng Vân Thủy Lan kết làm đạo lữ, Lưu Vân Tông mới có thể cùng Hồng Tụ Thư Viện thông ra. Đến lúc đó, như Đỗ Phi Vân có nguy hiểm có thể chết đi, nàng mới sẽ xuất thủ cứu cái này một thiên tài, cùng Lưu Vân Tông kết một thiện duyên. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn thấy trên gương một màn kia, lại là thần sắc đại biến Trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc, nhịn không được thì tháo thấp giọng lầm bẩm, tám bộ trưởng lão vậy mà bại, mà lại bị hắn như thế nhẹ nhõm địa diệt giết, trước sau chỉ dùng không đến 5 chiêu. Cái này sao có thể? Hắn nên là cỡ nào yêu nghiệt? Nhất là, khi nàng nhìn thấy trong gương, Đỗ Phi Vân mặt hướng nàng cái phương hướng này, lộ ra kia một tia không hiểu ý cái lúc, dù là nàng thân là thần hồn cảnh cường giả trí tôn, cũng không nhịn được tâm thần chấn động, phía sau lưng sinh ra một chút hơi lạnh tới. Xem ra hắn đã biết, ta tất nhiên sẽ âm thầm chú ý việc này. Cái nụ cười của hắn lại là có ý gì? Giọng niềm ai? Khinh thường hay là tự tin? Mei Di trên mặt lộ ra một tia tự giễu cười khổ, phất phất tay liền đem tấm gương kia chẹt hồi, rơi vào trầm từ bên trong. Nàng cảm thấy, mình cần thiết một lần nữa dò xét một phen Đồ Phi Vân, nàng không cho rằng Đồ Phi Vân sẽ là cái an phận thủ thường, tuân theo song phương trưởng giáo ước định ra hỏa, xem ra nàng cần đổi cái phương thức. Trên bầu trời, Đồ Phi Vân ngồi cưới lấy manh manh, một đường nhanh như điện chớp hướng Thanh Nguyên Linh tiến đến. Đang đi đường trên đường Hắn cũng không bên để Tu La Ma Đế hỗ trợ, đem Hắc giao trưởng Lao hung hăng chỉnh lý ép hỏi một phen, moi ra rất nhiều tin tức hữu dụng, đều là liên quan tới Ngự thú tông cùng Côn Nam thiếu chủ. Sau đó, Hắc giao trưởng lão cũng bước đồng bạn theo gót, 8 người tất cả đều bị xóa bỏ linh thức, thu lấy nguyên đan. Những cái kia linh thú hồn phách đều bị Tu La Ma Đế thu thập lại, hắn phân đến 3 phần đến bổ sung thực lực bản thân, yêu long hoàng bị phân phối đến 2 phần, Dạ Điểm cùng manh manh mỗi người phân đến 1 phần, đây đều là tăng cường pháp lực, ngưng tụ hồn phách cường đại trợ lực. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân đem tia tám quả nguyên đan cũng thu lại, chỉ đợi đến đạt thái thanh tông về sau, có cơ hội liền luyện hóa trong đó thần thông. Chỉ tiếc, hắn cùng tám bộ trưởng lao chiến đấu bên trong, phát bảo của bọn hắn cơ bản toàn bộ đều bị phá hủy, trừ một kiện thượng phẩm bảo khí là tổn hại, bị hắn thu thập lại, cái khác tất cả đều sổ đổ. Càng quan trọng chính là, hắn để tu Lama Đế mau chóng vận dụng các loại biện pháp, đem tia thương hải thần châu cho ôn dưỡng tế tốt, tối thiểu nhất cũng muốn biết rõ ràng viên này trọng kim đấu giá đến Hà Châu, đến cùng có chỗ lợi gì. Hai ngày sau đó, Hắn đuổi tới Thanh Nguyên Thành bên trong địa điểm ước định, tìm tới chấp sự xuất ra thân phận Ngọc Bải Quang Minh thân phận về sau, liền do chấp sự dẫn theo, đi tới Thanh Nguyên Thành phương Bắc bên ngoài 8000 giảm Thái Thanh Tông Sơn Môn. Khi Đỗ Phi Vân tiến vào Thái Thanh Tông Sơn Môn về sau, lập tức liền bị trước mắt hùng hồn bao la hùng vĩ cảnh tượng rung động, ý chí khuế động hăng hái. Cái này Thái Thanh Tông chính là Thanh Nguyên quốc thứ nhất tông môn, mấy chục ngàn năm đến cũng không từng dao động, Sơn Môn là rộng rãi nhất, hùng bá Thanh Nguyên thứ nhất linh mạch Long Sơn mạch. Sơn khoảng chừng phương viên 300.000 bên trong địa vực. Trong môn đệ tử khoảng chừng 200.000, tiên tiên kỳ đệ tử nhiều như lông châu, kết đang cảnh đại tu sĩ vô số kể, liền ngay cả luyện hồn cảnh cường giả trí tôn cũng không biết phần kỳ, không thể nào nhìn trộm. Đối diện chính là một cái phương viên trăm rộng quảng trường khổng lồ, rộng giữa sân có cái cao tới 2.000 trượng bạch ngọc điều giống, kia là một cái nam tử áo bào xanh, hắn trái cầm trong tay thư quyển, tay phải cầm pháp kiếm, dây thắt lưng khi gió, phiêu phiêu dục tiên, tựa như muốn phá không phi thăng, vũ hóa thành tiên tiên nhân. nhìn thấy, tại hắn tay trái thư quyển bên trên Rõ ràng có hai hàng chữ lớn. Truyền thừa đạo thống Mãn Thanh Nguyên, thẳng lên cựu Tiêu Hóa Thái Thanh. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 372: Tố thủ thần giờ công ngăn nước. Như là Lưu Vân Tông Sơn môn bố cục đồng dạng, hoặc là nói, Lưu Vân Tông Sơn môn bố cục chính là bắt chước Thái Thanh Tông. Bên ngoài sơn môn thì là chân truyền đệ tử Sơn vòng, tổng cộng 540 cái, nội bộ mới là ngoại môn đệ tử chỗ ở, chia làm 300 cái khu vực mà ở lại. Nội bộ chính giữa thì là một cái năm cao ngàn trượng sân phòng, vóc ngang mà thành lên trời đại, phương viên trọn vẹn mấy trục bên trong, có thể dung nạp 200.000 đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tại vạn trượng trên bầu trời, phiêu miểu bắc ngát đám mây thì là ẩn nấp tại không gian bên trong Thái Thanh Cung. Nghe nói trong đó khoảng chừng 180 điện, bởi vậy cũng có thể đại khái phòng đoán ra, Thái Thanh Cung bên trong có bao nhiêu luyện hồn cảnh cường giả. Tại Thái Thanh Tông nội bộ, rất nhiều đệ tử cũng là căn cứ nó no pháp thuật thần thông truyền thừa, chia làm rất nhiều phe phái cùng thế lực. So như Yên Vân Tử cùng Thanh Loan, thì là thuộc về chuyển công điện môn hạ đệ tử, Yên Vân Tử chính là chuyển công trưởng lão quan môn đệ tử, xếp hạng thứ 3. Thanh Loan đã là Yên Vân Tử thị nữ, lại là nàng mười cửu sư muội. Đỗ Phi Vân trong môn chấp sự dẫn đầu dưới, đi tới Thanh Loan quan môn đệ tử Lưu Quang Chân Nhân Lưu Quang phòng, Tiết Băng cùng Hạo Thuận Tử sớm đã chờ đợi ở đây, đồng thời đã tính tu điều dưỡng 7 ngày. Ngày mai, chính là thái Thanh Tông nội bộ chân truyền đệ tử, cùng chi nhánh môn phái đệ tử tinh anh ở giữa quyết chiến thời khắc, đến lúc đó đem sẽ chọn ra thắng lợi 10 hàng đầu. Từ Thái Thanh Tông ban thưởng bảo vật chân quý cùng ban thưởng. Đồng thời, cái này 10 tên đệ tử sẽ tham gia Thanh Nguyên Quốc luận đạo đại hội, cùng Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới tuổi trẻ tinh anh phân cao thấp. Lưu Quang Chân Nhân chính là một cái nhã nhặn nho nhã trung niên tu sĩ, thân là Thanh Loan đóng cửa đại đệ tử, hắn đối Đỗ Phi Vân cũng là chiếu cố có thừa, lộ ra 10 điểm khách khí, tự mình tại lệ sảnh phòng khách quý bên trong tiếp đãi hắn. Hai người hàn huyên một trận liền ngồi xuống, Đỗ Phi Vân cùng hắn khách sáo một phen, liền tiến vào chính đề. Hắn phát hiện cái này, Lưu Quang Chân Nhân cũng là nguyên đan cảnh tu vi chỉ là cụ thể cô đọng bao nhiêu đạo thần thông, lại là nhìn không ra. Lưu Quang Sư Minh, không biết cái này ngày mai tham gia trong môn luận đạo đại hội, đều có thứ gì yêu cầu cùng giảng cứu. Sư đệ không hiểu rõ lắm, mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Mặc dù Đỗ Phi Vân trước khi đến, Tiên Vân Tử đã từng thuyết minh sơ qua luận đạo đại hội quy củ, nhưng lại không quá kỹ càng, Đỗ Phi Vân vừa vặn hướng Lưu Quang chân nhân hỏi tham một chút, trong lòng cũng tốt có cái chuẩn bị cùng tính toán. Phi Vân sư đệ khách khí, kỳ thật cũng không có quá nhiều quy củ, lấy sư đệ thực lực tự nhiên không cần lo lắng. Sư huynh liền đơn giản giải thích cho người một cái đi, chúng ta Thái Thanh tông khí vận hung thịnh tinh anh xuất hiện lớp lớp, cho nên thế hệ trẻ tuổi kết đan cảnh cường giả không phải số ít. Nguyên bản tông môn bên trong là quy định, chỉ có thực lực đạt tới nguyên đan cảnh trở lên đệ tử mới có tư cách tham gia trong môn luận đạo đại hội, cứ như vậy đại khái có thể có khoảng 50 người có tư cách tham gia. Nhưng là, các tông môn trưởng lão cân nhắc đến, có chút các sư đệ sư muội, cho dù chỉ có kim đan cảnh thực lực, nhưng cũng có thủ đoạn đặc thù cùng thần thông, có thể chiến thắng nguyên đan cảnh sư huynh sư thỉ. Cho nên Hiện nay quy định chính là, trước từ kim đan cảnh các sư đệ sư muội giao đấu, quyết thắng ra 10 hạng đầu đến, lại cùng nguyên đan cảnh đệ tử, cùng luyện hồn cảnh đệ tử giao đấu, cuối cùng quyết thắng ra 10 hạng đầu. Nghe tới Lưu Quang chân nhân kiểu nói này, Đỗ Phi Vân không khỏi lông mày có chút nhíu lên, trong lòng có so đo, chính đang âm thầm suy nghĩ. Xem ra, băng sư tỷ cùng Hạo Thuận tử hai người, có thể là không cách nào lấy được cái gì thành tích. Dù sao Thái Thanh Tông bên trong cường giả như mây, chỉ có đạt tới kết đan cảnh thực lực đệ tử, mới có tư cách thành vị chân truyền đệ tử. Nguyên đàn cảnh cường giả càng là đạt tới hơn 10 người. Đúng, Lưu Quang sư huynh, ngươi mới vừa nói chân truyền đệ tử bên trong, thế hệ trẻ tuổi đệ tử lại còn có luyện hồn cảnh thực lực. Không biết, bản môn có cái kia mấy vị trẻ tuổi cường giả, ngươi lại nói nghe một chút, để cho sư đệ trong lòng có cái đề phòng. Đố Phi Vân hỏi lên như vậy, ngược lại để Lưu Quang chân nhân ngạc nhiên một lát, trong lòng hơi có chút xem thường. Thôi đi, hơn 20 chi chi nhánh môn phái đệ tử, mỗi 100 năm một lần luận đạo đại hội lúc, mới có 1 2 người đệ tử bộc lộ tài năng vào 10 hạng đầu thứ tự. Về phần trước mấy tên thứ tự, cái kia một lần không phải bị chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng trước mấy vị sư huynh sư tỷ chiếm lấy rồi. Cái này Đỗ Phi Vân mặc dù tại Lưu Vân Tông bên trong có thể xương thiên tài, thế nhưng là bất quá chỉ là nguyên đan cảnh thực lực thôi, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể thắng được, có lẽ ngay cả 10 hạng đầu đều không có hy vọng, cũng dám còn rỗng dạ, nói phải để phòng lúc ngăn nước sư huynh bọn hắn, quả thực là vô chi không sợ. Đích xác, Lưu Quang chân nhân cũng không phải là đối với hắn lòng mang thành kiến. Đổi lại bất luận kẻ nào nghe tới Đô Phi Vân lời nói, chỉ sợ đều là ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, kia là bọn hắn cũng không biết, ngay cả tám bộ Ngự thú trưởng lão đều bị Đô Phi Vân đánh giết luyện hóa sự tình, nếu là biết chuyện này, chỉ sợ lại là một phen khác tâm tính cùng cảm thụ. Cái gọi là ở xa tới là khách, Thanh Loan sớm đã dặn dò hắn muốn khách khí chiêu đãi Đô Phi Vân bọn người, hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạo, trầm ngâm một lát liền hướng Đô Phi Vân em hai nói: "Chúng ta Thái Thanh Tông bên trong tổng cộng chân truyền đệ tử 540 người, trong đó đại đa số đều là ngân đan cảnh cực lực" Số ít phân kim đang cảnh thực lực, khoảng 50 người là nguyên đan cảnh thực lực. Mà đạt tới luyện hồn cảnh thực lực chân truyền đệ tử, chỉ có xếp hạng vị trí thứ 6 các sư huynh sư tỷ, bọn hắn hiện tại cũng là bản môn phó trưởng môn. Đương nhiên, cái này 6 vị các sư huynh sư tỷ, tuổi tác tại 500 tuổi trong vòng, phù hợp tham gia luận đạo đại hội yêu cầu, chỉ có 3 người. Thứ 4 phó trưởng môn, cũng chính là bản môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, chính là lúc ngăn nước sư huynh, hiện tại thanh nguyên quốc tu sĩ giới bên trong thanh danh hiển được vinh dự tố thủ thần công. Hiện nay mới tu hành sáu hơn 10 năm thời gian mà thôi, liền đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, nghe nói đã đụng chạm đến nguyên thần cảnh cánh cửa. Thứ năm phó trưởng môn thì là bản môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhị từng giả, chính là Lạc Họa Ly sư tỷ, mà lại nàng còn là Đường Kim Thanh nguyên hoàng thất thập tam công chúa, chính là Yên Vân tử sư thúc muội muội. Về phần thứ 6 phó trưởng môn, không hề nghi ngờ chính là lần này tham gia luận đạo đại hội đệ tam cùng giả, hắn là Băng Kiếm sư huynh, làm người tương đối là ít nổi danh thần bí, mà lại là 10 năm trước mới tấn thăng làm phó trưởng môn. Nghe tới Lưu Quang Chân Nhân kiểu nói này, Đỗ Phi Vân trong lòng liền có so đo, đem cái này tên của ba người một mực ghi tạc đáy lòng. Nguyên Đan cảnh thực lực cường giả, sớm đã không bị hắn để ở trong mắt, hình địch của hắn chỉ có ba vị này đạt tới luyện hồn cảnh sư huynh cùng sư tỷ. Đúng lúc này, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng biết được Đỗ Phi Vân đến, cũng tại đệ tử dẫn đầu xuống tới đến lễ sảnh phòng khách quý bên trong, Lưu Quang Chân Nhân tự nhiên là đứng dậy cùng hai người hành lễ chào hỏi, sau đó hắn liền cáo từ rời đi, đem nơi này lưu cho Đỗ Phi Vân sư huynh muội ba người. Phi Vân sư huynh ngươi có thể tính đến. Lưu Quang chân nhân rời đi về sau, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng liền tới đến Đỗ Phi Vân trước mặt, Hạo Thuận Tử trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp, tựa hồ là rốt cục bông lỏng một hơi, bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Làm sao rồi? Hạo Thuận sư đệ, chẳng lẽ các ngươi ở đây nhận ủy khuất gì rồi? Đỗ Phi Vân gặp một lần Hạo Thuận Tử biểu lộ hơi khác thường, lại nhìn thấy Tiết Băng sắc mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày thoáng ánh lên băng lánh, lập tức dự cảm thấy có chút không ổn. Cái này? Hạo Thuận Tử vô ý thức liền hướng tốt ra, lập tức nghĩ đến cái gì? Lại xinh xinh địa ngừng lại lời nói, quay đầu nhìn một cái Tiết Băng, tựa hồ tại hỏi thăm nàng muốn hay không nói. Tiết Băng mặc dù mặt ngoài cũng vô phản ứng, âm thầm lại là lập tức truyền âm để Hạo Thuận Tử dừng lại, tuyệt đối không được nói cho Đỗ Phi Vân, để tránh hắn phân tâm. Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng trước khi đến là lòng tin mười phần, lập trí phải vì Lưu Vân Tông tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng vinh dự, thế nhưng là nhìn thấy Thái Thanh Tông bên trong ra hơn cao thủ về sau, liền dập tắt ý niệm trong lòng. Bọn hắn biết, lần này bọn hắn không có khả năng lấy được cái gì ưu tú thành tích cái thể vẫn là phải dựa vào Đỗ Phi Vân. Cho nên, bọn hắn đều không muốn để cho mình bị vặn, chậm trễ Đỗ Phi Vân ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mặc dù Đỗ Phi Vân còn không thể nghe lén đến Yên Vân tử chuyên âm, nhưng là hắn có thể phát giác được linh thức ba động, lập tức liền sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng Hạo Thuận Tử, thanh âm trầm thấp ổn trọng mà nói, "Hạo Thuận sư đệ, là ai khi dễ các người, ta không có ở đây trong mấy ngày này chuyện gì xảy ra, không cần giấu giếm, tình hình thực tế nói ra." Hạo Thuận Tử thấy Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, trong lòng cũng đích xác có buồn bực chuyện bất bình. Lập tức cũng không để ý Tiết Băng Khuên Can, liền mở miệng hướng Đô Phi Vân giảng thuật trong mấy ngày này phát sinh sự tình. Năm ngày trước đó, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng hai người tại Lưu Quang trên đỉnh nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng đủ tinh thần về sau liền quyết định tại Thái Thanh Tông bên trong đi dạo một vòng, thưởng thức du lãm một chút trong tông môn cách cục cùng cảnh tượng. Hai người tại Lưu Quang phong nội môn đệ tử dẫn đầu dưới, ngay tại trong tông môn tản bộ du lãm, đi đến Thanh Vũ Sơn khu vực lúc, lại gặp được một đám ngang ngửa người. Bọn này ngang ngửa đệ tử, khoảng chừng 8 người, đều có kết đan cảnh thực lực. Dẫn đầu thì là một vị Nguyên đan cảnh đỉnh phong đệ tử trẻ tuổi. Kia đệ tử trẻ tuổi xinh ton gầy thấp nhỏ, hơi có chút hoang lông mày mắt chuột hèn mọn bộ dáng, lại vẫn cứ một chút liền nhìn chúng Tất Băng, còn tưởng rằng nàng là Thái Thanh tông đệ tử, lúc ấy liền vây quanh dây dưa không ngớt, rất là thèm nhỏ rãi Kia Lưu Quang Phong nội môn đệ tử mở miệng giải thích, lại bị đầu lĩnh kia chân truyền đệ tử ổn định lại, ném tiến vào Thanh Vũ trong hồ. Biết được tiết Băng cùng Hạo Tuấn Tử là chi nhánh phái đệ tử, kia đệ tử trẻ tuổi càng thêm không có sợ hãi, tại chỗ liền muốn lôi kéo Tất Băng đi động phủ của hắn bên trong cùng hắn luận đạo, đánh cờ nói chuyện phiếm. Người kia tự xưng là Huyền hạ chân nhân, xem ra tại trong tông môn rất có uy thế, những cái kia kim đan cảnh đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói gì nghe nấy. Tiết Băng tự nhiên là lãnh đạm cự tuyệt hắn, liền muốn quay người rời đi, kêu Huyền hạ chân nhân lại đi lên động thủ động cước lôi kéo, Hạo Thuận tử mắt thấy Tiết Băng chịu lấy nụ, lập tức tiến lên ngăn cản, lại bị cái khác mấy cái chân truyền đệ tử cho chế trụ, còn phong bế pháp lực. Cuối cùng, nếu không phải có hai vị lợi hại chân truyền đệ tử vừa lúc đi ngang qua, Mợ Miệm châm chọc Huyền Hạ chân nhân một phen, kêu Huyền Hạ chân nhân mang theo mấy người đệ tử phẩy tay áo bỏ đi, chỉ sợ Tiết Băng khó tránh khỏi bị mời đến Huyền Hạ trên đỉnh đi bị hắn đùa giỡn khi nhục. Mấy ngày kế tiếp, Tiết Băng cùng Hạo Thuận Tử đều đợi tại Lưu Quang trên đỉnh chưa từng đi ra ngoài. Thế nhưng là hôm trước, kêu Huyền Hạ chân nhân vậy mà mang theo một vị cổ lan chân nhân, cùng đi đến Lưu Quang trên đỉnh chỉ do muốn gặp Tiết Băng. Đồng thời, kêu Huyền Hạ chân nhân vậy mà công bố mình một kiện trung phẩm bảo khí pháp kiếm bị đánh cấp, hoài nghi là Tiết Bang gây nên, muốn dẫn Băng đi hình luật điện tiếp nhận thẩm tra kia cùng hắn cùng đi cổ làn chân nhân, vậy mà là hình luật điện tọa hạ đệ tử, hiển nhiên cùng Huyền hạ chân nhân cùng ở huặc, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 373, ác khách đến nhà. Ta ma ngoại đạo chưa hẳn đều hung tàn thị sát, đồng lý, huyền môn chính tông chưa hẳn đều là chính nhân quân tử, bên ngoài đồng hồ phù hoa quang vinh phía dưới, hơn phân nửa chính là dơ bẩn ghê tởm. Điểm này Đỗ Phi Vân rất rõ ràng, nói cách khác, to lớn một cái thái thanh tông bên trong, Mấy trăm ngàn đệ tử nếu là không có một chút đồ vô sỉ, hắn mới có thể kinh ngạc. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, cái kia Huyền hạ chân nhân vậy mà như thế vô sỉ, như thế không kiêng nể gì cả. Tại bên trong sơn môn liền dám khinh bạc đùa giỡn tới băng. Hạo Thuận Tử cũng nghe Lưu Quang chân nhân nói qua, Huyền hạ chân nhân vô sỉ cùng hèn mọn tại Thái Thanh Tông bên trong là có tiếng, không thiếu nữ đệ tử đều bị hắn quấy rối xâm phà qua. Bị hắn khi nhục qua những cái kia nữ đệ tử, cơ hồ đều là tuyệt sắc nữ tử, mà lại không có, có chỗ dựa cùng thực lực cường đại. Tỷ Như Thanh Loan vị này tại Thái Thanh Tông bên trong có vô số hâm mộ người tuyệt sắc nữ tử, đánh chết hắn cũng không dám động ý đồ xấu. Quá khứ số trong 10 năm, cái này Huyền Hạ chân nhân khi nhục xâm phạm qua rất nhiều nữ đệ tử, đại bộ phận phân người bị hại đều khuất phục tại hắn uy phía dưới, lựa chọn nén giận không dám trưng dương. Số ít phân trong trắng liệt nữ đã từng náo ra động tính, thế nhưng là rất nhanh liền bị Huyền Hạ chân nhân vận dụng các loại thủ đoạn cho chỉnh mai danh nhận tích, thê thảm vô so, bởi vậy có can đảm phản kháng người bị hại liền càng ít. Thậm chí, còn có như vậy một tiểu bộ phận nữ đệ tử Vậy mà không cảm thấy khuất nhục ngược lại là chớ cơ hội lớn, toàn tâm toàn ý phục thị hắn làm hắn vui lòng, đổi lấy phong phú tài nguyên tu luyện tăng cường thực lực. Đây hết thảy đều là bởi vì Huyền Hạ chân nhân có một cái rất cứng hậu trường cùng chỗ dựa, bởi vì hắn là tạo vật trưởng lão quan môn đệ tử, đồng thời hắn hay là tạo vật trưởng lão chất tử. Mặc dù hắn là tạo vật trưởng lão tòa hạ, thập nhị đệ tử bên trong không thành khí nhất một cái, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn một tay giã thiên, quyền thế cực lớn. Hắn mặc dù làm việc hoàn khổ tự dưng, lộ mạng hào xác, nhưng lại am hiểu sâu lấy tốt trưởng bối cùng giả, lại có huyết mạch quan hệ, cho nên một mực lẫn vào phong sinh thủy khởi, kết bè kết cánh, việc ác bất tận nhưng thủy trung không sẽ gặp phải chế tải. Tạo vật trưởng lao chính là thái thanh tông bên trong, quyền thế lớn nhất 9 đại cự đầu một trong, không chỉ có nắm giữ lấy cực lớn quyền lợi, còn có rất cao hy vọng. Mà lại, bản thứ hai trưởng môn lạc biển cả, thứ tư phó trưởng môn lục nan nước, đều là tạo vật trưởng lão đệ tử đắc ý, có hai vị này sư huynh sư tỷ bà bọc, huyền hạ chân nhân tự nhiên không có sợ hãi. Nguyên lai like, Thái Thanh Tông là cái đại tông môn, một cái khổng lồ chính thể, nhưng là nội bộ vẫn phân làm rất nhiều thế lực cùng phe phái, lẫn nhau ở giữa cũng không phải quan hệ hòa hợp hòa thuận, cạnh tranh cùng xa lánh nhiều hơn hai bên cùng ủng hộ. Đỗ Phi Vân, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng ba người, tự nhiên là thuộc về Yên Vân Tử cùng Thanh Loan phái này hệ, bọn hắn là thuộc về truyền công trưởng lao phe phái đệ tử. Mà truyền công trưởng lão cũng là chín đại cự đầu một trong, hắn cùng Tạo Vật trưởng lão lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, thậm chí quan hệ rất cương, cái này tại Thái Thanh Tông bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Hào thuận từ bọn hắn đến sớm đến mấy ngày, đây đều là lưu quang chân nhân nơi đó nghe được, hắn giảng xong sơ Đô Phi Vân liền trầm ngâm một lát, trong lòng đã có số so đo. Tiết Băng thấy Đô Phi Vân trên trán ẩn hàm nộ khí, hiển nhiên là nổi giận, liền mở miệng lên tiếng khuyên giải, để hắn an tâm chuẩn bị chiến đấu, hết thể lấy đại cục làm trọng. Tiết Băng lời nói ngược lại là có chút đạo lý, bọn hắn thân là chi nhánh môn phái đệ tử, địa vị tự nhiên không cách nào cùng Thái Thanh Tông bản môn chân truyền đệ tử tương so, nếu là náo ra sóng gió gì cùng sự cố, tất nhiên là có khuyết điểm cực lớn. Băng cảm thấy mình thụ ủy khuất không quan trọng, mấu chốt là không thể để cho Đỗ Phi Vân lâm vào nguy hiểm, càng không thể để Yên Vân tử thất vọng, để Lưu Vân Tông lâm vào gian nan hoàn cảnh. Thế nhưng là, nàng càng như vậy khéo hiểu lòng người, càng khuyên giải Đỗ Phi Vân, Hạo Thuận Tử cùng Đỗ Phi Vân liền càng thêm tức giận, rất là vì nàng tâm giận bất bình. Băng sư tỷ, Hạo Thuận sư đệ, các ngươi cứ yên tâm, hết thể có ta. Trời đất bao la, không hơn được một chữ lý, ta liền không tin Thái Thanh Tông bên trong thật là trướng khí mù mịt, không người có thể quản lý những bại hoại này. "Vốn hồ, trưởng giáo tính tình bản tính chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Các ngươi khi nào nhìn thấy nàng thua thiệt qua? Chúng ta là nàng tọa hạ đệ tử, đều là phó trưởng môn, chính là nàng phụ tá đắc lực, nếu là chúng ta chịu nhục cũng không dám lên tiếng phản kháng, kia nàng uy nghiêm mặt mũi ở đâu?" Đỗ Phi Vân Kiểu nói này, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng cũng âm thầm gật đầu, trong lòng lại hồi tưởng lại Yên Vân Tử phong thái, trong lòng có chút lực lượng. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài chuyển đến hai đạo sáng sủa tiếng cười, còn có hai đạo như hồng trung thanh âm truyền đến, vừa nghe đến, kia hai cái nam tử thanh âm Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng lập tức hơi biến sắc mặt. "Ha ha, Lưu Quang sư đệ, không biết ngươi cân nhắc tốt chưa? Hôm nay chính là hình luật điện thư thả ngươi sau cùng một ngày, ta cùng Huyền Hạ sư huynh hôm nay đến đây, chính là muốn ngươi cho chúng ta một cái công đạo, nếu không sư huynh ta cũng chỉ đành bầm báo sư môn trường ối, từ hình luật điện áo đen vệ đến chấp pháp bắt người." "Ha ha, Lưu Quang sư đệ, ta Thái Thanh Tông môn quy luật pháp ngươi là biết được, đệ tử trộm cắp đồng môn tài vật pháp bảo đây chính là trọng tội, ngươi cũng không nên bao che tội nhân, nếu không đến lúc đó sư huynh nghĩ bảo toàn ngươi." chỉ sợ cũng lực có không thua a. Cái này hai âm thanh, lộ ra trung khí 10 phần, trong đó uy hiếp cùng trường cuồng ý vị rõ ràng. Đỗ Phi Vân lông mày có chút nhíu lên, trong lòng vừa phân tích liền không khó nghe được, phía trước nói chuyện người kia thanh âm hùng hồn, trung khí 10 phần, nếu như không sai chính là hình luật điện đệ tử cổ lan chân nhân. Mà phía sau nói chuyện người kia thanh âm liền lộ ra hèn hèn một tỏa, trong đó còn có mấy phân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cáo mượn oai hùng ý vị, để người nghe xong liền đánh đấy lòng cảm thấy phiền chán. Đỗ Phi Vân lấy ánh mắt ra hiệu Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng an tâm chớ vội, như cũ ngồi ngay ngắn ở tơ vàng gỗ Trinh Nam trên ghế giữa lớn, thậm chí hắn còn bưng lên Thái Thanh Tông nội đặc cung cấp linh tài ngọc dưỡng, tinh tế uống thưởng thức. Đỗ Phi Vân là Lưu Vân Tông thứ nhất phó trưởng môn, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, thấy hắn như thế khí định thần nhàn, lo âu trong lòng cũng liền dần dần nhặt đi. Sau một lát, Kiêu Huyền Hạ chân nhân cùng Cổ Lan chân nhân liền một đường qua táo, ngựa mặt lên chắp tay sau lưng một bộ khí diễm phách lối bộ dáng, đi tiến vào trong sảnh. Một thanh lôi ra phòng khách quý đại môn. Tại phía sau hai người chính là Lưu Quang chân nhân, hắn cản cũng ngăn không được hai người này, trong lòng cũng chính để nén lửa giận, căm tức nhìn Huyền Hạ chân nhân cùng Cổ Lan chân nhân, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ba người lúc, trên mặt hiện lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Cổ Lan chân nhân vừa thấy được trong phòng ba người đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa lớn, một bộ bát phong bất động thản nhiên bộ dáng, có chút ngạc nhiên một lát, ánh mắt rơi vào ngay tại thưởng thức trà Đỗ Phi Vân trên thân. Mà Huyền Hạ chân nhân thì là ngạo nghễ ngẩng lên lấy cái cằm. Khinh thường nghiêng mắt nhìn qua Hạo Thuật Tử, đem trêu tức cười lạnh ánh mắt rơi vào Tiết Băng trên thân. Huyền Hạ tiêu cười lạnh ánh mắt, tích chứa trong đó lấy một không chút nào che dấu cười, để Tiết Băng sắc mặt có chút biến hàn, quay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Đỗ Phi Vân mặc dù túi đầu uống trà nhưng cũng thấy rõ ràng, khỏe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh, trong lòng có so đo. Băng Linh chân nhân, ngươi cái này lớn mật quân đồ, tại Thái Thanh Tông trong môn vậy mà cũng dám đi trộm cấp sự tình. Hừ, đạo ý chí bác cho ngươi 3 ngày cơ hội, để chính ngươi tỉnh lại đến tự thú. Có lẽ cổ Lan sư đệ còn có thể mở một mặt lưới cho ngươi một cái cơ hội. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, hôm nay bần đạo cùng cổ Lan sư đệ đến đây, chính là muốn dẫn ngươi về hình luật điện tiếp nhận thẩm tra, tốt gọi ngươi biết được ta Thái Thanh tông môn quy luật pháp uy nghiêm. Nghe tới câu này vô sĩ tới cực điểm lời nói, dù là tiết băng tâm cảnh như nước, cũng là nhịn không được tú mi nhữ lên, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét cùng xem thường. Hạo thuận tử vốn là phong độ nho nhã siêu quần nhẹ nhàng công tử, thế nhưng là cũng bị Huyền hạ chân nhân vô sĩ cho tức giận đến trong lòng bị đè nén lập tức liền muốn đứng dậy cùng hắn lý luận, lên án mạnh mẽ hắn vô sỉ. Lúc này, chỉ thấy Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng tầng hắn một cái, hạ thuận tử lĩnh hội liền ngồi xuống, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Kêu Huyền Hạ chân nhân lúc này mới chú ý tới Đỗ Phi Vân tồn tại, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút lai lịch của hắn, bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng. Đỗ Phi Vân chậm rãi buông xuống chung trà đứng lên, ống tay áo có chút lắc một cái chắp sau lưng, không đợi không chậm đi đến Huyền Hạ chân nhân cùng Cổ Lan chân nhân trước mặt một triệu chỗ, đánh giá hai người, hơi lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Về sau biểu lộ mang theo trách cứ hướng Lưu Quang chân nhân hỏi: "Lưu Quang sư huynh, cái này chính là của ngươi không đúng, có khách từ phương xa tới, có thể nào không lo pha trả đổ nước chiêu đái đâu? Đây chính là ngươi chiêu đãi không chu đáo nha." Nghe tới Đô Phi Vân lời nói này, kia Lưu Quang thật người nhất thời một trận ngạc nhiên, trận biến kịp phản ứng, giáng chống đỡ lấy gạt ra mỉm cười, gọi qua trong điện đệ tử đến xem trả đổ nước. Chỉ là, nhưng trong lòng của hắn là hoán thầm không thôi, lập tức cảm thấy Đô Phi Vân thật là không có tiền đồ, đây là nói rõ muốn hủy khúc cầu toàn hòa giải. Hắn hiểu rõ nhất kêu Huyền Hạ chân nhân cùng Cổ Lan chân nhân tính tình, loại tiểu nhân này càng là đối với hắn cung kính, hắn thì càng được một tức lại muốn tiến một thước, ước hiếp thiện lương. Ai, xem ra hôm nay chuyện này khó mà tiện, cái này Phi Vân chân nhân cũng là gối thế hoa, ngoài mạnh trong yếu mà hàng, không biết sao có thể bị Yên Vân Tử sư thúc xem trọng. Kêu Băng Linh chân nhân sinh quốc sắc thiên hương, khí chất cao nhã xuất trần, thế nhưng là bày ra như thế một cái vô năng sư huynh, chỉ sợ là chịu lấy hủy khuất. Hết lần này tới lần khác Yên Vân Tử sư thúc cùng Thanh Loan sư tôn đều không ở nơi này xuất ngoại làm việc đi, nếu là bọn họ hôm nay bị hình luật điện mang đi, ta nhưng làm sao cùng sư thúc bàn giao a. Kêu Huyền Hạ chân nhân cùng Cổ Lan chân nhân cũng là một trận ngạc nhiên, vốn cho rằng Đỗ Phi Vân sẽ thanh sắc câu lệ lên án mạnh mẽ bọn hắn vô sỉ, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế hẳn nhát, lập tức trong lòng cười trộm không thôi, càng thêm vinh vang đắc ý. Kia Cổ Lan chân nhân cùng Huyền Hạ chân nhân hừ lạnh một người, khinh thường nghiêng mắt nhìn qua mọi người, chỉ kém không ngẩn đầu nhìn trời lỗ mũi xuất khí, ngồi xuống về sau nâng chung trà lên chung uống trà, nói rõ ăn chắc Đỗ Vân tư thế. Ngược lại là Tiết Băng cùng Hạo thuận tử hiểu khá rõ Đỗ Phi Vân, biết hắn không phải cái dễ trêu nhân vật, vẫn chưa lộ ra thần sắc thất vọng, ngược lại đáy lòng đối kia huyền Hạ cùng cổ lan hai người cười lạnh không thôi. Lúc này, chỉ nghe được Đỗ Phi Vân cùng Nhan duyệt Sắc nhìn qua Cổ Lan cùng Huyền Hạ, phảng phất thích hay làm việc tiện thiện chủ đồng dạng. Hai vị đạo hữu phong trần mệt mỏi, đường xa mà đến, thế nhưng là thiếu thóc gạo tài nguyên, không có tu hành trụ sở. Ai, nghĩ đến cũng là, giống hai vị dạng này khách giang hồ kiếm cơm nhân vật, hơn phân nửa cũng là sinh hoạt gian nan, ăn bữa nay lo bữa mai không dựa vào điểm bẩn tiểu thủ đoạn cũng là không đáng kể. Như vậy đi, đã các ngươi lại tới đây, Bần đạo cũng không thể thấy chết không cứu, mặc dù Bần đạo không quá giàu có, nhưng là vẫn có thể quản các ngươi một bữa cơm no, hai vị nghĩ ăn chút gì cứ việc nói. Phốc. Huyền Hạ chân nhân cùng Cổ Lan chân nhân đồng thời ngạc nhiên sửng sốt, vừa uống tại trong miệng nước trà, lập tức hào vô phong độ phun ra thật xa, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, không biết có phải hay không lửa giận công tâm. A. Lưu Quang thật người nhất thời sửng sốt, thật giống như bị kẹp lại cổ đồng. Dạo. Con mắt trừng lớn nhìn qua Đỗ Phi Vân, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng của hắn ngay tại chấn động mãnh liệt, đáy lòng nhịn không được tự lẩm bẩm, Phi Vân chân nhân coi là hai người này là đến nhà làm tiền nghèo túng keo kết khách. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 374, hoàng niên lại đến. Huyền Hạ chân nhập kém chút bị tức phải thổ huyết, hắn tại Thái Thanh Tông bên trong 8 trong 10 năm, từ trước đến nay đều là hắn khi nhục đừng nhập, khi nào bị nhập ở trước mặt chế nhạo qua. Mà bây giờ Cái mới nhìn qua này so hắn anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong đệ tử, vậy mà dám cười híp mắt chế nhạo hắn, một bộ bố thí hình dạng của hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục, từ trước đến nay chưa ăn qua thua thiệt huyền hạ chất nhập, có thể nào nhận được loại này quất khí, tại chỗ liền muốn đứng người lên phản giận, phất tay liền nghị quất hắn một bạt tai. Bất quá, hắn dưới sự phẫn nộ liền muốn hành sự lỗ mãng, Cổ Lan thật nhập lại không hắn xúc động như vậy, lập tức linh thức truyền âm để Huyền Hạ an tâm chờ đợi, hắn lúc này mới ngồi xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm Đỗ Phi Vân, thuận không thể tiến lên giáo hắn một trận. Cổ Lan thật vừa mắt con ngươi có chút nheo lại, nhìn kỹ trước mặt Đỗ Phi Vân, trong lòng đang tính toán cái này có can đảm đuốt lao hổ sợi dâu đệ tử trẻ tuổi, ngự khí trầm thấp âm hàn mở miệng hỏi, không biết các hạ là cái kia cửa đệ tử. Tựa hồ lạ mặt gấp a. Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi cười thầm, bởi vậy liền có thể nhìn ra cái này hai người lấn yếu sợ mạnh đức hạnh, hiển nhiên là sợ hắn có cái gì cường đại bối cảnh phía sau đài. Bất quá, hắn trước mắt hạ quyết tâm muốn cho Tiết Băng xuất ngũ hạ khí, trong lòng tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Tiểu huynh đệ quá khách khí. Bản tọa chính là chi nhánh môn phái phó trưởng môn thôi, mặc dù không phải cái gì tôn quý nhân vật, bất quá dù sao cũng là biết được liềm Sỉ chi nhập, việc không làm kia khóc lóc van nài sự tình, nếu là tiểu huynh đệ ngươi cố ý cải tà quy chính lời nói, bản tọa ngược lại là có thể phát phát thiện tâm thu ngươi làm người hầu đạo đồng nha. Ngươi, ngươi cái này hỗn trướng, chi nhánh môn phái đệ tử thôi, vậy mà cũng dám cuồng vọng phế lối, đạo gia muốn giao hơn ngươi. Huyền Hạ lập tức bị chọc giận nổi trận lôi đình, lập tức liền nhảy bắn lên đến, tay phải chỉnh trảo liền muốn đi cầm nã Đỗ Phi Vân. Cổ Lan Thật Nhập lập tức biến sắc, trong lòng cũng là lửa giận dâng trào, thật nghĩ một quyền đập nát đô Phi Vân mặt, bất quá hắn là hình luật điện đệ tử, cũng biết được nếu là sự tình làm lớn chuyện khả năng không cách nào thu thập. Dù sao, tại bên trong sân môn, nhất là chân chuyển đệ tử trong động phủ động thủ, đây là môn phái luật pháp tối kỵ. Huyền Hạ sư huynh, an tâm chớ vội. Cổ Lan Thật Nhập ngay cả vội vườn tay đè lại Huyền Hạ đầu vai, ánh mắt hướng hắn ra hiệu, trong lòng có so đo. Lập tức, Cổ Lan Thật Nhập giáng chống đỡ lấy lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm nhìn qua Đồ Phi Vân. Lộ ra một tia tàn nhẫn, cười lạnh nói: à, Bần đạo đang muốn tìm cái chỗ dựa đâu, không biết các hạ ngươi có cái gì tài bảo có thể để cho Bần đạo độc thân. Muốn thu Bần đạo làm người hầu đạo đồng, cũng phải nhìn ngươi có cầm hay không đạt được đủ phân lượng bảo vật tới." Đỗ Phi Vân gật đầu mỉm cười, nhìn qua Cổ Lan trầm nhập, lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy mỉm cười, sau đó đưa ra một chi giải một thức hàn băng tinh mang, chính là băng phách thần châm. Loé ra hàn băng tinh mang băng phách thần châm bị Đỗ Phi Vân đưa ra, lơ lửng tại Cổ Lan cùng Huyền Hạ trước mặt, tản mát ra mờ mịt bảo quang. Hiện ra sắc bén âm hàn khí tức, hiện lộ rõ ràng cực phẩm bảo khí uy lực. Huyền Hạ chân nhập cùng Cổ Lan thật nhập lập tức đồng từ một trận kích chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm băng phách thân châm, đáy mắt hiện lên một tia tham lam nóng bỏng ý vị, hai người tâm linh thần hội liếc nhau, lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng nhìn ra đây là một kiện cực phẩm bảo khí, chính là ngàn tỷ linh thạch khó cầu pháp bảo, tự nhiên là động tâm đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù đều là nguyên đan cảnh thực lực cường giả, tại chân truyền đệ tử bên trong cũng đứng hàng đầu. Thế nhưng là mỗi nhập chỉ có sư môn ban thưởng mấy món thượng phẩm bảo khí thôi. Đột nhiên nhìn thấy cực phẩm bảo khí xuất hiện, hơn nữa còn là như vậy sắc bén âm hàn tuyệt thế chân bảo, liền bị Đỗ Phi Vân Hảo không để phòng địa phương tại trước mặt bọn hắn, một bộ mặc cho bọn hắn hái tư thái, bọn hắn có thể nào không vì chi tâm động. Haha, ha, món pháp bảo này vốn chính là ta mất trộm bảo vật, lúc đầu ta còn tưởng rằng là băng linh chân nhập đánh cấp, không nghĩ tới vậy mà là ngươi cái này bọn chuột nhắt gây nên. Hiện tại ngươi rốt cục không đánh đã khai, đã bảo vật ở đây, kia bản đạo sẽ phải thu hồi. Đây chính là vật quy nguyên chủ. Huyền Hạ chân nhập con ngươi đảo một vòng, lập tức đắc chí vừa lòng cười ha hả, sắc mặt uy nghiêm nhìn qua Đỗ Phi Vân. Cùng lúc đó, hắn còn hướng Cổ Lan thật nhập khẽ cười nói, "Cổ Lan sư đệ, hiện tại nhập vật chứng chứng đều ở đây, các ngươi hình luật điện nhưng muốn vi sư huynh ta làm chủ à? Cái này bọn chuột nhắt trộm lấy pháp bảo của ta, hiện tại ta muốn đem nó thu hồi. Tiếp xuống, còn xin Cổ Lan sư đệ ngươi chủ trì công đạo, đem cái này bọn chuột nhắt tại hình luật điện, để vô văn trưởng lão đến hảo hảo thẩm tra hắn." gọi hắn biết được ta Thái Thanh Tông môn quy luật pháp không thể xâm phạm. Cổ Lan thật nhập lập tức hiểu ý, vội vàng làm ra một bộ chính trực bộ dáng, sắc mặt uy nghiêm gật đầu nói phải. Vô Vân trưởng lao chính là sư tôn của hắn, luyện hồn cảnh cứng giả, bình thường nhất là cường chiếu hắn, chỉ cần hắn cùng sư tôn cầu xin tha, cam đoan để Đỗ Phi Vân muốn sống không được muốn chết không xong, đến lúc đó chính là hết đường chối cãi. Đỗ Phi Vân không chút Phật lòng, cười gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hòa ái nói, đã như vậy, vậy liền xin cứ tự nhiên a. Bất quá bản tọa sự tình trước nhắc nhở một chút, món pháp bảo này cực kỳ lợi hại, ngay cả bản tọa cũng không thể hàng phục điều khiển nó, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nha. Vừa nghe đến Đỗ Phi Vân câu nói này, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng lập tức trong lòng cười trộm, biết được Đỗ Phi Vân là muốn vận dụng thủ đoạn, liền ngay cả Lưu Quang Thật Nhập cũng là chờ mong không thôi, cấp thiết muốn nhìn xem Đỗ Phi Vân như thế nào hớn nắng bọn họ. Chỉ tiếc, Huyền Hạ Chân Nhập cùng Cổ Lan Thật Nhập đã sớm bị cực phẩm bảo khí híp mắt m mặc dù biết được ở trong đó có mờ ám, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Bọn hắn lượng trước Đỗ Phi Vân cũng không dám đối bọn hắn động thủ. Hướng hồ, Huyền Hạ cũng có chuẩn bị, đem hộ thể pháp lực vận chuyển bên phải tay, trung phẩm bảo khí hộ thân nội giáp cũng vận chuyển lên đến, toàn lực đề phòng có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống lúc, Huyền Hạ chân nhập liền không kịp chờ đợi đưa tay phải ra hướng Băng Phách thần châm chụp tới, thể phải đem cái này cực phẩm bảo khí bỏ vào trong túi. Trong lòng của hắn đề phòng duỗi tay nắm lấy Băng Phách thần châm, vào tay về sau cảm thấy được một mảnh âm hàn băng lạnh, toàn bộ nhập đô quân là cấp Hắn sợ Đỗ Phi Vân có ám chiêu, lập tức đem pháp lực toàn lực vận chuyển, rốt cục ngăn cản được kia hàn khí. Hàng khí không còn đẩy vào, hắn liền đem băng phách thần châm bắt lấy, toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì dị dạng, cái này mới rốt cục yên lòng. Cổ Lan Thật Nhập cũng là lòng tràn đầy đề phòng, tình huống hơi có gì bất bình thường hắn liền sẽ phát ra truyền tin cho hình luận điện sư môn trưởng ối. Thấy Huyền Hạ chân nhập mừng khắp khởi bắt lấy băng phách thần châm cũng không dị dạng, hai người lúc này mới ám buông lòng một hơi, chợt hướng Đỗ Vân liếc một chút, gặp hắn vẫn là cười tủm bộ dạng không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tính tiểu từ ngươi thật thời, bất quá, vẹn vẹn trả lại bần đạo pháp bảo còn chưa đủ. Chờ một lúc hình luật điện chấp pháp áo đen vệ liền sẽ tới đây, mang ngươi về hình luật điện tiếp nhận thẩm tra, ngươi liền cho ta đảng hoàng ở lại đây cũng là không cho phép đi, nếu không ngươi liền chết chắc. Huyền Hạ chân nhập ngạo nghệ hướng Đỗ Phi Vân ra lệnh, chợt ý cười đầy mặt cùng Cổ Lan thật nhập cùng nhau rời đi phòng khách quý, đi ra đại sảnh. Thấy tình cảnh này, Lưu Quang thật nhập lập tức một mảnh ngạc nhiên, Tiết Băng cũng có chút không hiểu. Hạo Thuận Tử càng là sắc mặt sốt ruột hướng Đỗ Phi Vân linh thức truyền âm nói: "Phi Vân sư huynh, ngươi đây là ngàn cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch đưa bọn hắn một món pháp bảo? Bọn hắn đều là được một tức lại muốn tiến một thức mặt hàng, chờ một lúc khẳng định sẽ dẫn ngươi đi hình luật điện bên trong, đem ngươi tất cả pháp bảo đều vơ vét ngàn chỉ toàn, không thể cùng bọn hắn thỏa điểm a." Lưu Quang thật nhập, Tiết Băng cùng Hạo Thuận Tử ba người đều hướng Đô Phi Vân lộ ra không hiểu thần sắc, hắn lại không chút nào sốt ruột, sắc mặt theo ngày một là một mảnh lạnh nhạt, tay phải nhẹ nhàng đong đưa, trong miệng nhẹ giọng nói: An tâm chớ vội, đi, cùng ta ra ngoài nhìn trận cho hay. Ba người nóng nảy trong lòng lúc này mới lắng lại, lập tức liền đi theo hắn đi ra đại điện, đi tới trước điện trên quảng trường. Cao thiên phía trên có vàng lóng ánh, ánh nắng tung xuống, trên quảng trường một mảnh kim bích huy hoàng, có thật nhiều đệ tử ngay tại đi tới đi lui, mà bọn hắn trận cùng nhau dừng bước. Bởi vì, bọn hắn đều nhìn thấy 10 điểm ly kỳ một màn quỷ dị. Hai cái khí diễm rào rạc chân truyền đệ tử, sóng vai đi ra lưu quang đại điện, vừa nói vừa cười xuyên qua quảng trường hướng phía dưới núi bước đi. Cái này hai người bên trong bên trái cái kia chân truyền đệ tử, chính là trong tông môn nổi tiếng xấu Huyền Hạ Chân nhập, mà hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong tay còn vút vút một cây hơn một xích băng tinh hàn mang, rất nhiều đệ tử lập tức phỏng đoán đến hắn khẳng định là tại Lưu Quang sư huynh nơi đó lửa đến. Đúng lúc này, hai người mới vừa đi tới rộng giữa sân, kia Huyền Hạ Chân nhập chợt phát ra một tiếng thê lương tiếng kinh hô, sau đó tay phải của hắn liền bao trùm lên một tầng óng ánh hàn băng. Kia hàn khí giật mình nhập băng tinh, cấp tốc từ tay phải của hắn lan tràn ra. Bất quá một hơi thời gian liền đem toàn thân hắn đều bao khóa phong ấn trong đó, trở thành một bộ băng tinh điêu khác, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Biến cô bất thình lình, lập tức để vô số đệ tử trường lớn hai mắt, nhập nhập đô là lộ ra nét mặt hưng phấn, không hề chớp mắt đánh giá xui xẻo huyền hạ. Cổ Lan thật nhập phát hiện dị dạng, lập tức sắc mặt Ân Cần lo Lao mà tiến lên, liền muốn đưa tay đưa ra pháp lực quang hoa, đem kêu băng phách thần châm cho đánh dụ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, huyền hạ chân nhập bị đóng băng lại, chính là bởi vì căn này băng thần châm. Hắn coi là đẹp, kia băng phách thần châm đánh dụng liền có thể giải cứu Huyền Hạ. Đáng tiếc, hắn kia bọc lấy pháp lực quang hoa tay phải vừa mới đập tới băng phách thần châm, pháp lực quang hoa lập tức liền sụp đổ, tay phải của hắn cũng có băng tinh tại lan tràn, thân thể nháy mắt bị băng phong tại nguyên chỗ, cùng Huyền Hạ đồng dạng trở thành một pho tượng đá. Rộng Giữa sân, hai cái hóng ánh sáng long lanh băng điêu đứng sừng sững ở nguyên địa, hai người vai kề vai, Cổ Lan thật nhập phải tay nắm lấy Huyền Hạ tay, hai người một cái sắc mặt hoảng sợ, một cái sắc mặt lo lắng, nhìn qua rất là quỷ dị càng làm cho vô số đệ tử đều phình bụng cười to chính là kia băng phách thần châm hơi động một chút, liền tự huyền hạ chân vào trong tay thoát ra, hóa thành một điểm hàn mang biến mất trong lòng đất, không biết bay đến nơi nào. Mà Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người, bị kia băng phách thần châm mang chuyển động thân thể, vậy mà xoáy quay tới, mặt đối mặt dính vào cùng nhau, hai tay trình ôm tư thế, cái mũi miệng con mắt đều dính vào cùng nhau. Một cái sắc mặt hoảng sợ, một cái trên mặt lo lắng, hai người dính vào cùng nhau không lúc đích, tại băng điêu bên trong ngóng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra hào quang rực rỡ. Tràng cảnh kia nhìn qua thật sự là 10 điểm đặc sắc kinh bạo. Ha ha. Trên quảng trường vô số đệ tử lập tức phình bụng cười to, Lưu Quang Thật Nhập cùng Hạo Thuận Tử cũng là phốc một tiếng bật cười, tiết băng hai đầu lông mày lộ ra mỉm cười, Đó trách Vân liếc qua Đỗ Phi Vân, hơi có chút ngượng ngùng. Càng làm cho nhập sắc mặt cổ quái, Đỗ Phi Vân cười nhẹ nhàng vung tay lên, Tiêu Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người lập tức đàng vân giá vũ bay lên, xét qua một đạo mượt mà đường vòng cung hướng phía núi rơi xuống. Đợi đến hai người sắp rơi xuống núi lúc, Đỗ Vân còn sắc mặt hòa ái chân thành phất, phất tay. Nói ra một câu ai cũng không nghĩ ra. Huyền hạ, cổ lan, hai vị tiểu huynh đệ, hoan nghênh lần sau trở lại à, bà tọa hoan nghênh các người đến đây làm khách. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 375, băng tâm xem biển cả. Huyền hạ cùng cổ lan hai người, đời này đều không có giống hôm nay trật vật như vậy qua. Nguyên bản khí diễm rào dạt đi lưu quang trên đỉnh ức hiếp lương thiện, không nghĩ tới lại bị người chỉnh trị thê thảm vô so, trở thành thái thanh tông bên trong lớn nhất cho Hai người bọn họ bị băng phong tại một khối băng tinh điêu khắc bên trong, thâm tình ôm nhau, mặt tiếp mặt, miệng đối miệng, đổ vào lưu quang dưới đỉnh đại đạo bên trên trọn vẹn ba canh giờ. Trong lúc đó, có vô số nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đi ngang qua, toàn bộ vây xem ở nơi đó, từng cái nhìn có chút hạ hê quan sát hai người bọn họ tiếp xúc thân mật. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhất là huyền hạ chân nhân dạng này đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm người, Thái Thanh Tông đệ tử ai không biết ai không hiểu. Cho nên, khi bọn hắn bị ném sau khi xuống núi, Bại lộ giữa ban ngày, không ra hai canh giờ Thái Thanh Tông bên trong liền chuyển ra hai người có đồng tính chi đam mê tin tức ẩm. Hứa biết nhiều hơn huyền hạ loang lộ việc xấu đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là âm thầm vỗ tay khen hay, từng cái nhìn có chút hạ hê tản tin tức. Nếu không phải là tin tức truyền về huyền hạ phong, lập tức có huyền hạ sư huynh đến đây đem bọn hắn mang về, chỉ sợ bọn họ còn muốn tiếp tục bị vây xem. Trở lại động phủ của mình về sau, huyền hạ sư huynh sơ dương chân nhân cũng đối kêu huyền bằng phong ấn thúc thủ vô sách rơi vào đường cùng đành phải mời được luyện hồn cảnh thực lực phó trưởng môn lúc ngăn nước xuất thủ giải cứu, Huyền Hạ cùng Cổ Lan mới lấy thoát khốn mà ra. Cũng may Đô Phi Vân vẫn chưa động sát cơ, chỉ là hơi thi trừng phạt mà thôi, cho nên Huyền Hạ cùng Cổ Lan cũng không bị thương nặng. Hai người thoát khốn về sau lập tức nổi trận lôi đình, lập tức liền muốn để hình luật điện chấp pháp áo đen vệ đi bắt Đô Phi Vân, hung hăng trừng phạt quất roi hắn để thiết vẫn. Chỉ tiếc, phó trưởng môn lúc ngăn nước một ánh mắt, liền để hai người nhất thời thành tỉnh lặng yên tĩnh, cấm như hến lập tại nguyên không dám nhúc nhích. Tuần Sát sợ hãi nhìn qua ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên lúc ngắt nước. Lúc ngăn nước chính là một cái môi hồng răng trắng, bộ dáng thiếu niên tuấn tú, nhưng là hắn từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng, trong lúc phất tay liền có chấn khiến người sợ hãi khí thế, tại Thái Thanh Tông bên trong tiếng hô của hắn cực cao, số trăm năm về sau tất nhiên sẽ trở thành tranh đoạt trưởng môn đại vị hai vị người mạnh nhất một trong. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay trung trà, phủi phủi màu xanh ống tay áo, ngẩng đầu lên nhìn qua Huyền Hạ, bình tĩnh hỏi, "Huyền Hạ, ngày bình thường ngươi phạm qua rất nhiều sai lầm." Bất quá những cái kia đều là chuyện nhỏ, cho nên xem ở sư Tôn Phấn thượng, không có người sẽ vì một chút phế vật đệ tử truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng là bây giờ, chính là luận đạo đại hội sắp triệu khai thời khắc mấu chốt, ngươi vậy mà như thế không hiểu chuyện, muốn đi trêu chọc chi nhánh môn phái tinh huệ, cái này trên đầu sóng ngọn gió, bất kỳ cái gì một chút chuyện nhỏ đều sẽ bị khuyết đại, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng các trưởng lao đối ngươi khoan dung phòng túng, liền có thể cho phép ngươi vô pháp vô thiên à, Hả? Lúc ngăn nước thanh em cũng không lớn, nói cũng không uy nghiêm. Thế nhưng là huyền hạ cái này hoàn khố tự dưng ra hỏa nhưng cũng là trong lòng run dậy rất là e ngại hắn đem đầu thật sâu chôn tiến vào trước ngực không dám l đầu nhìn lúc ngăn nước kia phản phất có thể thấm nhuần lòng người ánh mắt bởi môi nhu động hai lần về sau hắn mới mở miệng giải thích ngăn nước sư Minh cũng không phải là huyền hạ không hiểu chuyện lúc đầu ta cũng sẽ không tự dưng trêu Trọc lưu Vân Tông đệ tử thế nhưng là thương Hải sư tỷ từng đề điểm qua ta để ta đi cấp lưu vân tông đệ tử tìm chút ph kiến tốt nhất để bọn hắn không cách nào tham gia luận đạo đại hội cho nên ta mới Uyên Hạ lời nói rất rõ ràng, hắn sở dĩ sẽ lớn lối như thế đi tự dưng trêu chọc Tế Băng, đều là bởi vì bản thứ hai trưởng môn Lạc Biển cả thụ ý lúc ngăn nước lập tức lông mày có chút nhíu lên, thầm nghĩ lên Lạc Biển cả cùng Lạc yên Vân ở giữa gút mắc cân oán, giờ mới hiểu được tới nàng vì sao sẽ làm như vậy. Chắc hẳn, nếu là Lưu Vân Tông đệ tử, bị huyền Hạ cho làm tới không cách nào tham gia luận đạo đại hội, Lạc Kiến Vân tất nhiên sẽ rất là nổi giận mặt mũi mất hết, kể từ đó, Lạc Biển cả tự nhiên là ra một ngụm trong lòng khí. "Tốt, chuyện này ta biết, các ngươi đi xuống đi." Uyên Hạ, ngươi tối nay muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, ngày mai cũng không nên ném sư tồn mặt mũi." Cổ Lan chân nhân lập tức cáo từ rời đi, huyền Hạ nhưng như cũng lập tại nguyên chỗ, không có cam lòng hỏi lúc ngăn nước, ngăn nước sư minh, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính sao? Cái kia Lưu Vân tông đệ tử, dạng này chế nhạo lăng lục ta, khẩu khí này ta nuốt không dưới, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết." "Ngươi còn không có hồ nháo đủ a." Lúc ngăn nước lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng miệt ai trong lòng càng phát giác người sư này vô não, đáy lòng có chút thường xem thường. Hiện tại là lúc nào, chẳng lẽ ngươi thấy không rõ tình thế? Kia Lạc Yên Vân là cái gì tính tình bản tính, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Thương Hải sư tỷ dám gây bất lợi cho nàng, chẳng lẽ ngươi cũng có lá gan này cùng lực lượng? Ngươi nếu là thật muốn rửa sạch nhục nhã, gì không đi tìm sư tôn mượn một món pháp bảo, ngày mai tại luận đạo đại hội bên trên đem bọn hắn đánh bại, để bọn hắn bụi đất cho mặt chạy trở về Lưu Vân Tông, dạng này chẳng phải là càng thêm quang minh chính đại? Hiển nhiên, lúc ngăn nước cũng biết Huyền Hạ là cái gì nhân vật, hắn đã có thể không có chút nào phòng bị mất lựa. Vậy dĩ nhiên là Nan Địch Đỗ Phi Vân thủ đoạn, nếu là không có tạo vật trưởng lão ban thượng phát bảo, hắn ngay cả tay người ta đầu ngón tay đều đủ không đến. Huyền Hạ bị lúc ngăn nước đê điểm, lập tức trong lòng giấy lên hy vọng, vội vàng lui ra tiến đến tìm tạo vật dài ra rồi. Lúc ngăn nước ngồi ngay ngắn ở nguyên địa bất động, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt chớp động lên mong đợi chiến ý. Lưu Vân Tông, nhất định là Đỗ Phi Vân đi. Hừ, không nghĩ tới còn có chút thủ đoạn, ngươi đã câu lên hứng thú của ta. Hy vọng ngươi có thể có tư cách cùng ta giao thủ. Trẫm đối đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Ngươi để Huyền hạ như thế mất mặt bị người chỉ trích, đó chính là cho sư Tôn Môi đen, ta lại há có thể chẳng quan tâm. Cổ Lan chân nhân trở lại hình luật điện về sau, trái lo phải nghĩ vẫn là căm giận bất bình, thế nhưng là xảy ra lớn như vậy xấu, hắn cũng không tiện bẩm báo sư Tôn, đành phải tiến đến tìm hai vị sư huynh của hắn. Hắn hai vị sư huynh rất nhiệt tâm rút đao tương trợ, đánh lấy hình luật điện cơ hiệu, bồi tiếp hắn cùng đi Lưu Quang Phong tìm kiếm Đô Phi Vân báo thủ. Chỉ tiếc, Lưu Quang chân nhân nói cho bọn hắn Hắn cũng không biết Đô Phi Vân ba người ở nơi đó, ba người mặc dù không tin nhưng cũng không có cách, bọn hắn cũng không có quyền lợi điều tra Lưu Quang Phong, dù sao không có sư môn trưởng bối dụ lệnh, bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn tìm lên hai phái phân tranh sự cố. Cuối cùng, Cổ Lan Chân Nhân cùng hai vị sư huynh cũng chỉ đành nghĩa chính luôn từ khiển trách một phen Lưu Quang Chân Nhân bao che tội nhân cùng các loại, sau đó liền hậm hực rời đi. Trên thực tế, Lưu Quang Chân Nhân cũng không có nói láo, hắn thật không biết Đô Phi Vân ba người đi nơi nào. Từ khi ba canh giờ trước đó, Cho tới bây giờ hoàng hôn lúc phân, hắn đều không thấy Đỗ Phi Vân ba người. Tại ba canh giờ trước đó, Thanh Loan rốt cục trở lại Thái Thanh Tông, mặc dù không biết nàng những ngày qua đang làm cái gì, nhưng là hiển nhiên cũng không thoải mái. Khi Đỗ Phi Vân ba người tiếp nhận mật lệnh, tiến về Thái Thanh Cung bên trong Thanh Loan trong điện nhìn thấy nàng lúc, sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt. Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng còn có hạ thuật tử, hướng Thanh Loan hành lễ về sau, liền bị nàng đưa đến một chỗ trong mật thất. Kêu mật thất bên trong thiên địa linh khí nồng đậm đến khiến người giận sôi đã ngưng tụ thành vô số giọt nước nối liền cùng một chỗ, thỉnh thoảng có mơ hồ dòng nước ba động thanh âm. Thấy Thanh Loan đem bọn hắn mang đến nơi đây, Đỗ Phi Vân ba người nhất thời hiểu được, Thanh Loan khẳng định là muốn chỉ điểm bọn hắn một phen, để bọn hắn có thể vào ngày mai luận đạo đại hội bên trên thu hoạch được tốt thành tích, vì Lưu Vân tông tranh thủ vinh dự cùng tự lợi. Nguyên bản Đỗ Phi Vân coi là Thanh Loan có thể sẽ hướng bọn hắn mượn dùng mấy món pháp bảo lợi hại, tỉ như hồn khí loại hình, dù sao Hạo Thuận tự chỉ có 2 kiện trung phẩm bảo khí, mà Tiết Băng cũng chỉ có 2 kiện thượng phẩm bảo khí. Đây là Đỗ Phi Vân tặng cho nàng. Nếu như Thanh Loan cấp cho Tiết Băng cùng Hạo Thuận Tử hai kiện hồn khí, hai người sức chiến đấu lập tức liền có thể tăng lên một mạng lớn, có lẽ ngày mai liền có thể có lóe mắt biểu hiện. Chỉ tiếc, Thanh Loan vẫn chưa cấp cho mọi người cái gì lợi hại pháp bảo, mà là chuyển thụ ba người một bộ lợi hại trận pháp, tên là Tam tinh lục lự trận, bộ này trận pháp chính là một bộ uy lực cực lớn hợp kích trận pháp. Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng hai người còn hơi nghi hoặc một chút, truyền thụ bộ này trận pháp đối với luận đạo đại hội tranh tài tựa hồ cũng không có trợ giúp gì ngược lại là Đô Phi Vân tựa hồ đoán được cái gì, trong lòng có vẻ mong đợi. Có Thanh Loan tự mình truyền thụ, nàng trực tiếp đem ba đám pháp lực tinh khí đánh vào ba trong thân thể, dặn dò ba người dụng tâm tu luyện về sau, liền rời đi mật thất. Ba người dùng đi ba cái canh giờ, rốt cục đem đoàn kia tinh khí cho luyện hóa, cuối cùng nắm giữ Tam tinh lục ngự trận vận dụng quyết thiếu. Sau đó, ba người liền dự định liên thủ tu luyện Tam tinh lục ngự trận, lúc này, Đô Phi Vân chợt nghe Tu Lama Đế truyền đến mừng rỡ, thoáng có chút kích động giọng hướng hắn nói, Phi Vân tiểu tử, mau nhìn." Kia thương hải thần châu rốt cục có phản ứng, Lao Phu dùng sơn hà đổ ghi chép linh khí tinh hoa tạm bổ nó lâu như vậy, nó rốt cục khôi phục một tia linh khí. Nghe tới Tu Lama đế lời nói, Đỗ Phi Vân cũng là lộ ra vẻ vui mừng, lập tức liền đem kia thương hải thần châu lấy ra, nâng trong lòng bàn tay tinh tế đánh giá. Kia nguyên bản như là giống như hổ phách thương hải thần châu, mặc dù vẫn như cũng là có chút tổn hại, nhưng là vậy mà khôi phục một tia mở mịt quang hoa, trong đó ẩn ẩn có một tia nước ánh sáng màu xanh lam đang lưu động, cứ việc cực kỳ nhỏ nhưng cũng là vô số so tinh thuần thủy hệ pháp lực. Từ Lỗ Phi Vân xuất ra Thương Hải thần Châu bắt đầu, Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng lực chú ý liền bị hấp dẫn, Hạo Thuận Tử chỉ là đối cái quả hạt châu này cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, mà Tiết Băng lại là nhìn chằm chằm kia Thương Hải thần Châu, lông mày hiện ra vẻ ngóng trông. "Băng sư tỷ, đến, cái quả hạt châu này liền tặng cho ngươi, ngươi đến nếm thử đưa nó luyện hóa, nhìn xem sẽ có phản ứng gì." Đỗ Phi Vân lúc trước chụp được hạt châu này lúc, liền đã hạ quyết tâm muốn tặng cho Tiết Băng. Bởi vì vì trong mọi người Chỉ có Tiết Băng bản mệnh thuộc tính ngũ hành là thủy hệ, chỉ có nàng sử dụng viên này Thương Hải Thần Châu mới nhất phù hợp, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mà Đỗ Phi Vân bản mệnh thuộc tính ngũ hành là hỏa hệ, mặc dù cũng có thể sử dụng viên này Thương Hải Thần Châu, nhưng là hiển nhiên không cách nào lĩnh ngộ ra nó tinh tú hào diệu. Tiết Băng cũng không biết cái quả hạt châu này giá trị bao nhiêu, do dự một chút, cũng vô pháp chối từ Đỗ Phi Vân tâm ý, liền đem nó nhận lấy, lấy linh thức cùng pháp lực tiến vào bên trong bắt đầu luyện hóa. Ai ngờ, khi Đỗ hai mắt nhắm lại bắt đầu luyện hóa kia Thương Hải Thần Châu lúc, trong mật thất dị biến lại sinh, chỉ thấy viên kia nguyên bản ảm đạm Hà Châu, vậy mà điên cùng hấp thu pháp lực của nàng, không bao lâu liền tách ra chói mắt thủy làm quang hoa tới. Đỗ Phi Vân cùng Hạo Thuận từ hai người, ngạc nhiên phát hiện, tại tiết băng quanh người, vậy mà hiện ra một mảnh quang ảnh đến, quang ảnh kia bên trong rõ ràng là một mảnh xanh thảm bắt ngát biển cả, trong đó kia mênh mông thủy linh khí cơ hồ khiến người ngạt thở. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 376, song song tiến giai. Suốt cả đêm thời gian bên trong, Tiết Băng đều tại bế quan tu luyện bên trong, vẫn luôn tại luyện hóa viên kia thương hải thần châu chưa từng tỉnh lại. Kì kỳ. viên kia thương hải thần châu điên cuồng hấp thu pháp lực của nàng, tựa hồ đang không ngừng khôi phục nội bộ pháp trận cùng kết cấu. May mắn tiết băng có vô số kẻ thiên linh đang đến khôi phục pháp lực, mà lại nàng tự thân pháp lực cũng đầy đủ rồi giàu, nếu không sớm đã bị thương hải thần châu đem pháp lực cho dành thời gian. Lúc đầu Đỗ Phi Vân cùng Hạo Thuận Tử còn có chút bận tâm, về sau gặp nàng một mực thần thái bình cũng không dị dạng lúc này mới yên tâm. Đỗ Phi Vân liền lấy ra một viên nguyên đan, chính là kia tám bộ ngự thú trưởng lão bên trong hắc giao trưởng lão nguyên đan. Hạo Thuận Tử đã từng bị Đỗ Phi Vân tặng cho một viên nguyên đan hai khóa kim đan, cho nên đối với Đỗ Phi Vân có thể săn giết được nguyên đan cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là trong lòng càng thêm rung động, hắn có thể cảm ứng được viên kia nguyên đan cường đại, ẩn chứa trong đó khiến hắn tâm cảnh lạnh mình ý lực. Hai người liên thủ luyện hóa viên này nguyên đan, không bao lâu liền đem nguyên đan bên trong thần thông pháp thuật đều dò xét ra rõ ràng, đều là lộ ra mong đợi ý cười tới. Cái này hát giao trưởng lão thực lực đã đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, có được 44 nói thần thông pháp thuật, chỉ thiếu một chút liền có thể vấn đỉnh nguyên anh cảnh cánh cửa. 44 nói thần thông pháp thuật, vậy mà có 30 đạo đại thần thông, chỉ có 14 nói phổ thông thần thông pháp thuật, hạo thuận tử hiện tại còn kém 4 nói thần thông pháp thuật, liền có thể tấn dai nguyên đan cảnh. Mà Đỗ Phi Vân Sở Dĩ cảm thấy mừng rỡ, là bởi vì kia 30 đạo đại thần thông bên trong, vậy mà có 15 nói đều là hắn chưa từng tu luyện qua. Không chút khách khí Đỗ Phi Vân liền bóc ra năm nói thần thông phụ lục đến luyện hóa, mà Hạo chuẩn tử cũng bóc ra một viên thần thông phụ lục đến luyện hóa, hai người cũng tiến vào bế quan bên trong. Đỗ Phi Vân có được 9 đạo thức hại, vô luận là pháp lực hay là linh thức đều mạnh vô cùng khó tin, cho nên luyện hóa kia lớn thần thông phụ lục cũng là 10 điểm nhanh chóng, chỉ dùng rơi 3 canh giờ liền đem cái này năm nói thần thông phụ lục cho luyện hóa, đem mình nguyên đan bên trên năm nói thần thông phụ lục cho thay thế đi. Sau đó, Đỗ Phi Vân tiếp tục luyện hóa cái khác 10 nói thần thông phụ lục lại dùng rơi 6 canh giờ liền đem cái này mười nói thần thông phụ lục thành công luyện hóa thành của mình, thay thế đi nguyên đan bên trong mười nói thần thông phụ lục. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân đã có được 98 nói lẫn nhau không giống nhau thần thông pháp thuật, chỉ cần lại luyện hóa một đạo mới thần thông pháp thuật, liền có thể chân chính đem 99 đạo thần thông trải vượt hoàn tất. Khi hắn hành công một tuần thiên, đem trong nguyên đan thần thông trải vượt một lần về sau, lập tức liền cảm giác pháp lực sung mãn tràn đầy đến cực hạn, đặt tới hơi phân tâm, liền sẽ dẫn đến pháp lực tràn ra tình trạng. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm ứng được Nguyên Anh cảnh cánh cửa. Hắn mở hai mắt ra kết thúc lúc tu luyện, trong lòng lập tức sinh ra một tia minh ngộ, hắn biết, chỉ cần hắn lại tu luyện một đạo khác biệt thần thông pháp thuật, liền có thể chân chính bước vào Nguyên Anh cảnh cánh cửa, đến lúc đó liền có thể thuận lợi tấn dai Nguyên Anh cảnh. Khi hắn kết thúc lúc tu luyện, mới phát hiện Tiết Băng cùng Hạo Thuận tự từ, từ lâu kết thúc tu luyện, mà lại Thanh Loan cũng ngay tại trong mặt thất, chính diện mang một tia mừng rỡ nhìn lấy bọn hắn. Khi sự chú ý của hắn đặt ở Tiết Băng cùng Hạo Thuận tự hai người trên tân lúc, lập tức hốc mắt có chút trợ to. Trong lòng cảm thấy một trận rung động, có phần có chút khó tin. Bởi vì, tại cái này 12 canh giờ thời gian bên trong, Hạo Thuận tử vậy mà luyện hóa 4 đạo thần thông, hơn nữa còn đạt tới nguyên đan cảnh, mà Tiết Băng vậy mà cũng đạt tới 30 đạo thần thông, cũng tương tự tấn giai đến nguyên đan cảnh. Đây không có khả năng, ngắn ngủi một ngày thời gian, bọn hắn làm sao lại có như thế giật mình nhập tấn giai tốc độ? Đỗ Phi vân tự nghĩ bọn hắn tuyệt đối không thể có thể có được cái này tốc độ đều độ, nhưng là nghĩ lại, khẳng định là Thanh Loan từng xuất thủ tương trợ, trợ giúp hai người luyện hóa thần thông. Vì bọn họ tấn giai nguyên đan cảnh mà cung cấp pháp lực chèo chống cùng chỉ điểm, cho nên hai người thực lực mới sẽ như thế đột bay vánh tiến vào. Đỗ Phi Vân tin tưởng chính mình suy đoán, bất quá bây giờ lại không có thời gian đi cầu chứng chuyện này, bởi vì 12 canh giờ trôi qua về sau, trước mắt đã là luận đạo đại hội mở ra thời gian. Ba người đi theo Thanh Loan rời đi Thái Thanh Cung, rất mau tới đến Sơn Môn bên trong, hướng về chính giữa chèo lên thiên đài bay đi. Nhìn thấy thiên tế từ từ bay lên kia một vòng mặt trời đỏ lúc, Đỗ Phi Vân đương nhiên có chút chú mắt. Hạo thuận tử cùng tiết băng hai người cũng là lộ ra một tiêu nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại trong mật thất vượt qua 12 canh giờ, đó chính là một ngày thời gian trôi qua, hiện tại hẳn là ngày thứ hai vào đêm lúc phân, nhưng là bây giờ vậy mà là ngày thứ hai sáng sớm. Phi vân tiểu tử, Thái Thanh Tông quả nhiên không đơn giản à, lão Phu còn tưởng rằng Thái Thanh Tông căn bản không có đạo khí đâu, hiện tại xem ra lão Phu còn cái này thành nguyên quốc thứ nhất tông môn A Tu Lama đế thanh âm đúng lúc đó tại Đỗ Phi vân trong đầu văng lên, lập tức lấy Đỗ Phi vân nghi hoặc truy hỏi Chẳng lẽ ngài nói thời gian này đây khác biệt là bởi vì Thái Thanh cung chủ thể là một kiện đạo khí chính là cũng chỉ có đạo khí như vậy đoạt thiên tạo hóa pháp bảo mới có thể nắm giữ thời gian phát tắc lịch chuyển thời gian bất quá Thái Thanh tông cái này đạo khí tự hồ sẽ ra chút vấn đề chỉ bất quá nắm giữ một chút xíu thời gian pháp tắc mà thôi ngoại giới nửa ngày thời gian bên trong chỉ có một ngày thời gian mà thôi nếu như là Sơn Hà đồ ghi chép thời kỳ toàn Thịnh ngoại giới nửa ngày thời gian bên trong trí ít cũng là ba thiên thời gian tại đạo khí bên trong tú luyện Đây tuyệt đối là làm ít công to tiến triển thần tốc. Mọi người chính nói ở giữa, rất nhanh liền đi theo Thanh Loan đi tới trèo lên Thiên Đài, phương kia tròn 80 bên trong trèo lên Thiên trên Đài, sớm đã tụ tập 100.000 đệ tử. Bọn hắn đại đa số đều là đến đây xem lễ ngoại môn cùng nội môn đệ tử, đều là tự giác xúm lại tại bốn phía, đem ở giữa tòa kia phương viên 10 rằm to lớn lôi đài để chống. Về phần có tư cách tham gia luận đạo đại hội chân truyền đệ tử, cùng chi nhánh môn phái đệ tử, thì riêng phần mình phân trận doanh dừng lại tại trăm thiên không phía trên, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Tại trèo lên thiên trên đài, bốn phía cách mỗi trăm trượng xa liền có một cái hình luật điện chấp pháp áo đen vệ, duy trì trèo lên thiên trên đài trật tự, để tránh kia hơn 10 vạn đệ tử phát sinh. Tại cao thiên phía trên, còn có một số kết đan cảnh thực lực trưởng lao dừng lại tại bốn phía, để phòng xảy ra bất trắc. Dưới núi, bốn phương tám hướng còn có vô số kẻ đệ tử, ngay tại hướng trèo lên thiên trên đài chạy đến, bọn hắn đều là đến quan sát luận đạo đại hội, để có thể từ trong đó thu hoạch được cái gì cảm ngộ hoặc là cơ duyên, đồng thời còn có thể mở mang tầm mắt. Đỗ Phi Vân cùng Hạo Thuật Tử Còn có tiết bằng ba người đi theo Thanh Loan dừng lại tại không trung, lẳng lặng nhìn qua phía dưới cảnh tượng, đồng thời cũng đang quan sát bốn phía mặt khác 24 môn phái đệ tử, âm thầm phỏng đoán những đệ tử này bạch trước thực lực. Tại những đệ tử này bên trong, thấp nhất đều là kim đan cảnh thực lực, đại đa số đều đã đạt tới nguyên đan cảnh thực lực, Đỗ Phi Vân cũng không nhịn được thật sâu cảm thấy cái khác chi nhánh môn phái thực lực, cũng là không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, hắn còn chú ý tới phía dưới trèo lên thiên trên này, có hơn 10 đại uy thế khí tức cường đại, chính tụ tập cùng một chỗ. Ngồi ngay ngắn ở một cái xa hoa trên khán đài, cái này 10 cái trung niên tu sĩ cùng lao giả, chính là lần này luận đạo đại hội trọng tài. Đúng lúc này, có một cái tuổi trẻ anh tuấn tu sĩ mang theo 3 cái đệ tử trẻ tuổi, đi tới thanh loan trước mặt, sắc mặt ấm áp cùng nàng hành lễ chào hỏi. Trải qua giới thiệu Đỗ Phi Vân mới biết được, cái này cái tu sĩ trẻ tuổi chính là Thái Thanh Tông bên trong một vị nào đó trưởng lao, địa vị cơ bản cùng Thanh Loan giống nhau, hắn dẫn đầu 3 vị đệ tử trẻ tuổi, chính là Nguyên núi Lĩnh Nguyên núi tông phó trưởng môn. Kia Nguyên núi tông sư môn trưởng lối Sở thuộc phe phái thuộc về chuyển công trưởng lão tọa hạ đại đệ tử đạo thống, Nguyên núi tông cùng Lưu Vân tông chính là giao hảo quan hệ. Chỉ tiếc, lúc trước Bạch Xuyên Linh cái khác ba đại tông môn tính toán Lưu Vân tông lúc, Nguyên núi tông mặc dù nhận được tin tức, làm sao cách xa nhau mấy ngàn nghìn dặm, cũng vô pháp chạy đến tương trợ. Không bao lâu, lại có hai cái luyện hồn cảnh thực lực trưởng lão, mỗi nhập đều mang ba cái đệ tử trẻ tuổi đi tới gần, cùng Thanh Loan chào hỏi Vân An. Hiển nhiên, cái này sáu vị đệ tử trẻ tuổi đều là xuất từ cái khác chi nhánh môn phái. Đồng dạng là chuyển công trưởng lão tọa hạ đệ tử đạm thống, cùng Lưu Vân tông quan hệ đều rất hòa thuận. Ba môn phái ba vị trưởng lão chín vị đệ tử trẻ tuổi tập hợp một chỗ, tự nhiên là ở trung hòa hợp trò chuyện một trận, lẫn nhau đều đối môn phái đối phương thực lực có hiểu biết. So sánh dưới, Lưu Vân tông thực lực nhất là đáng chú ý, tại ba môn phái bên trong cường hấp nhất, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng ba người đều đạt tới nguyên đan cảnh thực lực, tự nhiên để nó dư hai vị trưởng lão khen không dứt miệng. Nhất là Đỗ Phi Vân, hai vị kia trưởng lão ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, bí mật quan sát dò xét một trận. Đều là lộ ra hoảng sợ thần sát, trong lòng rất là chấn kinh, thanh loan mặc dù biểu lộ lãnh đạo, nghiêm túc thật trọng, nhưng trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm, rất có loại tự ngạo ý vị. Không bao lâu, liền có một vị phó trưởng môn từ nơi xa thoáng hiện mà đến, leo lên trèo lên thiên đài, rơi vào kia rộng lớn trên lôi đài. Vị này phó trưởng môn chính là một vị quốc sắc thiên hương nữ tử, tư thái thức tha, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một vòng khí âm hẳn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lóe ra từng kia, từng kia giật mình nhập như thế Này nhập chính là Thái Thanh Tông bản thứ 2 trưởng môn lạc biển cả, vẹn vẹn năm hơn 100 năm thời gian, liền đã tu luyện đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tiến giai thần hồn cảnh, chính là Thái Thanh Tông chân truyền đệ tử bên trong đệ nhị cường giả. Lạc Biển Cả đương nhiên là uy danh hiển hoách, rơi trên lôi đài về sau, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, toàn bộ trèo lên thiên trên đài lập tức liền lặng ngắt như tờ, lâm vào yên tĩnh. Nàng thấy bốn phía khôi phục yên tĩnh, tất cả nhập ánh mắt đều tụ tập tại trên người nàng, lúc này mới thỏa mãn lộ ra mỉm cười, khẽ vướt cằm chợt bắt đầu tiến bố. Thái Thanh Tông 100 năm một lần trong môn luận đạo đại hội bắt đầu. Một phen dòng dạc phân trần về sau, vô số đệ tử đều là cảm xúc cao, từng cái hương phấn mong đợi ngắm nhìn lôi đài, chờ đợi lấy trò hay ra sân. Đầu tiên, trèo lên lên lôi đài sắp quyết chiến chính là, Thái Thanh Tông chân truyền đệ tử bên trong 112 vị kim đan cảnh đệ tử. Cái này 112 kim đan cảnh đệ tử, sẽ trải qua rút thăm lựa chọn đối thủ, hai hai từng đôi chém giết cho đến phân ra sau cùng 10 hàng đầu, sau đó mới có thể tham gia dưới tiếp xuống tranh tài. Khi hơn 100 vị chân truyền đệ tử cùng nhau từ nhập 7 bên trong hiện ra, từng cái lòng tin sung mãn trèo lên lên lôi đài, hưởng thụ lấy chung quanh hơn 100.000 đệ tử giao thước cùng gieo họ, viết bao phong quang. Rất nhanh, những này chân truyền đệ tử liền rút ký, quyết định đối thủ, bắt đầu ở phương viên 10 giảm to lớn trên lôi đài chém giết tranh đấu, bên bờ lôi đài có hơn 10 vị nguyên anh cảnh trưởng láo tại thủ vệ, tùy thời phong bị đột hướng, để tránh có đệ tử sẽ bỏ mình hoặc là thụ trọng thương. Sau 4 canh giờ, những này kim đan cảnh đệ tử rốt cục quyết thắng ra 10 hàng đầu trèo lên thiên đài bên trên lập tức gieo hò lôi động. Tiếp xuống, cái này 10 vị thực lực cường Hãn Kim đan cảnh đệ tử, sẽ cùng Thái Thanh tông 50 vị Nguyên đan cảnh cường giả, tháng 2 năm 105 muôn phái 75 vị đệ tử, cùng một chỗ tham gia lôi đại so tài. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 377, trận chiến mở màn. Thái Thanh tông nội bộ quyết thắng ra 10 vị Kim đan cảnh bên trong tinh nhuệ đệ tử, tiếp xuống liền leo lên lôi đài, muốn cùng cái khác hơn 120 vị đệ tử tranh cao thấp một hồi. Bây giờ Trên lôi đài có dòng dã 134 cái tham gia trận chung kết đệ tử, trong đó có Thái Thanh Tông 49 vị nguyên đan cảnh đệ tử, còn có chi nhánh môn phái 75 vị đệ tử. Đương nhiên, giống lúc ngăn nước cùng lạc họa ly, cùng băng kiếm, đều là luyện hồn cảnh cứng, giả, là khỏi phải tham gia trận đấu, bọn hắn chính là công nhận 3 hàng đầu. Dù sao, trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn lại đệ tử dự thi không có thực lực đạt tới luyện hồn cảnh, không ai dám tại hướng bọn hắn khởi xướng kiêu chiến. Dựa theo lệ cũ, treo lên lên lôi đài 134 người đệ tử Sẽ 2-2 từng đôi tranh đấu so tài, trải qua 4 vòng so tài về sau, sẽ thừa hạ tối hậu 8 tên người thắng trận, cùng hai vị may mắn luôn không người. Mà cái này chiến thắng 10 người đệ tử, sẽ so tài mấy trận, phân ra thứ tư đến hạng 10 thứ tự, lại thêm lúc ngăn nước cùng lạc họa ly cùng bằng kiếm tăng người. Đây chính là Thái Thanh Tông môn hạ kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi. 10 người này sẽ đại biểu Thái Thanh Tông, tham gia thanh nguyên quốc luận đạo đại hội. Chủ trì trận này luận đạo đại hội một vị trưởng lão trên lôi đài tuyên bố quy tắc thí về sau liền vắt tay đánh ra 134 đạo màu trắng ngọc giản, lơ lửng giữa không trung. Cái này mỗi một cái ngọc giản đều là giống nhau như lúc, chỉ có linh thức xâm nhập trong đó mới có thể xem xét đến bên trong tin tức, mỗi cái ngọc giản đều đại biểu cho một cái đệ tử dự thi tin tức. Sau đó, hình luật điện một vị trưởng lão làm trọng tài, mỗi lần rút ra hai cái ngọc giản, bị rút đến danh tự hai vị đệ tử thành làm đối thủ, tại trên lôi đài bắt đầu tranh đấu chém giết. Lôi đài diện tích rất lớn, đủ có thể đủ dung nạp mấy chục song đối thủ đồng thời tiến hành so tài. Vị kia hình luật điện trưởng lão không ngừng mà rút đi một đôi lại một đôi ngọc giản, đọc lên trong đó danh tự. Mỗi một lần thoại âm rơi xuống lúc, dừng lại tại trên bầu trời đệ tử liền sẽ rơi xuống hai cái. Đi tới trên lôi đài bắt đầu từng đôi tư bất quá một khắc đồng hồ thời gian, trên lôi đài liền có 15 đối đệ tử tại tranh đấu, đều là đánh có âm thanh có sắc khó hòa giải. Rất nhanh, Hạo Thuận Tử bị niệm đến danh tự. Hắn tương đối may mắn, đối thủ là một vị chi nhánh môn phái Kim Đan đệ tử. Sau đó lại là gần 10 đôi đệ tử bị niệm đến danh tự. Nhao nhao đi lên lôi đài lựa chọn trận bắt đầu tranh đấu, tiết Băng cũng bị niệm đến danh tự, vận khí của nàng rất bình thường, đối thủ là một vị chi nhánh môn phái thủ tịch phó trưởng môn, cũng là một vị nguyên đàn cảnh thực lực cường giả. Đỗ Phi Vân chưa từng từng chủ quan khinh địch. Trước đó hắn liền phát hiện Thái Thanh Tông môn hạ đệ tử ngọa hổ Tằng Long, hôm nay tham gia so tài trăm dư vị đệ tử, trong đó không thiếu kinh thái tuyệt diễm chi sĩ. Sau một canh giờ, cho dù hắn bị niệm đến danh tự, đối thủ cũng là một vị chi nhánh môn phái phó trưởng môn, có nguyên đàn cảnh thực lực, hắn cũng chưa từng thất lở. Hắn từ đầu đến cuối minh bạch một cái đạo lý, trên đời này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng là đại đa số thiên tài đều là bởi vì gậy tài khinh người, phất lở, cuối cùng gìn trong doanh lật thuyền hoặc là gặp được người mạnh hơn. Sau đó liền vẫn lạc. Khi hắn đi lên lôi đài lúc, trên lôi đài gần 50 đối đệ tử, sớm đã tại kịch liệt chém giết tranh đấu về sau, phân ra được thắng bại. Cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, mỗi một đôi đệ tử đều chiếm cứ lấy ngàn trượng phương viên địa vực, ở trong đó tránh chuyện xê dịch vừa đi vừa về thoán hiện, lẫn nhau thi triển thần thông cùng phát bảo. Cái loại pháp lực quang hoa cùng thần thông pháp thuật, mười điểm lóa mắt cùng rung động lòng người, khiến vây xem mấy chục nghìn đệ tử đều tâm cờ chợt trợn. Vì đó hoa mắt thần trí, Hạo Thuận Tử chiến đấu kết thúc nhất nhanh, hắn vốn là tu hành 40 năm, cơ sở rất là vững chắc, đêm qua lại tấn dai đến nguyên đang cảnh, pháp lực cùng thần thông càng là hùng hậu cường hành. Cùng hắn đối địch Kim Đan cảnh đệ tử, bất quá năm cái hiệp liền bị hắn đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn lấy một chiêu thuần sát đem đối phương ép chặt vật chạy trốn, rơi vào đường cùng nhảy ra vòng chiến, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận là bại. Mà Thiết Băng tình hình chiến đấu lại tương đối kịch liệt, cùng nàng đối địch chính là một vị Nguyên Đan cảnh thực lực đệ tử, chính là cái nào đó chi nhánh môn phái thủ tịch phó trưởng môn, một thân pháp lực cùng thần thông tinh xảo vô so. Ban sơ mấy chiêu bên trong, Thiết Băng bị buộc luôn cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau né tránh, căn bản là không có cách cùng nó liều mạng. Cũng may nàng ý thức chiến đấu cực kỳ cao siêu, bằng vào Đỗ Phi Vân tặng cho nàng một ngụm thượng phẩm bảo khí phi kiếm cùng hộ giáp, thành công ngăn cản được đối phương một chiêu thần thông, về sau nháy mắt tế ra thương hải thần châu. Sử xuất trong đó một đạo công kích thần thông, lập tức liền vãn hồi thế yếu, đem đối phương ép chật vật chạy trốn. Nàng trong đêm qua mới đưa Thương Hải Thần Châu tế luyện thành công, cái này Thương Hải Thần Châu hấp thu vô tận tận thủy hệ pháp lực, công hiệu đã khôi phục ngàn chọn một, so với cực phẩm bảo khí đều là vô cùng tương hãn ẩn chứa trong đó trận pháp phối hợp nàng thi triển thủy hệ thần thông, lập tức liền uy lực bạo tăng gấp 10. Chỉ trong một chiêu, nàng liền chuyển thủ thành công đem đối phương ép chặt vật chạy trốn, hai chiêu về sau đối phương liền không có chút nào chống đỡ chi lực. Ba chiêu về sau nàng liền đem đối phương đánh thổ huyết bay ra thật xa, lại vô dư lực chiến đấu, chỉ có thể ôm hận là bại. Thấy Hạo Thuận Tử cùng Tiết Băng đều lấy được thắng lợi, thành công đánh bại đối thủ, Đỗ Phi Vân cùng bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng gục vì vui mừng, lúc này mới yên lòng lại, lại vô quản niệm. Sau một canh giờ, trước mắt năm nô đệ tử phân ra được thắng bại, rời đi lôi đài về sau, hắn mới lên tới lôi đài cùng đối thủ đi tới góc đông bắc bên trên, chiếm cứ ngàn trượng phương viên một vòng tròn, triển khai giằng co. Trên lôi đài Cố Thái Thanh tông trưởng lão bày ra mấy chục cái vòng chiến, đều là ngàn trượng phương viên, bốn phía có pháp trận phòng hộ, ai nếu là chạy ra vòng chiến chính là là bại. Đỗ Phi Vân khí định thần nhàn chắp tay lập trên lôi đài, ánh mắt bình tĩnh đánh giá đối thủ của hắn, mà đối phương cũng đang đánh giá hắn, phỏng đoán thực lực của hắn. Đối thủ là một cái diệu linh nữ tử, lấy một thân hồng nhà táo vỏng, gió nhẹ quét ở giữa có mảng lớn trắng non phấn nền xuân quang lộ ra, nàng xinh đẹp trên mặt mang một vòng thanh tú động lòng người ý cười, nhìn về phía Đỗ Phi Vân còn mang theo một vòng ngượng ngùng vẻ, có chút sợ hãi tựa hồ e ngại Đỗ Phi Vân. Vị sư huynh này, sư muội chính là trợ kỷ cửa phó trưởng môn Như Như, sư huynh thực lực ngươi cao siêu như vậy, pháp lực mạnh mẽ như thế, sư muội lòng có sợ hãi, mong rằng sư huynh ngài nhiều hơn chúng mong, thương hương tiết ngọc, không cần thiết lạt thủ tồi hoa nhà. Ngày đó kỷ cửa phó trưởng môn Như Như, mặt mang mỉm cười nhìn qua Vân, chắp tay hành lễ ở giữa chu xe hồn khẽ nhúc nhích, thanh âm huyền chuyển dễ nghe tựa như chim sơn ca, nhìn quanh lưu. O ở giữa từ yếu đối phong tình tri lu. Để bất luận cái gì nam tử đều khó mà sinh ra tranh cường háo thắng trí tâm, chỉ sợ là lòng có thương tiếc còn đến không kịp. Đỗ Phi Vân cũng không phải là không hiểu phong tình người, tự nhiên sẽ không như lô mãng ngu rốt phu quần, hoặc là ham võ thành si hạ người như vậy không mảy may để. Hắn mỉm cười gật đầu, cũng là chắp tay hành lễ, đang chờ mở miệng khách sáo một phen, liền nhìn thấy như như bỗng nhiên sắc mặt một hàn, đáy mắt hiện lên một tia đạt được cười lạnh, trong tay phải một vòng kim mang đột nhiên nở rộ, lẽ lên tức hùng, tập đến Đỗ Phi Vân trước người. Ừ lại là một cái thấy sắc tâm động số nam nhân, cho dù có lại cao thực lực lại như thế nào, còn không phải bị bản cô nương mỹ sắc mỹ thần hồn điên đảo. Như như trong lòng có chút đắc ý, một chiêu tập kích hướng Đỗ Phi Vân, thân hình lập tức liên tục chấp động, phóng tới Đỗ Phi Vân, điều khiển pháp kiếm chính là một chiêu kiếm đạo thần thông chém xuống. Nguyên bản, nàng thấy Đỗ Phi Vân mỉm cười nhìn qua nàng, còn tưởng rằng trong mắt của hắn đều là hâm mộ vẻ, bị nàng mềm giọng muốn nhờ liền phân tâm, lúc này mới đột nhiên phát động tập dược. Một màn kia kim mang là một cây kim trâm chính là nàng tính mệnh giao tu tế luyện mấy chục năm pháp bảo, kia là một kiện trung phẩm hồn khí, từng vì nàng lập xuống hiện hách công hơn, chém giết vô số cường địch. Kim châm phát động tập kích lúc, tốc độ so với cùng cấp bậc phi kiếm đều muốn mau ra 3 lần có dư, để người khó lòng phong bị, căn bản không thể nào trốn tránh. Mắt thấy, kia kim châm trong nháy mắt đi tới Đỗ Phi Vân trên trán, liền muốn đâm trúng trán của hắn, Như Như khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thân hình chấp động càng nhanh, điều khiển pháp kiếm liền hướng Đỗ Vân đỉnh đầu chém xuống, cố gắng một chiêu đánh bại hắn đánh ra ở ngoài vòng chiến. Nào có thể đoán được, lúc này Như Như chợt phát hiện, Đỗ Phi Vân chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu, chính mặt mỉm cười nhìn qua nàng. Đây không phải là bị Mỹ Sắc Mỹ Váng đầu tiểu dung, mà là khí định tần nhàn, lòng tin tại hung mỉm cười, hắn cặp con mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, sớm đã xem thấu Như Như quỷ kế, nàng lập tức tâm thần run lên. Chỉ gặp, hắn nhìn qua thao túng pháp kiếm phách trảm mà đến Như Như, chậm rãi nâng tay phải lên, trong tay hắn có một vệ màu vàng, chính là Như Như kim châm. Tay phải hắn lắc một cái, một màn kia kim mang liền ra tốc hướng Như Như vọt tới. Tốc độ so ra lúc càng nhanh hơn hơn gấp 5 lần, trong chốc lát liền bắn tới như như hôm trước. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến để như như căn bản là không có cách phòng bị, nếu không phải căn này kim châm là pháp bảo của nàng, cùng nàng có tâm thần liên hệ, nàng căn bản là không có cách trốn tránh. Trong lúc nguy cấp, nàng dáng chống đỡ lấy tâm thần chấn động mãnh liệt, rốt cục để kia kim châm tốc độ chậm lại mấy phần, hiểm lại càng hiểm cách dùng kiếm ngăn lại kim châm tập cùng lúc đó, kim châm bị lực phản chấn cho bắn ra thật xa, nàng pháp kiếm cũng là một trận run rẩy bay ra ngoài, lúc này nàng lại phát hiện trân chính sát chiêu ở phía sau. Một vòng băng màu xanh làm tinh mang, nháy mắt đi tới trước mắt của nàng, nàng chỉ tới kịp lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, phát ra một tiếng sợ hai ai ngại kinh hồ, lập tức biến bị cây kia hóng ánh băng châm cho đâm chúng, thân thể lập tức bê. Phong ấn ở khối băng bên trong. Bại, Như Như lạc bại thực tế là quá nhanh, trước sau còn chưa đủ một cái hô hấp thời gian, nàng liền biến thành một khối lớn băng tinh, cái này thất bại để nàng cơ hồ đánh mất chiến ý, trong lòng một mảnh chán nản. Có vị trưởng lão lập tức tới trọng tài, tuyên bố Như, như là bại. Đỗ Phi Vân thủ thắng, hắn đem vung tay lên, đánh ra mấy đạo pháp quyết, như như trên thân băng tinh phong ấn lúc này mới tiêu tán. Nàng không có cam lòng rậm chân một cái, ánh mắt vô so u u án chừng Đỗ Phi Vân một chút, thử lạnh một tiếng liền quay đầu chạy xuống lôi đài. Đỗ Phi Vân không nói gì cười cười, về sau liền tới đến bên lôi đài chờ. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc, 67 vị người thắng trận cùng nhau đi tới bên lôi đài, chờ đợi vòng thứ 2 rút tham lựa chọn đối thủ. Trước đó vị trưởng lão kia lần nữa bài xuất 67 đạo ngọc giản, hai, hai rút ra lựa chọn đối lần này. Kim đang cảnh thực lực đệ tử còn thừa không có mấy, chỉ có chút ít mấy vị, còn sót lại đều là nguyên đan cảnh đệ tử, trong đó tuyệt đại đa số đều là Thái Thanh tông đệ tử. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 378, thủ lôi. Vòng thứ 2 chiến đấu, so với vòng thứ nhất, càng thêm rung động lòng người, trong đó có thật nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người triển tài năng trẻ. Thí dụ như, trong đó một vị nào đó Thái Thanh tông đệ tử, vẹn vẹn nguyên đan cảnh thực lực, biểu hiện lại là dung động toàn trường hắn nắm giữ một đạo vô thượng thần thông đại triệu hóa thuận, tiêu tố năm thành pháp lực thi triển ra đại triệu hóa thuận, vậy mà từ trong dị độ không gian triệu hồi ra một con yêu thú khí hô. Theo thượng cổ lưu truyền truyền thuyết, yêu thú kia khi hô chính là ẩn chứa thiên long huyết mạch cường đại hung thú, nếu là đối địch cùng cảnh giới tu sĩ, lấy một địch mười đều là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại tăng thêm nó hình dạng như lại điệu, có hai chi đầu, nhưng thao túng thủy hỏa, tốc độ nhanh như thiểm điện, khó khăn nhất đối phó. Mà cái này vị đệ tử vận khí cực dai. Vậy mà triệu hồi ra một đầu thực lực đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, có thể cùng luyện hồn cảnh cường giả chống lại khi hô. Kết quả có thể nghĩ, cùng hắn đối địch một vị khác chi nhánh môn phái phó trưởng môn, cũng là người biết hàng, biết được yêu thú kia khi hỗ lợi hại, lập tức chính là mặt sám như cho vứt bỏ chiến. Còn có một vị thái thanh tông đệ tử, vậy mà nắm giữ ngự thú tông thần thông, có thể điều khiển hai con yêu thú. Hắn chỗ điều khiển hai con yêu thú, mặc dù chỉ là phổ thông xích diễm sư, lại cũng đều là nguyên đan cảnh thực lực, chỉ trong một chiêu liền đem đối thủ cho đập bay ra ngoài. Người ở giữa không trung đã đã hôn mê, hiển nhiên là bị trọng thương. Về phần hai vị khác đệ tử, nó bên trong một cái là chi nhánh môn phái đệ tử, còn có một cái là Thái Thanh tông đệ tử, đều là nắm giữ nào đó một đạo vô thượng thần thông, thời khắc mấu chốt buộc phát toàn lực, lập tức đem đối thủ đánh bại. Đương nhiên, ngoài ra còn có mấy vị đệ tử, mặc dù không có uy lực dọa người vô thượng thần thông, lại là có được thượng phẩm bảo khí cùng cực phẩm bảo khí. Thực lực giống nhau tình huống dưới, bọn hắn có được càng nhiều pháp bảo càng mạnh mẽ hơn, rất nhanh liền đem đối phương đánh bại. Tại mấy cái này đệ tử bên trong, Đỗ Phi Vân vậy mà nhìn thấy hai người quen, đó chính là Cổ Lan cùng Huyền Hạ hai vị chân nhân, Cổ Lan có hai kiện thượng phẩm bảo khí cùng một kiện cực phẩm bảo khí, mà Huyền Hạ thì là có một kiện cực phẩm bảo khí cùng một kiện hạ phẩm hồn khí. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, hắn nhìn ra được, hai gia hỏa này trước đó còn không có như thế pháp bảo lợi hại, khẳng định là Lâm Thời ôm chân Phật, tìm sư môn trưởng bối cầu đến đòn sát thủ. Trở lên những này biểu hiện rất đột xuất đệ tử, đều là thực lực không yếu rất có hy vọng vấn đỉnh 10 hạng đầu đệ tử, không chỉ có là Đỗ Phi Vân chú ý tới, ngay cả quan chiến mấy chục nghìn đệ tử đều trong lòng minh bạch, bọn hắn chiến thắng tỷ lệ lớn nhất. Hạo Thuận Tử lần này tương đối không may, vừa vặn gặp được Nguyên Núi tông thủ tịch phó trưởng môn, song phương đều là nguyên đan cảnh thực lực. Mà đối phương có một kiện cực phẩm bảo khí, pháp bảo mạnh mẽ hơn hắn, thần thông mạnh mẽ hơn hắn, mặc dù hắn kiệt lực chèo chống 8 cái hiệp, hay là tại chiêu thứ 9 lúc là bại, lưu lại rất nhiều tiếng uối. Đỗ Phi Vân truyền âm an ủi hắn một phen, để hắn không muốn nhục trí. Hạo Thuận từ tự nhiên để ý tới, liền không còn đi soán suất, đi xuống lôi đài đi chữa thương đi. Mà Tiết Băng lần này, vẫn là hữu kinh vô hiểm chiến thắng đối thủ. Mặc dù đối phương cùng nàng thực lực tương đương, mà lại cũng có cường đại pháp bảo, thế nhưng là khi nàng tế ra Thương Hải thần châu, sử xuất trong đó mạnh thuật về sau, lập tức không chút huyền niệm đánh bại đối thủ. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân tự nhiên là hết sức vui mừng, Tiết Băng cũng liền vội truyền âm tạ ơn hắn tặng cho Thương Hải thần châu, món pháp bảo này cùng Tiết Băng liên hệ càng ngày mật thiết. Trong đó công hiệu cũng bị càng ngày càng nhiều mở phát ra tới, Tiết Băng quả thực là yêu cực món pháp bảo này. Phản phất, món pháp bảo này chính là vì nàng đo thân mà làm, chỉ có nàng mới có thể đem món pháp bảo này uy lực hoàn toàn phát huy. Đỗ Phi Vân đối thủ cũng là Thái Thanh Tông đệ tử, nguyên đan cảnh thực lực, mà lại có được hai kiện thượng phẩm bảo khí. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân vận dụng yêu long kiếm cùng băng phách thần châm, không có thi triển bất luận cái gì vô thượng thần thông, chỉ một chiêu tâm linh phong bạo, một chiêu thuần sát, sau đó liền dùng băng thần châm đem đối phương biến thành băng côn. Mà lúc này, dưới lôi đài vô số đệ tử đều nhận ra hắn, tất cả mọi người nhớ tới hôm qua Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người bị Băng Tinh Phong ấn sự tình, lập tức hiểu được, chuyện này chính là Đỗ Phi Vân làm ra. Nghĩ đến đây, vô số đệ tử cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhau nhau đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía Huyền Hạ cùng Cổ Lan, hai người tự nhiên là giận tí mặt, lại lại không thể làm gì, chỉ có thể đem một ngụm cương nha cắn rắt băng vang, lập trí chờ một lúc muốn đem Đỗ Phi Vân hung hăng nhục nhã đánh bại, mới có thể mở mày mở mặt. Vòng thứ 2 so tài cũng rất nhanh kết thúc chưa một vị đệ tử luân không trực tiếp tấn dài vòng tiếp theo, giữa sân 66 vị đệ tử quyết thắng ra 33 người. Thứ ba lần tỷ thí bắt đầu, lần này là 34 người tranh đoạt trước 17 danh nghịch. Một vòng này bên trong, trước đó biểu hiện chói mắt đệ tử, vẫn như cũng là độc lĩnh, dứt khoát chiến thắng đối thủ. Mà Đỗ Phi Vân biểu hiện vẫn như cũng là trung quy trung cũ, mặc dù ba trong vòng năm chiêu liền đem đối phương đánh bại, nhưng lại không có dọa người thanh thế tuấn ra, cho nên cũng không thế nào làm cho người sợ hãi thành phục. Ngược lại là Tất Băng, lần này gặp mạnh mẽ đối thủ một vị có cực phẩm bảo khí Thái Thanh tông đệ tử. Hai người chọn vẹn đại chiến một khắc đồng hồ, tương hô đối công gần 20 triệu, pháp lực đều cơ hồ hao hết, Tiết Băng mới nương tựa theo Thương Hải Thần Châu cường đại phòng ngự cùng công kích, khó khăn đánh bại đối thủ. Vòng thứ ba cuối cùng kết thúc, trên lôi đài chỉ còn lại có 17 vị đệ tử, trong đó một vị đệ tử sẽ luân không, nó dư 16 người đem tranh đoạt 8 người đứng đầu danh hạch. Lần này, may mắn chiếu cô Tiết Băng, nàng vậy mà trực tiếp luân hung, thành công tấn cấp. Ma lần này cũng là thắng nhẹ nhõm. Đối thủ mặc dù so lên một cái căn mạnh, lại cũng bất quá là nguyên đan cảnh thực lực thôi, căn bản là không có cách để hắn phát huy toàn lực, chỉ vận dụng 3 chiêu liền đem đối phương đánh bại. Lúc đến bây giờ, trên lôi đài chỉ còn lại có 9 người đệ tử, Tiết Băng cùng Đỗ Phi Vân, Huyền Hạ cùng Cổ Lan, còn có cái kia sẽ đại triệu Hoan thuật, cùng sẽ điều khiển yêu thú đệ tử, đều ở trong đó. Cái này 9 vị đệ tử có thể nói là cường giả tụ tập, vô một yếu người, mỗi một cái đều là nguyên đan cảnh bên trong cao thủ cường hãn. Bọn hắn sẽ tranh đoạt đạo thứ tư, thứ 10 thứ tự. Một vòng này chiến đấu sẽ là đặc sắc vô so, vô số người tâm đều bị tóm chặt lấy, rất là chờ mong. Mà lần này, làm trọng tài trưởng lão tuyên bố quy tắc tranh tài là, 9 người này chính là mỗi ba người một tổ, phân làm 3 tổ đến tranh tài. Mà quy tắc càng là ly kỳ, vậy mà không phải 3 tổ theo điểm tranh tài, mỗi tổ chiến đấu 2 lần, mà là chọn lựa trong đó 1 tổ đến thủ đôi mặt khác 2 tổ thì cần đánh bại nên tổ mới có thể tấn dây. Nếu như thủ lôi tổ này 3 người đệ tử thất bại, sẽ mất đi tiếp tục so tài quyền lợi Chỉ cần quyết thắng ra một cái danh ngạch đến tranh thủ hàng 10 Mà thứ tư đến người thứ 9 Tự nhiên là từ mặt khác hai tổ bên trong sinh ra Không hề nghi ngờ Tất cả mọi người minh bạch Đây là một cái xác suất vấn đề Có rất lớn vận khí thành phân Nếu như tổ nào vận khí không tốt Bị chọn làm thủ lôi một tổ Cho dù thắng lợi cũng sẽ liên tục chiến đấu hai trận Đây không thể nghi ngờ là rất không công bằng Thế nhưng là trên đời vốn cũng không có công bằng tồn tại Húng hồ Ba tổ theo điểm chiến đấu rất có thể dẫn đến đều là Một thắng một thua thành tích Như thế khả năng cũng không phải là một trận hai trận có thể phân ra thắng bại. Tranh tài như vậy quy tắc, mặc dù rất rất không công bằng, nhưng cũng là đơn giản nhất biện pháp. Càng quan trọng chính là, thủ lôi thắng lợi một tổ, đem trực tiếp thu hoạch được thứ tư đến thứ 6 thứ tự, mà thất bại hai tổ sẽ quyết thắng ra thứ 7 đến thứ 10 danh nghịch. Quy tắc tuyên bố về sau, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Bang đứng chung một chỗ, hai người âm thầm lấy linh thức giao lưu một phen, mặt ngoài không lộ mảy may dị dạng. Huyền Hạ cùng Cổ Lan đứng chung một chỗ, hai người đều là một bộ năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Đối quy tắc này không hề thấy quái lạ, hiển nhiên đã sớm biết điểm này. Ngoài ra còn có mấy vị đệ tử, trong đó có 2 cái là chi nhánh môn phái đệ tử, mặt khác 3 cái thì là Thái Thanh tông đệ tử. 9 người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trải qua đơn giản sau khi thương nghị, rất nhanh liền phân ra 3 tổ tới. Cổ Lan cùng Huyền Hạ hai người, lại thêm một vị chi nhánh môn phái đệ tử là một tổ, mặt khác 3 vị Thái Thanh tông đệ tử là một tổ, mà Đỗ Phi Vân cùng Tê Băng, tăng thêm một vị chi nhánh môn phái đệ tử lại là một tổ. Đại biểu cho 3 tổ đệ tử Ngọc giản, Bị kia tài phán trưởng lao sắp xếp tại không trùng, Ngọc Giản kia một trận biến ảo thoáng hiện về sau, một vị trưởng lao khác đi tới, tùy ý rút ra một chi Ngọc Giản, giao cho tài phán trưởng lão Chi này Ngọc Giản liền đại biểu cho cần thủ lôi một tổ, rất không trùng hợp chính là, chính là Đỗ Phi Vân cùng tiết băng tổ này. Biết được tin tức này về sau, vô số người đối bọn hắn quăng tới ánh mắt thương hại, kia cổ lan cùng huyền hạ hai người càng là cười lạnh liên tục, cùng Đỗ Phi Vân một tổ vị này chi nhánh môn phái đệ tử cũng là trong lòng lo sợ, sắc mặt bất an Duy chỉ có Đỗ Phi Vân cùng tiết băng bất động thanh sắc. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, đầu tiên tới khiêu chiến Đỗ Phi Vân tổ này là kêu ba vị Thái Thanh Tông đệ tử, cái này ba người đệ tử thực lực rất là cường hành, trong đó một vị có thể triệu hồi ra khi hô một vị khác có thể điều khiển hai con yêu thú, còn có một người vậy mà có được một đạo vô thượng thần thông đại băng diệt thuật. Nguyên bản, tại luận đạo đại hội trước đó, Thanh Loan đã từng chuyển thụ Đỗ Phi Vân ba người tam tinh lục ngữ trận, nếu là có Hạo Thuận tử ở đây, ba người liên thủ thi triển cái này hợp kích trận pháp, tự nhiên là uy lực trận pháp. Thế nhưng là, mặc khác vị kia chi nhánh môn phái đệ tử, nhưng không hiểu cái gì hợp kích trận pháp, mặc dù pháp bảo của hắn cùng thần thông đều là không yếu, thế nhưng là thực lực cùng mọi người so ra còn chưa đủ nhìn. Lần này, chiến đấu trận mà chính là toàn bộ lôi đài, phương viên mấy chục bên trong phạm vi đều là chiến trường, kể từ đó ngược lại là vì chiến đấu tăng thêm rất nhiều biến số. Vừa vừa khai chiến, vị này chi nhánh môn phái đệ tử liền điều khiển pháp bảo phi kiếm, thi triển ra đại thần thông đến, hướng đối phương ba cái thái thanh tông khởi sướng công kích bánh liệt. Đỗ Phi Vân nguyên bản còn dự định làm ra bố trí cùng ăn bài, ít nhất phải cam đoan 3 người chiến thắng đồng thời, còn có thể bảo toàn hơn phân nửa sức chiến đấu, không có nghĩ đến cái này đệ tử như thế vội vàng sao động, liền đành phải thôi. Đối diện 3 cái Thái Thanh tông đệ tử, đều là nắm chắc thắng lợi trong tay tính trước kỹ càng, đối đệ tử kia công kích không sợ chút nào, một người trong đó tiến lên ngăn trở cái này đệ tử công kích, hai bên ngoài 2 người lập tức liền thi triển đại triệu hoàn thuật, còn có ngự thú tông thần thông. Ngay mắt, cục diện liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Yêu thú cường đại khi hố bị Triệu Hoán đi ra, còn có hai con yêu thú Xích Diễm Sư cũng bị triệu ra đến, lập tức liền khí thế hung hăng hướng ba người phát động công kích. Đệ tử kia số nhanh, trở về cũng nhanh, chỉ trong một chiêu liền bị khi hố miệng chim bên trong phun ra màu đen thủy tiễn cho đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây ngược lại bay trở về, mắt thấy liền bị trọng thương. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện Chương 379: Phản bội. Bất quá là mấy tức thời gian mà thôi, trang diện tình thế liền chuyển tiếp đột đột. Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng biến thành hai đối ba. Tiết Băng hai đầu lông mày ẩn hàm nộ khí, hữu tâm trách cứ kia chi nhánh môn phái đệ tử lỗ mãng, nhưng là nàng cũng biết đây là vô sự vô bổ. Việc cấp bách, nàng muốn cùng Đỗ Phi Vân lập tức tìm tới đối phó đối phương biện pháp, dù sao kia hung thú khi hô cùng hai đầu xích diễm sư đã khí thế hung hang vào tới, mà lại kêu ba vị thái thanh tông đệ tử, cũng chính tế ra thượng phẩm bảo khí pháp bảo, thi triển ra cường đại thần thông hướng hai người lập tới. Mắt thấy, kia rải mười trượng màu đen cự điểu khi hô, một đôi rộng lớn cánh chim phe Nhanh như lưu quang hướng hai người đánh tới. Nó hai con nhọn đầu còn đang vặn vẹo trong đường, kia có sắc bén răng nanh mỏ nhọn, liên tục phun ra ra mấy trăm đạo hát thủy tiễn cùng xích viêm tiễn, như mũi tên mưa bắn trụ mà tới. Về phần kia hai đầu xích diễm sư càng là chiều cao 8 trượng, một cái nhảy vọt liền bước ra trên trăm trượng khoảng cách, một cái chớp mắt liền lướt đi mấy ngàn trượng khoảng cách, gơ sắc bén chân trước, phóng xuất ra vô số hỏa diễm đao, đem Dofie Vân cùng Tiết Băng Bao phủ trong đó. Màu đen thủy tiễn, sinh hồng sắc ánh lửa, khi hô tê minh, xích diễm sư gào thét, thai phát hồi Đem kia lôi đài đều chấn động đến run nhẹ nhẹ, khổng lồ kỳ thật tản mạng ra, để vòng phòng hộ đều phát ra trận trận ba động. Mấy chục nghìn quan chiến đệ tử, giờ khác này đều là lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong lòng hung hăng níu chặt, sợ sau một khắc liền thấy Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng bị kia ba con hung thú bị xé thành mà nhỏ, thịt nát cả bã. Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người, đứng tại dưới lôi đài, nhìn qua giữa sân nguy cấp tình thế, ánh mắt rơi vào Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng trên thân, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, trong mắt đều là khát máu tàn nhẫn. Bọn hắn rất chờ mong nhìn thấy Đồ Phi Vân bị khi hô cùng xích Diễm Sư xé rách sinh nuốt vào chẳng diện. Giờ khắc này, cho dù là trên bầu trời thanh loan, cũng là Tú Mi có chút nhíu lên vì hai người cảm thấy lo lắng. Nàng đã quyết định, chờ một lúc nếu là tình thế nguy cấp, nàng cho dù phá hư quy tắc nhà tu, cũng tuyệt đối không thể để Đồ Phi Vân cùng Tiết Băng chết thảm trên lôi đài. Mặc dù tình thế 10 điểm nguy cấp thế, nhưng là Tiết Băng vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, chỉ là tim đập hơi nhanh lên, có chút lo lắng đối phó không được kia ba con hung thú. Dù sao quang kia một đầu khi hô cũng đã là vô địch tồn tại. Không đến cuối cùng trước mắt, hai người là tuyệt đối sẽ không nhận thua, nhưng là Tiết Băng cũng không nghĩ Đỗ Phi Vân bị thương tổn. Liền xem như từ bỏ trận đấu này, nàng cũng không hy vọng Đỗ Phi Vân cùng nàng chết thảm tại lôi đài. Nàng một tay điều khiển pháp bảo phi kiếm, phóng xuất ra ngũ hành kiếm thuật, hướng kia khi hô hung hăng đánh xuống, một bên thao túng thương hải thần châu, phóng xuất ra trăm trượng triều tịch, hướng kia hai đầu xích diễm sư chém tới. Chỉ bất quá, để nàng sinh lòng tuyệt vọng là nàng ngũ hành kiếm thuật vừa mới thi triển đi ra, Lập tức liền bị khi hộ phóng thích ra thủy tiễn cùng hỏa tiễn cho đánh tan, nàng dùng thương hải thần châu phóng thích ra trăm trượng chiều tịch cũng không thể thu được hiệu quả, kêu hai đầu xích diễm sư ngược lại càng thêm nổi giận. Mắt thấy, kêu ba con hung thú cùng nhau đánh tới, thế như lôi đỉnh từ cao tiên đập xuống, gơn anh đuốt hướng Đô Phi Vân đánh tới, đem vô số pháp thuật công kích, như mưa to khuynh tả tại Đô Phi Vân trên thân. Không! Kêu ba con hung thú uy lực là cường đại dương nào, mọi người đều biết, thiết băng lập tức lo lắng kinh hô lên lập tức thao túng thương hải thần châu phóng xuất ra lồng ánh sáng màu xanh nước biển muốn đi vì Đỗ Phi Vân ngăn cản công kích. Thế nhưng là, nàng cùng Đỗ Phi Vân cách xa nhau mấy ngàn trượng xa, căn bản không kịp cứu viện. Lúc này khác, mấy chục nghìn quan chiến đệ tử, nhìn thấy Đỗ Phi Vân bị ba con hung thú vây công, đều là lộ ra không đành lòng thần sắc thầm nghĩ trong lòng người này xong đời, khẳng định sẽ bị hung thú xé thành mảnh nhỏ. Một khắc này, phản phất bị dừng lại, mọi người trên mặt đều là hiện ra lo lắng, thần sắc không đành lòng, duy chỉ có Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người cười ha, ha. Vô so khoai khỏa. Đông nhiên, để người không thể tin là, kia ba con hung thú bổ nhào vào đỗ phi vân đỉnh đầu, vô số pháp lực quang hoa đem hắn bao phủ, hắn lại ngẩn đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua ba con hung thú, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ tới. Tu la phan quyết. Vô biên màu đen khí tức lập tức tụi đến, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu đen, phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, nháy mắt liền đem kia ba con hung thú cùng chính hắn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Tu la áo giáp phụ hiện ở trên người hắn, trong tay hắn cầm yêu long ki lập tức liền thi triển ra lục trời 13 thước, hoành tạo thiên quân, chằng tròn chém giết. Kêu ba con hung thú cảm ứng được hắn cường hành khí thức, biết hắn mới là mạnh nhất địch nhân, cho nên quyết tâm liên thủ trước đem hắn chém giết, không nghĩ tới lại gai đúng châu ngứa, bị hắn thi triển tu la phán quyết cho vây khốn nó. Cho dù bị vây nhốt trong đó, nhưng là kêu ba con hung thú cũng bình thản tự nhiên không sợ, lập tức liền điên cuồng hướng Đồ Phi Vân phát động công kích. Chỉ tiếc, tại cái này tu la phán quyết lĩnh vực bên trong, Đồ Phi Vân chính là phán quyết hết thảy chúa tể, hắn chính là thần thoại bất bại. Một kiếm đánh bay một đầu xích diễm sư, chân phải của hắn vạch ra một đạo dưới tròn, hung hăng quất vào bên kia xích diễm sư trên thân, kia dạy chiến bên trên bắn ra màu đen lưới dao, nháy mắt liền đem kia xích diễm sư đầu cho xé rách. Khi hô hung manh tên mình, điên cuồng truy đuổi Đỗ Phi Vân, phun ra vô tận đen sắc thủy tiễn cùng màu đỏ hỏa tiễn, thế nhưng là nó lại đuổi không kịp Đỗ Phi Vân tốc độ. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Đỗ Phi Vân liền bổ ra một 1800 kiếm, đánh ra 980 trượng, đã ra 360 chân. Điên cuồng hung ác công kích nháy mắt dáng lâm, kia hai đầu xích diễm sư trên thân, đưa chúng nó đánh thành thịt nát một mịt. Hung hãn như vậy hung thú, nguyên đan cảnh thực lực xích diễm sư, hai con liên thủ có thể ngăn cản 5 6 cái nguyên đan cảnh tu sĩ vây công, thế nhưng là ngay tại cái này thời gian một hơi thở bên trong, lại bị Đỗ Phi Vân tối khô lạp hủ đánh thành mảnh vụ cạn, ngay cả một tia cơ hội phản kích đều không có. Hai đầu xích diễm sư huyết nhục tinh hoa, toàn bộ bị yêu long kiếm bên trong yêu long hoàng nuốt lấy, bọn chúng đan cũng bị Đỗ Vân không chút do dự cho thu lấy. Về sau Đỗ Phi Vân xoay người lại đối phó kia hung thú khi hô, lập tức đem cuồng bạo nhất công kích về phía nó chốt xuống, lại là một cái hô hấp thời gian, Đỗ Phi Vân liền đem lục trời 13 thức toàn bộ thi triển vài chục lần. Mà lúc này đây, kia tu là phán quyết lồng ánh sáng màu đen rốt cục tiêu tán, bốn phía lôi đài mấy chục nghìn người đều dựa mắt mà đợi, ngay tại tò mò chú ý trên lôi đài tình cảnh, chờ đợi lấy Đỗ Phi Vân hạ chẳng. Khi Đỗ Phi Vân cùng hung thú khi hỗ hiện thân ảnh hiện ra lúc, vô số người đều kinh ngạc há to miệng, đều là cùng lớn hai mắt một bộ không thể tin biểu lộ. Xích Diễm Sư không có, hai đầu xích Diễm Sư hiện tại cũng là ngay cả Cặn Bát đều không thừa, mọi người coi như dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, kia hai đầu xích Diễm Sư khẳng định bị Đồ Phi Vân cho diệt sát. Chơi ạ, cái này quá bất khả tư nghị. Yêu thú chiến đấu so với cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn giá trí ít 3 lần, mà Đồ Phi Vân vậy mà tại ba đầu cường đại hung thú vây công dưới, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian liền đem xích Diễm Sư cho diệt sát, đây là điên cuồng, cỡ nào sự tỉnh. Nhưng là, càng khiến người ta cảm thấy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi chính là Kỳ hung thú khi hô vốn là hung uy ngập trời, nhưng là bây giờ vậy mà vô so thê thảm chật vật chạy trốn, hai con trong miệng còn đang phát ra thê thảm tê minh thành. Đỗ Phi Vân đắc thế không buông tha nó, một cái thoáng hiện đuổi theo, một chiêu đại thôn phệ thuật phóng xuất ra, lập tức liền đem kia hung thú khi hô nuốt chửng lấy rơi, hóa thành tinh thuần pháp lực, đưa nó linh thức cho xóa bỏ, nguyên đàn thu làm của riêng. Mọi người chỉ thấy, Đỗ Phi Vân phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, liền có một đạo màu đen miệng lớn chợt phát hiện ra, đem kia hung thú khi hô nuốt chửng lấy rơi. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức quan chiến mấy chục nghìn người đều sững sờ ngay tại chỗ, giữa sân lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một sát na thời gian, những cái kia luyện hồn cảnh thực lực các trưởng lao mới phản ứng được, vô số người đều là trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn đều là người biết hạng, lập tức liền nhìn ra, Đỗ Phi Vân thi triển đây chính là vô thượng thần thông, chính là một đạo đại thôn phệ thuật. Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người vốn là lòng tin tràn đầy, coi là Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ bị hung thú cho xé thành mảnh nhỏ nuốt vào không nghĩ tới tình thế, nhưng trong nháy mắt một chuyện, bọn hắn lập tức tâm thần chấn động mạnh liệt, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ thần sắc. Đây không có khả năng, cái này sao có thể? Hai người không thể tin kinh hô, mặt xám như cho. Mà lúc này đây, mọi người còn đang kinh ngạc thốt lên, tán thưởng, kinh ngạc, Đỗ Phi Vân lại thân hình lóe lên liền đi tới ba cái kia thái thanh tông đệ tử trước người. Kia thi triển đại triệu hoán thuật đệ tử, triệu hoán khi hố liền hao phí năm thành pháp lực. Hắn thấy tình thế không đối liền muốn chạy trốn, lại trốn chỗ nào qua được Đỗ Phi Vân tốc độ Lập tức liền bị Đỗ Phi Vân một kiếm cho đập bay ra ngoài, giống như diều đất dây vạch ra mấy ngàn trượng khoảng cách, rơi xuống tại bên bờ lôi đài, rốt cuộc không đứng dậy được. Một cái khác có được ngự thú tông thần thông đệ tử, hai đầu xích diễm sư bị diệt sắt rơi, hắn cũng là bị cường ngạnh chặt đứt tâm thần liên hệ, lập tức liền đụng phải phản vệ, pháp lực tiêu hao rất lớn đồng thời, tâm thần bị thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn không thôi. Đỗ Phi Vân lóe lên liền phóng qua ngàn trượng khoảng cách, trong tay hắc sắc cự kiếm hung hăng hướng hắn đánh xuống, hắn lại bị Đỗ Phi Vân linh thức bị tia cuồng bá một kiếm cho trấn nhiếp ngây người tại nguyên. Nếu là Đỗ Phi Vân một kiếm này vô xuống, lập tức liền muốn đem hắn cho chém thành hai khúc, mặc dù chưa chắc sẽ mất mạng, lại cũng cần trăm năm thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục nhục thân. Mà đúng lúc này, trong đám người phát ra một trận kinh ngạc kinh hô, vô số người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì, trước đó vị kia bị khi hô đánh bay chi nhánh môn phái đệ tử, chẳng biết lúc nào đã bỏ lên, hắn vậy mà căn bản không có thụ thương. Càng quan trọng chính là, hắn lặng lẽ đi tới tiết băng sau lưng phóng xuất ra một đạo hơn một xích phi đao màu vàng nóng, vậy mà hướng Tiết Băng cái hốt tập sát mà tới. Cái này vị đệ tử có được nguyên đan cảnh thực lực, không chút nào so Tiết Băng yếu, mà lại kêu phi đao màu vàng nóng vô thanh vô tức tốc độ cực nhanh, càng là một kiện thượng phẩm bảo khí, đồng nhiên phát động tập kích lúc, phổ thông nguyên đan cảnh cường giả căn bản vô kịp trách né. Giờ khắc này, Tiết Băng phát giác được không ổn, muốn tế ra thương Hải Thần Châu để ngăn cản lại thì đã trễ, dù sao song phương cách xa nhau bất quá 10 trượng, nàng lại có thể nào kịp phản ứng. Ma Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người Lúc này chính Cản rỡ cười lạnh, hai người còn tại nháy mắt ra hiệu, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 380, khỉ làm siếp. Không chỉ là những cái kia kết đan cảnh thực lực đệ tử, còn có luyện hồn cảnh thực lực trưởng lão, liền ngay cả quan chiến mấy chục nghìn đệ tử đều nhìn ra. Đổi mới nhanh nhất. Cùng Đỗ Phi Vân hai người một tổ cái này chi nhánh môn phái đệ tử, trước đó cử chỉ lô mãng cùng thụ thương đều là cố ý ngụy trang, hắn ngay từ đầu liền định bán đồng đội, thừa cơ tập sát Tốc độ của hắn không thể bảo là không thăm trầm, lựa chọn thời cơ không thể bảo là không xảo diệu, Đỗ Phi Vân chính tại công kích đối thủ, căn bản không có khả năng cứu viện Tiết Băng. Mà lại, Tiết Băng cũng căn bản không có khả năng tránh thoát được. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng cùng Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng là một tổ, vì cái gì hắn muốn bán đồng đội? Vì cái gì hắn muốn ra tay độc các tập sát Tiết Băng? Mọi người không hiểu, mấy chục nghìn đệ tử cũng không ai minh bạch, chỉ có Huyền Hạ cùng Cổ Lan, cùng tạo vật trưởng lão môn hạ bọn đồ tử Đỗ Tôn, lộ ra một tia hiểu ý ý cười. Một khắc này, tất cả mọi người ở trong lòng đều tại tiếc hận, vì Tiết Băng vị này Khuynh Quốc Khuynh Thành tuyệt sắc nữ tử sắp thụ trọng thương mà tiếc hận, vì Đỗ Phi Vân thực lực như thế siêu quần cường giả, lại bị dạng này một cái tiểu nhân hèn hạ tính toán mà cảm thấy phẫn nộ. Cho dù là hàm dưỡng cực tốt thanh loan, giờ khác này cũng là lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, nàng lập tức liền muốn xuất thủ cứu Tiết Băng. Nhưng mà, để người càng thêm liên cuồng, để mấy chục nghìn đệ tử đều thình lình biến sắc chính là, nguyên bản cùng Tiết Băng cách xa nhau 2000 trượng xa Đỗ Lại vào lúc này thân hình lẽ lên liền lộn vòng mà quay về. Dựa theo lẽ thưởng, hắn chỉ là một cái nguyên đang cảnh thực lực đệ tử, không phải luyện hồn cảnh thực lực cường giả trí tôn, căn bản không có thuấn di năng lực. Mà kia sắc bén vô song phi đao màu vàng óng, khoảng cách tiết băng còn chỉ có không đến xa năm trượng, hắn coi như liều mạng cũng không có khả năng tới kịp cứu viện. Trong lòng của hắn quát khẽ một tiếng, Phách Sơn đoạn nhạc thần thông lập tức thi triển đi ra, một phần trăm cái sát na liền thi triển ra ta ý tiêu giao thần thông, tốc độ như là tuấn di đồng dạng. Lập tức liền dần hiện ra 1000 trượng khoảng cách. Về sau, thân ảnh của hắn căn bản chưa từng tại không trung dừng lại, lần nữa khí huyết quy chuyển, thi triển ta ý tiêu giao thần thông, dần hiện ra ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện tại tiết băng sau lưng. Mà lúc này đây, kia phi đao màu vàng nóng vừa mới bay đến tiết băng sau lưng xa một trượng, chính đâm trúng Đồ Phi Vân ngực. Hình tượng tại thời khắc này phản phất dừng lại, vô số người lặng lẽ che miệng, cố nén không dám hét lên kinh ngạc cầm thanh, bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn qua Đồ Phi Vân cùng tiết băng. Bọn hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân hoàn thành một cái thần hồ kỳ kỹ thần thoại, tại vô cùng một cái sát na bên trong đi tới tiết băng sau lưng cứu viện, dùng thân thể của mình ngăn trở phi đao màu vàng nóng tập sát. Sau một khắc, hình tượng bỗng nhiên vỡ nát, Đỗ Phi Vân thân thể xuất hiện tại cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin đệ tử trước mặt, đùi phải của hắn nháy mắt nâng lên, màu đen giày chiến tách ra hào quang rực rỡ, lập tức đạp chúng đệ tử kia ngực. Đổi mới nhanh nhất. Đủ để san bằng một cái cao ngàn trượng phong lực bộc phát, tại Đỗ phi Vân trên chân bỗng nhiên bộc phát, đệ tử kia người mặc một kiện trung phẩm bảo khí hộ giáp, Nháy mắt bị kinh hái người lực lượng phá hủy, chấn vỡ thành bột mịn ầm ầm nổ tung. Mà thân thể của hắn thì nháy mắt bay khỏi nguyên địa, giống như phá bao các hướng về sau bay rất ra ngoài, lồng ngực của hắn bị Đỗ Phi Vân một cước đạp cái thông thấu, kia răng rắc răng rắc tiếng gây xương vang, là rõ ràng như vậy lọt vào tai, làm đến vô số người trong lòng hơi động, trang ra một cố 10 điểm hạ giận thống khoái thư sướng cảm giác. Đệ tử kia người ở giữa không chung, liền đã triệt để ngất đi, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, thân thể sẹt qua mấy ngàn khoảng cách, ầm ầm rơi xuống trên lôi đài đem mặt đất đập một trận rung động, hắn sau khi ngã xuống đất liền rốt cuộc bất động. Một vị tài phán trưởng lão lập tức rơi xuống trên lôi đài, xuất hiện tại đệ tử kia trước người, linh thức dò xét đến hắn sinh cơ vẫn chưa đoạn tuyệt, chỉ là thân thể thương thế cực nặng, không có thời gian mấy chục năm không cách nào khôi phục. Đem đệ tử kia đánh thành trọng thương, ra một ngụm trong lòng ác khí, đồng thời làm việc lưu một tuyến không thương tổn tính mạng hắn, Đỗ Phi vân cách làm như vậy, khiến cho trưởng lão kia không khỏi hướng hắn trông lại, thần thái trong mắt ý vị thâm trường. Tài phán trưởng lão như là đã giáng lâm lôi đài, Đỗ Phi Vân tự nhiên thu tay lại, đi tới tiết băng bên cạnh, tiết băng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là lo lắng, lập tức hỏi thăm Đỗ Phi Vân thương thế, rối ra tay nhỏ hướng lồng ngực của hắn sờ soạn. Lúc này, nàng mới phát hiện, Đỗ Phi Vân ngực vậy mà lông tóc không thường, kia Phi đao màu vàng nóng cũng mất đi bóng dáng Đỗ Phi Vân hướng nàng lộ ra một tia rào hoạt ánh mắt, truyền âm cho nàng nói, cái này Phi đao thế nhưng là cái thượng phẩm bảo khí, ta đã tích thu. Yên tâm đi, nó là không đả thương được ta. Thế cục đã rất rõ r Đối phương nghĩ âm như tính toán Đỗ Phi Vân cùng tiếp băng, vốn là 4 đánh hai cục diện, bây giờ lại có hai người đều trọng thương hôn mê, lại biến thành hai đối hai cục diện. Mà lại, Đỗ Phi Vân mới chỗ thể hiện ra thực lực, hoàn toàn siêu việt Nguyên Đan cảnh thực lực vốn có uy lực, còn lại hai vị Thái Thanh tông đệ tử, liền xem như đỉnh lấy đầu heo cũng biết nên làm như thế nào, tự nhiên là thần sắc vẻ bại nhận thua, bùi đất cho mà xuống lôi đài. Như thế ly kỳ khúc chết một trận đấu, rốt cục phân ra được thắng bại, thời khắc mấu chốt Đỗ Vân ngăn cơn sóng dữ, lập tức dẫn tới mấy chục nghìn đệ tử reo hò. Đối bọn hắn mà nói, kia ba vị Thái Thanh tông đệ tử vẫn chưa có cái gì thân cận cảm giác, ngược lại là vì bọn họ mang đến thần hồ kỳ thần biểu hiện Đỗ Phi Vân, càng để bọn hắn cảm thấy thân cận. Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người đứng tại dưới lôi đài, sắc mặt tái xanh nhìn qua trên lôi đài chiến thắng Đỗ Phi Vân, hai người cắn chặt hầm răng, ánh mắt lộ ra ác độc thân sắc, chính đang thì thầm nói chuyện, thương nghị như thế nào đối phó Đỗ Phi Vân. Ngay sau đó, sắc trời đã tối, tranh tài liền tạm thời ngừng, tất cả mọi người có thể cơ hội khôi phục pháp lực, hoặc là trị liệu thương thế. Một đêm thời gian, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng Pháp Lực đều khôi phục tràn đầy, sáng sớm ngày thứ hai lúc, liền lại đi tới trèo lên trên sân thượng tham gia so tài. Vị tiêu đánh lén đệ tử trọng thương hôn mê, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng mất đi đồng đội, chỉ có thể hai người tham chiến. Bất quá, làm truyền công trưởng lão phe phái duy nhất rất tiến vào mời hạng đầu hai vị đệ tử, tự nhiên là đạt được ưu đãi, bọn hắn có thể lại lựa chọn một vị đồng đội, cùng bọn hắn liên thủ đối chiến. Lần này, vốn đã bị đào thải rơi hạo thuật tử, lần nữa có tư cách lên đài tranh tài. Trong tài tiếp lấy tiến hành, Huyền Hạ cùng Cổ Lan, còn có một vị trí nhánh môn phái đệ tử leo lên lôi đài, cùng Đỗ Phi Vân ba người xa xa cách xa nhau. Rất hiển nhiên, Đỗ Phi Vân hôm qua biểu hiện quá mức dễ thấy, không chỉ là Huyền Hạ cùng Cổ Lan nhìn chăm chú lên hắn, đối với hắn hận thấu xương, liền ngay cả quan chiến mấy chục nghìn đệ tử, đều đem lực chú ý thả ở trên người hắn, chờ mong hắn sẽ lần nữa có thần hồn kỳ thần biểu hiện. Thậm chí, Thanh Loan đêm qua đã từng vui mừng triệu kiến ba người, nhắc nhở qua bọn hắn biểu hiện tốt một chút, bởi vì truyền công trưởng lão phi thường hài lòng. Mà trong môn rất nhiều trưởng lão cùng mấy vị phó trưởng môn cũng cũng bắt đầu chú ý Đỗ Phi Vân. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hôm nay Đỗ Phi Vân ba người chiến thắng, tu đoạt đạo thứ tư hạng 6, như vậy Lưu Vân Tông không thể nghi ngờ là lần này luận đạo đại hội người thăng lớn, không chỉ sẽ thu hoạch được Thái Thanh Tông Hải Lựa ban thưởng, sẽ còn bị trọng điểm bồi dưỡng trong non, Tiên Vân Tử Tâm nguyện sắp đạt thành. Trên lôi đài, 6 người cách xa nhau lấy ngàn trượng khoảng cách rằng co, chỉ cùng tài phán trưởng lão tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người lúc này đều là một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, đầy mắt tức giận trở lấy Đỗ Phi Vân. Huyền Hạ, Cổ Lan, hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Phi Vân mỉm cười nhìn qua hai người bọn họ, biểu hiện như là ngày đó tại Lưu Quang trên đỉnh như vậy hoái, điều này càng làm cho Cổ Lan cùng Huyền Hạ hai người nổi trận lôi đỉnh, trong đầu sôi trào ngày đó chuyện xấu. Đỗ Phi Vân, ngươi khoan đã ý, hôm nay chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua rất khó nhìn, để ngươi biết Thái Thanh Tông không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Uyên Hạ cùng Cổ Lan hai người tựa hồ có cực mạnh lòng tin, Đỗ Phi Vân suy nghĩ một phen liền không khó đáng ra, bọn hắn khẳng định là có cái gì cường đại át chủ bài, nếu không sao sẽ tự tin như vậy phách lối. Bất quá, hết thể còn muốn cùng giao thủ mới có thể thấy rõ ràng. Theo tài phán trưởng giả ra lệnh một tiếng, trận này khiên động mấy chục nghìn tâm thần người tranh tại, rốt cục bắt đầu. Cổ Lan cùng Huyền Hạ ba người, tại sơ so tài bắt đầu một mấy mắt, liền lập tức thân hình lui nhanh gian lận trở xa, muốn cùng Đỗ Phi Vân ba người kéo dài khoảng cách. Điểm này không thể nghi ngờ là sản xuất Dù sao bọn hắn không phải am hiểu cận chiến kiếm tu hoặc là tu la đạo tu sĩ, chỉ có kéo dài khoảng cách phóng thích thần thông pháp thuật, dùng pháp bảo đối hoành mới là chính đạo. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác liền có người phương pháp trái ngược, tại trong 6 người, một thân hắc bảo đố phi Vân Dễ thấy nhất. Giờ khác này hắn, không còn giống trước đó mọi người hai hai từng đôi so tài như vậy dấu tài. Hắn đã đạt được thanh loan chỉ điểm, so tài lúc nhất định phải biểu hiện càng chói mắt, càng ngạo ánh, làm cho cả Thái Thanh Tông cũng biết danh hào của hắn, biết được Lưu Vân Tông danh hiệu. Chỉ có biểu hiện của hắn càng chói mắt, thanh danh càng vang dội, mới có thể càng thêm nhận thái thanh tông coi trọng, Lưu Vân tông mới sẽ phi tốc phát triển lớn mạnh. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên liền sông vào Huyền Hạ cùng Cổ Lan ba người ở giữa, một đạo già thiên ma thủ phóng xuất ra, lập tức liền đem còn không tới kịp phân tán ra đến ba người, cho một mực nắm trong tay, hướng phía lôi đài kia cứng rắn vô so mặt đất hung hăng quán hạ đi. "Wen! Wen! Wen!" Kia to lớn huyết thủ nắm chặt Huyền Hạ cùng Cổ Lan ba người, liên tiếp hướng mặt đất hung hăng đện vài chục cái. Cái này mới dần dần tiêu tán. Ba người đã sớm bị đập thất điên bắt đảo. từng cái khí huyết quẩn quật mắt nổi đầm đóm, Khỏe miệng không ngừng mà tràn ra tiêu máu, cũng may Huyền Hạ có hạ phẩm hồn khí, Cổ Lan có cực phẩm bảo khí hộ thể, không, có có bị thương nặng, ngược lại là cái kia chi nhánh môn phái đệ tử, một chiêu phía dưới liền hôn mê đi. Một chiêu giả thiên ma thủ đem đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi, Đỗ Phi Vân đắc thế không thang người, lần nữa thi triển ra một đạo vô thượng thần thông, kia là một chiêu được từ tại vô cực điện trọng cửu chân nhân lưu tinh rơi. Hắn đem vung tay lên, Ngay mắt đánh ra hơn ngàn đạo pháp quyết, lập tức liền dẫn tới trên trăm quả mấy trăm trượng lớn nhỏ tinh thần, giống như mưa sao băng đồng dạng từ chân trời hạ xuống, lộp bộp nện ở huyền hạ cùng Cổ Lan trên thân. Cũng không biết là cực phẩm bảo khí cùng hạ phẩm hồn khí phòng ngự quá cường đại, hay là Đỗ Phi Vân cố ý nhường không có ra tay đoạt, tóm lại, Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người nhất thời bị đè lên vô thảm, chật vật trên lôi đài bỏ mạng chạy trốn, lại từ đầu đến cuối không có bị thương nặng, cũng không có đã hôn mê. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân liền mang theo yêu long kiếm, thân hình liên tục chớp động, đuổi theo Huyền Hạ cùng Cổ Lan phía sau cái mông đuổi đánh tới cùng, lục trời 13 thức bị hắn xử xuất vài chục lần, đem hai người đánh quần áo tả tơi vết thương đầy người, tiêu cha gọi mẹ địa đạo ra lan loạn bỏ loạn. Thấy tình cảnh này, kia mấy chục nghìn người xem đều sôi trào, vô số người tại vỗ tay bảo hay, tiêu to đặc sắp truyền luân, tiết băng cùng Hạo Thuận Tử hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không xuất thủ. Phi Vân sư huynh, hắn đang làm gì? Hạo Thuận Tử lông mày cao lại, nhìn thấy kêu Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người thê thảm bộ dáng, có chút muốn cười. Đại khái, hắn đến hào hứng, muốn khỉ làm thế đi. Tiết Băng khẽ miệng móc ra một vòng mỉm cười, trong lòng phát ra một tiếng ngạc nào. Nàng biết, Đỗ Phi Vân đây là cố ý nhục nhã kia hai cái ác đồ, vì nàng xuất ngũ hắc khí. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 381, tiếp tục khiêu chiến. Phương Viên mấy chục bên trong trèo lên trên sân thượng, hiện ra cực kỳ một màn quỷ dị, mấy chục nhìn quan chiến đệ tử, đều là cười trộm không thôi, còn tại chỉ trỏ. Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu mấy chục năm, bị bọn hắn hám hại chỉnh lý qua đệ tử vô số kể, hai người bọn họ chính là Thái Thanh Tông bên trong tiêu điểm. Mà bây giờ, hai cái này để người giận mà không dám nói gì ác độ, tựa như chó ghẻ đồng dạng trên lôi đài kêu cha gọi mẹ thẳng lăn lộn, bị Đỗ Phi Vân đuổi đánh tới cùng, không có chút nào nửa điểm phong độ cùng tư thái có thể nói, quả thực chật vật tới cực điểm. Thậm chí, huyền hạ trường bào màu xanh đều hóa thành bẩn mịn, bởi chuông lộ ra xấu xí chi vật cũng không tự giác, chỉ lo thao túng món kia hạ phẩm hồn khí chấn sân huấn. Trên lôi đài lớn chơi chạy trần chuồng. Cổ Lan cũng không khá hơn chút nào, trên thân món kia chúng phẩm bảo khí pháp bảo, sớm đã biến thành vải rách đầu, buôn tẩu thoáng hiện lúc đều sẽ lộ ra mảng lớn ra thịt trắng nõn, che khuất cái mông lại lộ ra đùi, che khuất ngực lại lộ ra phía sau lưng, không phải chạy trần chuồng nhưng cũng chênh lệch không xa. Giờ khắc này, vô số bị viện hạ cùng Cổ Lan lẫn ép qua đệ tử, đều là thoải mái cười to, phản phất nhiều năm qua hoan khuất đều phải lấy phát tiết, càng là nhảy c ngân ho vỗ tay vì Đỗ Phi Vân gọi tốt, trong lòng rất là cảm kích. Làm trọng tài mười mấy vị trưởng lão, lệ thuộc vào tạo vật điện phe phái cùng hình luật điện phe phái, đều cao mày sắc mặt khó xử, phẫn nộ dâu dịa liên tục run run. Mà cái khác mấy cái phe phái, tỷ như truyền công trưởng lão cùng linh dược trưởng lão phái hệ người, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Mấy vị kia cùng hình luật điện cùng tạo vật điện không đối bản trưởng lão, thậm chí còn trong bóng tối lấy linh thức giao lưu, từng cái mặt mày hớn hở cười trên nôi đau của người khác. À, cái này gọi Đố Vân tiểu gia hỏa rất thú vị nha, xem ra lần này lại có trò hay đi. Thương Lãng trưởng lão, cái này Đỗ Phi Vân tựa hồ là Liêu Vân tông môn hạ, Yến Vân Tử môn đồ a. Đây chính là các ngươi truyền công điện một mạch đệ tử a, xem ra tiểu tử này rất thụ yên Vân Tử tài bồi cùng coi trọng, ngay cả tính tình bản tính đều là giống nhau. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa này vừa rồi ngay cả liền thi triển ra ba đạo cường đại pháp thuật, kia cũng là vô thượng thần thông, cái này Đỗ Phi Vân tiềm lực vô tận a. Haha, ha, các vị trưởng lão quá khen, tiểu gia hỏa này biểu hiện không tệ, đó cũng là Yến Vân Tử sư tỷ giáo đồ có phương. Hắc Thương Lãng trưởng lão tiểu gia hỏa này thế nhưng là để các ngươi chuyển công điện một mạch mở mày mở mặt a, nếu là tạo vật trưởng lão cùng hình luật trưởng lão nhìn thấy một màn này, đoán chừng cũng muốn lửa giận công tâm, dựng râu trừng mắt đi. Mấy vị trưởng lão âm thầm mặt mày hớn hở, tiêu tạo vật điện cùng hình luật điện phe phái các trưởng lão, sắc mặt lại là càng ngày càng đen, có lòng muốn muốn ngăn lại đô Phi Vân, làm sao quy tắc tranh tài không có thể tùy ý làm trái. Dù sao, Huyền Hạ cùng Cổ Lan còn không có kêu rừng nhặt thua, cũng không có đã hôn mê mất đi sức chiến đấu, cho nên chỉ có thể tiếp tục trên lôi đài biểu diễn chạy trườn chuột. Trên bầu trời, mấy vị truyền công điện tọa hạ trưởng lão cũng trong bóng tối cho chuyện, liền ngay cả Thanh Loan vị này nghiêm túc thận trọng trưởng lão, cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Tại trên góc tây bắc, có ba vị tu sĩ trẻ tuổi đứng song vai, lỡ lửng giữa không trung, xung quanh không người dám tại tới gần. Ở giữa cầm đầu tu sĩ chính là một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chính là thứ tư phó trưởng môn lục nan nước. Bên trái của hắn, chính là một vị che mặt, dáng người hiểu điệu nữ tử, đó chính là thần bí thứ năm phó trưởng môn Lạc Hắn bên phải vị kia thân thể ngang tàng, khí chất băng lành âm hàn nam tử trẻ tuổi, thì là thứ 6 phó trưởng môn băng kiếm. Hừ, Tiên Vân tử giáo tốt môn đồ, vậy mà là như thế hèn hạ hạ lưu. Lúc ngăn nước rất không cao hứng, sắc mặt đen nhánh, nhìn qua độ Phi Vân, đáy mắt hiển lộ ra sắc cơ. Huyền hạ là hắn tiểu sư đệ, bị chỉnh lý thê thảm như vậy, ném thiên đại mặt mũi, hắn cũng trên mặt không ánh sáng, trong lòng phẫn uất. Có đúng không, ngăn nước sư huynh không khỏi có sai lầm bất công đi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Vân rất hiền lành sao? Ngươi nhìn, bọn hắn so tài lâu như vậy, Viên hạ cùng Cổ Lan đều không có đánh mất sức chiến đấu, Đỗ Phi Vân hiển nhiên là trong lòng còn có thiện niệm ai, hiện tại còn có như thế tâm địa thiện lương đệ tử, quả thật ta Thái Thanh Tông chi phúc khí. Nói chuyện, chính là Lạc Họa Ly, nàng những lời này nói ra, lập tức để lúc ngăn nước sắc mặt càng đen, hắn hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói nữa. Dù sao song phương lập trường khác biệt, hắn càng là nổi giận, Lạc Họa Ly liền càng tao hứng. Băng kiếm lực chú ý toàn bộ đặt ở Đỗ Phi Vân trên thân, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cảm nhận được vi hiệp. Hắn cực ít mở miệng, Lần này lại là Cao Mạch hướng Lạc Họa Ly nói, "Họa cách sư tỷ, Đỗ Phi Vân rõ ràng có thể trực tiếp thủ thắng, vì sao kéo dài đến bây giờ? Làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu." "A, Băng Kiếm sư đệ ngươi nói quá lời." Lạc Họa Ly tự nhiên biết, hắn nói là Đỗ Phi Vân cố ý nhục nhã Huyền Hạ cùng Cổ Lan, làm như vậy không quá thỏa đáng, bất quá nàng ngược lại là cảm thấy rất thú vị. "Băng Kiếm sư đệ chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Đỗ Phi Vân đây rõ ràng là đang đùa khí mà." "Ngươi xem một chút, kia mấy chục nghìn quan chiến các đệ tử, nhìn Cao Hướng bao nhiêu à?" đều đang vỗ tay gọi tốt đâu. Tây Băng Kiếm cũng ngầm miệng, không nói thêm gì nữa, sắc mặt là lạ. Lúc ngăn nước sắc mặt càng âm trầm, trong đôi mắt sát cơ càng sâu, hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay háo bỏ đi. Lúc này, Lạc Họa Ly lại xoay người lại, thanh âm nhu hòa dễ nghe hướng lúc ngăn nước nói, "Ngăn nước sư minh, ngươi đừng đi nhà, chờ một lúc còn muốn tỉ thí đâu, nếu là tìm không thấy ngươi người, mọi người sẽ còn cho là ngươi e sợ chiến đào thoát. Ngươi thế nhưng là đệ tử bản môn chủ cốt tinh thần a, nếu là ngay cả ngươi đều lầm trận đào thoát, Chúng ta cũng là trên mặt không ánh sáng a. Lúc ngăn Nước lập tức nội thường, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, lông mày ngay cả nhăn mấy cái, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, cho dù là hai người các người, đều không có khiêu chiến thực lực của ta cùng tư cách, càng không nói đến là cái kia Đỗ Phi Vân. Hắn muốn khiêu chiến ta? Kia chờ hắn đánh trước bại các ngươi lại nói, Người! Nhìn qua lúc ngăn Nước bóng lưng, Lạc họa Ly tú mi bước lên, mắt to bên trong chấp động lên chiến ý, nàng cơ hồ nhịn không được muốn khiêu chiến lúc Nhan Nước. Băng sắc mặt càng âm trầm. Khi chất càng thêm băng hàn, nhìn lúc ngăn nước bóng lưng, hắn trong lòng đang nghĩ ngợi, muốn hay không thừa cơ hội này khiêu chiến lúc ngăn nước, một lần nữa định xếp hạng. Bất quá, bất luận là Lạc Họa Ly hay là Băng Kiếm, đều chỉ là thẩm nghĩ trong lòng mà thôi, bọn hắn minh bạch lẫn nhau đều có không muốn người biết át chủ bài, cái này trăm năm thời gian bên trong mọi người thực lực đều tại đột bay mạnh tiến vào, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trên lôi đài, Huyền Hạ cùng Cổ Lan hai người, lại không một tiêu chiến ý, chỉ hận không có cơ hội thở dốc, từ đầu đến giờ đều tại mệt mỏi. Cuối cùng, Hai người pháp lực cơ hồ hao hết, toàn thân trên dưới không có một tia hoàn hảo, mặt mũi bầm dập biến bộ dạng tựa như hai cái đầu heo. Bọn hắn rốt cục nhìn phải một tia cơ hội, vội vàng nhảy ra vòng chiến tuyên bố là bại. Hai người kêu cha gọi mẹ nhảy xuống lôi đài, một đường còn đang thét gạo lấy mơ hồ không rõ lời nói, giống như điên cuồng hướng trèo lên dưới thiên thai chạy đi, toàn vẹn không để ý xích loa trần chuồng bộ dạng. Đỗ Phi Vân thu tay lại, lập trên lôi đài, nhìn qua biến mất ở phía xa bóng lưng của hai người, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thấp giọng cười nói, thật sự là kình bạo. Không chỉ có chạy trần truồng, còn có nước mắt chạy nha. Rất nhiều trưởng lão cùng trọng tài đều cảm thấy trận đấu này rất vô vị, Đỗ Phi Vân hoàn toàn cùng huyền hạ bọn hắn không phải cùng một cảnh giới, cái này căn bản là tối khô lạm hủ ép. Thậm chí, tạo vật điện cùng hình luật điện phe phái trưởng lão đều rất đồng tình huyền hạ cùng cổ Lan Tao lộ, cảm thấy Đỗ Phi Vân cái này hoàn toàn là cố ý nhục nhã bọn hắn, cách làm này quả thực quá vô nhân đạo. Bất quá, đây hết thảy đều không trở ngại, làm trọng tài trưởng lão tuyên bố Đỗ Phi Vân chiến thắng lúc, dưới lôi đài mấy chục nghìn tử tiếng hoan hô. Đất rung núi chuyển, tựa như lôi minh. Đỗ Phi Vân tổ này thành công thủ lôi hai lần, tự nhiên là không hề nghi ngờ tấn giai thứ 4 đến hạ 6. Tiết Băng cùng Hạo Thuận tử hai người đều hơi cảm thấy buồn cười, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức thu hoạch được 10 hàng đầu, có chút khó có thể tin. Mà thứ 7 đến hạng 10, nguyên lai là muốn huyền hạ cùng Cổ Lan tổ này ba người, cùng kia ba vị Thái Thanh Tông đệ tử quyết thắng ra. Chỉ tiết huyền hạ cùng Cổ Lan hai người chạy trần chuồng thêm nước mắt chạy, mặt khác mấy người đệ tử cũng bị Đỗ Phi Vân đánh thương thế không nhẹ, một lát là không cách nào tham gia so tài. Đương nhiên, Vinh Quang chỉ thuộc về người thắng, về phần hạng 7 cùng hạng 10, đến cùng ai có thể thu hồi được, lại có ai sẽ đi chú ý đâu. Tiếp xuống, vô số vây xem đệ tử, thì đem toàn bộ ánh mắt đặt ở độ phi vân cùng tiết băng còn có hạo thuận từ ba người trên thân. Tự hồ, tất cả mọi người cho rằng, đây mới là trận chiến cuối cùng, ba người bọn họ ở giữa cần muốn tỉ thí một phen, quyết thắng ra thứ tư đến hạng 6. Trong lúc nhất thời, ba người đứng trên lôi đài, thưởng thụ lấy vạn trượng Vinh Quang, vạn chúng chú mục Chỉ bất quá. Đỗ Phi Vân ba người vậy mà không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ, tại cùng tài phán trưởng lão là một phen thương lượng về sau, kia tài phán trưởng lão liền lên đài tuyên bố, trải qua Lưu Vân Tông 3 vị đệ tử bàn bạc, bọn hắn đã định ra thứ tự. Hiện tại bản tọa tuyên bố, lần này luận đạo đại hội thứ tư, chính là Lưu Vân Tông thủ tịch phó trưởng môn Phi Vân chân nhân, hạng năm là Băng Linh chân nhân, hạng 6 là Hạo Thuận chân nhân. Tài phán trưởng lão tuyên bố thứ tự, nguyên vốn phải là kích động nhân tâm thời khắc, đáng tiếc tại dưới lôi đài quan chiến mấy chục nghìn đệ tử, lại là có chút không hứng thú lắm, đều rất thất vọng. Nguyên bản bọn hắn còn dự định nhìn thấy cuối cùng một trận, đặc sắc nhất long tranh hổ đấu, không nghĩ tới người ta ba người trực tiếp nội bộ bàn bạc, bọn hắn không có trò hay nhìn, tự nhiên là nhiệt tình biến mất, hành quân lặng lẽ. Tất cả mọi người biết, chuyện cho tới bây giờ, lần này 100 năm một lần luận đạo đại hội, cũng liền hạ màn kết thúc. Thậm chí, rất nhiều đệ tử một bên lắc đầu trực đạo đáng tiếc, một bên hướng trèo lên dưới thiên thai rời đi. Tài phán trưởng lão mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đi lên lôi đài, cao giọng tuyên bố, trải qua 2 ngày nữa thời gian kịch liệt tranh đấu. Bản Môn 100 năm một lần luận đạo đại hội rốt cục hạ màn kết thúc, lần này luận đạo đại hội, Bản Môn vẫn như cũ là thiên tài bối suất, quá trình cực kỳ đặc xác, nhìn đệ tử Bản Môn khắc khổ tu hành, cần cù hăng hái. Hiện tại, bản tọa tuyên bố lần này luận đạo đại hội viên mãn kết. Đúng lúc này, ngay tại tất cả mọi người coi là luận đạo đại hội sắp lúc kết thúc, tất cả mọi người coi là luận đạo đại hội đã kết thúc lúc, trên lôi đài lại có một đạo trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên. Chậm rãi, luận đạo đại hội còn chưa kết thúc, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến đặt mua đọc cỏ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 382, Băng tâm như kiếm. Không hề nghi ngờ, đạo này sáng sủa thanh âm quanh quần tại trèo lên trên sân thượng, tất cả mọi người hướng lôi đài nhìn lại, mới phát hiện người nói chuyện chính là Đỗ Phi Vân. Bất luận hắn hôm nay biểu hiện như thế nào loa mắt, hắn từ đầu đến cuối bất quá nguyên đan cảnh thực lực thôi, không có người sẽ cho rằng hắn có tư cách khiêu chiến ba hàng đầu. Bởi vì trước ba danh chính là Thái Thanh Tông ba vị phó trưởng môn, đều có nguyên anh cảnh thực lực, căn bản không phải nguyên đan cảnh chỗ có thể chống đỡ. Đây là mọi người chung nhận thức. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân vậy mà khẩu suất cùng ngôn, rõ rạc muốn lấy nguyên đan cảnh thực lực khiêu chiến ba vị phó trưởng môn uy nghiêm, đây quả thực là khó có thể tin. Rất nhiều trưởng lao nhóm đều là lộ ra ngạc nhiên thần sắc, không có người minh mạch, vì sao nhìn như rất tinh minh Đỗ Phi Vân sẽ nói ra loại này ngu xuẩn của ngôn. Tạo vật điện cùng hình luật điện trưởng lão đều là sững sở, chợt đều lộ ra cởi lạnh đánh giá Đỗ Phi Vân, thầm nghĩ trong lòng cái này của vọng, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, rốt cục phải xui xẹo. Mà truyền công điện phe phái các trưởng lão, tâm tình muốn nhiều phức tạp, đã hy vọng Đỗ Phi Vân có thể có yêu nghiệt biểu hiện, lại sợ Đỗ Phi Vân không biết trời cao đất rộng. Duy chỉ có Thanh Loan cùng Lạc Hòa Ly, trong mắt của hai người lộ ra mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới kết quả này. Đương nhiên, những trưởng lão kia cũng không phải không biết chuyện. Người, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng một phen mới Đỗ Phi Vân biểu hiện, trong lòng lập tức cũng sinh ra chờ mong tới. Tựa hồ, lấy Đỗ Phi Vân biểu hiện, hắn khiêu chiến Nguyên Anh cảnh phó trưởng môn, cũng không phải như vậy không thể tin a. Bất quá Vô luận như thế nào, những trưởng lão kia phức tạp tâm tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan chiến mấy chục nghìn các đệ tử tăng cao nhiệt tình. Những cái kia đang chờ rời đi đệ tử, nhao nhao trở lại nguyên địa, mỗi một cái đều là trông mong mà đối lãi, còn đang thì thầm nói chuyện, châu đầu kề thai thảo luận Đỗ Phi Vân. "Các sư muội, theo sư tỷ ánh mắt của ta đến xem, cái này Phi Vân chân nhân quả nhiên tiên tư hơn người, thực lực siêu quẩn, hắn có lẽ thật có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ." "Không có khả năng a, sư tỉ, Vân chân nhân coi như lại thế nào lợi hại?" cũng không có khả năng khiêu chiến vượt cấp nguyên anh cảnh phó trưởng môn a, cái kia cũng quá ngực tiên đi. Hừ, các ngươi hiểu cái gì, cái gì gọi là thiên tài? Có thể làm ra thường nhân không thể tưởng tượng nổi sự tình, đồng thời đạt tới thành công, đây mới là thiên tài. Úp, sư tỷ ngươi nhìn như vậy tốt phi văn chân nhân, ngươi sẽ không phải là coi trọng người ta đi. Hắc hắc, sư tỷ ánh mắt của ngươi cùng biểu lộ đều không giống nha. Ngươi, ngươi tiểu nha đầu này lấy đánh đúng không? Đừng chạy, để sư tỷ giáo huấn ngươi một chút. Đừng cầu sư tỷ Ngài phát phát tiện tâm thà cho ta đi. Sư tỷ ngươi như thế thiên sinh lệ chất, mạo nhược thiên tiên, kia phi Vân chân nhân cũng là phong thái chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có hắn như vậy nhân trung chi lòng mới có thể xứng với sư tỷ ngươi à, các ngươi thật sự là ông trời tác hợp cho đâu. Hừ, cái này còn tạm được, xem ở ngươi như thế sẽ vượt ngông ngựa phân thượng, sư tỷ ta liền không truy cứu ngươi vừa rồi hổ ngôn loạn ngữ. Cái này mấy người nữ đệ tử là kiến thức đến Đô phi Vân chắc tuyệt phong thái, đối với hắn rất có lòng tin. Còn bên cạnh một nhóm nam đệ tử Thì là xem thưởng, dù sao bọn hắn là Thái Thanh Tông đệ tử, cẳng có khuyên hướng ba vị phó trưởng môn. Hừ, cái này đỗ phi vân, quả thực là quá cuồng vọng phép lối, bất quá là một cái chi nhánh môn phái đệ tử thôi, vậy mà cũng dám khiêu chiến bản môn ba vị phó trưởng môn. Đúng thế, ta nhìn ra hỏa này chính là sống được không kiên nhẫn, hắn coi là đánh bại huyền hạ cùng cổ lan hai người kia cạt bã, liền có tư cách riêu vọ dương oai, quả thực là tự tìm đường chết. Chúng ta chờ coi trò hay đi, chờ một lúc. Bang kiếm phó trưởng môn khẳng định đánh cho hắn ngay cả mẹ cũng không nhận ra, hạ chàng tuyệt đối so huyền hạ cùng cổ lan con thảm. Treo lên trên sân thượng náo động khắp nơi, mấy chục nghìn người, các loại tâm tình rất phức tạp cùng tâm tính, đều là một mở ra hiện. Hưng phấn chờ mong người có chi, làm suy nghĩ sâu xa chạ người có chi, chờ đợi xem kịch vui người có chi, khinh bị đô phi vân người cũng có chi. Tài phán trưởng lão lần nữa dựa theo quy tắc chấp hành, lớn tiếng tuyên bố so tài tiếp tục tiến hành. Mọi người đều biết, lần này luận đạo đại hội vua không ngay là Thái Thanh Tông thứ tư phó trưởng môn lúc năm nước, mà thứ hai cùng thứ ba thì là Lạc Họa Ly cùng Băng Kiếm. Đỗ Phi Vân là lần này luận đạo đại hội thứ tư, hắn tiếp xuống đem muốn khiêu chiến chính là danh xưng Băng Tâm như kiếm băng kiếm chân nhân. Luận đạo đại hội trước đó, Đỗ Phi Vân từng đại khái hiểu rõ một phen ba vị phó trưởng môn tình huống, cho nên hắn biết mình đem muốn khiêu chiến băng kiếm. Nghe nói, kia băng kiếm chân nhân bái nhập Thái Thanh Tông tu hành 150 năm, tại trở thành phó trưởng môn trước đó vẫn luôn là điệu thấp ẩn tàng, không lộ ra trước mắt người đời. Mà lại Người này thích pháp thành si, cái này một hơn 100 năm bên trong vẫn luôn say mê tại tu luyện, đối trừ tu luyện ra bất kỳ cái gì sự vật đều không có hứng thú. Thậm chí, liền ngay cả khí chất của hắn đều là đã hình thành thì không thay đổi băng lánh, Tính Mịch, một trường lang lệ gương mặt, mãi mãi cũng là mặt không biểu tình. Một viên băng lãnh tính Mịch tâm đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ cùng khí chất, cả đời say mê tại tu luyện không hỏi ngoại vật, cái gọi là băng tâm như kiếm, không ngoài như vậy. Hiện tại, khi băng kiếm rơi trên lôi đài, đứng tại Đô Phi Vân trước mặt lúc Cái này đặc điểm đặc biệt rõ ràng. Đố Phi Vân phát hiện, băng kiếm quanh thân số phạm vi trăm trượng bên trong, không khí vậy mà tựa như hàn băng, ngay cả thiên địa linh khí lưu động tốc độ cũng vì đó dừng một chút. Bất luận cái gì nguyên anh cảnh trở xuống thực lực tu sĩ, tới gần hắn quanh người tám phạm vi trăm trượng, đều sẽ bị kia âm lãnh thấu xương khí tức cho đông thành bằng cặn bã, đừng nói là hành động, chỉ sợ ngay cả lời đều nói không nên lời. Cao thủ, thực sự cao thủ, tuyệt không phải dựa vào người thổi phồng, chỉ là hư danh hạng người. Đây là Đỗ Phi Vân nhìn thấy băng kiếm quan sát một phen về sau cho ra kết luận. Đỗ Phi Vân thân thể bảy thước, thân mang trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, khí vụ hiên ngang, tóc dài dối tung ở đầu vai, không gió mà bay, phong thái chắc tuyệt. Băng thân kiếm tải cao gầy gò, toàn thân làn da xương cốt đều rất giống băng tình, ngay cả hai tay cùng khuôn mặt đều cơ hồ trong suốt, hắn đứng ở nơi đó, cũng làm người ta đánh đáy lòng toát ra hàn khí, nhịn không được run lên bẩy. Hai người tại trèo lên trên sân thượng, cách xa nhau 3000 trượng, xa nhìn nhau từ xa, dáng co. Trèo lên trên sân thượng, Mấy chục nghìn người đều là ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn lấy hai người bọn họ, chờ đợi lấy long tranh hổ đấu trình diễn. Đỗ Phi Vân gặp qua Bang Kiếm sư huynh, so tài sắp đến, dựa theo huyền môn chính tông quý củ, lễ nghi không thể phế, Đỗ Phi Vân chắp tay hành lệ văn an. Phi Vân sư đệ giảm bất lễ tiết. Băng kiếm trước đó liền cùng Lạc Họa Ly tại trên bầu trời quan sát Đỗ Phi Vân, sớm đã nhìn trộm ra mấy phân hư thực, biết được Đỗ Phi Vân đối với hắn có uy hiếp, tự nhiên không dám khinh thường khinh địch, cũng là trang nghiêm tốc mục đáp lễ. Tài phán trưởng lão ra lệnh một tiếng, Trên lôi đài bữa sau lúc yên tĩnh đi mắng, lá Dụng có thể nghe. Trên đài, Đỗ Phi Vân cùng Băng Kiếm hai người vẫn như cũ xa nhìn nhau từ xa, căn bản không từng có bất kỳ động tác gì. Thậm chí, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ là hai người này vậy mà cùng nhau nhắm hai mắt lại, dứt khoát liền không nói một lời bất động đứng tại chỗ, nào có nửa điểm động thủ so tài ý tứ. Duy chỉ có những cái kia thực lực đạt tới luyện hồn cảnh cắt trưởng lao mới nhìn ra đến, hai người mặc dù chưa động thủ, lại đã bắt đầu so tài, hơn nữa còn là hung hiểm nhất linh thức giao đấu. Quả thật, Đỗ Phi Vân cùng Băng Kiếm hiện tại đang toàn lực kích phát linh thức, phóng thích ra các loại vô hình linh thức công kích, hướng đối phương mưa như chút nước đồng dạng chút xuống. Đỗ Phi Vân thi triển chính là Đại Thần Thông Tâm Linh Phong Bạo, còn có Ngâm Phong Khiếu Nguyệt thần thông, hắn linh thức hóa thành vô hình gió lốc vòng xoáy, hướng Băng Kiếm bao phủ xuống, từng đợt vô hình kinh đảo hải lãng từ trong thức hải của hắn phát ra, hướng Băng Kiếm cuốn tới. Băng cũng không cam chịu yếu thế, mênh mông như biển thức, giống như gào thét mà đến băng vũ tuyết lớn, mang theo vô tận hàn phong, gào rít giận dữ lấy hướng Đỗ Vân tung xuống. Đồng thời, hắn còn lấy linh thức hình thành băng tinh phòng ngự, đem tự thân bảo vệ, để tránh bị bị thương tổn. Linh thức tạo thành gió lốc vòng xoáy, cùng Phô Thiên cái địa băng vũ tuyết lớn đánh vào cùng một chỗ, lập tức tuôn ra vô hình sóng xung kích, tựa như cao ngàn trượng sóng biển, hướng bốn phía lôi đại khuếch tán chấn động. Hơn 10 vị nguyên anh cảnh trưởng lão, lập tức phát động trận pháp, chống cự hai người chiến đấu dư ba, sợ nguy hiểm đến quan chiến đệ tử. Ta sáu thành linh thức công kích phía dưới, hắn vậy mà đều vị nhưng bất động, quả nhiên lợi hại. Đỗ trong lòng hơi động, lập tức tăng lớn uy lực. Vậy ta liền vận dụng đạo thứ 7 thức hải, bảy thành thực lực, nhìn ngươi còn có thể hay không ngăn cản được. Tâm linh phong bạo, lên. Ngâm phong khiếu nguyệt, ra. Tâm linh kiếm, trảm. Linh thức công kích thần thông, đặc biệt nhất chính là khỏi phải đánh ra pháp quyết, tâm thần khẽ động liền có thể phóng xuất ra. Đương nhiên, thực lực đạt tới nguyên anh cảnh về sau, phóng thích pháp thuật thần thông cũng là tâm niệm vừa động liền có thể, khỏi phải đánh ra pháp quyết. Wen. Wen. Băng kiếm hiển nhiên cũng biết được Đỗ Phi Vân lợi hại, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng không chịu thua tăng lớn uy lực, phóng xuất ra linh thức thần thông. Hai người linh thức công kích đụng vào nhau, lập tức cuốn lên đầy trời mưa gió, kinh đạo hải lãng, lôi đài đều tại điên cuồng rung động, ngoại vi phòng ngự trận pháp đều đang chấn động không thôi, tách ra sáng chói ánh sáng hoa. Rốt cục, khi Đỗ Phi Vân sử xuất chín thành thực lực, vận dụng đạo thứ chín thức hải linh thức ý lực, kia ba đạo linh thức công kích thần thông, lập tức trở nên dung chuyển trời đất, hai người đối bính đối cứng một lần, cái này mới phân ra thắng bại. Đỗ Phi Vân sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lay động 3 lần mới khôi phục bình thường. Mà Băng Kiếm sắc mặt càng thêm tái nhận, một liền lui về phía sau ba bước mới dừng lại. A, trên lôi đài dưới, mấy chục nghìn người nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn ra, Băng Kiếm vậy mà ăn phải cái lô vốn, không địch lại Đỗ Phi Vân, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Phi Vân sư đệ, mời. Cho dù linh thức tranh đấu thua người một bậc, Băng Kiếm vẫn như cũ sắc mặt như thường, không giận không lo không sợ, đem tay khẽ vây, tế ra một ngụm dài năm thức Băng Tinh Phách Kiếm. Cái này miệm phách kiếm, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên nhân tâm phách hàn mang chính là băng kiếm tính mệnh giao tu pháp bảo, một kiện hạ phẩm hộ khí. Đỗ Phi Vân cũng là mỉm cười, tay trái đem Huyền Không Sơn nhỏ trong tay, tay phải hướng băng kiếm ra hiệu. "Băng kiếm sư huynh, mời." Băng kiếm là thích pháp thành si của nhân, hắn thế giới đơn giản mà chấp nhất. Đỗ Phi Vân đồng dạng có trường sinh bất tử, vấn đỉnh đại đạo mục tiêu, hai người cũng không thủ hoán, lại đều có một viền không chịu thua, không nhột chí trái tim. Cho nên, hai người tương đối, khiêm tốn hữu lễ giống như đạo hữu ở giữa đàm đạo luận pháp, lại đều toàn lực hành động. Mọi người dựa vào thủ đoạn mà tranh cao thấp một hồi. Một kiếm động huyền băng. Băng kiếm tay phải một chỉ, kia pháp kiếm gào thét mà đến, ngàn tỷ hình thoi băng toa tập sát mà tới. Dẫn giữ biển cả hàn. Băng kiếm tay trái huy động, kia pháp kiếm nháy mắt chém ra hơn 10000 kiếm, toàn bộ trên lôi đại băng phong tuyết khốn, ngay cả không khí đều bị đông cứng. Đỗ Phi Vân không hề sợ hãi, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hướng kia ngàn tỷ băng toa hư điểm một chỉ. Đại băng diệt thuật. Hắn tay trái nâng Không Sơn một dẫn, pháp lực quang hoa lập tức rộ. Có mấy trăm quả óng ánh tinh thần liên tục rơi xuống. Liễu Tinh rơi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 383, yêu tinh. Giờ khắc này, không chỉ có là kêu mấy chục nghìn đệ tử, liền ngay cả luyện hồn cảnh các trưởng lão đều ngẩn tở, ngưng thần quan sát. Tất cả mọi người tâm đều nháy mắt liễu chặt, Thanh Loan cùng Lạc Họa Ly càng là như vậy, các nàng có lý do, so với ai khác đều phải quan tâm cái này trận kết quả thị thí. Như Luffy vẫn thắng, Thanh Loan đem mừng rỡ, vui mừng Bởi vì yên vân tử được đền bù tâm nguyện, như băng kiếm bại, Lạc Họa Ly sẽ trở thành kế tiếp bị khiêu chiến mục tiêu. Ngàn tỷ băng toa đâm xuyên gạo thét, giống như mây đen giả thiên màn, hướng Đô Phi Vân nhau nhao đâm tới. Mà tay phải hắn một điểm, liền có mảng lớn ánh sáng màu đen hiện ra, trước người vùng không gian kia lập tức bị xé nứt, có một đạo rộng vài trượng, dài chừng 10 trượng màu đen khe hở chực hai, nháy mắt liền càn quét mấy ngàn trượng phương viên. Kia ngàn tỷ lăng lệ mà âm hàn băng toa, còn chưa tiếp xúc đến Đô Phi Vân, lập tức liền bị màu đen khe hở toàn bộ hút đi vào. Không còn một mảnh lại không lưu chút điểm tàn dư. Kia vô cùng tận băng tuyết, cùng cơ hồ đem không gian đều ngưng kết khí âm hàn, bị Đỗ Phi Vân tiến lên trước một bước, lúc, phóng thích ra khí thế cường đại cho đánh tan. Hắn chân phải trên lôi đài nặng nề mà giẫm một cái, phạm vi mấy chục giảm lôi đài lập tức điên cuồng rung động, trên mặt đất ba thước băng cứng, lập tức cầm ẩm bảo vỡ thành một mịt. Hắn tay trái nâng ba thước lớn nhỏ huyền không sơn, huyền không sơn bên trên tách ra hồng ánh ngũ quang hoa, tựa như vạn đạo hào quang, đem hắn bao khỏa, bảo hộ hắn không bị hàn khí xâm nhập. Cùng lúc đó, Kia mấy trăm khỏa khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ lóe mắt tinh thần, nhau nhau hướng băng kiếm đỉnh đầu đạp tới, kia dọa người vì thế, liền tựa như mấy trăm cái cao vạn trượng phòng, muốn đem băng kiếm nghiền thành bột mịn. Băng kiếm lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, cảm ứng được Đô Phi Vân cường hành vô so pháp lực, còn có cái kia uy lực dung chuyển trời đất vô thượng thần thông, hắn nhíu mày lại, biết kia lưu tinh rơi hắn không cách nào nghênh kháng. Thân hình hắn lóe lên, tuấn di gian lận trượng khoảng cách, tại vô cùng một sát na thoáng hiện ba lần, đi tới Đô trước người, cầm băng tinh pháp kiếm hướng Đô Vân một kiếm đâm tới, trực chỉ cổ họng. Luyện hồn cảnh cường giả ủy trượng lớn nhất cùng ác trừ bài, chính là nguyên đan cảnh tu sĩ không có khả năng có thuấn di năng lực, băng kiếm làm như vậy, không chỉ tránh thoát lưu tinh rơi, còn có thể thừa cơ gần sát Đỗ Phi Vân, tập kích ám sát hắn. Khi băng kiếm đột nhiên xuất hiện xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước người, một kiếm trực chỉ cổ họng của hắn lúc, vô số người điên cuồng kinh hô, trong mắt đều là sùng bái sát thái. Cho dù là những cái kia luyện hồn cảnh thực lực trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, khẽ vuốt cằm đầu, ám đạo văng kiếm người này quả nhiên gặp không sợ hãi, ứng đối thỏa đáng. Lúc này Băng Kiếm mới nhìn rõ ràng, Đỗ Phi Vân vậy mà không nghĩ đào tẩu, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Băng Kiếm tâm bên trong lập tức giật mình, ám đạo họng. Xuất ra đầu tiên dược hắn chợt nhớ tới, trước đó Đỗ Phi Vân thi triển qua cái kia đạo quỷ dị lồng ánh sáng màu đen, hắn lập tức phát giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân mỉm cười, trong lòng mặc nghiệm, Tu La hàng Thế, Phán Quyết Chư Thiên, Thiên Điệu Lồng, giam, diệt sát hết thảy. Tu La phán quyết. Một đạo phương viên ngàn lồng ánh sáng màu đen nháy mắt ra đem Đô Phi Vân cùng băng kiếm đều bao phủ trong đó, trên lôi đài lập tức chỉ còn lại có một mảnh ánh sáng màu đen cùng cái này viên cháo, vô số đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Bởi vì bọn hắn không thể nhìn thấu kia lồng ánh sáng màu đen, căn bản không nhìn thấy trong đó tình huống. Liền ngay cả những cái kia nguyên anh cảnh thực lực các trưởng lao, cũng là nhìn không thấu. Bị tu là phán quyết lĩnh vực bao phủ, băng kiếm mặc dù lo lắng lại không chút kinh hoàng, vẫn như cũ cầm kiếm hướng Đô Phi Vân nghiệt hầu đâm tới. Chỉ là, một kiếm này uy lực, lại đột nhiên giảm xuống ba thành. Hắn cùng Thiên Địa Linh khí liên hệ, cũng nháy mắt bị chặt đứt. Ngay tại 1% cái sát na, băng kiếm pháp kiếm liền muốn đâm trúng Đỗ Phi Vân lúc, hắn lại thân hình lóe lên liền biến mất bóng dáng. Băng kiếm lúc này mới phát hiện, Đỗ Phi Vân vậy mà cũng biết thuần linh gì, mặc dù thuần gì phương thức cùng hắn khác biệt, thế nhưng là tốc độ nhanh hơn hắn. Đây tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Đỗ Phi Vân tốc độ nhanh hơn hắn, hắn hiện tại lại lâm vào khốn trong trận, tình thế nguy cấp. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân người mặc tu la áo giáp, cầm Huyền Không Sơn biến thành ba thước đại ấn xuất hiện tại băng kiếm sau lưng, hung hăng hướng hắn chụp được tới. Băng kiếm đương nhiên phát giác không ổn, thân hình lóe lên liền tuấn di ra, cứ việc tốc độ của hắn đủ nhanh, tránh thoát đại ấn đánh ra, lại bị Đỗ Phi Vân một chân quét ngang đến eo sườn. Đỗ Phi Vân dạy chiến bên trên màu đen lưới dao, nháy mắt vạch phá băng kiếm hộ thân pháp lực, trực tiếp đem hắn cực phẩm bảo khí hộ giáp vạch ra một đạo ngân sâu. Cái này sao có thể? Băng kiếm lập tức lông mày vặn cùng một chỗ, không thể tin được mình vậy mà tại chỉ trong một chiêu liền ăn phải cái lô vốn, Đỗ Phi Vân cẩn thận chiến đấu vậy mà như thế cứng hãn. Nhưng là, càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau, Đỗ Phi Vân lần nữa tuấn di mà đến, ra hiện ở bên người hắn, cầm trong tay Huyền Không Sơn đại ấn hướng hắn nện xuống tới. Băng kiếm bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tuấn di tránh né, mà Đỗ Phi Vân thì đuổi đánh tới cùng, so tốc độ của hắn càng nhanh, khi thế càng cuồng bạo hơn, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, vậy mà hướng hắn đá ra mấy ngàn chân, đánh ra mấy ngàn quyền. Khi Đỗ Phi Vân lần nữa bắn ra toàn lực, cầm Huyền Không Sơn đại ấn hướng băng kiếm xuống lúc, hắn lần này không nghĩ lại tránh. Nếu không, hắn lâm vào thế yếu, chỉ có thể bị Đỗ Phi Vân đuổi theo đánh. Hắn biết cái này lồng ánh sáng màu đen có thể duy trì hai hơi thời gian, cái này ngắn ngủi hai hơi bên trong, đầy đủ Đỗ Phi Vân đuổi đánh tới cùng hắn mấy ngàn lần, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Hắn hai tay nắm băng tinh pháp kiếm, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, toàn thân pháp lực đều kích phát ra đến, kia pháp kiếm lập tức có ánh lóe mắt như mặt trời, hung hăng hướng Đỗ Phi Vân phách trả mà hạ. Thiên kiếm về một. Một chiêu này, Đỗ không thể quen thuộc hơn được, vậy mà là Thiên kiếm tông đại thần thông. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, sử xuất mười thành thực lực, kia Huyền Không Sơn đại ấn hung hăng cùng bằng kiếm pháp kiếm đụng vào nhau. Rang rắc. Một tiếng vang lênh lênh, tại hai người hung hăng đối bính trong chấp mắt ấy bạo phát đi ra, như là khối băng bị bẻ gãy thanh âm, rõ ràng lọt vào thai. Kia băng tinh pháp kiếm, vậy mà đánh không lại Huyền Không Sơn đại ấn, sinh sinh bị đập cong thành cong, lưỡi kiếm vậy mà nứt ra một tia khe hở, có pháp lực cùng linh khí điên cuồng phun ra. Cả hai đều là hạ phẩm hồn khí. Nhưng là Huyền Không Sơn là tu la ma Đế tác phẩm đặc ý, là hắn dụng tâm chế tạo muốn bồi dưỡng thành đạo khí pháp bảo. Mà băng kiếm pháp kiếm chỉ là phổ thông hạ phẩm hồn khí, chất liệu bên trên xa kém xa Huyền Không Sơn, cho nên bị đánh bại không thể tránh được. Huyền Không Sơn đại ấn đem băng tinh pháp kiếm đẩy ra, lập tức đánh vào băng kiếm trên lồng ngực, chỉ nghe một tiếng như đánh bại cách trầm đục, băng kiếm ngực lom xuống dưới, thân thể ầm ầm bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một giải huyết tiễn, mắt thấy là bị trọng thương. Một này, biến 10 điểm dài răng rắc, một màn kia rơi vào mấy chục nghìn người trong mắt, bị vô hạn thả chậm, kéo dài. Tất cả mọi người tận mắt thấy, luồng ánh sáng màu đen vào thời khắc ấy ẩm ẩm tiêu tán, tại kia phiến ánh sáng màu đen bên trong, Băng Kiếm thân thể bay ngược mà ra, trước ngực màu trắng áo choàng bên trên, còn có một vệ thê lương đỏ tươi, trong miệng hắn phun ra một giải huyết tiễn. Ma Đố Phi Vân đã thu hồi phát bảo, đang đứng tại ánh sáng màu đen bên trong, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Băng Kiếm, nhìn xem hắn vẽ ra trên không trung một đạo dài mấy trăm đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống trên lôi đài. Tất cả mọi người người không chỉ có là kêu mấy chục nghìn đệ tử, còn có trên trăm vị trưởng lão, hết thảy đều trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua đây hết thảy, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Băng Kiếm chân nhân, hắn vậy mà bại rồi. Hắn vậy mà bị bại nhanh như vậy. Phi Vân chân nhân, hắn vậy mà thắng rồi. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại thắng được như thế nhẹ nhõm? Khó giải, không có ai biết trong đó trải qua, bọn hắn chỉ biết đáp án, Băng Kiếm quả thật bại. Hắn ngã xuống trên lôi đài, thân thể run nhẹ nhẹ hai lần, chợt mới đứng lên nhắm mắt lại cảm ứng một phen nội phủ thương thế, lúc này mới trong lòng bùng lỏng. Hắn nhìn về phía Đỗ Phi Vân, đáy mắt hiện lên một tia cảm kích, hắn biết Đỗ Phi Vân mới hạ thủ lưu tình. Phi Vân chân nhân, băng kiếm tài nghệ không bằng người, mặc cảm. Băng kiếm kia chưa hề có biểu lộ ba động gương mặt, giờ khắc này, vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia tự rêu cười khổ. Thân thể của hắn vẫn như cũ cao thon gầy, liền tựa như một thanh kiếm, thẳng tắp mà lăng lệ, cho dù là thua, hắn cũng sẽ không thất thố. Hắn đem tay khẽ vẫy, đem kia bị hao tổn băng tinh pháp kiếm triệu hồi. Phản nắm trong tay, hướng Đỗ Phi Vân chắp tay thi lễ, người sau đó xoay người rời đi lôi đài. Bóng lưng của hắn vẫn như cũng là như vậy thẳng tắp, chưa từng cong lưng. Đỗ Phi Vân đứng yên trên lôi đài, nhìn qua băng kiếm đi xa bóng lưng, ánh mắt bên trong không có chút nào tự hào, chỉ có khâm phục, trong lòng của hắn nói thầm, đây mới là cường giả vốn có phong độ cùng tấm cảnh, không lâu sau đó, hắn tất có đột phá. Làm trọng tài trưởng lão, mặc dù nhất thời thất thố sửng sốt, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, đi tới trên lôi đài, tiếng như hùng trung tuyên bố kết quả. Lúc này mới đem kinh ngạc mọi người bừng tỉnh. Dưới lôi đài, náo động khắp nơi xôn xao, những đệ tử kia đều điên cuồng, lẫn nhau lớn tiếng la lên, đàm luận mới tình cảnh, phát tiết lấy kích động trong lòng cùng rung động. Xem trọng Đỗ Phi Vân đệ tử, lúc này phá lệ hương phấn cùng tự hào, cùng có nguyên nhân, hướng sư các huynh đệ tỷ muội tố nói mình là như thế nào có dự kiến trước. Trong những người này, nhất là lấy vị sư tỷ kia là nhất, nàng mặt mũi tràn đầy tự hào hưởng thụ lấy các sư muội đối nàng mắt sáng như đuốc khiến ngợi. Có có hướng băng kiếm đệ tử Lúc này đều là mặt mũi tràn đầy tức hận, thậm chí đấm ngược giẫm chân, đau nhức tố Đỗ Phi Vân hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng một cái màu đen viên cầu cảm bẫy, ham hại thần tượng của bọn hắn băng kiếm chân nhân. Đồng thời, bọn hắn còn lời thể son sắc nói, nếu như Đỗ Phi Vân không hèn hạ như vậy lời nói, khẳng định đánh không lại băng kiếm chân nhân. Bất quá, tại sao ba canh giờ, Đỗ Phi Vân công bố pháp lực mình đã hoàn toàn khôi phục, tài phán trưởng lão lần nữa tuyên bố so tài tiếp tục tiến hành thời điểm, tất cả nghị luận cùng ồn ào náo động đều im bặt mà dừng. Đỗ Phi Vân khí sắc cùng khí tức vẫn như cũ sung mãn, may may nhìn không ra vừa mới từng đại chiến một trận, hắn lập trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh không nổi sóng, một bộ tính cách kỹ cảng siêu nhiên, khí độ tự nhiên sinh ra, lây nhiệm vô số người. Hắn như vậy bắt phong bất động, bình thản ung dung thần thái khí độ, khiến cho những đệ tử kia cảm nhận được, hắn có manh liệt lòng tin, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Phi Vân tiểu đệ đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là uy mãnh a, chúng ta cũng không cần so tài có được hay không. Ngươi nhìn, tỷ tỷ ta một cái mềm yếu nhược nữ tử, Sao có thể chịu đựng lấy ngươi đi mánh đầu, không bằng chúng ta ngồi xuống hào hảo nói chuyện đi. Lúc này, Lạc Họa Ly thanh âm rơi vào Đỗ Phi Vân trong đầu, vừa mềm vừa tê giọng điệu, tựa như tại đối tình nhân nũng nịu. Mà lại, Lạc Họa Ly kia trong suốt mắt to bên trong, vậy mà đối Đỗ Phi Vân toát ra mấy phần trêu trọc ý vị, giống như là đằng câu dẫn dụ hoặc, lại dẫn mấy phân sở sở đáng thương. Vậy không bằng ngươi trực tiếp nhận thua tốt. Đỗ Phi Vân mỉm cười, không chút nào vì lời của nàng mà thay đổi ai nha Tốt xấu ngươi cũng xem ở tỷ tỷ của ta Lạc Yên Vân phân thượng để cho ta nha, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nhưng không muốn động thủ đánh cái mông ngươi nha." Đỗ Phi Vân lập tức đẩy sau đầu hắn tuyến, đối Lạc Họa Ly rất im lặng. Bất quá, hắn cũng từ trong những lời này nghe ra một tia tin tức, hắn mới biết được Yên Vân tử tên gọi là Kiên Vân, hơn nữa còn là Lạc Họa Ly tỷ tỷ. Nếu như nói Yên Vân tử trưởng giáo chính là Quân Lâm Thiên Hạ, khí chàng cường đại nữ vương, kia muội muội của nàng Lạc Họa Ly lại là cái gì? Đại khái là cái yêu tinh đi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 384, tâm ma cổ cầm. Dòng sinh chính con, còn không giống nhau. Tiên Vân tử muội muội Lạc Họa Ly, coi như tại đố Phi Vân trong mắt là cái mê mê hoặc lòng người yêu tình, cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Bất quá, Lạc Họa Ly cũng không phải dây dừa không rõ nhân vật, mới đầu nàng chỉ là ngôn ngữ trêu chọc Đỗ Phi Vân vài câu, âm thầm còn vận dụng linh thức mị hoặc trêu trọc. Về sau, khi nàng phát hiện Đỗ Phi Vân tâm ý đã quyết, ý chí kiên định không nhúc nhích chút nào, tâm thần kiên, cô không thể lay động. Cung Liễn không lại cầu dẫn hắn, nàng ngược lại biến một bộ dạng bộ dáng, ngũ khí cùng ánh mắt đều trở nên lãnh đạm mà kiêu căng, ung dung mà tồn quý khí thế nở rộ ra, tựa như đổi một người, lại có mấy phân thần như Yên Vân Tử, kê cao gối mà ngủ đắm mây, nhìn xuống đương sinh. Đã như vậy, kia Đô Phi Vân ngươi liền cứ việc toàn lực hành động đi, để bản tọa nhìn xem tỉ tỉ đắc ý muôn đồ, đến tuột cùng có bao nhiêu cát lượng. Hiển nhiên, Lạc Họa Ly cũng hạ quyết tâm sẽ không lưu thủ, muốn thi giáo một chút Đô Phi Vân thực lực. Đồng thời, nàng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Đây chỉ là đồng môn ở giữa luận bàn cùng khảo giáo, nàng sẽ không đối Đỗ Phi Vân dưới nặng tay. Đỗ Phi Vân tự nhiên là vui vẻ gật đầu, đây chính là hắn trông mong ngợi, hắn chắp tay hướng Lạc Họa Ly thi lễ, tự tin mỉm cười nói, "Mời họa cách tiền bối chỉ giáo." Phi Vân chân nhân giảm bất lễ tiết. Lạc Họa Ly đem ung tồn ngọc vung tay lên, ra hiệu Đỗ Phi Vân đi đầu tiên công. Lạc Họa Ly chính là cao nhân tiền bối, Đỗ Phi Vân chỉ là văn bối, từ hắn xuất thủ trước đây là lễ nghi quý cũ, hắn việc nhân đức không ngờ ai. Chỉ một sát, trên lôi đại gió nổi mây phun. Thiên địa linh khí đột nhiên sóng động không ngừng, lôi đài cũng tại có chút rung động. Đỗ Phi Vân linh thức thốt nhiên bắn ra, phóng xuất ra tâm linh phong bạo, hình thành một đạo dọa người do lốc, hướng Lạc Họa Ly của tới. Lạc Họa Ly cảm ứng được, Đỗ Phi Vân khí cơ một mực tập trung vào nàng, linh thức toàn lực ngưng tụ hướng nàng áp bách mà đến, kia minh mông cường đại linh thức công kích, vậy mà để nàng nhịn không được sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng quét qua trước đó ngả lớn cùng hướng hở, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhấc chân hướng trái mới chậm rãi bước ra ba bước, mỗi một bước đều chấn động lôi đài nhảy vọt chậm trùng. Ba bước về sau, nàng khí cơ dẫn dắt Đỗ Phi Vân linh thức mà động, vậy mà ở vô hình ở giữa, liền phá mất Đỗ Phi Vân đối nàng linh thức các bách. Đồng thời, tại nàng chắp tay phía bên trái chậm rãi dậm chân đồng thời, tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng có chút nhấc lên trước cầm thon, hai mắt nhắm lại, toàn bằng tâm thần đi cảm ứng. Nàng tay phải vung lên, rỗi ra tinh tế trắng non ngón giữa và ngón trỏ, trước người không trùng chậm rãi hoạt động, kia nhất bút nhất họa phát họa là như thế tỉ mỉ nhập vi, tựa như thật đang vẽ tranh. Lạc họa ly tựa như tại đi bộ nhàn nhã, khắp không mục đích Đỗ Phi Vân đồng dạng là nhắm hai mắt, tâm thần ngưng tụ vận chuyển tới cực hạn, bước chân đi thông thả, nhắm hai mắt, trên mặt mang một vòng bình tĩnh ung dung mỉm cười. Chỉ là, tại cái này bình tĩnh không lay động lan đồng hồ dưới mặt, lại là sóng cả mãnh liệt, kinh đào hải lãng. Đỗ Phi Vân linh thức thốt nhiên bộc phát, đang phát ra kia linh thức gió lốc về sau, lại thi triển ra ngâm phong khiếu nguyện cùng tâm linh kiếm, đem vô cùng tận linh thức sóng xung kích cùng tâm linh chi kiếm hướng lạc họa ly chém xuống. Có gió xuyên ở giữa rừng, có mưa rơi vào bờ sông. Lại nghe hoa nở hoa tàn. Nhặt nhìn mây cuốn mây bay. Lúc này Lạc Hòa Ly bị Đỗ Phi Vân ngay cả ngay cả phát ra pho thiên cái địa linh tức công kích ba phủ, tựa như gió lốc sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, lại giống là cuồn cuộn trong nước sông một chiếc lá lu bình, tựa như lúc nào cũng sẽ lút. Chỉ là, theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hai chân nhìn như cực chậm lại là cực nhanh trên lôi đại bước ra 16 bước, kia lôi đại lại điên cuồng rung động nhảy vọt không thôi. Cùng lúc đó, nàng cả hai tay cùng sử dụng, đều là ngón giữa và ngón trỏ cũng làm kiếm chỉ, đem trước người kia vô hình không khí xem như bức trành. Đầu bút lông tinh tế mà thanh thản tại phát họa vẽ tranh. Vô cùng một cái sát na, Đỗ Phi Vân phát ra vô số linh thức công kích liền hướng nàng chút xuống, đồng thời nàng cũng rơi hạ tối hậu một bút, kia vô hình bức tranh cũng đã hoàn thành. Khi nàng thu hồi hai tay, dừng bước lại trong chớp mắt ấy, trong lúc đó, trước người nàng không trung tách ra vô cùng tận hình tượng, kia là một bức yên tĩnh mà giản ra bức tranh, không có chút rung động nào, không minh thủy sa. Kia giới lôi đài quan chiến mấy chục nghìn đệ tử, nhưng căn bản không nhìn thấy Lạc Họa Ly tác họa bởi vì chỉ có luyện hồn cảnh cường giả mới có thể nhìn thấy, mà lại chỉ có thể lấy linh thức nhìn thấy. Lạc Họa Ly vẽ là một cái u tĩnh đình viện, trung ương là một đầu chậm dai chạy qua tiểu hà, điểm suối lấy cá bơi cùng hoa sen tiểu hà bên trên, có một cái lịch sự tao nhã đá bạch ngọc cầu, bờ sông nhỏ có một cái xanh biết dừng trúc, đình viện bốn phía khúc kính thông ú hoa nở khắp nơi. Mà này tấm linh thức mới có thể nhìn thấy bức tranh, tại trong một sát na liền phóng đại trọn vẹn mấy ngàn lần, vang cùng Đỗ Phi Vân phát ra linh thức công kích đụng vào nhau, lập tức động gian lẫn trượng vô hình sóng lớn đem bốn phía lôi đại phòng ngự trận pháp khoáy động trận trận ba động. Đỗ Phi Vân phát ra tâm linh phong bạo, kia linh thức gió lốc đem trong đình viện tiểu hạ cùng cầu đá cho cuốn lên, nước sông, hoa sen cùng cá bơi đều bị hút khô xoắn nát, cầu đá cũng hóa thành một mịt. Nhưng là, linh thức gió lốc cũng lực lượng tiêu tán, như vậy tan biến. Trừ cái đó ra, kia Ngâm Phong Khiếu Nguyệt phát ra vô hình sóng xung kích, toàn bộ bị kia trong đình viện rừng trúc ngăn trở, kia xanh biết thẳng dừng chốc có chút bãi động cánh lá, tựa hồ còn phát ra rầm rầm tiếng vang, chịu đựng lấy linh thức sóng xung kích từng đợt quở rửa. Vệ phân Đỗ Phi vân linh thức công kích tạo thành tâm linh kiếm, càng là uy lực do người, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chém ngang tại đỉnh trong nội viện, lập tức bị kia trên bầu trời đóa đóa mây trắng bao vây, bị vô số hoa mục bao phủ. Wen, Wen. Hai người linh thức công kích trầm ầm đởm đỉnh, ý mắng bạo tà cầm vang nộ vang, đem kia lôi đài mặt đất đều chấn động đến lay động không thôi, liên tiếp tựa như mặt biển, bên bờ lôi đài phòng ngự trận pháp lập tức quang hoa hồng ánh, khuếch động ra cường hoành gọn sóng cổ động. Tại dưới lôi đại quan chiến mấy chục nghìn đệ tử, Các bạn không cảm ứng được trên Lôi Đài kinh đảo Hải Lãng cùng dọa người thanh thế, thế nhưng là những cái kia luyện hồn cảnh các trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là đột nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Rốt cục, hết thể quy về hòa nhị, hai người linh thức công kích cũng theo đó tiêu tán. Đáng tiếc là, hai người vẫn như cũ sắc mặt như thường, không thể phân ra thắng bại cao thấp. Lạc Họa li mở mắt ra, nhìn qua Đỗ Phi Vân, khơi lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân vậy mà cường hãn như vậy, ta chủ tu tâm thần linh thức Tám thành thực lực phát huy ra, hắn vậy mà đều bình yên vô sự. Ai ngờ, Đỗ Phi Vân lúc này cũng chính ở trong lòng tự lẩm bẩm, Lạc Họa Ly thực lực quả nhiên không thể khinh thường, ta mười thành thực lực đều phát huy ra, lại còn là không có có thể đánh bại nàng, xem ra nàng nếu không phải tâm thần tu vi đột xuất, chính là thực lực thâm bất khả trắc. Đã linh thức giao đấu song phương thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, kia Đỗ Phi Vân liền ngưng Huyền Không Sơn, hướng Lạc Họa Ly thi lễ, nói, "Họa cách tiền bối, mời." Phi Vân chân nhân, mời Lạc Họa Ly lần này nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt liền sáng tỏ nhiều, cũng không còn trêu chọc hắn, ánh mắt bên trong còn kẹp lấy một vòng khen ngợi. Nàng tế ra một chuông cổ kính ngọc đàn, hơi nâng tại tay trái bên trên. Đỗ Phi Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng nhạc khí làm pháp bảo, bất quá hắn cũng nhìn ra được, Lạc Họa Ly cây đàn kia cổ phát tăng thương, mà lại trong đó khí tức bàng bạc mêng ngùng, hiển nhiên không là phàm phẩm, chí ít cũng là một kiện trung phẩm hồn khí. Lạc Họa Ly vẫn như cũng là một thân bó sát người áo đen, được màu đen mạng che mặt. Nhưng lại nàng tay trái ôm một trương cổ cầm, thân thể lơ lửng giữa không trùng, vậy mà lập tức liền hiện ra yên tĩnh thâm thúy khí chất tới. Nàng tay phải thon dài trắng nõn năm ngón tay mở rộng ra đến, lăng không ấn xuống tại kia màu trắng đàn trên dây, nghiêng đầu lại, trong hai mắt làn thu thủy lưu chuyển, nhìn qua Đô Phi Vân lộ ra mỉm cười, "Phi Vân chân nhân, ra chiêu đi." Trước đó Lạc Họa Ly cùng hắn tay không giao đấu, hắn còn không cảm giác được áp lực, hiện tại Lạc Họa Ly có một trường trùng phẩm hồn khí cổ cầm nơi tay, lập tức liền để hắn áp lực tăng gấp bội, trong lòng biến cẩn thận nghiêm trọng. Bất quá Vô luận như thế nào, Đỗ Phi Vân cũng sẽ không e ngại lùi bước. Hắn tay trái nâng một thước lớn nhỏ Huyền Không Sơn, thân thể bị tu La áo giáp bao trùm, tay phải một dẫn liền tế ra yêu long kiếm. Thiên hạ phiêu máu. Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, đạo này vô thượng thần thông lập tức thi triển ra, trước người hắn lơ lửng yêu long kiếm, lập tức bay lên đỉnh đầu cao thiên, trong chốc lát liền huy sai ra ước vạn đạo kiếm mang, đem phương viên mấy ngàn trượng phạm vi đều bao phủ. Kì mỗi một đạo kiếm mang đều tương đương với nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Ức vạn đạo kiếm mang gào thét chém giết đâm xuyên mà đến, lập tức liền nhấc lên đẩy trời sóng máu, tốc sát huyết tinh chi khí đập vào mặt. Cùng lúc đó, hắn thân thể lóe lên liền hướng Lạc Họa Ly chạy đi, tay trái vung lên liền đem Huyền Không Sơn đánh ra, lập tức biến thành mấy ngàn trượng to lớn cao phong, ầm vang hướng phía Lạc Họa Ly đập xuống. Phi Vân chân nhân, bản tọa như thế ưu nhã thanh thản, người lại muốn làm đốt đàn nấu hạc sự tình, một trận giao đấu cũng làm sát khí doanh sôi, thật sự là phá hư phong cảnh. Hừ. Quả thật, Đỗ Phi Vân đem thiên hạ phiêu máu thi triển ra, Thiên địa vì đó biến sắc, trên lôi đại gió tanh mưa máu, phản phất tu la địa ngục, khiến vô số kết đan cảnh đệ tử đều trong lòng run dậy, quả nhiên là phá hư phong cảnh. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân cũng là hành động bất đắc dĩ, đây là hai người luận đạo đấu pháp, lại không phải đốt hương thưởng trà, muốn văn nhã thanh thẳng có làm được cái gì? Nga Tỷ kiếm quang phút chốc chém giết mà đến, Lạc Họa Ly gặp không sợ hãi, vẫn như cũ khoanh chân lơ lửng ở giữa không trùng, tay trái tại đàn đầu nhấn một cái, tay phải năm ngón tay trong chốc lát triển khai tách ra một mảnh huyền ảnh, tại dây đàn bên trên kích thích ra Khiến người nghi ngờ là, Lạc Họa Ly tay phải năm ngón tay tại dây đàn thượng hạng như như tinh linh mềm dẻo, cây cổ cầm nhưng lại chưa phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng là, thực lực đạt tới luyện hồn cảnh các trưởng lão lại là sắc mặt nghiêm nghị, từng cái vì đó hoa mắt thần chỉ, vì Đồ Phi vẫn lo lắng không thôi. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết đây là Lạc Họa Ly áp đáy hồng áp chủ bài, món pháp bảo này tên là Tâm Ma cổ cầm, chính là nàng mạnh nhất pháp bảo cùng tuyệt chiêu. Nàng tay phải ung um tồn ngón tay ngọc kích thích ở giữa, lập tức liền có ức vạn đạo dài ba thước linh thức lơi rao. Như mũi tên mưa hướng Đỗ Phi Vân bắn trụ mà tới. Kia linh thức lượi ra vô ảnh vô hình, không chút nào thụ ngàn tỷ kiếm mang chém giết trở ngại, điên cùng mà đâm về Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân tâm thần lập tức điên cùng rung động, nháy mắt liền lâm vào hỗn loạn, hắn nghe tới ngàn tỷ loại hoàn toàn thanh âm bất đồng, tiếng đàn, tiêu âm, tiếng trống, giáng minh thanh âm, ếch kêu thanh âm, cùng cùng. Đỗ Phi Vân lập tức biết lợi hại, toàn lực ngưng tụ tâm thần, ôm chặt nguyên một, bảo trì linh đải thanh minh, không dám bị kia linh thức lượi giao ảnh hưởng, liều mạng ngăn cản kia vô bất nhập tâm ma thanh âm. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 385, hắn khi dễ ta. Thiên hạ phiêu máu đạo này vô thượng thần thông quả nhiên bất phàm, ngàn tỷ kiếm mang chém giết cắt thời khắc, toàn bộ trên lôi đài đều là kiếm quang hắc hắc, thành thế giò người. Chỉ bất quá, Lạc Họa Ly lại làm như không thấy, vẫn như cũ sắc mặt thiên tĩnh tưởng hòa đàn tấu cổ cầm, ngay từ đầu chỉ là một tay, về sau liền biến thành hai tay liên đạn. kia ước vạn đạo kiếm quang hướng Lạc Họa Ly đánh tới, nàng quanh thân lập tức liền có một đầu màu hồng vân lăng la xuất hiện biến thành một đỉnh màu hồng màn lụa, đưa nàng khỏa hộ trong đó. Lúc này, kêu Huyền Không Sơn, tròn vẹn 8000 trượng cao phong, phương viên mấy trục bên trong, cơ hồ đem toàn bộ lôi đại đều hoàn toàn bao trùm. Âm vang rơi đập tại Lạc Họa Ly đỉnh đầu, kia rung chuyển trời đất y thế, vô số so chấn khiến người sợ hãi, lập tức liền rức lấy vô số đệ tử kinh hô thét lên. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được, kia mấy ngàn trượng cao phong, rơi đập tại Lạc Họa Ly dạng này một cái nhược nữ tử đỉnh đầu, tất nhiên sẽ đưa nàng thành thịt muối, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Một màn này là vô so nhiếp nhân tâm phách, một cái đàn tấu cổ cầm nhược nữ tử, cùng một cái mấy ngàn trượng cao phong, hình thành kịch liệt tương phản mang đến tâm lý áp bách, để vô số tâm thần người nếu chận. Nhưng mà, ngay tại kia Huyền Không Sơn đem lạc họa ly tính cả kia đỉnh màu hồng màn lụa đều bao trùm thời điểm, màu hồng màn lụa đỉnh vậy mà lộ ra một sợi màu hồng thân ảnh, kia là một cái yếu điệu đường cong là lướt nữ tử Hoa Mỹ. Nàng nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống Huyền Không Sơn, vươn nhỏ bé yếu đuối hai tay, một đôi tay nhỏ vậy mà nâng lên hướng kia Huyền Không Sơn vỗ tới. Đây không thể nghi ngờ là vô so buồn cười buồn cười một màn, chỉ bất quá lại không người có thể cười được, tất cả mọi người giờ khắc này đều là tâm thần nửu chặt, hai mắt trừng lớn đến cực hạn. Khiến người không thể tưởng tượng chính là, kia màu hồng nữ tử hai tay ầm ầm đánh vào Huyền Không Sơn bên trên, vậy mà lập tức liền đem Huyền Không Sơn hạ lạc xu thế ngừng lại. Về sau, nàng lại hai tay chấn động, giữa hai tay tách ra màu hồng quang hoa, vậy mà trực tiếp đem Huyền Không Sơn cho dơ lên, hướng phía xa xa Đô Phi Vân đem tới. Cái này, xem không hiểu môn đạo các đệ tử Giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu góc trống giống, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân trối, chớp mắt nhìn kia màu hồng nữ tử thân ảnh, biến mất tại không trung, lại trở lại kêu màu hồng trong màn lụa. Chỉ có luyện hồn cảnh các trưởng lao mới biết được, đầu này màu hồng lăng la, chính là lạc họa ly chân quý nhất hai kiện pháp bảo một trong, tên là Trời Tĩnh xa. Kêu màu hồng nữ tử thân ảnh, chính là Trời Tĩnh xa khí hồn, đây là một kiện trung phẩm hồn khí. Đỗ Phi Vân lúc này chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung, đang toàn lực ngưng tụ tâm thần, đối kháng lạc họa ly chỗ thi triển ma âm. Nhìn thấy Huyền Không Sơn vậy mà hướng mình đột tới, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn tâm thần cường đại ưu thế bị hoàn toàn phát huy, một bên chống cự Lạc Họa Ly công kích, còn có thể phân ra tâm thần thao tung kia Huyền Không Sơn, đem nó coi nhỏ lại thành một thước lớn nhỏ, lơ lửng tại bên cạnh mình. Trước đó Đỗ Phi Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, lâm vào bị động, cho nên một mực mệt mỏi phòng thủ Lạc Họa Ly cổ cầm ma âm, hiện tại hắn rốt cục đem tâm thần ổn định, cùng Lạc Họa Ly triển khai đối kháng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cho nên hắn phải trả kích. Hắn phân ra một tia tâm thần thế ra Cửu Long đỉnh, tay trái nâng Cửu Long đỉnh dưới đáy, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, đem Cửu Long đỉnh bên trong Cửu Cửu Quy một đại trận khởi động, lập tức thi triển ra thiên kiếm về một thần thông. Hắn tiêu hao một thành pháp lực, lại trải qua Cửu Cửu Quy một đại trận tăng phúc, ngày đó kiếm về một thần thông ý lực, lập tức liền bạo tăng mấy lần, ngay cả nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Phương Viên vạn trượng bên trong, thiên địa linh khí nháy mắt bị rút sạch, đố phi vân trước người trên bầu trời, một thanh tròn vẹn hơn 1000 trượng sắc cư kiếm, nháy mắt liền ngưng tụ mà thành Kiếm mang kia sắc bén vô song. Hắn tâm thần khẽ động, kia cự đại kiếm mang liền hướng Lạc Họa Ly hung hăng đánh xuống, cự kiếm kia mang theo khai thiên tịch địa uy thế, phần trăm trong một sát na liền chạm kích đến Lạc Họa Ly đỉnh đầu. Không hề nghi ngờ, một kiếm này uy lực quả thực là vô so cường hành, vô số quan chiến đệ tử đều âm thầm kinh hô, bọn hắn không chút nghi ngờ, cho dù là một cái mấy ngàn trượng cao phong, cũng tuyệt đối sẽ dưới một kiếm này bị chém thành hai khúc. Nào có thể được, kiếm mang sắp bổ trúng Lạc Họa Ly lúc, kia màu hồng màn lụa vậy mà một cơn chấn động Tựa như trong cuồng phong một sợi khói xanh, nháy mắt tiêu tán, tính cả Lạc Họa Ly cũng không thấy. Ầm ầm. Rang rắc. Để Đỗ Phi Vân Long mày nhíu lên, để vô số tài phán trưởng lao nhóm đều cao mày là, một kiếm này phách không, không, có bổ chúng Lạc Họa Ly, lại hung hăng bổ vào lôi đài trên mặt đất, cả tòa lôi đài lập tức đất rung núi chuyển. Cái này tòa lôi đài tính chất 10 điểm ưu dị, cho dù là 10 vị nguyên đàn cảnh cường giả hợp lực một kích, cũng chưa chắc có thể đem hư hao mày may. Đối với Thái Thanh Tông nội bộ luận đạo đại hội đến nói, Cái này tòa lôi đài tuyệt đối có thể thừa nhận được bất luận cái gì công kích mà sẽ không hư hao. Thế nhưng là, ai có thể ngờ tới Đỗ Phi Vân sẽ như thế kỳ hoa, vậy mà lật tung mấy ngàn năm qua lệ cũ, lấy nguyên đan cảnh thực lực, hướng Nguyên Anh cảnh phó trưởng môn khởi xướng khiêu chiến. Ai có thể ngờ tới, hắn thi triển thần thông uy lực, vậy mà so Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực đều mạnh hơn. Cho nên, cùng ngay kiếm về một hung hang bổ trên lôi đài lúc, kia tổ hoàng sắc mặt đất lập tức điên cuồng rung động, nháy mắt liền bị đánh ra một đạo mấy trăm trượng to lớn khe lộ ra một cái hơn trăm trượng sâu cái hang lớn màu đen. Vô số người vì đó tức hận, bởi vì Đỗ Phi Vân chiêu này thần thông mạnh mẽ như thế, lại không đánh chúng Lạc Họa Ly. Rất nhiều trưởng lao nhóm lại là tức giận không thôi, Đỗ Phi Vân lại đem lôi đài cho hư hao, một kiếm này xuống dưới coi như thanh hơn ngàn vạn linh thạch cho bộ không có. Tài phán trưởng lao nhóm đến lúc đó nhưng là muốn bồi thường. Một sợi màu hồng xương mù hiện lên, Lạc Họa Ly xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, cái khe to lớn bên dưới, như cũng ngồi tại trong màn lụa đàn tấu tâm ma Cổ Cẩm. Đỗ Phi Vân tiếp tục quanh chân ngồi tại nguyên chỗ cùng nàng đối kháng, đồng thời trái tay nắm lấy Cửu Long đỉnh, lại lần nữa phát ra một đạo cường hành vô thượng thần thông. Liệu tinh rơi. Mấy trăm quả tinh thần, trải qua Cửu Long đỉnh tăng phúc về sau, uy lực bạo tăng gấp 5 lần có dư, mỗi một viên đều có ngàn trượng lớn nhỏ, từ trên bầu trời hạ xuống, âm vang hướng Lạc Họa Ly đỉnh đầu nện xuống. Ẩm ầm. Ẩm ầm. Lạc Họa Ly lần nữa biến mất, kia mấy trăm quả tinh thần đều đện ở trên lôi đài, lập tức mặt đất lại xuất hiện mấy trăm quả dọa người hồ to. Phương viên 30 bên trong phạm vi đều dạn nứt ra, khe hở giống như mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít. Lạc Họa Ly tiếp tục giữ nhã đàn tấu tâm ma cổ cầm, chỉ là kia vô tận ma âm bên trong, còn mang theo nàng vui cười âm thanh, chính đang cười nhạo Đỗ Phi Vân. "A, Phi Vân chân nhân, làm sao thần thông uy lực như thế lớn, lại đánh không chúng người đâu?" Đến, thêm ít sức mạnh, tỉ tỉ lần này không né tránh người đánh, nhìn xem ngươi có bao nhiêu uy mãnh. Đỗ Phi Vân nhíu mày lại, thấy kia Lạc Họa Ly lại khôi phục yêu tinh bản sắc, không khỏi hận đến hàm ngứa. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng làm ra quyết định. Hừ, đã dạng này, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Hắn tiếp tục đối kháng Lạc Họa Ly ma âm, trái tay nắm lấy cựu Long đỉnh, ba cái trong thức hải pháp lực một trận tập trung, nháy mắt bị rút lấy không còn, về sau liên tiếp phóng xuất ra ba đạo thần thông tới. Thứ nhất đạo thần thông, Đại thôn vệ thuật. Phương kia tròn gần 1500 trượng màu đen miệng lớn, uy lực lớn ngay cả nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả đều kinh hồn táng đảm, chóng xuất hiện tại Lạc Họa Ly dưới thân, hướng nàng hung hăng bao phủ mà tới. Lạc Họa Ly lập tức biết được lợi hại, đáy mắt hiện lên một tia tính mang, màu hồng màn lửa hóa thành một cỗ khói xanh, cái này liền muốn hướng một bên né tránh. Mà vừa lúc này, Đỗ Phi vận đạo thứ hai cùng đạo thứ ba thần thông phát động. Phách Sơn đoạn nhạc, Già Thiên Ma Thủ. Phách Sơn đoạn nhạc thần thông phát động, hắn hai cái thức hại pháp lực bị rút sạch, lại trải qua cửu long đỉnh tăng phúc, thi triển ra Già Thiên Ma Thủ, uy lực nháy mắt bạo tăng đến dọa người 15 lần. Lạc Họa Ly lập lại chiêu cũ né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đại thôn phệ thuật, trong lòng đang muốn đắc ý cười lạnh chế giễu một chút đỗ phi vân. Nàng lại chợt phát hiện bốn phía một mảnh huyết sắc, lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà lâm vào một con phương viên hơn 2000 trượng cự trong tay. Kia to lớn huyết thủ, tại nàng bên cạnh thân chống rông ngưng tụ, trong đó kia mênh mông khó lường linh thức, đưa nàng vững vàng trói buộc. Nàng cảm thấy mình tựa như lâm vào đầm lầy vũng bùn, căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể trợn mắt nhìn kia to lớn máu tay nắm chặt, đưa nàng hung hăng nắm trong lòng bàn tay nào nặng nặng đè xuống. "Ven! Ven!" Kia to lớn huyết thủ, cầm lạc hòa ly. Hung Hăng hướng trên lôi đài đập tới, lập tức đem mặt đất ném ra mấy ngàn trượng hô to, toàn bộ mặt lôi đài hoàn toàn sụp đổ sụp đổ, vô cùng tận cự tảng đá lớn bắn ra bốn phía bay tứ tung. Ai nha, Đỗ Phi Vân, hỗn đản, mau buông ta ra. Bị liên tục nhào nặn để ép, lại bị hung hăng khoảng vài chục lần về sau lạc hỏa ly, sớm đã là chật vật không chịu nổi, lập tức kinh hoàng thét trói thai vang lên. Oan, oan, oan. Đỗ Phi Vân chẳng quan tâm, tiếp tục thao túng giả thiên ma thủ, cầm nàng hướng mặt đất hung hăng đập xuống. Oa nha. nha. Tức chết ta rồi, Đỗ Phi Vân, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, tỷ tỷ của ta yêu thương ngươi, ngươi cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Giờ khắc này, Lạc Họa Ly cảm giác mình toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, nội phủ kịch liệt chấn động, để nàng kém chút liền phương ra, trong hai mắt càng là ngay cả bước lên kim tinh. Ngươi nhận thua sao? Đỗ Phi Vân có chút mở mắt ra, cười nhìn về phía nàng, thanh âm ôn hòa bình tĩnh, toàn bộ trèo lên trên sân thượng đều có thể nghe tới. Lạc Họa Ly bị giữ tại to lớn huyết thủ bên trong, một gương mặt xinh đẹp biến tái nhợt. Liên tục thở hổn hển, một đôi mắt to hung tận trừng Đỗ Phi Vân một chút, tức giận nói: "Hừ, tính ngươi lợi hại, ta cam bái hạ phong." Lạc Họa Ly không cam lòng nhận thua, Đỗ Phi Vân liền triệt hồi Già Thiên Ma Thủ, trên lôi đài vô số trận mắt hốc muồm, ngây ra như phong các đệ tử, cái này mới phản ứng được, lập tức đều vô tay tàn thưởng, náo động khắp nơi. Tài phán trưởng lao nhóm, sắc mặt tái xanh nhìn qua đệ giấy bừa bọn lôi đài, khó khăn nuốt nước miếng một cái, về sau mới đứng lên tuyên bố Đỗ Vân chiến thắng. Lúc này, vô số đệ tử đều hai mắt lấp lóe vẻ hưng phấn ngắm nhìn trên đài Đỗ Phi Vân, chờ đợi hắn tiếp xuống quyết định. Vô số người đều tại hương phấn chờ mong, Đỗ Phi Vân hôm nay liên tục sáng tạo hai lần kỳ tích, tiếp xuống hắn sẽ sẽ không tiếp tục khiêu chiến lúc ngắn nước. Đỗ Phi Vân mỉm cười, nhìn qua trung quanh vô số người, về sau thanh em sáng sửa tuyên bố, ngày mai hắn đem tiếp tục khiêu chiến lúc nắng nước. Câu trả lời của hắn, quả nhiên không có để mọi người thất vọng, mấy chục nghìn người nhất thời reo hò lôi động, hưng phấn nhảy cẫng gọi tốt, rất là chờ mong tiếp xuống đặc sắc quyết đấu. Hôm nay bên trong Đỗ Phi Vân đã liên tục cho bọn hắn trình diễn hai trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, bọn hắn biết, ngày mai Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước quyết chiến, sẽ là trăm năm qua Thái Thanh Tông bên trong chói mắt nhất giao đấu. Lạc Họa ly giậm chân một cái, không cam lòng chừng hưởng thụ vạn trượng vinh quang Đỗ Phi Vân một chút, quay đầu rời đi lên trời đài. Nàng rất mau trở lại đến Thái Thanh cung bên trong thuộc tại chỗ ở của mình, Họa Kết Điệt. Nàng mặt mũi tràn đầy buồn bực đi tới nơi nào đó trong mặt thất, vừa mở cửa đi vào, liền hướng bên trong khuất hồ, "Tỷ tỷ, Vân, cái này tên hỗn đản, hắn khi dễ ta" Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 386, hồn khí ban thưởng. U ám trong mật thất, nương tụ thành giọt nước thiên địa linh khí, tại không trung chậm rãi chạy xuôi. Lạc Họa Ly vảnh lên miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy buồn bực đi tiến vào mật thất, hướng trong mật thất kia rộng lớn mềm mại trên giường lên một nằm, theo tay khẽ vây lấy đi trên mặt màu đen mạng che mặt, lộ ra một chương tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp tới. Nàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra vô số linh quả, từng cái nhét tiến vào trong cái miệng nhỏ nhăn nhai nuốt lấy. Nàng có cái yêu thích Hơn 100 năm đến đều chưa từng cải biến, cao hứng thời điểm nàng rất thích ăn đồ ăn vặt, buồn bực thời điểm, nàng đồng dạng thích ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Đương nhiên, thân là Thanh Nguyên quốc hoàng thất thập tam công chúa, Thái Thanh tông thứ 5 phó trưởng môn, nàng đồ ăn vặt đều là ngay cả luyện hồn cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ các loại linh quả, tất cả đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Người bình thường nếu là có thể ăn vào một viên, cho dù không có thể trưởng sinh bất lão, cũng có thể chống chóng tăng trưởng mấy chục năm công lực, đạt tới tiên tiên kỳ thực lực là không có vấn đề. Đương nhiên, Người bình thường muốn có thể tiếp nhận những này linh quả bên trong, bằng bạc mênh mông linh khí pháp lực mới được. Mật thất nơi hẻo lánh bên trong, đi ra một đạo thân ảnh nhỏ điệu, chính là một người mặc màu xanh áo choàng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tuần nữ tử. Nàng thấy Lạc Họa Ly rầu rĩ dáng vẻ không vui, lại nghĩ tới mới trên lôi đài cảnh tượng, lập tức nhếch miệng lên mỉm cười, hướng Lạc Họa Ly hành lễ nói, Thanh Loan gặp qua thập tam điện hạ. Nữ tử này chính là Thanh Loan, nàng là Yên Vân tử thị nữ, mà Lạc Họa Ly thì là Yên Vân tử muội muội, ba người từ tiểu trong hoàng cung liền quen biết, tình như muội thanh loan miễn lễ. Lạc Họa Ly tiếp tục nằm tại trên giường êm, vểnh lên miệng nhỏ dầu dĩ không vui đượ, trong tay cầm một viên quả táo dạng linh quả. Vừa nghĩ tới mới bị nện tiến vào lôi đài mặt đất vài chục lần khiu dạng, trong lòng nàng liền hận đến hàm răng ngứa, lại quay đầu hướng trong góc tối tố khổ nói: "Tỷ tỷ, ta lần này mất mặt nệm lớn, các người cái kia Đô Phi Vân quá làm giận." Hắn vậy mà giống đập muỗi đồng dạng thành ta trên lôi đài đập vài chục cái, ta chật vật không chịu nổi dáng vẻ, khẳng định sẽ rất nhanh truyền khắp Thái Thanh "Tỷ tỷ, Giáo hỏa này ngươi nhất định phải hảo hảo quản giáo quản giáo mới được, nào có như thế khi dệ nữ hài tử, quả thực quá không hiểu thương hương Tiên Ngọc." Lạc Họa Ly vừa nói, Tú Mi còn tại liên tục nhảy lên, hiển nhiên trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lúc này, mật thất nơi hẻo lánh bên trong, một đạo có phong ấn trận pháp cánh cửa màu đen về sau, chuyển đến một đạo mang theo một chút trêu tức ý cười thanh âm. "Hừ hừ, đã nói với ngươi rồi, để ngươi không muốn sinh cượng, cùng Đỗ Phi Vân phụ một tay đi cái đi ngang qua sân khấu được rồi, là chính ngươi nhất định phải khoe khoang." Hiện tại tốt Mất mặt đi. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thanh em kia vĩnh viễn là như vậy Vân Đạm Phong kinh, phảng phất trời sinh liền mang theo tôn vinh khí chất, không hề nghi ngờ, chủ nhân của thanh âm này không phải Yên Vân Tử là ai? Lạc Họa Ly khí của cổ cổ, nguyên bản còn muốn cùng Yên Vân Tử đâm phọc, muốn cáo độ phi Vân Hát Trạng, không nghĩ tới vậy mà được đến dạng này đáp án, lập tức khuôn mặt nhỏ đổ xuống tới, một bộ ủy khuất bộ dáng, khiến người thương tiếc. Phục. Thanh Loan lập tức cúi đầu xuống, nhịn không được thấp giọng bật cười. Tỷ tỷ ngươi quá bất cận nhân tình. Ta là muội muội của ngươi, ngươi vậy mà không giúp ta nói chuyện, còn hướng về Đô Phi Vân cái tiểu tử thối kia." Lạc Họa Ly khí cổ cổ vểnh lên miệng nhỏ, trong mắt xoay xoay, lập tức nghĩ đến cái gì, một bộ hiểu rõ thần sắc. "A, ta biết, tỷ tỷ ngươi coi trọng tiểu tử này." "Hắc hắc, khó trách ngươi như thế bảo vệ cho hắn, ngay cả muội muội đều mặc kệ." "Ta muốn đi cùng Mẫu Hậu nói, nói ngươi vậy mà nhìn chúng môn đồ của mình, muốn cùng đệ tử phát sinh bất luân chi luyến." "Hắc hắc, trừ phi tỷ tỷ ngươi giúp ta giáo huấn hắn một trận." Nếu không ta chờ một lúc liền cho mẫu hậu chuyển tin. Yên Vân Tử thanh âm chưa từng vang lên, hồi lâu đều không có trả lời nàng, Lạc Họa Ly tự cho là đoán đúng đáp án, lập tức càng thêm cao hứng. Lúc này, Thanh Loan đi tới, sắc mặt hơi cổ quái nhìn qua nàng, nhẹ giọng nhắc nhở, thập tam điện hạ, kiểu điện hạ nàng đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, ngài hay là không nên quái rầy cho thỏa đáng. Mặt khác, Thanh Loan cảm thấy cửu điện hạ ngài cũng không nên tức giận, kia Đỗ Phi Vân Thiên Phú dị bẩm, rất được cửu điện hạ trọng, hắn đây cũng là vì Lưu Vân Tông tranh thủ vinh quang chỉ cần Đỗ Phi Vân ngày mai đem lúc ngăn nước cũng đánh bại, ngài thất bại tự nhiên không người để ở trong lòng, mà lại làm truyền công điện một mạch đệ tử, ngài cũng cũng có nguyên. Thanh Loan như vậy nói chuyện, Lạc Họa Ly lúc này mới hòa yên tĩnh, mắt to chuyển động mấy lần, trong lòng suy nghĩ một phen, cảm thấy Thanh Loan lời nói cũng rất có đạo lý, trong lòng nàng lập tức sinh ra một ý kiến tới. Thanh Loan, chúng ta đi. Lạc Họa Ly vội vàng từ trên giường êm nhảy xuống tới, lôi kéo Thanh Loan liền muốn rời khỏi mật thất, Thanh Loan không biết nàng muốn làm gì, đành phải theo sau. Hai người một đường nhanh như điện chấp phi hành, sau một lát liền đi tới Lưu Quang trên đỉnh, tiến vào trong mặt thất, nhìn thấy vừa trở lại trong mặt thất, đang tu luyện khôi phục pháp lực Đỗ Phi Vân. Lạc Họa Ly bay tới Đỗ Phi Vân bên người, trên mặt hiện ra giảo hoạt cười xấu xa, đang định phóng thích ma âm đến dọa một cái Đỗ Phi Vân, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân chợt mở mắt ra, nhưng đầu lại nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong mang theo ngọn vị ý cười. "Ây." Lạc Họa Ly thấy mình tiểu thủ đoạn bị nhìn thấu, hơi có chút ngượng ngùng, chợt liền khôi phục như lúc ban đầu, hay là như vậy tiểu yêu tinh tư thái? Tử Lộ Phi Vân nháy mắt mấy cái, ném ra ngoài một đạo mê người mỹ nhãn. "Phi Vân tiểu đệ đệ, ngươi hôm nay mệt chết đi, đến, tỷ tỷ mời ngươi ăn đồ vặt, ngươi phải nhanh khôi phục pháp lực nha." Đỗ Phi Vân không nói lời nào, quan sát bên người nạng sắc mặt hơi có chút quái dị thanh loan, lại tiếp tục nhìn qua Lạc Hoa Ly, ánh mắt bên trong mang theo một tia buồn cười, nhưng vẫn là không mở miệng. Lạc Họa Ly bĩu môi, tiếp tục giả vờ như một bộ hiền lành bộ dáng, móc ra rất nhiều quả táo cùng quả mận đồng dạng linh quả, giao cho Đỗ Phi Vân nói, "Không nghĩ tới Phi đệ đệ ngươi lợi hại như vậy." Nhớ được phải nhanh khôi phục pháp lực, ngày mai Thanh Lục ngăn nước cái kia tự đại cuồng cũng đánh ngã, tốt nhất là để hắn cũng cùng Huyền Hạo như thế, bị đánh áo rách quần manh mới tốt. Lạc Họa Ly một bên đẩy cói lòng mong đợi nói, còn cầm nắm tay nhỏ, cho Đỗ Phi Vân cổ động cố lên. Đỗ Phi Vân một mực không có mở miệng, lúc này lại mỉm cười, nhìn qua gần trong gang tức Lạc Họa Ly gương mặt xinh đẹp, hảo tâm nhắc nhở, "Tiểu bằng hữu, miếng lụa che mặt của người không mang." "A." Tiếng thét chói thai lập tức vang lên, Lạc Họa Ly lập tức che lấy gương mặt xinh đẹp, cũng không quay đầu lại chạy ra mất hết. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đỗ Phi Vân hơi cảm thấy buồn cười, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Thanh Loan biểu lộ có chút không được tự nhiên, có lòng muốn muốn giải thích thứ gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thấy Thanh Loan như vậy phản ứng, Đỗ Phi Vân đối nàng hiền lành mỉm cười một chút, ánh mắt hướng Lạc Họa Ly rời đi phương hướng ra hiệu, lại nhìn phía Thanh Loan, dùng tay chỉ chỉ đầu của mình. Mặc dù hắn không nói chuyện, thế nhưng là ý kia rất rõ ràng. Lạc Họa Ly có phải là đầu góc không dễ dùng lắm. Thanh Loan nhìn thấy Đỗ Phi Vân động tác, biểu lộ có chút sửng sốt một chút. Về sau lộ ra mỉm cười, có chút gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khiểm nhiên ý vị. Mặc dù nàng cũng không nói chuyện, nhưng là nàng ý tứ rất rõ ràng, thập tam điện hạ nàng chỉ là nghi quan tâm một chút ngươi, quấy rầy ngươi tu luyện, mời chớ để ý. Nha. Đỗ Phi Vân hiểu rõ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Thanh Loan rất nhanh liền rời đi, Đỗ Phi Vân một mình lưu ở trong mặt thất, nắm tay bên trong kia mấy quả linh quả, cầm tới trước mắt nhìn một chút, biết được những này linh quả đều là có thể so đỉnh cấp linh đan thiên tài địa bảo, trong lòng cũng là ấm áp, thầm nghĩ Mặc dù cái này lạc họa ly đầu góc có chút vấn đề, bất quá người vẫn là rất thiệt lương, những trái này nhưng đều là bảo bối a nàng bình thường đều che mặt, ta còn tưởng rằng nàng xấu không thể gặp người, không nghĩ tới khuôn mặt. Nhỏ nhắn lại là như thế. Đáng yêu. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân đem kia hai viên linh quả ăn, lại phục dụng mấy chục khỏa thiên linh đan, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện khôi phục pháp lực. Mục tiêu của hắn là khiêu chiến ba vị nguyên anh cảnh phó trưởng môn, ngày mai chỉ còn lại vị cuối cùng, cũng là mạnh nhất một vị, tố thủ thần giờ công Tiết băng cùng Hạo Thuật Tử, hiện tại chính ở tại Lưu Quang Phong bên trong tĩnh Tâm Tu Luyện, lần này bọn hắn có thể nói là thu hoạch to lớn, nhờ Đỗ Phi vận phúc, vậy mà dễ như trở bàn tay thu hoạch được thứ 5 cùng hạng 6, luận đạo đại hội kết thúc về sau ban thưởng, nhất định là vô số so phàm phú. Thái Thanh Tông bên trong, mấy chục nghìn đệ tử chuyên miệng, không ra 2 3 canh giờ, Đỗ Phi vận liên tục chiến thắng băng kiếm cùng lạc họa ly tin tức, liền chuyển ra đến, cơ hội là không ai không biết không người không hay, liền ngay cả những cái kia bế quan cấp thượng trưởng lão đều có chỗ nghe thấy. Thậm chí Liền ngay cả rất ít lộ diện 3 vị trước phó trưởng môn, đều nghe nói đến Đô Phi Vân sự tích, bắt đầu âm thầm chú ý cái này thất 100 năm bên trong lớn nhất hắc mã. Chính ở trong mật thất khôi phục pháp lực Đồ Phi Vân căn bản không biết, hắn cùng lúc ngăn nước quyết chiến, có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão cùng hai vị phó trưởng môn, đều quyết định đi quan chiến. Cùng lúc đó, Thái Thanh cung bên trong tạo vật trong điện, lúc ngăn nước cũng chính ở tại một gian thanh lịch thư phòng u tĩnh bên trong, hồi tưởng đến mới trên lôi đài cảnh tượng. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, trong lòng suy nghĩ một lát, khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Đỗ Phi Vân quả là thế yêu nghiệt, thậm chí ngay cả bằng kiếm cùng Lạc Họa Ly đều bị đánh bại. Hiện tại, hắn lại còn muốn khiêu chiến ta, muốn cướp đoạt lần này luận đạo đại hội thứ nhất thứ tự. Lần này luận đạo đại hội thứ nhất, dựa theo lệ cũ tất nhiên là của ta, thứ nhất ban thượng, cũng hẳn là là của ta. Sư tôn tốn hao 100 năm tâm huyết cùng vô số tài nguyên, luyện chế một kiện trung phẩm hồn khí, đang định thừa cơ hội này quang minh chính đại cho ta, không nghĩ tới bị Đỗ Phi Vân hành một chân vào quả thực là đáng chết đến cực điểm. Hiển nhiên, Thái Thanh Tông bên trong có môn quy, cho dù tạo vật trưởng lao phụ trách vì tông môn đệ tử luyện chế pháp bảo, hắn cũng không thể làm việc tiền tư cho môn hạ đệ tử tư truyền pháp bảo, nhất là hồn khí loại này giá trị kinh người bảo vật. Nhìn xem băng thân kiếm vì phó trưởng môn, lại chỉ có một kiện hạ phẩm hồn khí liền có thể biết được, bất kỳ cái gì đệ tử muốn thu hoạch được tông môn ban cho bảo vật, đều nhất định phải lập xuống công hơn, hoặc là dùng môn phái cống hiến đến hối oãi, lại hoặc là thắng được luận đạo đại hội thắng lợi. Bằng không mà nói trong môn từng cái phe phái các trưởng lão đều sẽ liều lĩnh bồi nuôi thế lực của mình, hao phí tông môn tài nguyên đến bồi dưỡng mình tọa hạ đệ tử. Loại này tổn hại công mập tư hành vi, Thái Thanh Tông tự nhiên sẽ không cho phép. Tạo vật trưởng lao muốn ban cho lúc ngăn nước một kiện trung phẩm hồn khí, chính là muốn thừa cơ hội này, quan minh chính đại từ tông môn ban thưởng cho hắn, lúc ngăn nước có thể nào để Đỗ Phi Vân hỏng chuyện tốt của hắn. Đỗ Phi Vân, coi như ngươi có mọi loại năng lực, lần này ta cũng nhất định phải làm cho ngươi thảm bại trên lôi đài, kia chúng phẩm hồn khí xuyên toa chính là sư tôn vì ta chế tạo riêng, ta là tuyệt đối sẽ không để người cắp đi." Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 387, lúc đối chiến ngân nước. Khan cả giọng giống một tiếng, "Cầu đặt mua." Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Đỗ Phi Vân sớm đã khôi phục pháp lực, khi chiều dương dâng lên lúc, hắn dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, đi tới lên trời đài. Thái Thanh Tông mấy chục nghìn nội môn cùng ngoại môn đệ tử, sớm đã không kịp chờ đợi, những trưởng lão kia cũng đã vào chỗ, trèo lên trên sân thượng người người nhộn Càng quan trọng chính là, tại Thái Thanh cung bên trong vài tòa đại điện bên trong, có hơn 10 đạo linh thức bao phủ toàn bộ lên trời đại, chú ý nơi này hết thảy động tĩnh. Hiển nhiên, Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước quyết chiến, đã kinh động Thái Thanh cung bên trong hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, còn có 2 vị phó trưởng môn. Thái Thanh tông 6 vị phó trưởng môn, trừ lúc ngăn nước cùng Lạc Họa Ly cùng băng kiếm, còn có 3 vị, sớm đã tại mấy trăm năm trước liền trở thành phó trưởng môn. Thực lực bọn hắn yếu nhất đều là nguyên thần cảnh tu vi, sớm đã bế quan hồi lâu đều chưa từng lộ diện. Lần này nhưng cũng bị Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước quyết chiến cho kinh động. Cả tòa Lôi Đài đã sớm bị lút, biến thành một vùng phê tích, những cái kia làm trọng tài cùng duy trì trật tự các trưởng lão, vốn cho rằng sẽ bị trách phạt, không nghĩ tới lại bình an vô sự, từng cái cũng là lòng còn sợ hãi. Bây giờ, treo lên trên sân thượng cũng không tiếp tục kiến tạo Lôi Đài, trực tiếp từ mấy vị nguyên thần cảnh các trưởng lão liên thủ bày ra cường hãn trận pháp, cái này cùng trận pháp huy đủ sức để cam đoan, cho dù là nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả, phát ra một kích toàn lực cũng không có khả năng đem phá hư. Đỗ Phi Vân đi tới trèo lên trên sân thượng lúc, trừ ngày hôm qua những trưởng lão kia, có mười mấy cái trưởng lão cũng gia nhập quan chiến hàng ngũ, còn có càng nhiều đệ tử nghe hỏi chạy đến, toàn bộ trèo lên trên sân thượng nhân số so với hôm qua càng nhiều, tâm tình của mọi người cũng càng thêm tăng vọt. Chỉ bất quá, lúc ngăn nước còn chưa từng đến. Lúc ngăn nước chính là Thái Thanh Tông trước mắt thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, tiếng hồ tối cao danh vọng cao nhất một vị, cũng là có hy vọng nhất tại trong vòng mấy chục năm tấn giai nguyên thần cảnh phó trưởng môn. Cho nên, cho dù những đệ tử kia biết được Đỗ Phi Vân lợi hại, được chứng kiến hắn siêu tuyệt thực lực, nhưng là tất cả mọi người vẫn là càng có khuynh hướng lúc ngăn nước. Dù sao, lúc ngăn nước Thanh Danh sớm đã thâm nhập Thái Thanh Tông đệ tử trong lòng, mấy chục năm uy danh tích uy thâm hậu, tuyệt không phải Đỗ Phi Vân cái này tân tú chú có thể sánh được. Khi Đỗ Phi Vân lập trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt điều chỉnh tâm thần cùng pháp lực lúc, trèo lên trên sân thượng mấy chục nghìn người đều đang ngẩn đầu mà đối đãi, mong ngợi lúc ngăn nước ra sân. Đông dưng, sắc trời thay đổi, trên bầu trời chói mắt ánh nắng bị che đậy, mảng lớn linh khí ngưng kết ngũ sắc tưởng vân bay tới khiến cho toàn bộ trèo lên trên sân thượng đều là linh khí tràn ngập, ngũ thải ban lan, tỏa ra ánh sáng lung linh, biết bao hoa mắt. Phản phất, lúc này lên trời đài được trao cho linh khí, nhiễm tiên cung nhẹ nhàng phiêu giật xuất Trần khí tức, tất cả mọi người tâm linh trong suốt, linh đài thanh minh. Lúc ngăn nước đến, hắn từ thái thanh cung mà đến, một tay thả lỏng phía sau, một tay cầm phật trượng, đầu đội đà quan, người khoác màu vàng hơi đỏ đà bảo, tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh. Bước chân hắn nhẹ nhàng, lang không đứng vững, tại không trung đạp trên nhẹ nhàng mà hữu lực bước chân từng bước một đi tới trèo lên trên sân thượng. Rõ ràng là bên trên vạn trượng khoảng cách, hắn chỉ là không vội không chậm bước ra vài chục bước, cứ như vậy giá Lâm đến trèo lên trên sân thượng, mặt mỉm cười, thần sắc ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới mấy chục nghìn đệ tử, hơn 10 vị tài phán trưởng lão. Về phấn Đỗ phi vân, hắn hoàn toàn xem nhẹ, có lẽ là tận lực, có lẽ là vô tình, tóm lại, hắn liền nhìn Đô Phi Vân một chút hứng thú cũng không có. Hắn dừng lại tại cao thiên thượng, hạ phương mấy chục nghìn đệ tử, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, lập tức quần tình anh dũng. Cả đám đều trên mặt sùng bái cùng kích động ngước nhìn hắn, nhao nhao hướng hắn quỷ bái, núi thợ lôi động. Tiên đạo thập môn, môn phái lớn phó trưởng môn, chính là như thế uy nghiêm, tôn vinh, hưởng thụ lấy mấy chục nghìn người quỷ bái, là như vậy vinh quang và trượng. Lúc ngăn nước niết miệng lên một tia mỉm cười hoa hái, trong tay tuyết trắng phất trần nhẹ khẽ vây một cái, liền để mấy chục nghìn đệ tử giảm bất lễ tiết, thần sắc khí độ rất có cao nhân đắc đạo khí tức. Trên bầu trời có hơn 10 vị chi nhánh môn phái đệ tử, còn có mấy chục vị trưởng lão, nhao nhao sắc mặt nghiêm nghị hướng hắn hành lễ. Hắn cũng là cười nhạt một tiếng liền thản nhiên tiếp nhận, về sau mới chậm rãi hướng phía trước phóng ra bước chân, ba bước về sau liền rơi vào trèo lên trên sân thượng, sắc mặt ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía. Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan hai người, lúc này chính an tĩnh đợi trong đám người, nhìn hưởng thụ vô tận tôn vinh lúc ngăn nước, lại nhìn xem bốn phía kia vô số cùng nhiệt mà hưng phấn các đệ tử, Lạc Họa Ly khinh thường nhếch môi, biểu lộ rất là tức giận bất bình. Hừ, cái này lúc ngăn nước quả thực quá phế lối, vậy mà bày ra như thế lớn vô trường, cái này không bày rõ ra là muốn cho khó xử a. Da hỏa này khẳng định là chột dạ, mới nghi trên khí thế áp đảo Đỗ Phi Vân, gây áp lực cho hắn. May mắn là họa ly che mặt, mà lại là tại cùng Thanh Loan tiến hành linh thức cho chuyện, nếu là bị trùng quanh những cái kia ánh mắt cực nóng đệ tử đem nàng nghe qua, chỉ sợ là muốn ổn ào sai lầm. Thập Tam Điện hạ xin yên tâm tốt, ngài nhìn kia Đô Phi Vân nơi nào có một tia thụ áp bách thụ ảnh hưởng. Hắn hay là như thế khí định thần nhàn, phản phất hết thảy đều không để ở trong lòng dáng vẻ, như thế nào lại bị lúc ngăn nước điểm này tiểu thủ đoạn tính toán kế. Ừm, vậy cũng đúng. Cái này tên hôn đảng tiểu tử mặc dù rất đáng ghét, bất quá thực lực đích xác rất mạnh, quả thực chính là cái tiểu biến thái, thật không biết cha hắn nương mạnh đến mức nào mới sẽ sinh ra ra dạng này một cái quái thai tới. Lạc họa ly vảnh lên miệng nhỏ, cùng thanh loan trò chuyện với nhau, đã 10 điểm chán ghét lúc ngăn nước, lại đối Đô Phi Vân còn có chút đố kỵ, nhưng là so sánh giới, nàng hay là càng có khuynh hướng Đô Phi Vân. Treo lên trên sân thượng, bị vô số phòng ngự trận pháp chỗ phòng hộ 20 bên trong phương viên địa vực, chính là Đô Phi Vân cùng lúc ngăn nước lôi đài. Đỗ Phi Vân khí định thần nhàn đứng xuôi tay, sắc mặt không vui không buồn, không lo không sợ, hết thể chúng quanh gieo hò cùng nguyên áo, đều cách hắn đi xa, tất cả đều nghe không được. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy, trong thiên địa này chỉ còn lại có chính hắn, còn có cao thiên, đại địa. Hắn giống một con cá bơi, tùy tiện phong thả tại trong biển rộng, giống một con chim nhỏ, thích ý dương cánh tại thiên không sẽ qua. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, hắn chính là giữa thiên địa và vật, hắn là hoa mục, hắn là ngon thạch, hắn là cá bơi, hắn là chim bay. Rất hiển nhiên, giờ khắc này hắn, lần nữa tiến vào đã lâu thiên nhân hợp một cảnh giới. Hắn phản phất khám phá xương ngủ dày đặc, nhìn thấy đại đạo ý chí, nhìn thấy thương hại tang điền, thay đổi khuôn lượng thay đổi. Hắn phát phát hiện mình, kê cao gối mà ngủ tại đám mây, nhìn xuống thiên địa vạn vật, kia cao thiên, kia đại địa đều đối với hắn rộng mở ống ốc, kêu vạn vật linh khí đều theo hắn trường khống. Hắn càng nhìn thấy, hắn sẽ phải đột phá đến nguyên anh cảnh, ngay tại không lâu sau đó. Hắn hiện tại đã rõ ràng cảm ứng được nguyên anh cảnh cảnh giới, chỉ cần một cơ hội, một cái kiếp nổ Hắn liền có thể đẩy ra tầng kia mê vụ, chân chính đạp tiến vào nguyên anh cảnh đại môn. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng sinh ra rất nhiều càng ngộ, hắn hết sức hướng phía trước du động, hắn duỗi ra hai tay đi đẩy ra những cái kia mê vụ, mắt thấy liền cách cái kia đạo đại môn càng ngày càng gần. Chỉ cần hắn đi tới đại môn kia trước, đem cái kia đạo đại môn cho đánh vỡ, hắn liền có thể tiến vào nguyên anh cảnh. Lúc ngăn nước mặc dù mặt ngoài siêu nhiên vật ngoại, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, căn bản không có thành Đỗ cái này nhân tài mới nổi để ở trong lòng. Thế nhưng là hắn hiện tại chính tại quan sát Đô Phi Vân. Mà lại, khi hắn nhìn thấy Đô Phi Vân vậy mà cùng Thiên địa hòa là một thể, tựa hồ biến mất ở trước mắt, hiện ra vạn vật cảnh tượng lúc, hắn yên tĩnh thanh du tâm cảnh, nháy mắt liền bị xáo trộn, hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, đầy ngập kinh nghi. Thiên nhân hợp một. Lúc ngăn nước cũng là người biết hàng, hắn rất nhanh liền nhìn ra, Đỗ Phi Vân trước mắt chỗ tiến vào cảnh giới, chính là vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ thiên nhân hợp một cảnh giới. Toàn bộ Thái Thanh Tông bên trong, Năm năm qua cũng chỉ có hai người lĩnh ngộ được thiên nhân hợp một cảnh giới, toàn bộ Thanh Nguyên quốc vạn năm qua cũng chỉ có chút ít mười mấy người có thể lĩnh ngộ được loại này cao thâm ý cảnh. Đây không có khả năng. Ta hao tổn tâm cơ tạo nên loại này đang chẳng to lớn khí thế đến, Đô Phi vân hắn làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Hắn làm sao có thể ở thời điểm này lĩnh ngộ thiên nhân hợp một cảnh giới? Hắn làm sao lại có loại này nghịch thiên cơ duyên và ngộ tính? Trấn kinh, không thể tin, đố Kỵ, Trần Trùy Đấu Kỵ nháy mắt tràn ngập tại lúc ngăn nước tâm. Ánh mắt của hắn bên trong cũng bị phẫn hận cùng tràn ngập sắc cơ. Cùng lúc đó, rất nhiều trưởng lão có kiến thức kết đan cảnh tu sĩ, cùng Thái Thanh cung bên trong kia hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt đều lạng yên phát sinh biến hóa. Bọn hắn cũng nhìn ra, Đỗ Phi Vân hiện tại đang đứng ở Thiên Nhân hợp một cảnh giới bên trong, cho nên mới sẽ tâm thần chấn động, ánh mắt bên trong đều là rung động cùng vẻ mừng rỡ. Thậm chí, các vị các trưởng lão nghĩ đến càng xa, bọn hắn đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, lúc ngăn nước cùng Đỗ Phi Vân hai cái này bất thế thiên tài, tư chất yêu nghiệt đệ tử. Đến tụt cùng ai phần thắng càng lớn, ai tiềm lực càng lớn, ai có thể vì Thái Thanh Tông mang đến càng lớn thực lực cùng vinh quang. Thanh Loan cùng Lạc Hoa Ly, tại phát hiện mánh khỏe về sau, nhíu mày trầm tư một trận, cũng là kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân thân ảnh. Giờ khắc này, trong lòng hai cô gái thậm chí đều sinh ra một tia đố kỵ, các nàng thực tế không thể tin được Đỗ Phi Vân lại có như thế lớn cơ duyên và ngộ tính. Giờ khắc này, mặc dù tại kia mấy chục nghìn đệ tử xem ra, vạn trượng vinh quang đều tập trung vào lúc ngăn nước chi thân. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, hắn tựa như là trong đêm tối hạ nguyệt. Thế nhưng là chỉ có những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão, còn có nhìn ra mánh khỏe các tu sĩ mới biết được, Đỗ Phi Vân chỉ là không nhúc nhích đứng ở đó, cũng đã đem lúc ngăn nước khí thế áp bách hóa giải mất, đồng thời phản siêu hắn. Đỗ Phi Vân mặt ngoài nhìn không thể đi lên, không bằng lúc ngăn nước phong quang, thế nhưng là tại số ít mắt người bên trong, hắn mới là chói mắt nhất, lúc ngăn nước trước đó hết thảy khí chẳng, khi thế, tại Đỗ Phi Vân thiên hợp một cảnh giới phía dưới, đều là không đáng giá nhắc tới. Đỗ Phi Vân, bản tọa khuyên ngươi sớm đi nhận thua, còn có thể lưu phải một tia thể diện, nếu không bản tọa hôm nay liền để ngươi hối hận đứng ở chỗ này. Lúc này, lực chú ý của chúng nhân sớm đã ngưng tụ tại Đỗ Phi Vân trên thân, lúc ngăn nước trong lòng đấu kỵ cũng không cân bằng, cũng càng lúc càng nồng nặng, đối Đỗ Phi Vân căm hận cùng sát cơ cũng càng ngày càng mạnh. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là đem Đỗ Phi Vân giẫm tại dưới chân, để Thái Thanh Tông tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắn mới là thiên tri kiêu tử. Hắn không thể lại để cho Đỗ Phi Vân tiếp tục, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không hắn sẽ từ trên tâm lý sinh ra cảm giác bị thất bại, hắn sẽ tại ván đầu tiên liền bại bởi Đỗ Phi Vân, cho nên hắn lập tức mở miệng đánh ghẻ Đỗ Phi Vân cảm ngộ. Kỳ thật chính hắn cũng biết, trong lòng của hắn đã chôn xuống thất bại hạt giống, hắn đã bại bởi Đỗ Phi Vân. Chí ít, tại trận đầu đỏ sức bên trong là như vậy. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 388: Thanh đồng cổ chung. Đỗ Phi Vân vừa mới nhìn thấy nguyên anh cảnh đại môn, mắt thấy liền muốn đi tới trước mặt của nó, sắp chạm đến ngưỡng cửa kia chỉ tiếc, một đạo thanh âm đột một vang lên, đem tinh thần của hắn nhiễu loạn, khiến cho hắn không thể không rời khỏi thiên nhân hợp một cảnh giới. Lúc ngăn nước ngay tại 3000 trượng bên ngoài nhìn qua hắn, đáy mắt cất giấu một vòng được như ý cười lạnh. Làm trọng tài trưởng lão, cũng ngay tại tuyên bố quyết chiến bắt đầu. Đỗ Phi Vân nói thầm một tiếng đáng tiếc, chỉ cần lại cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền có thể đụng chạm lấy nguyên anh cảnh đại môn, như vậy tấn giai nguyên anh cảnh cũng có khả năng. Nhưng là, hiện tại hắn lại bị lúc ngăn nước cùng tài phán trưởng lão, không đúng lúc đánh gãy. Cái này thật sự là quá tiếc đuối, hắn lại không thể làm gì. Tài phán trưởng lao tuyên bố bắt đầu quyết chiến, trèo lên trên sân thượng lập tức reo hò lối động, vô số đệ tử hô hoán lúc ngăn nước danh tử, mặt mang hưng phấn, khàn cả giọng. Mà Đỗ Phi Vân tiếng hô thì rất yếu, bị dìm ngập tại tiếng gầm bên trong, cơ hồ không cách nào nghe thấy. Trong đó, vị sư tỷ kia cùng nàng mấy vị sư muội thanh em lớn nhất, làm sao quả bất đắc chúng, khẳng cả giọng lúc cũng yếu ớt không thể nghe thấy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng vì Đỗ Phi Vân hò hét cổ lên, hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đỗ Phi Vân, ngươi thấy không, ta mới là thái thanh tông trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách." Lúc ngăn nước linh tức truyền âm, rơi vào Đỗ Phi Vân trong đầu, hắn sắc mặt bình tĩnh, lời nói lại là tự tin bất phàm, "Kiêu căng không thôi." "Thật sao? Ngươi như vậy vội vã biểu hiện, sẽ không phải là trột dạ a?" Ta làm sao thấy được ngươi trong ánh mắt, nhìn về phía ta lúc e ngại nhiều hơn đề phòng. Đỗ Phi Vân mỉm cười, không chút nào vì hắn tức giận, nhếch miệng lên một vòng trêu tức, một lời liền đánh trúng lúc ngăn nước tâm cảm để trong lòng của hắn sát cơ chợt hiện. Bớt nói nhiều lời, nhìn vào thực lực đi. Đỗ Phi Vân, ra chiêu đi. Cho dù trong lòng phẫn nộ đã sinh, lúc ngăn nước mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cùng Đỗ Phi Vân tương đối chắp tay hành lễ, về sau liền đưa tay để Đỗ Phi Vân xuất chiêu trước, hiện ra tự tin phong thái, ung dung khí độ khiến vô số đệ tử vì đó say mê. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đỗ Phi Vân biết đã chọc giận đối phương, cũng không cùng hắn khiếm lượng, lúc này liền tế ra Huyền Không Sơn cùng Yêu Long kiếm, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Điều khiển Yêu Long kiếm chính là một chiêu ngũ hành kiếm thuật thi triển ra. Chiêu thứ nhất, Đỗ Phi Vân vẫn chưa lựa chọn linh thức công kích, chỉ là lấy một đạo đại thần thông tới thăm dò, mà lại cái này ngũ hành kiếm thuật đường đường chính chính, trùng quy chúng cũ. Yêu Long kiếm tại trên bầu trời tách ra hồng ánh pháp lực quang hoa, có vô số băng tuyết liên hoa, thiên thạch vũ trụ, hỏa diễm đại thủ cùng kim long hư ảnh sinh ra, bao phủ ngàn trượng phương viên phạm vi, hướng lúc ngăn nước đập xuống. Liên cái này chút thủ đoạn, cũng muốn cùng ta đấu. Lúc ngăn nước lông mày nhíu lại, khinh thường nhếch môi. Phất tay liền tung xuống một đạo đại thần thông, chính là đại thiết cắt thuật. Đến hàng vạn mà tính kiếm quang trong chốc lát nở rộ, hướng về Ngũ Hành kiếm thuật cắt mà đến, chỉ là một hơi ở giữa liền đem Đỗ Phi Vân công kích phá mất, những cái kiếm quang dư thế chưa nghỉ, tiếp tục hướng Đỗ Phi Vân chém giết cắt mà tới. Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, kia Huyền Không Sơn lập tức gấp trăm ngàn lần phóng đại, hóa thành một ngọn núi cao, ngăn trở vô số kiếm quang cát. Cùng lúc đó, hắn điều khiển yêu long kiếm, tại trong nháy mắt liền phóng xuất ra Thiên kiếm về một thần thông, nương tụ ra một đạo hơn 1000 cự đại kiếm mang vững lúc ngăn nước vào đầu chém xuống. Lần này, Đỗ Phi Vân vận dụng 8 thành thực lực, ngày đó kiếm về một thần thông ý lực, đã có thể so nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả công kích, lúc ngăn nước cũng không dám kinh thường, lập tức liền triệu ra một ngụm thanh đồng cổ trùng, ngăn trở thiên kiếm về một thần thông. Sau đó, hắn lại tế ra một khẩu trung phẩm hồn khí phi kiếm, một đạo đại thần thông hướng Đỗ Phi Vân vách trả mà tới. Trung phẩm hồn khí uy lực được phong thích đến cực hạn, đủ để tùy tiện chém giết một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, Đỗ phi Vân yêu long kiếm đến nay vẫn là thượng phẩm bảo khí lại có thể nào địch nổi lúc ngăn nước phi kiếm, hắn lập tức đem yêu long kiếm triệu hồi, phất tay đánh ra Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh phòng ngự quả nhiên cứng hãn, đón đỡ lúc ngăn nước một kiếm mà lông tóc không thương, đồng thời Đỗ Phi Vân còn thừa cơ phản công, vận chuyển Cửu Long đỉnh bên trong Cửu Cửu Quy một đại trận, thi triển ra lớn trọng lực thuật đem lúc ngăn nước bao phủ, khiến cho thân hình của hắn biến cực chậm. Lúc ngăn nước đột nhiên phát ra quanh thân trọng lực hơn trăm lần gia tăng, nguyên bản hắn tại cao ngàn không bay lượn, lúc này lại bị đè xuống tròn vẹn hơn trăm trượng, hắn lập tức biết không ổn. Dự cảm đến Đỗ Phi Vân muốn thừa cơ phát động tấn công mạnh. Giờ khắc này, lúc ngăn Nước sắc mặt bình tĩnh, tâm thần khẽ động lập tức thao túng kia thanh đồng cổ trung đem mình bao phủ. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân cũng tới đến hắn phụ cận, một chiêu giả thiên ma thủ phóng xuất ra, hung hăng hướng lúc ngăn Nước vổ xuống đi. Lúc ngăn Nước cảm nhận được vô thượng thần thông uy lực, biết được Đỗ Phi Vân vận dụng toàn lực, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng rốt cụ can tâm. Hắn kinh ngạc chính là Đỗ Phi Vân thực lực mạnh mẽ như thế, cảm thấy an tâm chính là Đỗ Vân thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hoàn toàn không đủ để đánh bại hắn. Cao lớn huyết thủ mang theo thế như vạn tấn, hung hăng hướng lúc ngăn nước vồ xuống đi, lại một phát bắt được thanh đồng cổ trùng, lúc ngăn nước thân ở trong đó lông tóc không thương. Thanh đồng cổ trùng tại lúc ngăn nước thao tùng giới, lập tức buộc phát ra mở nhạt quan hoa, có điếc tai phát hội to lớn trung vang âm thành truyền ra, lập tức cùng huyết thủ giằng co, một cái tại hung hăng nhào nặn nghiến ép, một cái đang cật lực hướng bên ngoài khuất trương. Đỗ Phi Vân vận chuyển pháp lực, toàn lực thôi động kia giả thiên ma thủ, muốn đem kia thanh đồng cổ trùng ăn mọn, muốn đem lúc ngăn nước cầm nã, làm sao lúc ngăn nước pháp lực kéo dài hùng hồn rằng có hai hơi thời gian hay là khó phân cao thấp. Đỗ Phi Vân nhìn ra, hắn cùng lúc ngăn nước lực lượng ngang nhau, muốn phân ra thắng bại, tuyệt không phải một thời ba khắc có thể làm được. Lúc này, lúc ngăn nước đấy mất hiện lên một vòng ngưng trọng, trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức thi triển ra một đạo thần thông. Một sợi khói xanh, tựa như một cây băng rua, từ lúc ngăn nước trong lòng bàn tay nở rộ mà ra, tựa như dài súng, tựa như lợi kiếm, lại tựa như dây thừng, hình thái biến hóa muôn vàn. Kia một sợi khói xanh tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng lôi điện không thể nghi ngờ. Một khi phóng xuất ra, lập tức hướng Đỗ Phi Vân ngữ quyết hầu tập sát mà tới. Thái Thanh một mạch. Nhìn thấy một màn này, trèo lên trên sân thượng vô số người đều kinh hô lối ra, bọn hắn nhận ra cái này đạo thần thông chính là Thái Thanh tông trấn phái tuyệt học, Vô thượng thần thông. Chỉ là sắp vậy, vậy Thái Thanh một mạch liền tập sát Đỗ Phi Vân trước người, hắn thình lình giận mình, tâm thần khẽ động liền thao túng Cửu Long đỉnh, hoàn cán trước người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Cửu Long đỉnh lập tức điên cuồng rung động, vụ vụ không thôi, treo lên trên sân thượng bộc phát ra phát hội tiếng vang. Một đạo vô hình sóng xung kích, lập tức tại chạy lên trên sân thượng chống rông sinh ra, lấy Đồ Phi Vân làm trung tâm, nháy mắt cản quét phương viên 30 bên trong phạm vi, đem kia cứng rắn như tinh thiết mặt đất đều cạo 10 trượng sâu đích một tầng. Lúc ngăn nước một chiêu này, lập tức liền đem Cửu Long đỉnh kích bay rất ra ngoài, liên đối lấy Đồ Phi Vân cũng bị đánh lui, lui nhanh gian lận trượng xa, mới ngăn cản được vậy quá thành một mạch xung kích. Tự nhiên mà vậy, kia giả thiên ma thủ cũng tiêu tán rơi, lúc ngăn nước cởi gần, điều khiển thanh đồng cổ chung liền hướng Đồ Phi Vân chấn áp xuống. Đáng ghét! Lúc ngăn nước một chiêu liền đem Đỗ Phi Vân đánh lui, hắn hiện tại chiếm cứ thượng phòng, tiếp xuống Đỗ Phi Vân liền tình cảnh nguy hiểm, rất khó vãn hồi thế yếu. Trong đám người, Lạc Họa Ly hận hận rậm chân cắn răng, nước nuột trong hai con người chớp động lên ánh mắt ẩn cần, nhìn Đỗ Phi Vân, trắng non nắm tay nhỏ âm thầm nắm chặt. Thanh Loan cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lúc này trong lòng nàng cũng không chắc, không biết Đỗ Phi Vân có thể hay không lật về một ván. Chỉ gặp, lúc ngăn nước kia thanh đồng cổ trùng, cũng là nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân. Thừa dịp Đỗ Phi Vân lui nhanh khẽ hở, lập tức như bóng với hình đội theo, hướng Đỗ Phi Vân vào đầu chụp xuống, trấn áp mà tới. Kia thanh đồng cổ chung bên trên, vô số đạo phức tạp huyền ảo hoa văn cùng chứa chuyện, lúc này đều tách ra ánh sáng mờ nhạt, ngưng kết ra từng mảnh quang ảnh, trong đó còn phát ra mắt trần có thể thấy gần sóng, chính là linh thức xung kích, hướng Đỗ Phi Vân bao phủ xuống. Thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân vội vàng ổn định tâm thần, cấp tốc điều chỉnh linh thức, đè xuống quần quật khí huyết cùng pháp lực, đem linh thức ổn định lại. Hắn nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống thanh đồng cổ chung, cảm nhận được trong đó có vô cùng áp lực, khiến cho thân thể của hắn cũng hơi co lưng, xương cốt đều phát ra lộp bộp tiếng vang, không chịu nổi gánh nặng. Càng quan trọng chính là, cái này thanh đồng cổ trung lực trấn nhiếp, cùng linh thức công kích, so với giả thiên ma thủ còn cao minh hơn gấp mấy lần, trong đó linh thức chói buộc, khiến cho đô phi vân quanh người không khí toàn bị rút sạch, phản phất có vô tận thủy chiều hướng hắn để ép mà tới. Hắn bị thanh đồng cổ trung bao phủ, giống như lâm vào vô hình đầm lầy vũng bùn, cho dù là ta ý tiêu giao thân pháp, cũng khó có thể thi triển ra Căn bản là không có cách né tránh. Giờ khắc này, dù là Đỗ Phi Vân có mọi loại năng lực, cũng tuyệt đối khó mà thi triển đi ra. Lúc ngăn Nước nhìn thấy Đỗ Phi Vân thúc thủ vô sách bộ dáng, lập tức trên mặt lộ ra được như ý thần sắc, đáy mắt đều là trêu tức ý cười. Rất nhiều người đều biết hắn có hai kiện áp đái hỏng pháp bảo, chính là kia một lưỡi phi kiếm cùng một ngụm thanh đồng cổ trùng, hai kiện pháp bảo kia đều là trung phẩm hồn khí. Vô số người đều coi là phi kiếm kia chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, kỳ thật cực ít có người biết, chiếc kia thanh đồng cổ trùng mới là hắn mạnh nhất pháp bảo. Dựa vào cái này, Miệng Thanh Đồng Cổ Trung, mấy chục năm qua không biết có bao nhiêu cao mình tu sĩ ôm hận mà kết thúc, biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đỗ Phi Vân, còn không mau mau nhận thua, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Ngươi là đấu không lại ta, nhanh nhận thua bỏ quần đi, bản tọa sẽ lưu ngươi một mạng. Một khắc này, Thanh Đồng Cổ Trung sắp nuốt hết Đỗ Phi Vân thân ảnh, muốn đem hắn chấn áp trong đó, lúc đoạn toát ra thành công mỉm cười, tại trèo lên trên sân thượng, cao giọng quát, lập tức tiếng hô như nước thủy triều, dẫn đến vô số đệ tử tâm huyết sôi trào. Chỉ bất quá Đỗ Phi Vân vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng và nhụt chí. Thậm chí, Đỗ Phi Vân nhìn về phía lúc ngăn nước ánh mắt, để hắn sinh ra một loại ảo giác, liền phản phất lúc ngăn nước mới là bị trấn áp người kia, mà Đỗ Phi Vân mới là năm chắc thắng lợi trong tay. "Đã ngươi không nhận thua, vậy cũng đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình." Nhớ tới Đỗ Phi Vân tỉnh táo như băng ánh mắt, lúc ngăn nước đấy lòng không khỏi sinh ra một cô ý lạnh, lập tức gầm lên, pháp lực toàn bộ bộc phát ra, theo túng kia thanh đồng cổ chung bên trong trận pháp, lập tức tách ra ánh sáng màu vàng nóng đem Đỗ Phi Vân trấn áp trong đó. Để tránh đêm dài lắm mộng, lúc ngăn nước cũng không còn lưu thủ, căn bản không cho Đỗ Phi Vân cơ hội, hắn phải lập tức đem Đỗ Phi Vân chấn áp trong đó, đem hắn phong lớn cầm nã, để hắn thất bại thảm hại, lại vô xoay người khả năng. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa Tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 389, Sơn Hà khế động. Khi Thanh Đồng Cổ Trung đem Đỗ Phi Vân thân ảnh mất hết, hoàn toàn trấn áp trong đó lúc, trèo lên trên sân thượng nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số người thầm nghị trong lòng Đỗ Vân xong. Tuyệt đại đa số người đều coi là Đỗ Phi Vân bị kia Thanh Đồng Cổ trùng trấn nhiếp, không cách nào né tránh đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị trấn áp, lại thúc thủ vô sách. Thiếu một số người thì coi là, lúc ngăn nước pháp lực cường hành, thần thông quảng đại, Đỗ Phi Vân đánh không lại hắn, ba chiêu phía dưới liền bại trận, tuyệt vọng bị trấn áp phong ấn. Thậm chí liền ngay cả Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan, cũng coi là Đỗ Phi Vân thực lực không địch lại lúc ngăn nước, cho nên mới sẽ bị lúc ngăn nước cho trấn áp, phong ấn tại Thanh Đồng Cổ trùng bên trong. Khi Đỗ Phi Vân bị trấn áp một khắc này, Lạc Họa Ly thân hình động liền muốn lóe ra muốn đi trèo lên trên sân thượng đem Đỗ Phi Vân cứu. Nàng rất rõ ràng, Đỗ Phi Vân bị trấn áp tại kia thanh đồng cổ trung bên trong, cho dù không chết cũng muốn trọng thương, đây tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Nhưng là, nàng tâm thần khẽ động liền bị Thanh Loan nhìn ra mánh quẻ, Thanh Loan đun um tùm bàn tay như ngọc trắng khoác lên đầu vai của nàng, nàng liền không còn cách nào động đậy. Nàng nghiêng đầu lại, nghi hoặc nhìn qua Thanh Loan, Thanh Loan chỉ là đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại chưa nói cái gì. Nàng cái này mới dần dần tỉnh táo lại, mặc dù trong lòng lo lắng lại không lại ra tay cứu Đỗ Phi Vân, bởi vì kia sẽ phá hư luận đạo đại hội quy củ, chịu lấy trách phạt. Trên thực tế, không có ai biết, Đỗ Phi Vân sở dĩ thân ở Thanh Đồng cổ chúng phía dưới, lại không phản kháng, mặc cho cổ chúng đem hắn trấn áp, là có ẩn tình khác. Nếu là hắn hữu tâm né tránh, hoặc là cùng lúc ngăn nước đối bính, tại Thanh Đồng cổ chúng trấn áp trước đó, hắn chí ít có mấy loại biện pháp. Dùng Huyền Không Sơn hoặc là Cửu Long đỉnh để ngăn cản Thanh Đồng cổ chúng, lại hoặc là thi triển Tu La phản quyết, thi triển đại băng diệt thuật cùng các loại Hắn đều có thể chạy ra thanh đồng cổ trung trấn áp. Lấy lúc ngăn nước thực lực, căn bản không có khả năng dễ như trở bàn tay đem hắn trấn áp. Nhưng là, ngay tại thanh đồng cổ trung trấn áp xuống trong chớp mắt ấy, hắn sẽ phải tế ra huyền không sơn cùng lúc ngăn nước mạnh cứng lúc, Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong tu La Ma Đế, tại thời khắc này lại là lên tiếng. "Phi Vân tiểu tử, thôi cùng một lát, Lao phu tức đem lĩnh ngộ từng đạo thuật, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, ngươi lại kiên trì thời gian ba cái hô hấp." Tu La Ma Đế khoảng thời gian này một mực yên lặng tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong. Trừ Đỗ Phi Vân triệu hoán hắn lúc, bình thường vô sự đều rất ít lên tiếng. Mà bây giờ, thanh âm của hắn hưng phấn mà vội vàng, hiển nhiên là có nặng đại thu hoạch. Cho nên, một khắc này Đỗ Phi Vân lựa chọn nghe từ lời hắn, không có xuất thủ ngăn cản thanh đồng cổ trùng, mặc cho kia thanh đồng cổ trùng đem hắn trấn áp. Đương nhiên, hắn cũng rất nghi hoặc, đến tột cùng là đạo thuật gì, có thể để cho tu La Ma Đế mừng rỡ như vậy. Ma Đế đại nhân, ngài tức đem lĩnh ngộ đạo thuật gì? Chẳng lẽ là vô thượng thần thông? Lấy Đỗ Vân kiến thức Tựa hồ cũng chỉ có cấp bậc vô thượng thần thông mới có thể để tu La Đế như thế tâm động. Không, không phải thần thông, là đạo thuật. Tu La Đế tựa hồ ngay tại lĩnh ngộ tu luyện đạo thuật, cho nên hơi phân tâm, thanh âm đột vàng, tiếng nói khá nặng. Phi Vân tiểu tử, lão phu biết trong lòng ngươi nghi hoặc, nhưng là hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ, về sau lão phu sẽ giải thích cho ngươi. Phi Vân tiểu tử, ngươi là muốn cùng lúc ngăn nước đại chiến 300 hiệp phân ra thắng bại, vẫn là phải giải quyết dứt khoát. Tu La Đế không có tiếp tục giải thích nói thuật đạo riệu. Ngược lại hỏi ra như thế một cái vấn đề kỳ quái. Đỗ Phi Vân không chút nghĩ ngợi liền trả lời, đương nhiên là muốn giải quyết dứt khoát. "Tốt, vậy ngươi liền theo lão phu nói làm, ngươi trước ngăn cản được cái này thanh đồng cổ chung một lát, hai hơi thời gian về sau, lão phu tất nhiên cho ngươi niềm vui bất ngờ." Tu Lama Đế thần niệm giao lưu, rơi vào Đỗ Phi Vân trong đầu, chật liền yên tĩnh lại, không còn có cùng Đỗ Phi Vân giải thích cái gì. Đỗ Phi Vân lựa chọn tin tưởng hắn, cho nên tùy ý kia thanh đồng cổ trùng đem mình bao phủ, trấn áp ở trong đó. Nhưng là Hắn tâm thần khẽ động liền chui tiến vào cửu Long đỉnh bên trong, kia Thanh Đồng cổ trung bên trong bảng bạc bà quy lực, vô tận uy áp, chấn áp chỉ là cửu Long đỉnh thôi. Hắn thân ở cửu Long đỉnh bên trong, toàn lực vận chuyển kia cửu Cửu Quy một đại trận, ngăn cản Thanh Đồng cổ trung phát ra dọa người linh thức công kích, cũng là bình yên vô sự. Có cửu Long đỉnh món pháp bảo này tại, đừng nói là tại Thanh Đồng cổ trung bên trong kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, chính là kiên trì 3 ngày, Đỗ Phi Vân cũng là không sợ chút nào. Dù sao, Thanh Đồng cổ chúng chỉ là một kiện trung phẩm hồn khí thôi. Cửu Long đỉnh mặc dù không biết ra sao cảnh giới bảo vật, lại cũng không phải thanh đồng cổ trung có thể tổn thương. Thời gian ba cái hô hấp chớp mắt tức thì, mà lúc này đây, trèo lên trên sân thượng đã là gieo hò lôi động, vô số người mừng rỡ như điên la lên lúc ngăn nước danh tự, vì hắn tùy tiện thủ thắng mà vui mừng con xiết. Rất nhiều con mong mỏi Đỗ Phi Vân có thể sáng tạo ký tích người, lúc này cũng là âu sầu trong lòng, cười khổ lắc đầu, ám đạo lúc ngăn nước quả nhiên không đơn giản, Thái Thanh Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên không thể khinh thường, địa vị không phải dễ dàng như vậy bị rung chuyển. Lúc Nan Nước cầm phi kiếm, chầm rãi dạo bước đi tới kia thanh đồng cổ trung trước mặt, mang trên mặt tự ngạo ý cười. Chân hắn đạp ở ngàn trượng thanh đồng cổ trung đỉnh, một tay nắm lấy phi kiếm, một tay thả lỏng phía sau, tay áo đồng bền, mặt mỉm cười nhìn khắp bốn phía, hưởng thụ lấy mấy chục nghìn đệ tử quý bái, vạn trượng vinh quang. Hừ. Trăm năm qua thứ một con ngựa đen, không gì hơn cái này. Lúc ngăn Nước mỉm cười, trong lòng phát ra một vòng niềm ai, khỏe miệng ý cười càng đậm. Đúng lúc này, giữa sân lại là dị biến xảy sinh. Chỉ thấy toàn bộ lên trời đài đều ở trong chớp mắt điên cuồng run dậy mấy chục lần, một đạo phản phất đến từ tuyên cổ uy nghiêm thanh âm, tại vô số người trong lòng vang lên. Sơn Hà khế động. Đạo thanh âm này cũng không lớn, liền phản phất một thanh âm uy áp hùng hồn nam tử, tại mọi người bên thai kể ra như vậy, lại là rõ ràng chuyển khắp phương viên trăm giảm mấy chục nghìn người tâm bên trong, rung động lòng người, khiến nhân thân thân run dậy Sau một khắc, một đạo cự đại hư ảnh đột nhiên nở rộ, từ đồng cổ trung bên trong xung ra, đem thanh đồng cổ trung bao phủ. Lúc này Mọi người mới nhìn rõ ràng, kia là một đạo 2.000 ngàn trượng to lớn hư ảnh, chính là là một bộ sơn hà bức tranh, trong đó có 18 đầu trào lên sông lớn, còn có 9 tòa cao vạn trượng phong. Kia to lớn hư ảnh lập tức đem thanh đồng cổ trung ba phủ tách ra để người căn bản thấy không rõ lắm sương khói mông lung, ẩn chứa trong đó bảng bạc uy thế, phóng thích ra, khiến cho phương viên mấy chục bên trong địa vực đều là điên cuồng rung động, toàn bộ lên trời đài đều tại vận động không ngừng. Những cái kia nguyên thần cảnh các trưởng lão bố trí phòng ngự trận pháp, tại thời khắc này điên vận chuyển. Hấp thu trong trăm giặm thiên địa linh khí, hiện ra hóng ánh đến cực hạn quang hoa, về sau cũng nhịn không được nữa, vậy mà lốt buốt ẩm ẩm bạc nát, một chút xíu hằng mất. Đầy trời pháp lực mạnh vỡ, linh khí quan hoa, giống như mưa rạo tầm tã bắn tung tóe ra, đem giữa sân tỉnh cảnh hoàn toàn bao phủ, cho dù là nguyên thần cảnh thực lực các trưởng lão, cũng là khó mà thấy rõ. Mấy tức thời gian về sau, khi kia đầy trời quang hoa, núi đá cho bụi bột mịn tán đi, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng trong sân cảnh tượng, lập tức từng cái kinh ngạc há to mồm, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng từng cái trận mắt hồ mồn. Giữa sân có một đạo phương viên thực lực hố to, sâu không thể gặp ngọn nguồn. Toàn bộ lên trời đài đều dạn nứt ra, giống như mạng nhện che kín khe hở. Nan Trượng Thanh Đồng cổ trùng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giữa sân không có vật gì, chỉ có hai thân ảnh. Trước đó bị trấn áp tại Thanh Đồng cổ trùng dưới, một thân hắc bảo Đỗ Phi vân vậy mà lông tóc không thương, hắn tay háo đồng bệnh đứng ngạo nghễ tại cao ngàn trượng không. Để mọi người càng thêm ngạc nhiên cùng không thể tin là, trước đó còn hăng hái lúc ngăn nước, Giờ phút này vậy mà là quần áo tà tôi, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chảy xuống máu tươi, đả đả hôn mê. Càng quan trọng chính là, lúc ngăn nước bị Đỗ Phi Vân Sách trong tay, ngay cả phi kiếm cũng rơi xuống tại trèo lên trên sân thượng, đạo quan cùng đối tóc rối tung ra, bẩn thỉu, tựa như gà con đồng dạng bị Đỗ Phi Vân Sách trong tay, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. A, cái này sao có thể? Chơi a, lúc ngăn nước vậy mà bại, Đỗ Phi Vân vậy mà tuyệt địa phản công, một kích đem lúc ngăn nước đả thương. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Mấy kia đạo thần thông uy lực, tuyệt không phải Đỗ Phi Vân Nguyên Đan cảnh thực lực có thể phóng thích ra, khẳng định có người âm thầm tương trợ. Các sư muội, các ngươi nhìn, sư tỷ ta không nhìn lầm người đi, ta liền nói Đỗ Phi Vân thiên tư hơn người, hắn chắc chắn sẽ không bại. Giờ khắc này, treo lên trên sân thượng một mảnh xôn sao, vô số người không thể tin kinh hồ, nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ còn lại có trong lòng có kinh đào hải lãng tại cuộn. Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan cũng là hai mặt nhìn nhau, hai người trong đám người kia không chút nào thu hút, liếc nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Rất hiển nhiên, các nàng cũng không hiểu được, Đỗ Phi Vân đến cùng là thế nào thủ thắng. Tài phán trưởng lão, hiện tại có thể tuyên bố tranh tài kết quả. Mắt thấy trèo lên trên sân thượng vô số người đều tại châu đầu ghé thai tựa như rối loạn con vịt, Đỗ Phi Vân lông mày hơi nhíu, cao giọng hướng tài phán trưởng lão đặt câu hỏi. Kia hơn 10 vị tài phán trưởng lão đều là nhìn nhau không nói gì, từng cái hai mặt nhìn nhau, đang âm thầm lấy linh thức trò chuyện, hỏi thăm lẫn nhau có hay không thấy rõ Đỗ Phi Vân là như thế nào chiến thắng. Nghe tới Đỗ Phi Vân kêu gọi, kia tài phán trưởng lão nhìn mọi người một cái, thấy không có người đưa ra ý kiến, liền tới trình diện bên trong, muốn mở miệng tuyên bố Đỗ Phi Vân chiến thắng. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, từ Thái Thanh cung bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hào quang rực rỡ, một đạo như lưu quang thân ảnh hướng lên trời đại bắn thẳng đến mà tới. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm mà túc mục thanh âm giữa thiên địa vang lên, ngắn ngủi hai chữ, lại là giống như một cái lợi kiếm, đâm vào mọi người trong đầu, khiến cho trận bên trong lập tức yên tĩnh. Chấm đã. Nghe tới đạo thanh âm này, Vô số người đều ngẩn đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp từ Thái Thanh cung phương hướng, có một cái thân mặc trường bào màu xanh nữ tử, chính giậm chân mà tới. Nữ tử này, ước chừng chừng 20 niên kỷ, thân thể hiểu điệu linh lung, gương mặt tinh xảo xinh đẹp trắng nõn, xinh đẹp không gì sánh được. Là bản thứ ba chuyên môn, là Lạc Thu Nước phó chuyên môn. Trong đám người, có người nhận ra vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ mà thấp giọng kinh hô lối ra, ngước nhìn kia Lạc Thu Nước, biểu lộ như si như say. Lạc Thu Nước vừa hiện thân, Đi tới trèo lên sân thượng, thượng, Hạ Phương mấy chục nghìn người chố mắt một lát, rất nhanh liền nhận ra thân phận của nàng, mỗi một cái đều là chắp tay hành lễ, núi thở bái kiến phó trưởng môn. Đợi kia mấy chục nghìn Thái Thanh Tông đệ tử hành lễ về sau, Lạc Thu nước nhàn nhạt, nhạt phất tay, đáp lễ lại. Về sau, ánh mắt của nàng rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân, sắc bén tựa như lợi kiếm, khiến Đỗ Phi Vân tâm thần chấn động, sắc mặt trắng bệnh. Nàng mắt phượng hàm sát, uy ác quắc. Đỗ Phi Vân, buông xuống lúc nước, giao ra pháp bảo của hắn, lập tức an nan nhận tội. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 390: Lạc Thu Nước. Từ Lạc Thu Nước hiện thân một khắc kia trở đi, Đỗ Phi Vân liền phát giác được đối phương ý đổ đến bất thiện. Mà bây giờ, Lạc Thu Nước quát lạnh một tiếng lối ra, lập trường cùng thái độ càng là biểu lộ không bỏ sót. Đỗ Phi Vân biết, Lạc Thu Nước cùng lúc Nhan Nước đều là tạo vật điện một mạch. Lạc Thu Nước chính là Thái Thanh Tông bản thứ ba trưởng môn, sớm đã thành danh mấy trăm năm cường giả, đã không còn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Hôm nay nàng lúc đầu ở một bên quan chiến, Hiện tại, Đỗ Phi Vân rốt cuộc minh bạch tới, vì sao vị này vẫn luôn tại Thái Thanh cung bên trong bế quan, rất ít lộ diện phó trưởng môn, tại sao lại tự mình giá lâm lên trời đài. Hết thể đều là bởi vì lúc ngăn nước, nàng muốn cho lúc ngăn nước chỗ dựa, còn muốn Đỗ Phi Vân ăn năn nhặt lầm. Trước mắt bao người, lúc ngăn nước chật vật không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh bị Đỗ Phi Vân sách trong tay. Mặt mũi, danh dự sớm đã rơi xuống ngàn trượng, hắn bị đánh rất thần đàn, tạo vật điện thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt suất nhất, như vậy bị giẫm tại dưới chân, nàng có thể nào không giận? càng làm cho nàng lựa giận tăng vọt, ánh mắt chuyển thành nghiêm hàn, trong lòng sinh ra sát cơ chính là, Đỗ Phi Vân vậy mà kia không chút nào để ý lời của nàng, cũng chưa từng buông xuống lúc nắng nước, ngược lại sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nàng mở miệng nói ra, "Lạc Thu nước phó trưởng môn, tháng thua trận này đã phân, còn xin ngài chờ đợi tài phán trưởng lão tuyên bố kết quả về sau, lại đi thương nghị sự tình khác." Đỗ Phi Vân lời nói, công chính bình hạn, không tiêu ngạo không tự ti, lập tức trong đám người gây nên náo động các nơi, vô số người vì đó xôn xao, không ai có thể nghĩ đến Hắn vậy mà không để ý chút nào lạc thu nước uy nghiêm, tựa như chưa từng phát giác lạc thu nước lửa giận, vậy mà trước mặt mọi người chống đối lạc thu nước. Quả thật, tại vô số người xem ra, Đỗ Phi Vân đây chính là chống đối lạc thu nước, hắn dám đối lạc thu nước đưa ra chất vấn, đây là vô số đệ tử khó có thể tưởng tượng sự tình. Thái Thanh Tông trưởng lão cùng Phó trưởng môn, Uy nghiêm còn hơn nhiều trong thế tục đế vương, đây tuyệt đối là thiên uy không thể mạo phạm. Đỗ Phi Vân đây là bước lên thiên hạ lớn sơ suất, nhưng là, có can đảm đệ tử. Cùng những trưởng lão kia trong lòng đều rõ ràng, Đỗ Phi Vân lời nói câu câu đều có lý, trên thực tế vẫn chưa có bất kỳ vượt qua địa phương. Dù sao, Lạc Thu Nước mặc dù thân phận tôn quý, địa vị siêu quẩn, nhưng là nàng không có tư cách đối luận đạo đại hội khoa tay múa chân, ở đây bên trong hay là lấy tài phán trưởng lão nhóm vi tôn. Thật to gan, nghĩa trưởng, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống lúc, trong đám người náo động khắp nơi. Tạo Vật Điện hai vị trưởng lão lập tức đột nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy tốc sắt trừng mắt Đỗ Phi Vân. Mở miệng lên tiếng gầm lên. Đỗ Phi Vân đối kia hai cái trưởng lão gầm thách sinh. Mắt Diether chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Lạc Thu Nước. Lạc Thu Nước gương mặt xinh đẹp một mảnh băng hàn, song trong mắt tràn đầy u ám, nàng nhìn qua Đỗ Phi Vân, khỏe miệng lộ ra một tia liễm ai cười lạnh, thử lạnh một tiếng. Hừ. Thương nghị. Sâu kiến tiểu nhân vật, ngươi có tư cách gì cùng bản tỏa thương nghị? Bản tọa hiện tại liền để ngươi biết, Thái Thanh Tông là có môn quy luật pháp. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Lạc Thu Nước mi vậy một cái, phải tay khẽ với, liền đối với Đỗ Phi Vân ra tay. Bị Đỗ Phi Vân xách trong lòng bàn tay lúc ngắt nước, lập tức liền bay đến lạc thu nước bên người, bị nàng phất tay đưa tới, liền đưa đến hai vị kia tạo vật điện trưởng lao trong tay. Cùng lúc đó, nàng hướng Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng đưa tay phải ra chỉ ngón trỏ, lập tức liền có vạn quân áp lực hướng Đỗ Phi Vân phía sau lưng, giữa hai chân đẻ xuống, khiến cho hắn xoay người quỷ xuống nhận lầm. Đỗ Phi Vân thân hình lập tức hạ xuống mấy trăm trượng, bị kia bảng bạc áp lực cho ép tới hướng mặt đất rơi đi. Nhưng là Mặc Cho kia vô tận áp lực đem thân thể của hắn, xương cốt đều ép tới lốt bốp rung động, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, cơ hồ muốn đứt gãy ra, hắn lại như cũ cắn chặt hàm răng, thẳng tắp lồng ngực không chịu túi lầu xuống. Mặc Cho chân của hắn cong chỗ như gặp phải trọng kích, hắn cũng y nguyên thân thể thẳng tắp đứng, cho dù là hai chân xương cốt đứt gãy ra vết giả đến, cũng từ đầu đến cuối không chịu cong chân. Đỗ Phi Vân, bản môn luận đạo đại hội, vốn là công bằng quyết đấu, không nghĩ tới ngươi vậy mà âm thầm nhờ người khác xuất thủ, không chỉ trọng thương đệ tử bản môn lúc ngắn nước mà lại hèn hạ cướp đoạt pháp bảo của hắn, hôm nay ngươi như không quy xuống nhận lầm, bản tọa liền muốn thanh lý môn hộ, lấy chính điển hình. Lạc Thu thủy nhận thấy Đỗ Phi Vân tại nàng hai thành uy áp phía dưới, vậy mà vẫn như cũ thân thể ngang tàng thẳng tác, không có chút nào xoay người tối đầu ý tứ, không khỏi sắc mặt lạnh hơn, thanh âm sáng sủa mở miệng tuyên bố, thể nội pháp lực lại lần nữa tuôn ra, muốn đem Đỗ Phi Vân giải quyết tại chỗ. Lạc Thu nước, ngươi thân là phó trưởng môn, vậy mà đối với trong môn phái hậu bối đệ tử xuất thủ, ngươi quả thực là càng là vô sĩ ngươi còn dám đúng tay bản môn luận đạo đại hội, là ai cho ngươi cái quyền lợi này cùng tư cách. Thời khác mâu chốt, Lạc Hoa Ly cùng Thanh Loan cũng là nhìn không được, lập tức từ trong đám người bay ra, cùng nhau bay về phía Lạc Thu Nước. Nói chuyện chính là Lạc Hoa Ly, nàng nghĩa chính luôn tử chỉ trích Lạc Thu Nước, Thanh Loan thừa cơ vận chuyển thần thông pháp thuật, đem Lạc Thu Nước linh thức uy áp cho phá giải, Đỗ Phi Vân lúc này mới như chút được gánh nặng. Nguyên thần cảnh thực lực, cái này Lạc Thu Nước so với năm đó Yên Vân Tử trưởng giáo còn kinh hơn. Quanh người áp lực rốt cục tiêu tán. Đỗ Phi Vân thể nội quần quần tăng gọi khí huyết, còn có kia hôn loạn không chịu nổi linh lực, cùng không chịu nổi gánh nặng thân thể, lúc này mới đạt được giải thoát, hắn lập tức phân biệt ra được Lạc Thu nước thực lực. Hừ. Thanh Loan, Lạc Hỏa Ly, bà tọa chính đang tra hỏi bất tài môn đồ, các ngươi chẳng lẽ muốn tổn hại môn quy, nhúng tay ngăn cản. Luận vị cùng thân phận, Lạc Thu nước tự nhiên là cao hơn Lạc Hỏa Ly cùng Thanh Loan, nàng lời nói này nói ra, cũng là lực lượng mười phần, rất có uy thế. Vân biểu hiện quá yêu nghiệt, truyền công điện một mạch tất nhiên sẽ thực lực bạo tăng. Mà lúc ngăn nước hôm nay trắng bệnh, tạo vật điện một mạch sĩ khí sẽ rất xuống ngàn trượng, huống hồ lúc ngăn nước bị đả thường, Thanh Đồng cổ trùng cũng bị Đỗ Phi Vân cấp đi, nàng hôm nay là quyết tâm muốn đem Đỗ Phi Vân trọng phạt trấn áp xuống dưới. Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan, còn có Lạc Thu Nước ba người rằng cơ tại không trùng, kia hơn 10 vị tài phán trưởng lão cũng ngồi không yên, đều đứng dậy, ngắm nhìn trong sân thế cục, còn trong bóng tối lấy linh tức cầu thông giao lưu, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được nên làm cái gì. Lạc Thu Nước, ngươi đây là đổi trắng thay đen, phá hư luận đạo đại hội bình thường trật tự. Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước hai người trên lôi đài, công bằng quyết chiến phân ra thắng bại, lúc ngăn nước thụ thương lạc bại kia là hắn tài nghệ không bằng người. Thời khắc mấu chốt, Thanh Loan đứng ra, ngăn tại Lạc Họa Ly trước người, ngăn cản được Lạc Thu Nước tản mát ra bàng bạc uy áp, sắc mặt uy nghiêm nhìn qua Lạc Thu Nước, không chút nào tướng ngưỡng bộ. Chỉ là, nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lạc Thu Nước cắt đứt. "Thanh Loan, ta nhìn người mới là dụng ý khó dò, thiên vị làm việc thiên tư. Kia Đỗ Phi Vân bất quá chỉ là nguyên đan cảnh thực lực thôi, làm sao có thể địch nổi lúc nước?" Mới kia một kích cuối cùng, kia là Nguyên Đan cảnh tu sĩ có thể nắm giữ sao? Ngươi nói lúc ngăn nước tài nghệ không bằng người, vậy bản tọa ngược lại muốn hỏi ngươi, Nguyên Đan cảnh thực lực tu sĩ, làm sao có thể đánh thắng được Nguyên Anh cảnh tu sĩ? Cái này, Thanh Loan cùng Lạc Họa Ly đều không còn lời gì để nói, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn thế nào giải thích, dù sao các nàng cũng không tin, Đỗ Phi Vân làm sao lại lợi hại như vậy? Hử? Đối lý sao? Bản tọa nói cho ngươi, kẻ này âm thầm mời giúp đỡ, nếu không hắn sao có thể thắng lợi? bốn môn nội bộ luận đạo đại hội, há lại cho kẻ này gian lận phá làm hư quý củ, các ngươi cho bản tọa tránh ra, bản tọa cái này liền muốn để hắn túi đầu nhận tội, thổ lộ tình hình thực tế." Lạc Thu Nước mang trên mặt một tia cười lạnh, khinh thường liếc qua Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan, đem vung tay lên liền có khí thế bàng bạc bộc phát ra, trèo lên trên sân thượng lập tức gió nổi mây phùn, nàng một tay đem Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan đẩy ra, một tay cách không hướng Đô Phi Vân vô xuống đi. Một đạo vô hình cư thủ, chống dông ngưng tụ mã thành, mang theo cao vạn trượng phong rơi xuống dọa người như thế, Hung hang hướng Đỗ Phi Vân đập xuống. Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy quanh thân trên áp lực nghìn lần gia tăng, toàn thân thể đồng hồ lỗ chân lông đều tràn ra máu tươi đến, làn da càng là từng khúc bạo liệt, có vô số vết máu tại đất ra. Nguyên Thần cảnh cường giả công kích, quả nhiên không phải tầm thường, cho dù Đỗ Phi Vân bây giờ thực lực có thể so Nguyên Anh cảnh cường giả, cũng vẫn là không có lực phản kháng chút nào, tại kia vô hình cự thủ đánh ra phía dưới, hắn căn bản không thể nào trốn tránh. Mắt thấy, kia vô hình cự thủ nháy mắt chụp được nạn sắp thành Đỗ Phi Vân thân ảnh báo phủ. Hắn cắn chặt hầm răng, cố nén không kêu rên lên tiếng, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu không tại Lạc Thu Nước một chiêu này phía dưới, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Trong lúc nguy cấp, chéo lên trên sân thượng vô số người đều hét lên kinh ngạc, mắt thấy Đỗ Phi Vân liền muốn mệnh tang tại chỗ, Thanh Loan cùng Lạc Họa Ly càng là sắc mặt khẩn trương, làm sao Lạc Thu Nước ngay cả pháp bảo đều tế ra đến, đem hai người bọn họ ngăn trở không thể tiếp tiến vào. Mắt thấy, Vân sắc bị kia bàn tay vô hình vỗ trúng, lập tức liền muốn bị đập thành bánh thịt. Đô Phi Vân liền quyết định chắc chắn, muốn tế ra Cửu Long đỉnh đến trôi vào. Đúng lúc này, chỉ thấy được Thái Thanh cung phương hướng có một đạo chói ánh mắt hoa thoáng hiện, liên tiếp mấy chục lần lấp lóe nhảy vọn, tại một cái trong một chớp mắt liền thuần di xuất hiện tại trèo lên trên sân thượng. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, đạo thân ảnh kia đồng dạng là một nữ tử, tư thái linh lung hiểu điệu, trong lúc phất tay dáng vẻ muôn vạn. Lạc Thu Nước, ngươi thật to gan, ngươi lại dám khi dễ ta người. Nữ tử này nháy mắt đi tới Lạc Thu Nước sau lưng, nàng không cớ cứu Đô Phi Vân. Chỉ là cách không một trường chụt về phía lạc thu nước đầu giữa thiên địa lập tức phong vân biến xác trước người nàng không khôngằ cũng bị từng mảng lớn đánh tan tăng dã hiện ra vô số đạo màu đen khe hở Mặc dù công kích kia nhìn không thấy vô hình vô ảnh thế nhưng là nó uy thế đã hiển lộ không thể nghi ngờ toàn bộ lên trời đại đều đang run dậyả vọn mấy chục nghìn đệ tử đều là nhịp tim đình chỉ một cái trước mắt phản phất mất đi hô hấp nhịp tim cùng sinh mệnh nàng chỉ là phất tay một trường đánh ra liền có thể để mấy chục nghìn tâm thần người chọc chờn để trong vòng phương viên chăm giảm hóa thành phê tích Đây là cường đại cỡ nào một kích. Lạc thu nước không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại có người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn hướng nàng phát ra vô so cường hoành công kích. Nàng có thể phát ra được, công kích kia vô so lăng lệ cường đại, tuyệt không phải là huy hiếp, mà là thực sự sát chiêu, nàng không chút nghi ngờ, nếu là một chiêu này đánh chúng nàng, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Tự thân tràn ngập nguy hiểm, lạc thu nước đương nhiên nghĩ đến tự vệ, sẽ không lại công kích đỗ phi vân, vội vàng triệt hồi công kích, thân ảnh lẽ lên liền hướng nơi xa thuấn gì mà đi Đỗ Phi Vân thân thể đang bị xé rách, mắt thấy liền muốn hỏng mất, lúc này áp lực đột nhiên biến mất, hắn lập tức từng ngụm từng ngụm thở, vận chuyển pháp lực điều dưỡng thân thể. Lúc này, hắn mới có thời gian đi nhìn, kia đột nhiên xuất hiện nữ tử đến tột cùng là ai? Khi hắn thấy do nữ tử kia tướng mạo lúc, hắn mới biết là ai tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Tiên Vân tử. Vậy mà là hồi lâu không gặp Tiên Vân tử, nàng chẳng biết lúc nào đi tới Thái Thanh Tông, mà lại tại cái này trong lúc nguy cấp xuất hiện. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Trường 391, nàng trở về. Lúc đầu, Lạc Thu nước xuất hiện, đồng thời nhúng tay luận đạo đại hội, muốn xử phạt Đỗ Phi Vân, đã khiến trèo lên trên sân thượng nghị luận ấm ý, vô số người vì đó tâm thần căng cứng. Hiện tại, Tiên Vân tử lại tại trong lúc nguy cấp đột nhiên xuất hiện, lập tức đem không khí trong sân đời hướng, những đệ tử kia nhao nhao châu đầu ghé thai, từng cái trên mặt nghi hoặc bốn phía nghe ngóng. Bọn hắn đều rất nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng là như thế cao quý lanh diễm, người mặc hợp thể tử sắc cung trang mà lại thực lực của nàng rõ ràng không kém gì Lạc Thu Nước, thân phận so Lạc Thu Nước càng thêm thần bí. Nàng đến cùng là ai? Thái Thanh Tông các đệ tử, không ai nhận ra thân phận của nàng, bởi vì nàng chấp trưởng Lưu Vân Tông hơn 200 năm, tại Thái Thanh Tông bên trong thành danh lúc, kia là 4 cái giáp chuyện lúc trước. Chuyện cho tới bây giờ, thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong không người nhận biết nàng, chỉ có những trưởng lão kia, nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, đều là cùng nhau biến sắc. Nhưng phẩm là năm đó nhận biết Tiên Vân tử người, không có một cái không vì tính cách của nàng cùng bản tính cảm thấy rung động bất luận thực lực cao thấp mạnh yếu, không có vị nào trưởng lão không trong lòng đối nàng cảm thấy kính sợ. Thậm chí, rất nhiều người hồi tưởng lại năm đó nàng Sở Tác Sở Vi, vẫn sẽ từ đáy lòng bước lên khí lạnh. Một cái vì đột phá cảnh giới, thắng được luận đạo đại hội thắng lợi, có căn đảm tiến về thiên ngoại tầm cương phong bên trong bế quan tu luyện 50 năm, dù là mình đẩy thường tích thói xấu cũng chưa từng khiếp đảm e ngại nữ tử. Một cái bởi vì cha mẹ chịu nhục trọng thương, như đồ bí mật chủ hoạch 10 năm, một mình cầm kiếm tập sát tiến vào nào đó đại tông môn sân môn. Một đêm ngưỡng sát cựu địch 3 vạn người nữ tử. Một cái vì giữ gìn an khuất sư muội, dám ở Thái Thanh cung bên trong rút kiếm giận trừng phạt 3 vị trưởng lão nữ tử. Một cái trong lâm thẳm, tại Thanh Nguyên quốc mở rộng tiệt đường, tiếp tế dân nghèo nạn dân 300 năm như một ngày nữ tử. Dạng này một nữ tử, ai có thể không sợ, ai có thể không trong lòng cảm thấy kính sợ. Cho nên, giờ này khắc này những trưởng lão kia phản ứng, cùng các đệ tử phản ứng là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sẽ không giống những đệ tử kia, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng chờ mong, mong mọi thứ sắp đến long tranh hổ đấu. Bọn hắn chỉ là ở trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy một câu, nàng về đến rồi. 200 năm sau, nàng thật thực hiện lời thề, trở lại Thái Thanh Tông. Lúc này, trên bầu trời, Lạc Họa Ly cùng Thanh Loan, nhìn thấy Yên Vân Tử, hai người trong mắt đều là chấp động lên nụ cười mừng rỡ, các nàng đều hiểu Yên Vân Tử xuất hiện ý vị như thế nào. Lạc Thu Nước bị nàng một kích bước lui, giờ phút này xa xa dừng lại tại vạn trượng bên ngoài, nhìn Yên Vân Tử, đáy mắt đều là không thể tin thần thái. Là ngươi, là Kiên Vân. Ngươi vậy mà về đến rồi? Lạc Thu Nước một đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn, nhìn Lạc Kiên Vân, sắc mặt kỳ biến, trong lòng ngũ vị tạp trần. Giờ khắc này, trong óc của nàng có vô số hồi ức ùn ùn kéo đến, nhớ tới năm đó các nàng đối Lạc Kiên Vân làm hết thảy, lại nghĩ tới mới là Lạc Kiên Vân chỗ thể hiện ra thực lực, Lạc Thu Nước trong lòng sinh ra một tia e ngại. Không nghĩ tới đi, Lạc Thu Nước. Năm đó ta cũng đã nói, ta sẽ trở về, hôm nay ta trở về, ta muốn bắt về thuộc về ta tất cả mọi thứ. Kiên Vân tử khí thê ung dung, một bộ tính trước khí cảng tư thái, mỉm cười đang nhìn Lạc Thu Nước. Tại không trung giạ bước, vừa nói một câu, nhất thời làm Lạc Thu Nước kìm lòng không đặng lui lại mấy bước, sắc mặt một trận biến ảo. "Vương Nam trưởng lão, Người thân là luận đạo đại hội tài phán trưởng lão, còn không mau mau tuyên bố so tài kết quả, chẳng lẽ ngươi muốn để ở đây mấy chục nghìn người tiếp tục chờ đợi sao?" Lúc này, Tiên Vân Tử lại không tiếp tục để ý Lạc Thu Nước, ngược lại hướng kia hơn 10 vị tài phán trưởng lão bên trong dẫn đầu lão giả nói, thần sắc uy nghiêm mà không lộ vẻ áp bách. "A, đúng vậy, đúng thế." Kia Vương Nam trưởng lão chính ở trong lòng phòng đoán Phòng đoán tiếp xuống Yên Vân Tử cùng Lạc Thu Thủy Chi ở giữa, đem sẽ xảy ra chuyện gì, lại không ngờ tới Yên Vân Tử đột nhiên như vậy nói chuyện, lập tức thần sắc xứng sở, nhìn hướng bốn phía cái khác mười mấy người. "Lạc Kiến Vân, ngươi chớ có hung hăng càng quái, kia tặc tử Đỗ Phi Vân gian lận làm loạn, chẳng lẽ ngươi nghĩ bao che hắn?" Nghe lời Yên Vân Tử lời nói, Lạc Thu Nước cũng không lo được lo ở trong lòng cùng e ngại, cũng liền bận bịu nghiêm nghị mở miệng chỉ trích. "Cái này luận đạo đại hội thứ nhất danh ngành can hệ trọng đại, quan hệ tạo vật điện một mạch thanh danh sĩ khí." Càng la cùng chuyển công điện một mạch ở giữa phân ra thắng bại cao thấp thời cơ, tuyệt đối không thể tùy tiện thỏa hiệp. Ha ha, Lạc Thu Nước, so tài kết quả đã liếc qua thế ngay, chẳng lẽ ngươi còn muốn trông chế? Khi đó ngăn nước tài nghệ không bằng người, đã thất bại thảm hại, chẳng lẽ ngươi đối kết quả này có nghi vấn gì? Đương nhiên, Đỗ Phi Vân kẻ này âm thầm làm thủ đoạn hiểm hạ, nếu không hắn có thể nào lấy chỉ là nguyên đan cảnh thực lực đánh bại Nguyên Anh cảnh thực lực lúc ngăn nước? Lạc Thu Nước hiển nhiên không cam tâm nhận thua, liền nữu lấy song phương thực lực chênh lệch cảnh giới làm mưu đồ lớn nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng bắt lấy cái này điểm vào, liền không ai có thể phản bắt nàng. Hừ, thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, tóm lại thắng bại đã định. Nếu là Lạc Thu nước ngươi không phục, tới đi, để lúc ngăn nước cùng Đỗ Phi Vân lại đi so qua, để hắn thua tâm phục khẩu phục. Ngươi, Yên Vân tử, ngươi vô sỉ, ngươi hung hăng tàn bạo. Nghe ra Yên Vân tử trêu chọc cùng trêu thức, Lạc Thu nước lập tức lửa giận tăng vọt, lúc ngăn nước đều bị thương thành dạng này, lâm vào trong hôn mê vẫn chưa có tỉnh lại lại làm sao có thể cùng Đô Phi Vân so tài. Lạc Thu Nước hung hăng cản quấy người vô sỉ là ngươi. Luân đạo đại hội vốn do các vị tài phán trưởng lao nhóm chủ trì, nơi nào cho phép ngươi đến nhúng tay quấy rối? Hừ, Lạc Thu Nước, bất nói nhiều lời, 300 năm trước nợ cũ, chúng ta bây giờ cũng nên tính toán, hôm nay liền để bản tọa lĩnh giáo một chút ngươi thủ đoạn, nhìn xem những trong năm này ngươi giải tiến vào không có. Một lời không hợp, Yên Vân Tử chính là sắc mặt âm hàn nhìn qua Lạc Thu Nước, tay phải vân ra, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, kia trêu tức khinh miệt cười rủ để cho Lạc Thu nước nổi giận đùng đùng, sát cơ tóe hiện. Lạc Kiến Vân, người mơ tưởng nói sang chuyện khác, hôm nay không thành đô phi Vân cái này tác tử trói lại, hắn không túi đầu nhận sai, chuyện này liền tuyệt đối không xong, bản tọa nhất định sẽ báo cáo đại sư Minh, để hắn đến xử trí. Lạc Thu nước đối với Yên Vân tử thực lực có chút e ngại, ước chừng đoán được thực lực đối phương bạo tăng, cho nên không muốn tại cái này ngăn cửa và nàng quyết chiến, liền khiêng ra thái thanh tông thủ tịch phó trưởng môn danh hiệu đến, muốn đem chuyện này tạm thời đè xuống. Trong đám người, Vô số đệ tử nhìn đầu góc choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có những trưởng lão kia, biết Lạc Thu Nước cùng Lạc Yên Vân ân oán. Đỗ Phi Vân An tĩnh đứng ở trong đám người, thừa cơ hội này, ngay tại vận công chữa thương. Nghe tới Lạc Thu Nước cùng Yên Vân Tử ở giữa đối thoại, hắn đã sớm minh bạch kia Lạc Thu Nước tất nhiên cùng Yên Vân Tử có ân oán khúc mắc, huống chi Lạc Thu Nước bá đạo cậy mạnh đảo loạn xáo so tai, càng làm mở miệng một tiếng tắc tự xưng hô hắn, trong lòng của hắn sớm đã là lửa giận ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn minh bạch thân phận của mình thấp Không quan trọng gì, chỉ có Yên Vân Tử mới có thể cầm giữ đại cục, hắn chỉ cần án binh bất động, hết thảy từ Yên Vân Tử ra mặt xử lý là đủ. Nhưng là, dưới đáy lòng hắn đã đem Lạc Thu hình mở nhập não hải, thật sâu ghi nhớ người này. Mặc dù trong ngắn hạn hắn thực lực thấp, không làm gì được đối phương, nhưng là quân tử báo thù 10 năm không muộn, một ngày nào đó hắn muốn để Lạc Thu nước vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Lạc Yên Vân tại chỗ đưa ra quyết chiến, Lạc Thu nước lại là nhìn trái phải mà nói hắn, Lạc Yên Vân không khỏi càng thêm ý cười nồng đậm, cười như không cười nhìn qua nàng khẽ môi mím lên một vòng khinh miệt ý cười, chỉ đem Lạc Thu hơi nước giận sôi lên. Phía dưới, thân là tài phán trưởng lão người dẫn đầu vương nam trưởng lão, trong lòng cũng là 10 điểm xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Bình tĩnh mà xem xét, hắn chính là linh dược điện một mạch trưởng lão, không muốn tham gia truyền công điện cùng tạo vật điện hai phái ở giữa tranh đấu, nhưng là hắn đã thân vi thủ tịch tài phán trưởng lão, chuyện ngày hôm nay hay là cần hắn tới làm quyết định. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải âm thầm truyền tin Đem tình huống nơi này kỹ càng bẩm báo cho thủ tịch phó trưởng môn Lệ Tiêu Mây, chờ đợi Lệ Tiêu Mây xử trí. Tại Thái Thanh Tông bên trong, trưởng giáo chí tôn đã bế quan ngàn năm, rất ít hỏi đến trong môn sự vật, ngày bình thường sự vụ lớn nhỏ đều là từ thủ tịch trưởng môn Lệ Tiêu Mây làm quyết định, từ hai vị phó trưởng môn đến hiệp trợ hắn giải quyết. Nói cách khác, Thái Thanh Tông bên trong trước mắt quyền lực lớn nhất, phụ trách toàn quyền xử lý trong môn sự vật chính là thủ tịch phó trưởng môn Lệ Tiêu Mây, lạc biển cả cùng lạc tu nước hai vị phó trưởng môn chỉ hiệp trợ hắn làm quyết định quản lý cái các ngoại môn sự vật vân vân. Về phần lúc ngăn nước cùng Lạc Họa Ly còn có băng kiếm, ba vị này phó trưởng môn cũng chỉ có một cái thân phận cùng chức xuống thôi, cũng không có quyền lực xử lý môn phái sự vật. Tiên Vân Tử cùng Lạc Thu Nước chính đang đối đầu, chờ đợi Vương Nam trưởng lão làm quyết định, lúc này, mọi người chỉ thấy kia trèo lên trên sân thượng, đột nhiên có vạn trưởng hào quang sáng lên, một đạo ngũ thải bóng ánh môn hộ đột nhiên mở ra, bàng bạc hạo đãng linh khí từ trong đó phun ra ngoài. Lực chú ý của chúng nhân cùng nhau bị kia trống rống hiện ra ngũ thải môn hộ hấp dẫn. Đầu ngẩng đầu lên ngưỡng vọng cao thiên. Vô số đệ tử cảm nhận được kia bàng bạc mênh mông lại không khiến người e ngại uy áp, đều là đánh đáy lòng sinh ra một loại thần thánh cảm xúc, nhịn không được liền muốn quỳ bãi, từng cái sinh lòng hướng tới, hoa mắt thần trí. Các vị các trưởng lão, hơi có chút kiến thức các đệ tử đều biết kia Ngũ Thải môn hộ ý vị như thế nào, trong lòng rất nhanh phỏng đoán đến trong đó đến tận cùng, đều là sắc mặt nghiêm nghị, trang nghiêm túc mục túi đầu lập tại nguyên chỗ, biểu lộ thần thái cung kính vô so. Một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, từ cái nẻo Ngũ Thải trong cánh cửa hiện ra. Đây là một cái trung niên tu sĩ, thân xuyên đạo bảo màu trắng, đầu đội đà quan, lưng đeo đai ngọc, long cất cao hổ bộ từ môn hộ bên trong bức ra, lăng không đứng vững đi đến trèo lên trên sân thượng. Đỗ Phi Vân con mắt có chút nheo lại, ngước nhìn kia vị nạn nam tử thân ảnh, cảm nhận được nó cường hành vô so khí thế, kia nhất cử nhất động ngẩn đầu trong nháy mắt ở giữa liền có thể uy hiếp thiên địa vì thế, trong lòng không khỏi khẽ chấn động. Bái Kiến Tiêu Vân phó trưởng môn. Lúc này, đông đảo các trưởng lão cùng nhau xoay người hạ bái, hướng kia vị ngạn nam tử cung kính hành lễ. Nó dư mấy chục nghìn đệ tử cái này mới phản ứng được, biết kia vĩ ngạn nam tử vậy mà là Thanh Nguyên Quốc thần thoại, Thái Thanh Tông trụ cột tinh thần lệ Tiêu Mây, từng cái sắc mặt rung động, sợ hai xoay người hạ bái, núi thở lôi động. Người này chính là lệ Tiêu Mây, bất quá lại không phải bản thân hắn, đạo thân ảnh này chỉ là một đạo pháp lực ngương tụ mà thành hư ảnh thôi. Hắn bình thản ung dung tiếp nhận mấy chục nghìn người quỷ bái, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào yên vân tử cùng lạc thu nước trên thân. Đặt mua đọc gọi Fleur liễn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 392, Phong phú ban thưởng. Đỗ Phi Vân trước khi tới, đã đối Thái Thanh Tông có hiểu biết, lúc này nhìn thấy kia lệ tiêu mây xuất hiện, rất nhanh liền liên tưởng đến liên quan tới người này truyền thuyết. Đầu tiên, hắn biết lệ tiêu mây chính là Thái Thanh Tông thủ tịch phó trưởng môn, thực lực sớm đã đạt đến hóa cảnh, quả nhiên là vạn thọ 10.000 năm vạn cổ cự đầu. Ma tộc có ngũ đế, yêu tộc có bảy hoàng, đạo môn có 13 trí tôn, cái này lệ tiêu mây chính là trong đó một trong. Hắn chính là cùng năm đó Yêu Long Hoàng cùng tu Lama đến nổi danh, bình khởi bình tọa cường đại tồn tại. Nhưng là, cái này còn không phải chủ yếu nhất, càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân tại lúc còn rất nhỏ liền gặp qua người này. Thậm chí, Thanh Nguyên Quốc mấy tỷ Lê dân đều gặp lệ Tiêu Mây người này, hoặc là nói, là chân dung của hắn. Thanh Nguyên Quốc phàm nhân Lê dân, bái thiên địa thần tiên, nhưng là vô luận là khắp thiên tiên thần, tại thế tục người ta trong lòng, đều không kịp lệ Tiêu Mây địa vị tôn quý. Bởi vì, lệ Tiêu Mây chính là Thanh Nguyên Quốc quốc sư. Chế tạo thành Nguyên quốc ngàn năm khí vận, để mấy tỷ lê dân mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an thủ hộ thần. Cho nên, tại Thanh Nguyên quốc trong thế tục, các loại tế tự lễ nghi, thậm chí là trong nhà cung phụng thần vị bên trong, lệ Tiêu Mây cái này người khoác đã bảo, Tiên Phong đạo cốt thần tiên đều là địa vị tôn sùng nhất tồn tại. Nếu là tại mười mấy năm trước, khi còn bé Đỗ Phi Vân nhìn thấy lệ Tiêu Mây cái này được tôn sùng là thần minh quốc sư, hắn khẳng định là kích động không thôi. Nhưng là hiện tại, hắn tận mắt nhìn đến lễ Tiêu Mây hiện diện tại trước mặt, nhưng trong lòng vẫn chưa có cái gì kích động chỉ là chấn kinh tại đối phương cao thâm thực lực. Lệ Tiêu Mây, chính là như vậy một cái tại Thanh Nguyên quốc nổi tiếng thần minh, thành danh ngàn năm lâu cường giả chí tôn, đem ánh mắt rơi vào Yên Vân Tử cùng Lạc Thu Nước trên thân, lập tức để Đỗ Phi Vân tâm thần kéo căng, trong lòng đang không ngừng phỏng đoán. Hắn chợt phát hiện thân nhúng tay việc này, như vậy hắn đến cùng sẽ khuynh hướng Yên Vân Tử hay là Lạc Thu Nước. Đây mới là Đỗ Phi Vân vấn đề quan tâm nhất. Dù sao, bây giờ Thái Thanh Tông, trưởng giáo trí tôn đang lúc bế quan, Lệ Tiêu Mây vị này thủ tịch phó trưởng môn chính là quyền lực lớn nhất một vị. Thái Thanh Tông trên giới các loại sự vụ, toàn bằng quyết đoán của hắn, nói hắn một tay nắm giữ ngàn tỷ người sinh tử cũng không quá đáng chút nào. "Yên Vân Tử, người trở về." Lệ Tiêu Mây kia anh tuấn mà gương mặt cương nghị bên trên, lộ ra vẻ mỉm cười đến, khiến người có loại như một xuân phong cảm giác, hắn nhìn qua Yên Vân Tử, thanh âm bình thản mở miệng nói. "Yên Vân Tử gặp qua Tiêu Vân sư huynh." Yên Vân Tử lúc này cũng thu liễm trước đó thần thái, sắc mặt bình tĩnh hướng hắn chắp tay hành lễ, thần thái không ngạo không tự ti, mười điểm bình tĩnh, để người nhìn không thấu. Chí ít Đỗ Phi Vân nhìn không ra trong đó manh khỏe. "Tốt, rất tốt." Lệ Tiêu Mây khẽ gật đầu, ý cười thu liễm, về sau bình tĩnh mở miệng tuyên bố, "Đã như vậy, kia Yên Vân tử ngươi cùng Lạc Thu Nước, Lạc Biển cả năm đó ước định, cũng là thời điểm chấp hành, sư huynh đem sẽ vì các ngươi công chứng. Về phần lần này luận đạo đại hội, tháng bại đã đã thấy rõ ràng, vậy liền này kết thúc đi. Vương Nam trưởng lão, nơi này liền giao cho ngươi, ngươi biết xử lý như thế nào." Lệ Tiêu Mây chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói chuyện, tất cả mọi chuyện lập tức hết thảy đều kết thúc. Mặc cho Lạc Thu thủy tâm bên trong làm sao không vẫn, lúc này cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Lệ Tiêu Mây lời nói sau khi nói xong, thân ảnh liền lộn vòng tiến vào Ngũ Thải môn hộ bên trong, bầu trời chợt khôi phục lại bình tĩnh. Lạc Yên Vân cùng Lạc Thu nước liếc nhau, lẫn nhau trong mắt hiện ra khác biệt ý vị, về sau đều là hừ lạnh một tiếng, thân hình mấy cái thoáng hiện liền biến mất ở chân trời, hướng về Thái Thanh cung phương hướng tuấn di mà đi. Lệ Tiêu Mây cùng hai nữ rời đi về sau, trèo lên trên sân thượng mọi người cái này mới khôi phục thần thái. Mỗi một cái đều là lòng vẫn còn sợ hãi coi chút thở, lần này, không chỉ là những đệ tử kia, liền ngay cả chư vị trưởng lao nhóm cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Nam trưởng lao đạt được lệ tiêu mây đề điểm, lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đa lớn, hắn rốt cục khỏi phải làm khó làm ra lựa chọn, không cần vì thế đắc tội chuyển công điện hoặc là tạo vật điện trong đó một mạch, chỉ cần tuyên bố lệ tiêu mây quyết định là đủ. Chỉ gặp, Vương Nam trưởng lao phủi phủi ống tay áo, phi thân đi tới trèo lên trên sân thượng, sắc mặt uy nghiêm liếc nhìn bốn phía, về sau trang trọng mở miệng tuyên bố: Ban tọa hiện tại tuyên bố, bản môn 100 năm một lần luận đạo đại hội kết thúc mỹ mãn. Lần này luận đạo đại hội, quá trình có thể nói là 10 điểm đặc sắc, bản môn đệ tử tinh anh, thiên tài tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Nhất là cuối cùng, Đỗ Phi Vân cùng lúc ngăn nước ở giữa một trận chiến, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Hiện tại, ban tọa tuyên bố lần này luận đạo đại hội 10 hạng đầu người thắng trận. Lần này luận đạo đại hội thứ nhất người thắng trận chính là Lưu Vân Tông phó trưởng môn Đỗ Phi Vân, tên thứ hai là Lục Ngăn Nước, thứ ba là Hòa Ly, thứ tư Băng Kiếm. Hạng 5 tiếp băng, hạng 6 hạo thuật tử, hạng 7. Vương Nam trưởng lão tuyên bố so tài người thắng trận, mỗi đọc lên một cái tên đều sẽ khiến đông đảo đệ tử bên trong một trận gieo họ, giữa sân bầu không khí có thể nói là lửa nóng đến đỉnh điểm. Đối với những đệ tử kia đến nói, cái gì phe phái chi tranh đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chỉ quan tâm có thể hay không nhìn thấy đặc sắc nhất long tranh hổ đấu, bọn hắn chỉ quan tâm so tài quá trình là không đủ đặc sắc, đủ. Tuyên bố tên lần về sau, đợi đến giữa sân bầu không khí thời gian dần qua bình phục. Vương Nam trưởng lão lại tiếp lấy tuyên bố, mỗi lần luận đạo đại hội đều là bản môn 100 năm một lần tĩnh hội, vì khích lệ trong môn đệ tử khắc khổ tu hành, dốc lòng nội đạo, bản môn đều sẽ chuẩn bị phong phú ban thưởng lấy ban thưởng người thắng trận. Lần này luận đạo đại hội cũng không ngoại lệ, mà lại, lần này ban thưởng so với giới chức càng thêm phong phú gấp 10. Hoa. Phong phú gấp 10. Vậy bọn hắn chẳng phải là phát đạt rồi? À, quá áo dược à, ta cũng muốn khắc khổ tu hành, ta cũng muốn hướng các sư huynh sư tỷ học tập a. Vương Nam trưởng lão thoại âm rơi xuống. Trong đám người lập tức bạo phát ra trận trận tiếng ầm, vô số đệ tử đều là lộ ra ao ước cùng thèm nhỏ dại thân sắc, cả đám đều hận không thể có thể thay thế người thắng trận lên đài nhận lấy ban thưởng. Thứ nhất Đỗ Phi Vân, từ bản môn ban thưởng trung phẩm hồn khí xuyên vân toa một chi, thiên linh đan 100.000 quả, linh thạch cực phẩm 50.000 quả, vật liệu luyện khí 10.000 phần. Thứ hai lúc ngắt nước, từ bản môn ban thưởng hạ phẩm hồn khí thất tinh kiếm một ngụm, thiên linh đan 30.000 quả, linh thạch cực phẩm 10.000 quả, vật liệu luyện khí 3.000 phần. Thứ ba, thứ tư Theo mỗi một đạo ban thưởng tuyên bố, đều sẽ khiến vô số đệ tử điên cuồng, kia thiên linh đang cùng linh thạch cực phẩm, không có chỗ nào mà không phải là khiến phổ thông đệ tử thèm nhỏ dãi hướng tới bảo vật, mà bây giờ lại 150.000 ban thưởng xuống tới, có thể nào không để bọn hắn lòng mang khuyết động. Đỗ Phi Vân an Tịnh đứng ở trong đám người, trong lòng đang tính toán ban thưởng số lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Thứ nhất ban thưởng là như thế ph phú, quả thực siêu việt thứ hai gần 10 lần, khó trách khi đó ngăn nước đối với hắn hận thấu xương, bởi vì tên thứ nhất này ban thưởng Lúc ngăn nước là tỉnh thế bắt buộc, nhưng không ngờ bị hắn cho đọt trước. Ha ha, lần này chiến thắng ban thượng quả nhiên đầy đủ phong phú a, Phi Vân tiểu tử, ngươi lần này phát đạt, lập tức liền mò được tay hai kiện hồn khí. Lúc này, Tu La Ma đế thanh âm tại Đỗ Phi Vân trong đầu vang lên, liền, liền ngay cả hắn cũng vì thái thanh tông ban thượng chi phong phú cảm thấy chấn kinh. Quả thật, Tu La Ma đế lời nói rất có đạo lý, trước đó hắn tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ từng đạo thuật, Sơn Hà khế động, hắn thao túng Sơn Hà đồ ghi chép phát động về sau, lập tức liền để Đỗ Phi Vân tuyệt địa đại nguy chuyện nháy mắt đánh bại lúc ngăn nước. Mà lại, liền ngay cả lúc ngăn nước nhất pháp bảo lợi hại, kia khẩu trung phẩm hồn khí thanh đồng cổ trùng, cũng bị thu lấy trấn áp tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, bị ngạnh sinh sinh chặt đứt cùng lúc ngăn nước tâm thần liên hệ. Kia thanh đồng cổ trùng, chính là lúc ngăn nước tính mệnh giao lưu, tế luyện mấy chục năm mạnh nhất pháp bảo, nháy mắt bị Sơn Hà Đồ ghi chép trấn áp thu lấy, chặt đứt tâm thần liên hệ, hắn đương nhiên là tâm thần bị thương nặng, tại chỗ liền lâm vào trong hôn mê. Lần này, Đỗ Phi Vân thu hoạch không thể bảo là không phong phú, không nói trước kia 100.000 khỏa thiên linh đan, 50 ngàn khỏa linh thạch cực phẩm, chính là kia thanh đồng cổ trung cùng xuyên vân toa hai kiện trung phẩm hồn khí, cũng đã là thiên đại tài phú. Chỉ bất quá, đối mặt thu hoạch to lớn như vậy, Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa toát ra cuồng hỉ cùng nét mặt hưng phấn, tương phản, khỏe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ, hướng Tu Lama đến nói: "Ma Đế đại nhân, kia thanh đồng trung lớn chỉ sợ ta là không gánh nổi, lúc ngăn nước sư môn trưởng bối chắc chắn sẽ không để thanh đồng cổ trung rơi vào trong tay của ta, trung phẩm hồn khí giá trị quá to lớn, chính là một cái nhị lưu môn phái lập giáo căn bản." đủ để chấn áp một phái khí vận. Tu Lama đế nghe xong, cũng biết Đỗ Phi Vân nói có đạo lý, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Trước đó hắn nói qua cho Đỗ Phi Vân một kinh hỷ, chính là muốn thừa cơ thu lấy chấn áp thanh đồng cổ trùng, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, ý nghĩ này đích sắc không quá hiện thực. Vậy cũng không sợ, coi như không có thanh đồng cổ trùng, chỉ là tên thứ nhất này phong phú ban thưởng, đã đầy đủ ngươi xung kích Nguyên Anh cảnh. Ừm, cái kia ngược lại là, ta đã cảm ứng được Nguyên Anh cảnh cánh cửa, chỉ kém một cơ hội, chỉ cần bắt được một kia đại đạo linh ta liền có thể lập tức tấn giai. Hai người một bên trao đổi, kia Vương Nam trưởng lão đã tuyên bố xong tất, Đỗ Phi Vân tại vạn chúng chú mục phía dưới leo lên lên trời đài, tại mấy chục nghìn song cực nóng cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, đem thuộc tại phần thưởng của mình lĩnh lấy tới tay. Rất nhanh, Tiết Băng cùng Hạo Thuận Tử cũng là mặt môi tràn đầy mừng rỡ lên đài nhận lấy phần thưởng phong phú, hai người mừng khắp khởi cầm tới ban thưởng về sau, theo Đỗ Phi Vân rời đi lên trời đài, trở về tới Lưu Quang phong bên trong. Lần này, nhờ Đỗ Phi Vân phúc, hai người thu hoạch được thứ 5 cùng thứ thứ tự đều nhận lấy đến một kiện cực phẩm bảo khí, hơn 10.000 quả thiên linh đan, 5.000 quả linh thạch cực phẩm, còn có 1.000 bản vật liệu linh khí, có thể nói là thu hoạch to lớn. Mặc dù những này pháp bảo cùng tài nguyên so với Đỗ Phi Vân ban thưởng là không đáng giá nhất tới, nhưng cũng là giá trị vượt qua gần trăm triệu linh thạch phong phú tài nguyên, có thể nói là thu hoạch to lớn. Có những tương nguyên này, bọn hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là đạt tới nguyên anh cảnh đều là vô cùng có khả năng. Đỗ Vân vừa trở lại lưu quan Tiến vào trong mật thất bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, xuất ra kia xuyên vân toa đến chính đang tế luyện, liền gặp được trước mặt một trận ánh sáng ảnh lấp loé, có một thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước người hắn, cái này vị ngạn ngàng tảng nam tu sĩ chính là thủ tịch phó trưởng môn Lệ Tiêu Mây. Lệ Tiêu Mây hắn sao sẽ tìm đến ta? Hắn lập tức trong lòng giận mình, đem tất cả bảo vật thu hồi, đứng dậy, hướng Lệ Tiêu Vân hành lễ đồng thời, trong lòng đang suy đoán hắn ý đồ đến. Đặt mua đọc gõ Fleur liển trên áp. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện. Chương 393, Luyện khí Lệ Tiêu Mây đến đột ngột, đi được cũng nhanh, trước sau tại trong mật thất dừng lại không hơn trăm hơi thở thời gian. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vị này Thanh Nguyên Quốc Quốc sư, Đỗ Phi Vân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp vọng, nhất là hắn không biết đối phương đến tọt cùng thiện hay ác. Lệ Tiêu Mây hắn không chỉ là Thanh Nguyên Quốc Quốc sư, càng là thần hồn cảnh vạn cổ cư đầu, hay là thái thanh tông trước mắt người chủ sự, hắn nếu là đối Đỗ Phi Vân bất lợi, Đỗ Phi Vân căn bản ngay cả chút điểm sức phản kháng đều không có. May mắn, xấu nhất tình huống không có phát sinh. Trong dự đoán chỉ trích cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí, thẳng đến Lệ Tiêu Vân ly mở, Đỗ Phi Vân cũng không thể phỏng đoán hắn ra hắn đến tuột cùng là như thế nào thái độ. Nhưng là, Đỗ Phi Vân trước đó phỏng đoán là hoàn toàn chính xác, thanh đồng cổ trung quả nhiên không thể lưu lại, bị Lệ Tiêu Mây mang đi. Đỗ Phi Vân vốn không nguyện tùy tiện giao ra thanh đồng trùng lớn, Lệ Tiêu Mây cũng không khỏi mạnh, chỉ là Yên Vân Tử trong lúc đó hướng Đỗ Phi Vân truyền âm chỉ điểm, cho nên hắn đúng lúc đó lựa chọn buông tay. Thanh đồng cổ chúng vốn cũng không phải là pháp bảo của hắn, bây giờ bị Lệ Tiêu Mây mang đi. Đỗ Phi Vân trong lòng cũng cũng vô cái gì tiếc nuối, mà lại đây cũng là Yên Vân tử quyết định, trong đó có lẽ liên lụy đến cái gì thâm ý, cho nên hắn tự nhiên làm theo. Chỉ là, đều to lúc gần đi, ánh mắt bên trong một màn kia ngoạn vị ý cười, lại làm cho Đỗ Phi Vân sinh ra lòng kiên kỵ. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì rồi? Thật lâu, u ám trong mặt thất, Đỗ Phi Vân đoán xem nhẹ nhàng thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tu La đế trở thành sơn hà đồ ghi chép khí hồn chuyện này, trừ hai người bọn họ bên ngoài không có người nào nữa biết được. Liền ngay cả Yên Vân Tử cũng chỉ biết hắn thu hoạch được Tu La Ma Đế bảo Khố, cũng không chi kỳ bên trong cụ thể cơ duyên, cũng không có hỏi. Trước đó tại trèo lên trên sân thượng cùng lúc ngăn nước quyết chiến, Tu La Ma Đế thao túng sơn hà đồ ghi chép phát động sơn hà khế động, mọi người tại đây cũng không có người nhìn ra đầu mối, cho dù là Lạc Thu Nước cũng chỉ là hoài nghi Đỗ Phi Vân có giúp đỡ, lại nhìn không thấu trong đó đến to cùng. Mà bây giờ, lệ tiêu mây ánh mắt lại làm cho Đỗ Phi Vân phảng phất có loại bị nhìn xuyên cảm giác, hắn làm sao có thể không kiêng kỵ. Bất quá, vô luận như thế nào Những này đều đã trở thành quá khứ, Lệ Tiêu Mây rời đi về sau liền không còn có quấy rối qua Đỗ Phi Vân. Tiên Vân Tử cũng có nửa tháng cũng không từng liên hệ hắn, thẳng đến về sau Đỗ Phi Vân mới biết được, ngay tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Tiên Vân Tử cùng Lạc Thu Nước, Lạc biển cả ở giữa phát sinh qua một trận kịch liệt tranh đấu. Quảng cáo toàn chữ TXCT. Kia là một cái chỉ thuộc về Thái Thanh Tông cao tầng các trưởng lao ở giữa bí mật, bên cạnh người vô pháp biết được trong đó cụ thể nguyên do, càng không thể nào thấy được trận kia tại Thái Thanh Cung bên trong chiến đấu cũng không cách nào cảm nhận được yên vân tử đáng sợ. Đỗ Phi Vân dần dần an tâm, ở trong mật thất đã tọa tu luyện, hao phí 6 canh giờ đêm thương thế cùng pháp lực khôi phục, lúc này Thanh Loan liền tới tìm hắn. Sự tính rất đơn giản, Thái Thanh Tông nội bộ luận đạo đại hội đã kết thúc, tiếp xuống chiến thắng 10 vị đệ tử, sẽ tu dưỡng khôi phục thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, cái này 10 vị chiến thắng đệ tử liền sẽ đại biểu Thái Thanh Tông, tiến về Thanh Nguyên Quốc Đế Đô Thanh thành, cùng Thanh Nguyên Quốc huyền môn đệ tử tiến hành so tài, đó chính là Thanh Nguyên Quốc luận đạo đại hội. Thanh Loan đến đây tìm Đỗ Phi Vân chính là vì nói cho hắn chuyện này, để hắn tính tâm tu dưỡng, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Loan chân trước vừa rời đi, đằng sau liền có Thái Thanh cung bên trong đạo đồng, trước đến tìm kiếm Đỗ Phi Vân, hắn đành phải đi tới Lưu Quang đại điện bên trong tiếp kiến. Đỗ Phi Vân nguyên bản còn đang nghi ngờ, Thái Thanh cung đạo đồng đến tìm hắn cần làm chuyện gì, đợi đạo đồng kia đi thẳng vào vấn đề cho thay ý đồ đến về sau, hắn mới chợt hiểu ra. 10000 phần vật liệu luyện khí, 20000 khỏa linh thạch cực phẩm, đây chính là đạo đồng đưa tới sự vật, cất đặt tại một viên trữ vật giới chỉ bên trong. Đỗ Phi Vân thế mới biết, khoản này của cải đăng giá, vậy mà là Lệ Tiêu Mây tự mình phân phó dưới, nhường đường đồng tới cửa tặng cho hắn, xem như đối với hắn giao ra thanh đồng cổ chúng đền bù. Kể từ đó, trước đó bị Lệ Tiêu Mây mang đi thanh đồng cổ chúng lúc, Đỗ Phi Vân trong lòng một tia u cục, cuối cùng là có đền bù, rốt cục tiêu tán. Bây giờ tính được, hắn không hề nghi ngờ là lần này luận đạo đại hội người được lợi lớn nhất, lấy được ban thưởng phong phú đến khiến người giận sôi, dứt bỏ kia trung phẩm hồn khí xuyên vân toa không nói, hắn cũng thu hoạch chí ít 500 triệu hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Nơi đây mọi việc đã, Đỗ Phi Vân rốt cục có thể an tâm trở lại trong mật thất tu luyện, hắn trước đem kia chúng phẩm hồn khí xuyên vân toa tế luyện một phen, để tiếp xuống tại Thanh Nguyên Quốc luận đạo đại hội bên trong có thể sử dụng. Hiện nay, hắn cũng coi là pháp bảo đông đảo, có Sơn Hà đồ ghi chép, cựu Long đỉnh, Huyền Không Sơn cùng Xuyên Vân toa cái này bốn kiện cường lực pháp bảo. Về Phấn yêu long kiếm cùng Thông Thiên ma tháp, tạm thời hắn lại là dùng không thành, dù sao hai thứ này thượng phẩm bảo khí đã không đủ để để hắn phát huy mười thành lực. Miễn cưỡng có thể sử dụng cũng cũng chỉ còn lại có tu la áo giáp cùng băng phách thần châm hai thứ này cực phẩm bảo khí, nhưng lại huy lực so với hồn khí đến vẫn là chênh lệch quá nhiều. Hắn thực lực bây giờ ở vào nguyên đan cảnh đỉnh phong, trừ tấn giai nguyên anh cảnh, căn bản là không có cách tiến bộ một tia, mà tấn giai nguyên anh cảnh còn cần một tia thời cơ, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể từ tăng lên pháp bảo phẩm dai nhúng tay vào. Yêu Long kiếm cùng Thông Thiên ma tháp là hắn tế luyện thời gian lâu nhất, tâm thần liên hệ gần mật nhất, theo Túng Hoàng mỹ nhất ngựt mà pháp bảo Cho nên hắn muốn lựa chọn đem hai thứ này pháp bảo tấn dai. Mặc dù hắn cũng không tinh thông phương pháp luyện khí, nhưng là hiện tại có 20000 phần vật liệu luyện khí nơi tay, hắn liền hạ quyết tâm phải thừa dịp khoảng thời gian này, thành cái này hai kiện hồn khí tấn giai. Nguyên bản nói đến, tại tu sĩ giới bên trong, tu sĩ lựa chọn pháp bảo sẽ có một ít lo lắng cùng cân nhắc. Một kiện tế luyện ôn dưỡng 100 năm thời gian bảo khí, cùng một kiện tế luyện ôn dưỡng thời gian một năm hồn khí, trong đó như thế nào lấy hay bỏ thật là là khó mà quyết đoán. Nếu bàn về pháp bảo uy lực cùng hiệu dụng, Tự nhiên là hồn khí càng thêm cường đại. Nhưng là tu sĩ động dùng pháp bảo đến thi pháp thi triển thần thông, nhất chủ yếu vẫn là ở chỗ cùng pháp bảo tâm thần giao tu trình độ, ôn dưỡng tế luyện lâu nhất pháp bảo có thể xưng tu sĩ bản mệnh pháp bảo, đó chính là cường đại nhất ác chủ bài. Cho nên, nào đó chút thời gian có tu sĩ gặp được Đỗ Phi Vân tình huống như vậy, thu hoạch càng thêm pháp bảo cường đại, nhưng lại không muốn từ bỏ tâm huyết của mình tế luyện thật lâu pháp bảo, đều chọn hao phí vật liệu đến luyện chế bản mệnh pháp bảo, khiến cho tấn giai uy lực mạnh lên. Đương nhiên, nếu là thanh một kiện thượng phẩm bảo khí Luyện chế đến trung phẩm hồn khí cảnh giới khả năng trong đó hao phí vật liệu cùng tâm lực xa xa so một kiện Trung phẩm hồn khí chân quý nhiều nhưng là pháp bảo chỉ là tu sĩ phụ trợ thủ đoạn bọn hắn chú trọng hơn hay là bản thân tu vi cùng cùng pháp bảo tâm thần liên hệ chặt chẽ trình độ Đố phi Vân bây giờ có được 10 đạo thức Hải vô luận là pháp lực hay là tâm thần đều so phổ thông tu sĩ cường đại mấy chục lần cho nên hắn mặc dù không tinh thông lực khí nhưng là có tu La ma đế chỉ điểm hắn hay là rất nhanh nắm giữ một đạo pháp quyếtệt khí Có tu la ma đế trong non cùng chỉ điểm, lại có 20000 phần vật liệu luyện khí cung cấp hắn tiêu xài, hắn luyện chế yêu long kiếm cùng tu la áo giáp hiệu suất cùng sát suất thành công đều là rất cao. Yêu long kiếm chính là hắn lúc trước từ nhỏ thanh tịnh trời bên trong lấy được, là vô vi tiên tôn luyện chế pháp bảo sơ phôi, mặc dù trước mắt chỉ là một món bảo khí, nhưng là tiềm chất vô khả hạn lượng, nếu là Đỗ Phi vân nguyện ý hao tốn sức lực tế luyện, món pháp bảo này có tuyệt đại khả năng lột xác thành đạo khí. Ngày bình thường, yêu long kiếm bị hắn xem như một ngụm hắc sắc cự kiếm đến sử dụng, như hắn tâm thần nhập động, Còn có thể đem phân giải thành 8 lười phi kiếm tạo thành kiếm trận, có thể nói là ảo diệu vô tận. Yêu Long Hoàng vẫn luôn yên lặng tại Yêu Long kiếm bên trong, đáng thương hắn từ đầu đến cuối bị áp chế tại Nguyên Đan cảnh đỉnh phong, chỉ cần Đồ Phi Vân không nguyện ý, hắn liền không có khả năng tấn dài đến Nguyên Anh cảnh. Cho nên, trong khoảng thời gian này Yêu Long Hoàng rất ít lộ diện, mà lại so trước kia lời nói càng ít, tựa hồ một mực đang nghĩ lấy tâm sự. Cũng không biết có phải hay không tu La Ma thuyết phục lên hiệu quả, tóm lại hắn đối Đồ Vân cũng không còn như vậy chống cự. Thậm chí tại luyện chế yêu long kiếm quá trình bên trong, hắn cũng ra không ít khí lực. Yêu long kiếm loại tiềm lực này vô tận pháp bảo, luyện chế là vô so gian tấn, phổ thông tu sĩ căn bản khó mà đưa nó cải biến mảy may, càng không nói đến là luyện vào mới vật liệu, tăng lên phẩm cấp của nó. Nhưng là, nó có mạnh đến đâu cũng phải bị Đỗ Phi Vân chỗ điều khiển, cũng nhịn không được Đỗ Phi Vân pháp lực cường hành, vật liệu đông đảo, còn có tu la đế truyền thụ cho đặc thù pháp quyết lợi khí. Trong đó quá trình không nên mảnh đồng hồ, mặc dù gian khổ vô số, so, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Nhưng là tại 7 ngày sau đó, đây hết thể cuối cùng là quá khứ. Đỗ Phi Vân tại cái này 7 ngày bên trong, toàn lực luyện chế yêu long kiếm, hao phí hơn 2000 khối linh thạch tư phẩm, 4000 phần vật liệu luyện khí, giá trị trọn vẹn hơn 4000 vạn hạ phẩm linh thạch, rốt cục đưa nó luyện chế thành một kiện cực phẩm bảo khí. Nguyên bản, chỉ có luyện hồn cảnh cường giả mới có thể luyện chế bảo khí, nhưng là Đỗ Phi Vân hiện tại tương đương với nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả, lại có như thế được trời ưu ái điều kiện, luyện chế một kiện cực phẩm bảo khí cũng không phải là việc khó. Trước lạ sau quen, Từng có luyện chế yêu long kiếm kinh nghiệm về sau, Đỗ Phi Vân lập tức liền bắt đầu luyện chế Thông Thiên Ma Tháp, lần này thủ đoạn kỹ xảo càng thêm thuần thủ, mà lại hao phí vật liệu cùng thời gian cũng càng ít một chút. Thông Thiên Ma Tháp bên trong một mực có Bát Bách Ma Vương tồn tại, mỗi ngày tiếp nhận Đỗ Phi Vân phát ra vô số đan dược và linh thạch, ngày đêm không tôi tu luyện tế luyện Thông Thiên Ma Tháp, khiến cho nó sớm đã tiếp cận cực phẩm hồn khí bên dưới. Bây giờ, Đỗ Phi Vân liên hợp Bát Bách Ma Vương cùng một chỗ phát lực, vận dụng cái kia đạo tên là Tiểu Luyện Khí Thuật Phương Pháp Luyện Khí, vận dụng 2000 phần vật liệu khí. 5 ngày sau đó liền đem Thông Thiên Ma Tháp luyện chế thành một kiện cực phẩm bảo khí. Tấn dai làm cực phẩm bảo khí về sau Thông tiên Ma Tháp, càng trở nên bảo quang lấp loé, huyết quang tràn ngập, kia to lớn trên thân tháp 4 chữ cũng càng thêm tang thương cổ pháp. Cơ hồ khỏi phải thi triển, Đỗ Phi Vân liền có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái này Thông tiên Ma Tháp Tấn dai làm cực phẩm bảo khí về sau, uy lực cùng hiệu dụng so với trước kia càng cường đại gấp mấy lần. Càng quan trọng chính là, Tấn dai cực phẩm bảo khí về sau, cái này Thông Thiên Ma Tháp đủ khả năng dung nạp ma vương số lượng cũng có 800 cái lập tức tăng lên 3,600 cái tà hữu. Thứ nhất nói đại trận chính là Tu La chi ảnh đại trận, Đỗ Phi Vân một mực không có cơ hội góp đủ 18 cái Tu La chi ảnh, hiện tại đạo thứ 2 đại trận cũng hiện hiện ra, chính là Tu La phán quyết đại trận. Nếu như hắn tại lúc đối địch, tế ra Thông Thiên Ma Tháp phát động cái này Tu La phán quyết đại trận, tại vận dụng Tu La tài quyết thần thông, kia Tu La phán quyết lĩnh vực sẽ càng thêm kiên cố cường đại, tiếp tục thời gian cũng sẽ càng dài. Có đạo này trận pháp, Đỗ có thể nói là như hổ thêm cánh. Sức chiến đấu lần nữa leo lên một lớn bậc thang. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 394: Đế đô Thanh Nguyên thành. Thời gian nửa tháng, đối với tu sĩ mà nói, bất quá là một cái búng tay thôi. Liền trong đoạn thời gian này, Đỗ Phi Vân pháp lực thương thế hoàn toàn khôi phục, hai quyển pháp bảo cũng thành công tấn giai cực phẩm bảo khí. Tiết Băng cùng Hạo Thuật Tử đã xem ban thưởng lấy được cực phẩm bảo khí tế luyện thuần thục, thực lực cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ đợi tại Thanh Nguyên quốc luận đạo đại hội bên trên mở ra quyền cước. 10 hạng đầu người thắng trận bên trong, mà khác bốn người trước đó đều bị thương không nhẹ, tựa hồ cũng là bái Đô Phi Vân Ban Tạng, bất quá có Thái Thanh Tông cao thủ trị liệu, cùng linh đan Diệu dược bảo dưỡng điều tức, trong nửa tháng này vậy mà đều khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tựa hồ còn ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế. Lúc nạn nước lúc trước bị Sơn Hà Đồ ghi chép đánh thành trọng thương, cùng thanh đồng cổ trung tâm thần liên hệ bị chém đứt, người cũng hôn mê tốt mấy canh giờ. Nghe nói sau đó Thái Thanh Tông chín đại cự đầu một trong, tạo vật điện Dê đầu đàn tạo vật trưởng lão vì thế rất là nổi giận lại lại chẳng biết tại sao không có tìm Đỗ Phi Vân phiên phước. Có hắn sư Tôn Tạo Vật trưởng lão tự mình điều trị trị liệu, lại thêm chân quy đến cực điểm một mạch Thái Thanh đan, lúc ngăn nước thương thế nghị không tốt cũng khó khăn. Nửa tháng sau, hắn lại trở nên sinh long hòa hổ, thần thanh khí sảng, thực lực cẩn ẩn nhờ vào đó nâng cao một bước, càng là thỏa thuê mãn nguyện, chí khí tại ngực, đem Đỗ Phi Vân liệt vào cuộc đời thứ nhất kinh địch, lập thể muốn tìm cơ hội đường đường chính chính đánh bại Vân. Khi Đỗ Phi Vân sau khi xuất quan, từ Thanh Loan miệng bên trong biết được những tin tức này lúc cũng là hơi lộ ra mỉm cười, trong lòng vì thế mà cảm thấy nghiêm nghị. Lạc bại mà không độ trí, lúc này ngăn nước từ vạn trượng trong vinh quang thần đàn rơi xuống, nhưng không có đánh mất đấu trí, ý chí tinh thần sa sút, cũng là cái nhân vật đích thật là một lớn kinh địch. Thanh Nguyên quốc ngàn năm một lần luận đạo đại hội, rốt cục kéo ra màn che. Đế đô Thanh Nguyên thành tại trong tháng này cấp tốc bắt đầu ấm lên, trong thành cấp tốc tràn vào mấy trăm ngàn người xa lạ, phố lớn ngõi nhỏ kín người hết chỗ, bốn phía đều là chen vai thích cánh cảnh tượng. Bất luận là lê dân bác tính, hay là huyền môn tu sĩ, Phàm La khoảng cách Thanh Nguyên thành hơi gần người, đều đến đây quan sát cái này ngàn năm một lần huyền môn thịnh hội. Thái Thanh Tông chính là chủ nhà. Trong môn phái sớm đã có phụ trách ngoại môn sự vụ trưởng lão. Hiệp đồng Thanh Nguyên quốc hoàn Thất tại 3 tháng trước liền bắt đầu xử lý lần thịnh hội này. Tại một tháng trước, Thanh Nguyên quốc bên trong vô số tông môn tuổi trẻ đệ tử tinh anh đã sớm đi tới Thanh Nguyên thành bên trong, Tiên tĩnh chờ đợi luận đạo đại hội bắt đầu. Bởi vì Thái Thanh Tông Sơn môn khoảng cách Nguyên thành cũng không xa, cho nên Đỗ cùng lúc ngăn nước 10 vị dự thi đệ tử là cuối cùng một nhóm đến Thanh Nguyên thành. Mà lại, thời gian chính là luận đạo đại hội bắt đầu một ngày trước. Lần này, Thái Thanh Tông có thể nói là tinh anh ra hết, không chỉ là cái này mười vị chiến thắng đệ tử, còn có gần trăm vị trưởng lão. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều tiến về Thanh Nguyên thành bên trong tiến đến tọa chấn. Thanh Loan tự nhiên cũng ở trong đó. Nó một cái là hiển lộ rõ ràng Thái Thanh Tông không thể xâm phạm uy nghiêm, hay cũng là để bảo đảm thịnh hội trong lúc đó, Thanh Nguyên thành bên trong sẽ không náo ra nhiễu loạn, phát sinh biến cố. Để Đỗ Phi Vân cảm thấy kinh ngạc là Yên Vân Tử cũng tới, nàng tự mình dẫn theo hơn 10 vị trưởng lão, hộ tống 10 vị dự thi đệ tử, tiến về Thanh Nguyên Thành đi tham gia luận đạo đại hội. Càng làm cho Đỗ Phi Vân nghi ngờ là, Yên Vân Tử vậy mà là dẫn đội người, mà lại những trưởng lão kia đều đối nàng cung kính có thừa, nghe lời răm rắp. Bởi vì đang đi đường trên đường, cho nên Đỗ Phi Vân không cách nào tìm Yên Vân Tử hoặc là Thanh Loan đi hỏi trong đó tình huống, chỉ có thể ở trong lòng phỏng đoán, vì sao nàng lắp mình biến hóa thành vi tôn quý như thế nhân vật. Đuổi dọc đường, tự nhiên là cùng Hạo Tuấn Tử cùng tiết băng một đường. Mà lạc họa ly vậy mà cũng bu lại, cùng ở bên cạnh hắn, trên đường đi lưu díu. May mắn nàng che mặt, mà lại là lấy linh thức giao lưu, nếu không đệ tử khác khẳng định phải chấn kinh một chỗ trong mắt. Mặt ngoài nhìn qua, nàng cùng Đỗ Phi Vân ba người sóng vai mà đi, bất động thanh sắc, trên thực tế cũng không có thiếu cái rối Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân, ngươi ngày đó biểu hiện thực tế là quá chói mắt, quá kích động lòng người nhà, ngươi ra hỏa này là không phải cố ý hấp dẫn ánh mắt, cho nên mới đến cái tuyệt địa phản kích. Anh, không phải. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ Đối tên tiểu yêu tinh này có chút đau đầu. Rất hiển nhiên, Lạc Họa Ly mặc dù có chút cổ linh tinh khoái, nhưng là cũng không khiến người chẳng ghét, mà lại nàng hay là Yên Vân tử muội muội, vô luận như thế nào Đỗ Phi Vân đều đối nàng không cách nào sinh ra ác cảm. Ngươi biết không, lúc ngăn nước tiên kia bình thường liền mũi vẻn lên trời xuất khí, đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới, cao ngạo không thường nổi, ngày đó ngươi trước mặt mọi người đánh bại hắn, giống như chó chết bị ngươi chộp trong tay, quả thực là đại khoái nhứt tâm. Tây. Vân cái hốt lạnh lẽo, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ha ha, lúc đầu ta rất chán ghét ngươi ra hỏa này, ai bảo ngươi ngày đó thanh ta đập chật vật như vậy, ta còn để tỷ tỷ của ta giáo huấn ngươi đâu. Lạc Họa ly nghiêng đầu, vụ trộm hướng Đỗ Phi Vân liếc mắt đưa tỉnh, Đỗ Phi Vân lập tức nhìn không chớp mắt nhìn thẳng vào phía trước, không dám nói tiếp. Ai biết tỷ tỷ của ta nói ta đáng chết, quả thực tức chết ta, Đỗ Phi Vân, tiểu tử ngươi mau mau thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cho ta tỷ rót canh rồi? Bằng không nàng vì sao giữ gìn ngươi một ngoại nhân, ngay cả ta cô muội muội này đều bất kể rồi. Lạc Họa Ly kia thủy linh trong hai con lây, lập tức toát ra uy khuất ý vị, lá trà chực khóc, nhìn qua Đỗ Phi Vân rất là tức giận bất bình. Khụ khụ. Đỗ Phi Vân kèm chút bị nước bỏ sắp đến, sắc mặt rất mất tự nhiên ngoật về phía nơi khác, còn vụng trộm nhìn nhìn phía trước Yên Vân Tử một chút, vừa hay nhìn thấy Yên Vân Tử đối hai người bọn họ lộ ra một tia nghiền ngâm ý cười, lập tức biểu lộ cứng đở, làm nghiêm nghị hình. "A, ta biết, ha ha, Đỗ Phi Vân ngươi khỏi phải giải thích, nét mặt của ngươi đã bảo ngươi." <cười> không nghĩ tới tiểu tử ngươi rất có năng lực a." Tỷ tỷ của ta mắt cao hơn đầu lòng ôm chí lớn, ngươi vậy mà đều có thể đem nàng? Lạc Họa Ly hai mắt lập tức trở nên gian xảo, tại Đỗ Phi Vân trên thân ngắm tới ngắm lui, tràn đầy danh manh ý cười. Đỗ Phi Vân mồ hôi lạnh càng nhiều, tức giận trừng nàng một chút, vội vàng truyền âm nói, "Tiểu Bằng Hữu, đừng nói mỏ, ta cùng tỷ tỷ ngươi là trong sạch. Ách, không đúng, ta cùng với nàng căn bản không có quan hệ, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ loại kia. Ngươi nói ai là Tiểu Bằng Hữu? Hả? Ta, Đỗ Phi Vân ngươi dám nói ta là Tiểu Bằng Hữu? Ngươi có biết hay không, lão nương số tuổi đều có thể làm ngươi tổ lỗi mãi. Lạc Họa Ly lập tức tú mi vậy một cái, sắc mặt hơi cáu, trong đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, trứng mắt Đỗ Phi Vân, giống một con nổi giận tiểu lão hổ. "Tại. Đỗ Phi Vân lập tức mặt đen lại, thầm nghĩ trong lòng tên tiểu yêu tinh này thật sự là cái gì cũng dám nói a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải không có lý, hắn tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 30 tuổi, mà Lạc Họa Ly thế nhưng là tu luyện hơn 100 năm chủ. Thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy mồ hãn, cũng không lên tiếng nữa phản kháng, Lạc Họa Ly lúc này mới đáp ý hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt to chuyển động vài vòng, đương nhiên nghĩ đến một cái càng kỉnh bạo chú ý, lập tức cười híp mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân. "Đỗ Phi Vân a, ngươi còn chưa tới qua Thanh Nguyên thành a? Ta cho ngươi biết, trong hoàng thành nhưng là rất lớn rất xinh đẹp nha, chờ một lúc chúng ta tới chỗ, ta làm chủ nhà, liền mời ngươi đi dạo phố, nhìn xem trong hoàng thành cảnh tượng thế nào." Chẳng biết tại sao, mặc dù Lạc Họa Ly cố gắng làm ra một bộ đáng yêu chân thành bộ dáng, nhưng là Đỗ Vân luôn cảm thấy có chút cổ quái. Có loại sắp lâm vào âm như cảm giác, lập tức để phòng nhìn qua Lạc Họa Ly, người muốn làm gì? Ngày mai sẽ phải tham gia đạo môn tình hội, ta cũng không muốn phức tạp. Lạc Họa Ly thấy hắn như thế phòng bị mình, lập tức trong lòng không vui, nhữ lại cái mũi biếu biểu miệng nhỏ. khinh thường nói, thôi đi, đồ hèn nhát, không phải liền là đi gặp tương lai nhạc. Cái gì? Thấy ai? Đỗ Phi Vân hiện tại là tinh thần cao độ tập trung, tuy thời phòng bị tiểu yêu tinh âm như quỷ kế, cho nên lập tức hỏi lại. Không, không có gì. Ta nói là Dẫn người đi lãnh hội một chút hoàng thành phồn vinh cảnh tượng hỏa phong ánh sáng. Lạc Họa Ly lập tức đem khuôn mặt nhỏ ngẩng về phía nơi khác, thanh âm rất là bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. Đội ngũ tốc độ phi hành rất nhanh, không bao lâu liền bay đến đến Thanh Nguyên thành phía trên, mọi người tại Yên Vân tử dẫn đầu dưới, lập tức hạ xuống trước cửa thành, đi bộ tiến vào trong thành, theo đại đạo hướng trong thành tâm đi đến. Thanh Nguyên thành làm Thanh Nguyên quốc đế đô, tự nhiên là có được xâm nghiêm luật pháp, thành trì phía trên cấm chế bất kỳ tu sĩ nào phi hành. Nếu không chắc chắn sẽ bị tuần thành vệ sĩ khi chim đồng dạng bắn xuống tới, cho dù là Thái Thanh tông đệ tử, cũng là muốn làm gương tốt, nếu không có thể nào phục chúng, yêu cầu cái khác cựu đại tông môn. Tiến vào vào trong thành về sau, Đỗ Phi Vân mới rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là biển người như dệt, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng đều là nhốn nháo đầu người, lưu động thân ảnh. Mà lại, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào thanh nguyên thành loại này hoàn thành, chân chính lãnh hội đến cái gì gọi là kim bích uy hoàng cùng rộng lớn rộng thoáng, cả tòa thành trì khắp nơi đều hiện ra đoàn trang khí quyển. Kỳ lần thứ cho so phòng ốc kiến trúc, vô một không hiển hiện lấy phú quý đường hoàng khí độ. Cao trăm trượng tường thành tre kín gian nan vất vả khắc, hơn 30 trượng rộng đại đạo trải qua tang thương, hai bên san sát thương cửa hàng lịch sử lâu đời, mười mấy tầng cao cung điện khổng lồ cùng lâu vũ kim bích huy hoàng, cùng cái kia một đội một đội y giáp tươi sáng tuần thành vệ sĩ huy nghiêm hùng trắng, đây hết thể đều hiện lộ rõ ràng tòa này 10000 năm cổ thành to lớn hùng vĩ. Mặc dù trong thành biển người mãnh liệt, nhưng là tất cả mọi người là người mang đại thần thông tu sĩ, từ trong đám người xuyên qua Thế tục phàm nhân căn bản là không có cách phát giác được bất kỳ khác thường gì, liền một cách tự nhiên tách ra một đạo rộng lớn đại đạo, để mọi người thông dong đi qua. Nếu là không có cựu Long đỉnh xuất hiện, chỉ sợ ta cũng sẽ giống Thanh Nguyên quốc chín thành 9 lê dân bách tính đồng dạng, cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy cái này đế đô hoàng thành. Mà bây giờ, tu sĩ giới cùng thế tục phàm nhân mặc dù cùng chỗ một khoảng trời dưới, lại là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, mà chúng ta những này đại tu sĩ, phảng phất như là thần minh đồng dạng nhìn xuống bọn hắn những này sâu kiến. Một bên ở trong thành hành tẩu, Đỗ Phi Vân đánh giá bốn phía phồn hoa rộng lớn cảnh tượng, trong lòng cũng là sinh ra một chút cảm khái, hồi tưởng lại mười mấy năm trước lúc Bần Hàn sinh sống, suy nghĩ lại một chút bây giờ cường đại như vậy thực lực cùng thân phận tôn quý, trong lòng đối với thực lực hất vọng càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trong thành tâm, tại Thanh Nguyên thành quảng trường phía nam một chỗ cung điện sang trọng bên trong ở lại, chậm đợi ngày mai bắt đầu luận đạo đại hội. Vừa ngủ lại không lâu, Đỗ Phi Vân đang đánh giá trong phòng bệnh, cửa phòng liền bị một tiếng cọt kẹt mở ra, một đạo uỷ điều linh lung thân ảnh đi đến. Hắn nhìn lại, người tới chính là Lạc Hòa Ly, nàng vẫn như cũ được màu đen mạng che mặt, mang trên mặt chân thành ý cởi hướng Đô Phi Vân nói, Đô Phi Vân, chuẩn bị xong chưa? Đi, ta mang người ra ngoài đi dạo một vòng. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 395, tiết kiến tiên tử. Đô Phi Vân trong lòng quải niệm ngày mai đạo môn tỉnh hội, cho nên không có ý định xuất ngoại đi dạo, còn dự định thừa dịp đêm nay những thời giờ này, lại trải vớt một hạ thần thông mặt khác Lúc trước bị Sơn Hà Đồ ghi chép hàng phục đem bờ nguyên thần, còn có Tử Thanh Song kiếm, bị Tu La Ma đế trấn áp luyện hóa lâu như vậy, gần nhất rốt cục có chỗ bừng lòng. Tu La Ma đế vài ngày trước, tại trèo lên trên sân thượng lĩnh ngộ được Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong từng Đạo pháp, lại đem huyết điệt yêu hoàng nguyên anh nuốt chửng lấy luyện hóa hết, thực lực lớn bức tinh tiến vào, như vậy tấn dai nguyên thần cảnh. Lúc đầu hắn chỉ có thể bằng vào Sơn Hà Đồ ghi chép, vừa bờ nguyên thần cùng Tử Thanh Song kiếm trấn áp, như muốn luyện hóa hay là rất khó khăn, nhưng là hiện tại hắn cũng khôi phục lại nguyên thần cảnh. Cho nên đem Bở Nguyên Thần cùng Tử Thanh Song Kiếm liền không thể kiên trì được nữa, thời gian dần qua bị luyện hóa hết phòng ngự, sắp bị triệt để luyện hóa. Huyết Điệt Yêu Hoàng Nguyên Anh, Đỗ Phi vốn vốn là dự định luyện chế thành Huyền Không Sơn Khí Hồn, nhưng là tu Lama Đế tấn giai cận, bị luyện hóa cũng không tiếc, dù sao tu Lama Đế thực lực một chút xíu khôi phục, chỗ có thể phát huy hiệu dụng so Huyết Điệt Yêu Hoàng Nguyên Anh cường đại gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần có thể đem Tử Thanh Song Kiếm khí hồn, đem Bở Nguyên Thần đều luyện hóa, lấy về mình dùng. Đỗ Phi Vân liền có thể chính thức có được Tử Thanh Song Kiếm cái này trung phẩm hồn khí. Đồng thời, chờ hắn tấn giai nguyên anh cảnh về sau, liền có thể thanh đem Bở Nguyên Thần luyện chế thành Huyền Không Sơn khí hồn, kể từ đó cũng coi như lựa chọn tốt. Hắn đang định tối nay cùng Tu Lama đế câu thông một chút, nhìn xem phải chăng có thể giúp một tay, nhanh chóng thanh tử thanh song kiếm cùng đem Bở Nguyên thần cho luyện hóa, lại không nghĩ rằng Lạc Họa Ly lúc này đến tìm hắn dạ phố, mà lại rất cố chấp kiên định. Lạc Họa Ly tên tiểu yêu tinh này, thân sắc chân thành tha thiết mời, sợ sợ đáng thương cầu khẩn. Uy bức lợi dụng cùng các loại thủ đoạn đều dùng hết, Đỗ Phi Vân cuối cùng thực tế nhịn không được nàng qué dây đòi hỏi, chỉ có thể đáp ứng theo nàng đi dạo ba canh giờ, trước khi trời tối liền trở lại. Đỗ Phi Vân mở miệng đáp ứng, Lạc Họa Ly đạt được mục đích, lập tức nín khóc mỉm cười, mới hay là sợ sở, sở đáng thương bộ dáng, lập tức liền hiện ra nhẹ cấn hoan hô biểu lộ, làm cho Đỗ Phi Vân nhìn trận mắt hốt hồn, lại dở khóc dở cười. Xét đến cùng, kỳ thật vẫn là Đỗ Phi Vân đối Hoàng cung cùng hoàn thành, còn có như vậy một tia kỳ, hắn rất muốn nhìn một chút thế giới này hoàng cung cùng thế giới kia phải chăng có chỗ khác biệt, quy mô cùng khí thế phải chăng có điều khác biệt. Lúc ra cửa, hắn đem hành tung báo cho Thanh Loan, Thanh Loan chỉ là biểu lộ nghiền ngẫm liếc lạc họa ly một chút, nhưng lại chưa nói thêm cái gì liền gật đầu cho phép. Đỗ Phi Vân đương nhiên cũng mời Hạo Thuận Tử cùng tiếp Băng, đáng tiếc hai người hiện tại chính rảnh rợt từng giây tu luyện, không có ra ngoài đi dạo tâm tình. Lạc Họa Ly mang theo hắn trong thành đi dạo một trận, mặc dù trong thành cảnh tượng rất là phồn hoa, nhưng là Đỗ Phi Vân lại không hứng thú lắm. Lạc Họa Ly thấy thế liền muốn dẫn hắn đi mở mang kiến thức một chút hoàn cung. Hai người rất mau rời đi đại đạo, tiến vào một đầu trong hẻm nhỏ, thi triển ngũ hành độ thuật, một đường cực nhanh hướng hoàng cung phương hướng tiếp cận. Có cường đại linh thức phụ trợ, hai người rất nhanh liền đi tới hoàng cung bên ngoài, Lạc Họa Ly hiển nhiên đối hoàng cung lực lượng phòng vệ vô so quen thuộc, bọn hắn không có tới tới mặt đất, tiếp tục trong lòng đất tiến lên, một đường trốn qua vô số vọng gác chạm gác ngầm hướng trong hoàng cung mà đi. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly sắp tới cơ mật trọng địa Ngự Hoa Viên lúc, hắn đột nhiên cảm ứng được hai đạo linh thức hạ xuống, nháy mắt bao phủ hai người quân thân. Hai đạo linh thức rất là cường đại, mà lại ẩn tàng vô cùng tốt, phản phất một trận gió nhẹ lướt qua, nếu là Đỗ Phi Vân thực lực hơi yếu, căn bản là không có cách phát giác được bị đối phương nhìn trộm. Đỗ Phi Vân biết, cái này hai đạo linh thức chủ nhân đều là cường giả, chí ít cũng siêu việt nguyên anh cảnh thực lực, mà lại rất có thể là hoàng cung tọa trấn cao thủ. Kia hai đạo linh thức chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh liền tiêu tán, cũng không có cản trở ý tứ, Đỗ Phi Vân cùng Lạc Họa Ly không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người xuyên qua rộng lớn ngự hoa viên, Đi tới tối hậu phương trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này trừng cao ngàn trượng, trên dưới hết thảy 9 tầng, phương viên khoảng trừng 10 dặm, trong đó có vô số cái tráng lệ gian phòng. Vậy mà là thành nguyên quốc hoàng đế hậu cung, trong đó có vô số sinh sán thị nữ cùng cao thủ thị vệ. Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn đang suy nghĩ, thành nguyên quốc hoàng đế có thể hay không cũng có 3000 mỹ nữ. Hàng đêm sinh ca, linh thức hơi rõ xét một phen mới phát hiện, trừ những thị nữ kêu cùng thị vệ bên ngoài, cũng chưa phát hiện hư hư thực thực phi tử giống loài. Lạc Hoa Ly Chúng ta đi cung trên nóc điện nhìn xem hoàng cung bộ dáng đi." Mới Lạc Họa Ly nói qua, tòa này hậu cung chính là trong hoàng cung cao nhất một tòa cung điện, đứng tại cung điện đỉnh có thể phóng nhãn nhìn lượn toàn bộ hoàng cung. Cho nên, Đỗ Phi Vân dự định đến cung điện đỉnh đi lên xem một chút phong cảnh. Hắn biết Lạc Họa Ly cùng Yên Vân Tử đều là hoàng thất thân phận, cho nên dẫn hắn tiến vào hoàng cung cũng không tính kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng không thể ở đây lưu lại, mục đích chủ yếu hay là nhìn xem hoàng cung địa thế cùng khí thế, sau đó liền sẽ lặng lẽ rời đi. Mễ hắn đã cảm ứng được Toàn này phương viên trăm dặm hoàng cung, đang đứng ở một đầu to lớn long mạch phía trên, chính là phương viên ngàn trong vòng vạn dặm trừ Thái Thanh Tông Sơn môn thứ nhị linh mạch. Đầu kia to lớn long mạch, tựa như một đầu ngủ say thái cổ thiên long, nằm trong lòng đất mấy ngàn trượng chỗ sâu, mà hoàng cung chính kiến tạo tại long mạch đỉnh đầu, chính là khí vận cùng linh khí nhất là ngưng tụ địa phương. Long mạch phía trên, trên mặt đất là một cái liên miên chập trùng sơn mạch to lớn, hoàng cung ngay tại một cái tương tự đầu rồng cự lớn ngọn núi bên trên, cách mặt đất 7000 trượng có dư lại thêm hoàng cung cung điện cao hơn hơn 1000 trượng, cộng lại đúng lúc là cách mặt đất 9000 trượng, hợp khử cự trí tôn số lượng, bên trên thừa thiên ý, dưới tiếp địa khí. Trong thành không có thể bay lên trời không, cho nên hắn nghĩ bay lên cung điện đỉnh, nhìn xem hoàng cung cách cục, phải trang hàm ẩn một loại nào đó trận pháp quy luật, tại thiên địa này linh khí nồng đậm, trung linh dục tú chi địa, có lẽ hắn có thể có cảm giác ngộ, như vậy bắt lấy thời cơ đột phá nguyên anh cảnh cũng có khả năng. Nào có thể đoán được, lúc này Lạc Họa Ly lại là không còn động tác. Ngược lại lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng giảo hoạt ý cười, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đánh giá Đô Phi Vân, về sau phất tay đánh ra một đạo quang hoa, chui vào bên ngoài trăm trượng một cánh cửa bên trong. Lạc Họa Ly, ngươi làm gì? Đỗ Phi Vân xem xét Lạc Họa Ly phản ứng, liền biết sự tình không ổn. Mặc dù hắn biết Lạc Họa Ly không có khả năng âm mưu hãm hại hắn, nhưng là không chừng tên tiểu yêu tinh này sẽ nghĩ ra cái gì đùa giỡn biện pháp tới đối phó hắn, cho nên tâm hắn mang đề phòng, chính đang do dự muốn hay không trước đem Lạc Họa Ly cầm xuống, cưỡng ép nàng lấy bảo đảm tự thân an nguy. Lạc họa ly lại là doanh doanh cười một tiếng, một đôi mắt to bên trong tràn đầy chế nhạo ý cười, cố ý làm ra một bộ giật nẻ mình biểu lộ, tay nhỏ vỗ ngực vừa hãi vừa sợ nói, ai nha, ngươi làm gì hung nhân nhà nha, người ta chỉ là muốn cho ngươi thấy một người mà thôi. Thấy ai? Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức dự cảm đến không ổn, âm thầm ảo não, ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn là bên trong tiểu yêu tinh quỷ kế. Ê, ngươi nhìn. Lạc họa ly màu đen mạng che mặt hất cả một cái, hướng cánh cửa kia một chỉ. Lúc này, cái kia đạo in màu đen điêu văn Có vô số huyền ảo đường vân rộng môn hộ lớn, lên tiếng trả lời mà ra, có đạo đạo quang hoa từ môn hộ bên trong tuôn ra, một đạo vĩ nạn thân ảnh cao lớn, từ trong cánh cửa đi tới. Đây là một người trung niên nam tử, người mặc làm bào, lưng đeo đai ngọc, đầu đội mào, trên đai lưng treo một khối to lớn từ sắc hình rồng ngọc bội, trạng thái khi ung dung tôn quý, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy nghiêm. Hắn đi đầu từ môn hộ bên trong đi ra, sau đó lại có hai người mặc đạo bảo màu xanh, trang phục mộc mạc nhưng không mất cao nhã lão giả, cũng là lòng cất cao hộ bộ bước ra đến. Giống như tả hữu hộ pháp đồng dạng hộ vệ tại nam tử kia sau lưng Đỗ Phi Vân ngưng thần gió xét nam tử kia một lát Rốt cục nhìn ra một chút manh mối Mơ hồ đoán ra thân phận của người này Hắn thình lình quay đầu nhìn về phía lạc hòa ly Có chút giận tái đi truyền âm nói Ngươi không phải nói thấy một người sao Làm sao xuất hiện ba cái Hừ Ngươi có biết nói chuyện hay không A Cái gì gọi là xuất hiện ba cái Còn có Ta để ngươi thấy đương nhiên là một người Mặt khác hai cái lao đầu ngươi có thể không nhìn nha Đỗ Phi Vân mặc kệ lạc không nói thêm gì nữa, hắn rốt cuộc minh bạch, cùng Lạc Họa Ly giảng đạo lý là không sáng suốt. Lạc Họa Ly nhìn thấy ba người kia đi tới, lập tức giống như về tổ chim nhỏ đồng dạng, bổ nhào vào trung niên nam tử kia bên người, song tay vẫn cánh tay của hắn, thân thiết hô hoán phụ hoàng, bộ dáng kia mười phần một cái nũng nịu tiểu nữ hài. Trung niên nam tử kia sắc mặt ôn nhuận như ngọc, mỉm cười an ủi Lạc Họa Ly một phen, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân. "Ngươi thiếu niên, ngươi chính là Đỗ a?" Mặc dù là hỏi thăm lời nói Nhưng là ngữ khí lại là khẳng định, hắn khẳng định trước đó đã biết được, mà hết thể này đoán chừng cũng đều là lạc họa ly an bài. Đúng vậy. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong đầu bỗng nhiên hiện ra, kiếp trước kia phô thiên cái địa thành cung kịch, trong đó những đại thần kia cùng các nô tài, dựng tay háo quỷ lệ dập đầu hình tượng, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Đỗ Phi Vân, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Đỗ Phi Vân thần sắc như thường, lấy huyền môn tu sĩ gặp mặt hành lệ phương thức, hướng trung niên nam tử kia chắp tay hành lễ. Đương nhiên, đây cũng không phải là là Vân thất lễ. Trên thực tế đây đã là rất hợp tình lý, quy phạm lễ nghi. Thanh Nguyên Quốc lễ nghi giáo hóa, bái thiên điệu tiên thần, sư trưởng phụ mẫu vi tôn, cho dù nhìn thấy hoàng đế cũng là không cần quy lễ. Thế tục phạm nhân nhìn thấy hoàng đế chỉ cần xoay người hành lễ là được, mà Đỗ Phi Vân hiện tại chính là huyền môn đại tu sĩ, thân phận tôn quy không tầm thường, tự nhiên không cần tuân theo phạm nhân lễ tiết. Đạo hưu không cần đa lễ, mời bên này tự thoại. Hoàng đế thấy Đỗ Phi Vân cử chỉ thong rong, khí độ bất phạm, không kiêu ngạo không tự ti, lại đã sớm biết hắn đủ loại sự tích cùng thực lực. Lúc này gặp đến hắn cũng là sắc mặt hòa ái, vậy mà vứt bỏ thế tục kiểu ngũ trí tôn thân phận, lấy huyền môn tu sĩ lễ nghi tương giao. Cái này tính là gì sự tình? Trước đó hay là thiên tử thấy thuộc dân, lập tức liền biến thành đồng môn đệ tử cho chuyện, hai loại thân phận biến đổi đến a, chẳng lẽ hoàng đế này có cái này hãm mê? Đỗ Phi Vân trong lòng lầm bẩm một câu, sắc mặt như thường cùng hoàng đế thăm hỏi, về sau đến đến chính giữa đại sảnh trên ghế ngồi. Hai vị kia lão giả đều là sắc mặt ôn nhuận hạc phát đồng nhan, theo sát tại hoàng đế sau lưng một tấc cũng không rời. Đỗ Phi Vân mơ hồ cảm giác được, hai người này liền là trước kia lấy linh thức dò xét hắn cùng Lạc Họa Ly cao thủ. Đỗ Phi Vân cùng Hoàng đế Hàn Nguyên một phen, liền ngồi xuống tại đá bạch ngọc trên ghế, lấy đồng môn đồng đạo thân phận lẫn nhau trò chuyện. Hoàng đế mặc dù ung dung tôn quý, nhưng là cố ý hạ thấp tư thái phía dưới, lời nói cử chỉ có chút để người như một xuân phong, hắn thân thiết hỏi đến Đỗ Phi Vân tình hình gần đây, cùng quá khứ những năm này sự tích. Hai vị kia lão giả, nhìn không chớp mắt đứng ở hoàng đế sau lưng, Lạc Họa Ly ngồi tại hoàng đế bên người. Chính đang thưởng thức lấy đá bạch ngọc mấy bên trên linh quả, vẫn không quên hướng Đô Phi Vân lộ ra một tia chế nhạo ý cười. Đô Phi Vân, nhanh biểu hiện tốt một chút ta, nếu là ngươi có thể chiếm được phụ hoàng niềm vui, không chừng lao nhân ra ông ta long nhan cực kỳ vui mừng, liền thành tỉ tỉ gà cho ngươi nữa nha. Đô Phi Vân lập tức sắc mặt cổ quái mà túi thấp đầu, làm bộ ho khan che giấu xấu hổ. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 396, Loạn điểm hu